Chương 235, ta chỉ cần trồng kiếm thương liền có thể vô địch, cái khác kiếm tu suy tính cũng rất nhiều. Chương 235, ta chỉ cần trồng kiếm thương liền có thể vô địch, cái khác kiếm tu suy tính cũng rất nhiều. Trần Quân bái biệt sư phụ phía sau, lại đi sư nương nơi đó bái biệt, sư nương chẳng thánh đối Trần Quân lựa chọn kiếm đạo, cũng có chút phê bình tín đạo, chủ yếu là bởi vì bọn hắn song thánh đều không am hiểu kiếm đạo, e rằng vô pháp sau này nhiều hơn cho chỉ điểm. Trần Quân biểu thị chính mình si tâm kiếm đạo, hơn nữa từ nhỏ đã nghiên cứu dạng này, hiện tại đổi tu những công pháp khác, đem dẫn đến phí công đọc sách. Sư nương nghe vậy, cũng không nói thêm cái gì, để hắn mau chóng kết đan. Trần Quân vậy mới bái biệt, trở về Trần Sương Đạo. Vừa trở về, Trần Quân liền lập tức đóng chặt cửa động, tại đại điện bái sư phía trước sẽ không bước ra một bước. Đầu tiên chuyện thứ nhất, liền là sửa sang lại một thoáng, trên tay lần này thu mạch. Kim cương phủ, tiên tiên nhất kiếm quyết pháp bảo lôi một kiếm. Nhất là lôi một kiếm, tư tư sinh điện, đối yêu ma tai họa có nhất định tác dụng khắc chế, mấu chốt nhất là pháp bảo. Cái này khiến Trần Quân cuối cùng ăn vào kiếm đạo đại sư kiếm thương lật gấp 4 bội trợ. Chậc chậc, hắn hiện tại kiếm thương có thể đạt tới 144 lần. Nếu như tăng thêm tiên tiên nhất kiếm quyết gấp 5 lần kiếm thương, có thể đạt tới hơn 700 lần. Nguyên nhân chính là như vậy, Trần Quân cũng cần hoàn thành một việc. Đó chính là nuốt vào lôi một kiếm, tại thể nội bắt đầu dần dưỡng, cuối cùng việc này sớm muộn cũng phải làm hơn nửa sớm một năm, sớm một ngày ổn dưỡng trăm năm, sớm hoàn thành gấp 5 lần thương tổn giá trị. Bất quá trước đó cần đem Tiên Tiên nhất kiếm quyết tu luyện tới nhập môn. Nhé mắt, một tháng trôi qua. Trải qua một tháng khổ tu, bản này kim đang công pháp, tự nhiên là không có gì độ khó, thoải mái nhập môn. Nhập môn, nhưng thu được một đạo kiếm khí. Tiểu thành, nhưng thu được ba tập kiếm mang. Đại thành, nhưng thu được bốn tập kiếm cương. Viết quyển kiếm quyết này, Nguyên Anh lão tổ cũng chưa từng đột phá kiếm cương chi cảnh, mà kiếm đạo tu sĩ bên trong, từ thấp đến cao, chia làm kiếm khí, kiếm mang, kiếm cương, kiếm nguyên cùng kiếm ý. Kiếm đạo phi thường chú trọng thiên phú và nội tính. Nội tính cao, chúc cơ giai đoạn liền lĩnh ngộ trí cao kiếm ý, tấn cấp làm kiếm tiên. Mà phần lớn người, cả đời nghiên cứu kiếm đạo, cũng khó có thể giòm ngó kiếm ý chi cảnh. Kiếm khí tương đương với gấp 10 lần phổ thông kiếm thương, kiếm mang 30 lần phổ thông kiếm thương, kiếm cương gấp 100 lần phổ thông kiếm thương, kiếm nguyên 1000 lần phổ thông kiếm thương, nhân đạo kiếm ý vạn lần phổ thông kiếm thương, địa đạo kiếm ý năm vạn lần phổ thông kiếm thương. Thiên đạo kiếm ý 10 vạn lần phổ thông kiếm thương. Đối Trần Quân loại kiếm đạo này thiên phú thường thường người tới nói, bình thường kiếm tu, cả một đời cũng khó có thể nhúng chàm 1000 lần kiếm thương kiếm nguyên chi cảnh. Về phần kiếm ý, càng là nghi cũng đừng nghĩ. Bất quá bây giờ có 10 ngày trung nguyên cộng thêm các lộ trọng tương rộng, có thể để cho hắn đột phá cực hạn. Thậm chí có thể đạt tới thiên đạo kiếm ý. Mà 10 ngày trung nguyên trực tiếp quy định, chỉ có thể trồng phổ thông kiếm thương. Nếu như muốn cả hai kiếm hữu, dùng kiếm khí hoặc là kiếm mang trồng 10 ngày trung nguyên chẳng phải là lật hơn 30 lần ý nghĩ là không được. Cho nên vẫn là ngoan ngoãn trồng phổ thông kiếm thương. Mà Trần Quân cũng muốn bắt đầu quan trọng nhất một bước, tuẫn dưỡng pháp bảo kiếm khí. Từng đợt tử quang chiếu Trần Quân sắc mặt tím lại, hắn mấy lần hít một hơi thật sâu phía sau, đem lôi một kiếm biến thành ngón nút lớn nhỏ, tiếp đó há miệng đem kiếm một cái ngậm lấy, nuốt vào trong bụng. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, lôi một kiếm như là nhóm lửa que hàn một loại, cũng không như trong tưởng tượng nhanh như rơi vào đàn điền khí hải, ngược lại cực kỳ chậm rãi chìm xuống. Mỗi một giây, Trần Quân đều cảm giác tại nuốt quế hàn, vô số cái châm tại kích thích cơ quan nội tạng. Kinh khủng nhất là, lôi một kiếm kèm theo lôi điện, liên tục tại phá hoại thân thể của hắn. Thời khắc phá hoại, cũng tại thời khắc chữa trị. Mạch liệt thống khổ, để Trần Quân gần như ngất đi, toàn thân mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo, hắn không thể không cấp bách nuốt vào đại lượng khôi phục nhục thân dược vật. Dạng này dược vật còn có thể giảm đau, kỳ thực Trần Quân càng để ý là giảm đau hiệu quả. Theo lấy đại lượng đan dược nuốt vào, tại thể nội dược lực hóa giải, Trần Quân thống khổ hơi giảm bớt một chút. Tại dài đến 3 canh giờ tra tấn sau, những tính toán treo ở mẫu vàng kim bên trên khí hải. Thiên đạo đạo cơ khí hải không có chuyện gì không thể chui luyện lôi một kiếm, để nó cùng thân thể của mình không phân khác biệt. Dung thân là vỏ, nung đúc kiếm núi. Hô Trần Quân hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi, nhưng tính toán hoàn thành bước đầu tiên vẫn rưỡng, phía sau liền có thể một bên tu luyện kiếm quyết này, một bên chờ đợi thời gian là được. Trong năm sau, đem đạt tới gấp 5 lần kiếm thương, nhưng Hố Tra chỗ ở chỗ, nếu nói 500 năm sau, Vận Rưỡng hoàn tất đạt tới 25 lần kiếm thương, người vẫn không thể lấy ra tới bung lỏng một chút, vừa lấy ra, liền sẽ mất đi kiếm thương giá trị, liền đến làm lại từ đầu. Chuyện này ý nghĩa là, trừ phi ngươi tất yếu, bằng không dù cho Vận Rưỡng thành công, còn đến tiếp tục một mực nuôi. Muốn kéo dài tiếp nhận loại thống khổ này, hơn nữa không biết rõ bao nhiêu năm tháng. Chơi ạ. Xem ra sau này giảm đau đã được, sẽ thành phòng đồ vật. Theo lấy Trần Quân mở mắt ra, trong ánh mắt đã tràn ngập hưng phấn, cũng mang theo vài phần đắc chất. Hắn bóp cái tịnh ý quyết, tước đấm quần áo lập tức lần nữa bị rửa sạch hoàn khô. Tiếp đó đẩy ra cổng đập phủ, tham gia tinh thần cung đại điện bãi sư đi. Lần này đại điện bãi sư, Trần Quân chỉ là lộ mặt, để thiên tinh hải một đời nguyên anh lão tổ nhận thức một chút, sau đó khắp nơi hành tẩu phía sau, để tránh đãng ngộ tương. Trong lúc đó có cái quỷ dị chỗ ở chỗ, linh tộc lão tổ hình như phi thường nóng lòng giới thiệu với hắn cái gì linh tộc mỹ nữ, hơn nữa đều là kim đang cấp bậc, một bộ hận không thể lấy lại bộ dáng. Nhưng người nào không biết linh tộc nữ nhi, càng là huyết mạch tinh thuần, càng là trưởng thành đến để người khó mà lọt vào trong tầm mắt. Trần Quân chỉ có thể từ chối nhã nhặn. Làm xong tiên tinh hại sự tình sau, Trần Quân dự định tiến về Đồng Vũ Quốc, tham gia 500 năm một lần cấp 2 bí cảnh. Về phần cấp 2 Thiên Đạo Hiến, tự nhiên không cần lo lắng, Trần gia ngàn năm tiên tộc, tuy nói bây giờ kinh tế khó khăn, nhưng nội tình y nguyên mười phần thâm hậu, cất giữ lay không ít đồ tốt. Đừng nói cấp 2, cấp 4 Thiên Đạo Hiến đều có dấu mờ khối. Tình huống dưới mắt, hắn nhìn tới muốn thưởng xuyên đi tới đi lui tại Thiên Tinh Hải cùng Vân Mộng Trạch, thế là Trần Quân dự định tại giữa hai bên xây dựng một cái cỡ lớn truyền tống trận. Nhưng hắn muội nhắc lên việc này, Trần Nhị Tông đảng hiếu tử Hiên Tôn, đều là thay đổi trước kia thỏa mãn hắn mọi yêu cầu bộ dáng, biến đến mặt mũi tràn đầy khó xử. Nguyên lai, like, xây dựng cỡ lớn trận pháp truyền tống, cần ba vị ngũ giai trở lên trận pháp sư xây dựng 3 năm mới có thể xây dựng mà thành. Một vị ngũ giai trận pháp sư giá cả vốn là giá trên trời, 3 năm, mỗi ngày linh thạch chi tiêu liền mà đến ngàn, 3 năm xuống tới, tiêu phí đâu chỉ 1.010.000 vạn linh thạch. Trừ phi Ngũ giai trận pháp sư không muốn linh thạch miễn phí tới tu, cái kia ngược lại là khả năng. Chỉ là Trần gia mặt mũi mặc dù lớn, còn không tới loại trình độ này. Liên Song Thánh mở miệng cũng không cách nào để Ngũ giai trận sư miễn phí làm 3 năm, vẫn là muốn hứa hẹn đủ loại chỗ tốt. Chậc chậc chậc, trận sư dĩ nhiên cũng như vậy nổi tiếng đi. Sau đó có cơ hội cũng muốn hướng trận sư cố gắng một chút, không biết rõ đời này phải chăng có cơ hội này. Đã không được, Trần Quân cũng liền không nhiều làm dây dưa, phóng lên tận trời, hóa thành tiên khung phồn tinh một điểm ánh sáng. Chương 236, lợi lồn tất cả đều là lợi lồn, chương 236 Lời đồn tất cả đều là lời đồn. Đồng Vũ Quốc, Vạn Niên Hàn Băng Tiếc Quốc, cấp 2 bí cảnh mở ra phía trước một đêm. Mỗi đại tiên tông thế lực sớm tại nơi đây hạ trại trú điển. Đã từng thất đại tiên tông, bây giờ cát bụi trở về với cát bụi. Kim đỉnh tông từ lúc lão tổ sau khi thoảng hóa, liền ngày càng lu bại, bây giờ chỉ là một cái Tam Lưu tiểu tông, đã không có quyền phái đệ tử tham gia cấp 2 bí cảnh. Đại lượng kim đang tu sĩ trốn đi, nếu không đưa về trấn gia, nếu không chiếm một đầu linh mạch im lặng tu luyện. Bất kỳ bên nào thế lực, sau lưng nếu không có nguyên anh lão tổ tọa trấn cái này cấp 2 bí cảnh, đều cùng vô duyên. Tương phản Nếu là Nguyên Anh tu sĩ càng nhiều, liền có thể phái ra càng nhiều đệ tử tham gia bí cảnh. Hiện tại Vân Mộng Trạch xung quanh một đời các nước thế lực các cực, trong đó dùng Trần gia làm nhất, lừng tựa hai tôn Nguyên Anh, họ Trần Kim Đan liền hơn 20 vị, họ khác Kim Đan tu sĩ hơn 10 vị, gộp lại hơn 30 vị Kim Đan, ngạo thị Vân Mộng Trạch. Tại Vân Mộng Trạch một đời có thể nói là nhất luôn cửu đỉnh, không người dám lỗ mãng. Thứ yếu liền là Huệ Linh Tông. Năm đó Sích Quang lão tổ mặc dù cũng ngay sau đó tiên hang, nhưng nó chân truyền đệ tử mà sở xỉ tạ xạ cũ dạ, kết anh thành công. Bởi vậy Huệ Linh Tông nhất lưu tông môn địa vị không mất, các phương diện ý nguyên chen mồn vào được. Sau đó liền tiêu ra. Sau khi Tiêu Bách Nhiên đi 700 năm, Tiêu Ngưng Nghiên tại 834 tuổi, không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công kết anh, xuất một mình trống lên Tiêu gia. Nhưng ở mọi phương diện thế lực như Lang Như Hồ phía dưới, nàng cũng liền miễn cưỡng duy trì gia tộc địa vị không mất, cũng không quá nhiều tâm tiến thủ. Hơn nữa truyền văn nàng kết anh sau, cự tuyệt nhiều mặt thế lực lôi kéo, cũng cự tuyệt rất nhiều nguyên anh đạo lữ ném tới cảnh ô lưu, thủy chung lẻ loi một mình, đối cái này mỗi người nói một kiểu, có người nói nàng là chuyên chú tại nói, không chịu lãng phí tinh lực. Còn có người nói, là nàng si tâm trần gia thái tổ Trần Quân, tới bây giờ sơ tâm không thay đổi. Vệ phân đã từng huy hoàng nhất thời Kim đang chân ra, chân ra chủ mạch, sớm đã một chút dung nhập chân quân nhất mạch, bây giờ Vân Mộng Trạch chỉ có một nhà chân ra. Chỗ cung phụng lão tổ cũng chỉ có một vị. Thái thượng lão tổ, Trần Quân. Từ Vân Tông, Ngự thú Tông, Lạc Vân Tông, Quy Nguyên Tông đều hóa thành lịch sử buổi trận. Hoàng Tân thú, Lý Sích Kính, Nam Cung Vũ Hà, Hứng Thiên Long, Từ Huyền Tĩnh đặng một đời thiên kiêu, cuối cùng không ngăn nổi vô tình tuyết nguyệt, đều đổ vào nguyên anh trên đường, hóa thành một nắm đất vàng. Một cây hoa văn tiêu chữ lại kỳ, tại to lớn to lớn trong gió lạnh dương nhanh múa đuột. Dưới cửa là tiêu gia doanh địa, cửa doanh địa tụ tập một đội người, một chút chút cơ tu sĩ tụ tập tại một cái bên cạnh nam tử trẻ tuổi, lén lút móc ra linh thạch, tiếp đó nhanh chóng giao dịch, tốc độ ánh sáng lui về mỗi người trận doanh trong chú địa, một loạt động tác nước chảy mấy trôi. 30 linh thạch. Đây cũng quá đáng ta. Một chương xuân công phu mà thôi. Đúng đấy, bên ngoài mới 10 cái linh thạch. Đối mặt mọi người chất vấn, bán đông công phu nam tử vỗ một cái bộ ngực tự hào nói, bên ngoài vậy cũng là cái gì làm ổ đồ vật, cũng có thể cùng ta Hoàng Ngô Sích so sánh. Hoàng Ngô Sích hạ giọng, sợ tiết lộ ra ngoài một chút, chỉ vì cái này tiêu chỉ nhược là hắn suy nghĩ. Vậy vậy hắn rõ ràng nhất sư tỷ tình huống thật, mới có thể tại đồng cung trong phủ cho trình độ lớn nhất trở lại như cũ. Lập tức lời này vừa nói ra, mọi người nhộn nhịp hiểu ngay, đúng là tiêu gia đệ nhất tiên kiêu tiêu chỉ nhược, không nói sớm. 30 linh thạch đều tính toán lương tâm giá. Tiêu chỉ nhược dị chủng băng linh căn, từ nhỏ bị ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu ngưng yên mang theo trên người, bị chỉ định làm đời tiếp theo ông tổ nhà họ Tiêu. Không biết là linh căn duyên cớ, vẫn là tính cách cho phép, từ nhỏ tiêu chỉ nhược lạnh lùng như băng, nhìn tâm dưới chót năm tu, vĩnh viễn là một bộ vẽ kinh bỉ, bởi vậy đã sớm để vô số người mơ màng liên tiền. Ta muốn 1 chương. Ta muốn 2 chương. 3 chương tam chương nhanh, rất gấp. Rất nhanh, trên tay của Hoàng Lôi Sích hơn 30 trường xuân cung phủ luyện một bán ma không, đang lúc hắn hài lòng vỗ vỗ túi túi trữ vật, chuẩn bị về doanh trại thời điểm, một đạo thần niệm lọt vào thai hù dọa đến hắn kém chút trực tiếp quỳ xuống. Nguy đổ, lăn đi lên. Được, Tôn sư. Hoàng Lôi Sích gõ trưởng mà bái, cung kính linh mệnh, tiếp đó hít một hơi thật sâu, tâm tình thấp thỏm ngẩng đầu nhìn một chút, ngàn mét không trung, một chiếc trăm trượng chủ thuyền xung quanh quẩn quanh cái này phấn hồng mây mù. Đó chính là Tôn sư tiên trụ, hàng gây gió mà lên, dừng ở ngoài trăm thước, liền có thể người được từng trận hư vị. Đệ tử bái kiến Tôn sư. Không biết tôn sư có gì phân phó. Lăn tới đây. Quát lạnh một tiếng, để Hoàng Ngô Sích toàn thân chấn động run rẩy, đại khái đoán được cái gì tình huống, hơn phân nửa là sư tỷ lại chơi mắt lẻo. Ngươi nói cái này sư tỷ người nào, chẳng phải là dùng hình tượng của ngươi kiếm chút linh tài cả, cần thiết hay không? Hẻm hỏi, thật sự là hẻm hỏi. Hoàng Ngô Sích thở phì phò bước vào bảo thuyền, trên thuyền hầu hạ tất cả đều là trúc cơ cấp bậc thân mang hơi mờ lụa mỏng nữ tử, từng cái dáng người thoát tha, tựa như long cung tiên nữ. Đi vào trong thuyền, cửa ra vào đứng đấy một vị lãnh lực băng xương nữ tử, mày kiếm để nàng xem ra tư thế vai hùng bừng bừng, có mấy phần năm nghi. Tại chỗ sâu nhất bàn ngọc đằng sau, một vị nữ tử váy dài trải đất, tầng tầng lớp lớp, da thịt trơn bóng, có nhàn nhạt hoa sắc, tựa như tỉ mỉ mài dũa bảo ngọc. Trong tay là một lọ pháp khí bảo lô, đang không ngừng tiêu đốt lên mùi thơm. Mùi thơm này như ngưng thần yên tĩnh ý, có giúp tu hành, còn không quy xuống. Tiêu Ngưng Nghiên mày như sa lông mày, ngồi thẳng bàn ngọc sau, tay kết kỳ quái pháp ấn, đầu ngón tay ngưng kết điểm điểm linh quang. "Được, Tôn sư, đệ tử cái gì sai?" "À, sứ sư đệ, ngươi cứ nói đi." "Sư phụ," ngươi nhìn hắn, lại trộm bán đông cung phủ, hắn thật là không biết xấu hổ, ngài đến quản quản hắn. Tiêu Chỉ Nhược lên trước quỳ một chân trên đất. Tiêu Ngưng Nghiên cũng mười phần nhướng đầu nhíu mày, theo đó mở ra ánh mắt, nàng so với năm đó, đã không còn bao nhiêu thiên kiêu nhiệt khí, ngược lại khuôn mặt nhu hòa dịu dàng. "Ta xích, ngươi lại tại bán loại kia phủ?" "Cái kia, Tôn sư, đệ tử làm như vậy là có nguyên nhân, ngài ngẫm lại, những cái kia mua phủ tu sĩ, tối nay khẳng định nghỉ ngơi không được, ngày mai chính là bí cảnh mở ra phía sau, khẳng định phát huy hết thượng, có lợi cho chúng ta Tiêu gia, có phải hay không?" "Là cái dám." Tiêu Chỉ Nhược trực tiếp cả giận nói. Tiêu Ngưng Nghiên không nói lắc đầu. Không thể lại bán đi, muốn chuyên chú vào tu luyện mới là. Ngươi chúc cơ mấy tầng? Đệ tử, chúc cơ tầng 6, hắc hắc. Hoàng Lô xích ra mặt dạy cười một tiếng. Tiêu Ngưng Nghiên lập tức nói nghẹn, trong lòng âm thầm cảm khái, cái này hoàng thị nhất mạch, trời sinh hào sắc, bất quá tu hành vượng diện, ngược lại thiên phú kinh người. Mới có 57 tuổi liền chúc cơ tầng 6. Dù là tiêu chỉ nhược đơn linh căn năm nay 42 tuổi, cũng bất quá chúc cơ tầng 7 a. Vi sư làm ngươi đi hỏi thăm sự tình, hỏi thăm như thế nào? Ngươi là nói Trần thị thái thượng lão tổ Trần Quân sự tình. Đệ tử nghe ngóng, người này cũng không tại trong doanh địa, khả năng cũng không tham gia lần này bí cảnh. Nói lên cái này, Tiêu Chỉ Nhược nháy mắt ánh mắt sáng lên, nhớ tới rất nhiều bắt quái sự tình, quỳ phía trước hai bước, thận trọng hỏi, "Tôn sư tại thượng, nghe nói, năm đó, khụ khụ, trước đây thật lâu, tôn sư dường như chủ động cùng Trần Thị Lao tổ thông gia, nhưng mà, bị bị từ chối nhã nhặn." Tiêu Chỉ Nhược khó khăn nói xong, mày liễu khẽ nâng một góc, quả nhiên đón nhận Tiêu Ngưng Nghiên mất tự nhiên lúng túng sắc mặt, nhưng ngay sau đó nàng tôn sư uy nghiêm liền lập tức đem những tâm tình này đè xuống, ngược lại về chừng nàng một chút. Loại này trên phố lời đồn đại, người khác truyền bá còn chưa tính, người Tiêu Chỉ Nhược đường đường đại sư tỷ, dĩ nhiên cũng tại trước mặt bạn tọa bịa đặt. Tôn sư tại thượng, đệ tử không dám. Tiêu Chỉ Nhược lập tức nhu thuận vỗ tay dập đầu thỉnh tội. Ta cùng Trần Thị Thái thượng lão tổ, chỉ là phụ phụ thông thông bằng hữu quan hệ, về phần những cái kia trên phố truyền văn, bất quá là tầm dưới chót người phàm tục phán đoán, bọn hắn cho rằng dù cho là nguyên anh lão tổ, cũng sẽ tình tình ái ái si mê với nhị nữ tình trường. Buồn cười buồn cười, buồn cười nhất chính là, liền bản tọa đệ tử, cũng nghe tin cái này lời đồn. Tiêu Chỉ Nhược mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đầu càng thấp hơn mấy phần. Chương 237, sư phụ nói như thế nào cùng làm không giống nhau. Chương 237, sư phụ nói như thế nào cùng làm không giống nhau tiêu chỉ nhược xấu hổ và vân vân. Chính mình tốt xấu là một đời thiên tiêu. Thế nào kiến thức ngắn như vậy nhặt không nói, còn nữa thích nghe ngóng trên phố sự tình. Chính xác, dùng sư phụ Nguyên Anh lão tổ thực lực, cùng năm đó Trần gia lão tổ phòng trường cũng liền là sơ giao. Mà chính mình lại đối những tin tức kia bán tín bán nghi. Thật sự là quá không nên. Ý thức ngẫm lại cũng biết, tôn sư nhân vật bậc nào, dù cho thật cảm mến tại một người, làm sao có khả năng chủ động tung ra, thậm chí còn bị tự tuyệt. Tuyệt đối không có khả năng. Loại này một chút dạ tin tức, nàng rõ ràng còn chủ động hỏi, thực tế ngàn vạn lần không nên. Loại này ngu xuẩn sự tình Sau này không thể tái phạm. Làm tu sĩ, không nói muốn chém đức sắc dục lục căn thanh tịnh, thế nào cũng đến yên tĩnh thủ mình tâm, không thể bị nhi nữ tình trạng quá yếu nhược mới phải. Sư phụ nguyên cơ có thể tu luyện thành nguyên anh lão tổ, không phải là bởi vì nàng mấy ngàn năm đạo tâm kiên định không thay đổi, thủy chung như một ư. Nghĩ tới đây, xem như ngộ tính vượt trội, thông minh nhanh trí tiêu chỉ nhược đã lĩnh ngộ đến sư phụ lời này thâm ý. Tôn sư tại thượng, là đệ tử không minh bạch sư phụ dụng tâm lương khổ, sau đó đệ tử nhất định xiêng năng tu luyện, chuyên chú cầu đạo, không bị ngoại vật chô rời. Ân. Tiêu Ngưng Yên đối Tiêu Chỉ Nhược thái độ hết sức hài lòng. Lúc này, ngoài cửa có đệ tử thông báo nói, "Bẩm lão tổ, Trần thị lão tổ, Trần Quân bái kiến." Cái gì? Tiêu Ngưng Nghiên mặt mũi bình tĩnh bên trên bỗng nhiên hiện ra một chút không kiềm chờ đợi hưng hã, một giây sau nàng ý thức đến sự thất thố của mình, hít một hơi thật sâu, khôi phục bình tĩnh. Nhưng trong lòng hiện lên ngàn vạn niềm vui khó mà nói tận. Trong lòng vui vẻ phi thường, hẳn không thể lập tức cùng Trần Quân gặp nhau. Phải biết, Tiêu Ngưng Nghiên hơn 1000 năm trước đã cảm mến Trần Quân, một mực chôn sâu đáy lòng, thẳng đến ngàn năm trước hắn tiên thăng phía sau, nàng vì thế tiêu trầm một đoạn thời gian. Ai ngờ gần nhất nghe phong phanh Trần gia lão tổ phục sinh tin tức. Nàng trước tiên không tin nhưng cùng Trần Nhữ Hi nghe ngóng phía sau, phát hiện dĩ nhiên là thật. Kỳ thực thời gian này, nàng vốn nên bế quan trùng kích Nguyên Anh tầng 3, nhưng nàng liệu định Trần Quân nhất định tới tham gia cấp 2 bí cảnh, cầu lấy Thiên Đạo Kết Kim Đan, cho nên mới cố tình chờ đợi ở đây. Không nghĩ tới cuối cùng chờ đến, hai người các ngươi ra ngoài nên đón một thoáng. Đúng. Hoàng Ngô Sách cùng Tiêu Chỉ nhượng liếc nhau một cái, bọn hắn cũng nhìn ra được Tôn Sư trên mặt lướt lên một trận hưng hã, còn có cái kia không kịp chờ đợi ánh mắt, cùng vui sướng bước loạn troạng, rõ ràng, sư phụ đạo tâm loạn. Chẳng lẽ, trên phố truyền văn là thật? Sư phụ thật thâm mến Trần Thị lão tổ. Năm đó còn thông gia bị người ta từ chối nhã nhặn, tiêu chỉ nhục cảm giác khó có thể tưởng tượng. Sư phụ loại tồn tại này dĩ nhiên cũng sẽ bị cử tử ư? Cái kia người này đến cùng tâm mắt cao bao nhiêu a? Tình địch mạnh bao nhiêu a? Thật là khiến người ta hiếu kỳ. Hai người tới thuyền một bên, một vị thanh sang tu sĩ chắp tay sau lưng đứng lơ lửng trên không, người này tướng mạo mười phần tu tú bất phàm, cười tủm tỉm hướng về hai người bọn họ chắp tay, không, có chút nạo giá đỡ. Cũng không có bởi vì hai người bọn hắn chỉ là đệ tử, liền hô tới quất lui. Hai vị tiểu hữu tốt, tại hạ Trần Quân, là ngươi lão tổ Chí Hữu, còn mời để ta tiến vào trong truyện. Hả? Các hạ liền là đại danh đỉnh đỉnh quân lão tổ. Vạn vối gặp qua lão tổ, vạn vối nghe ta hoàng thị nhất mạch thái thượng lão tổ thượng xuyên nói lên ngài, nói ngươi là dòng dõi một thời đại, chỉ là đang tiếp. Hoàng Ngô xích lần nữa không người một cái thật sâu. Hắn thái tổ Hoàng Tần thú còn sống lúc liền nhiều lần nhắc lên người bạn thân này trấn quân. Nhưng mỗi khi nói lên hắn tiên thăng sự tình, lão tổ đều là nắm chặt nắm đấm, tiến lặng hồi lâu, cực kỳ tiếc nuối, nói chính mình chỉ là một cái rác rưởi kim đan, không thể làm hắn hảo hữu báo thủ. Ngươi thái tổ thế nhưng Hoàng Tần thú. Trấn quân cảm nhận được trên người người này hình như có Hoàng Tần thú truyền thừa huyết mạch. Đúng vậy, Nó như vậy cũng thật là trùng hợp." Trần Quân vừa nói, một bên tiến vào trong thuyền, bàn Ngọc sau một vị tóc mây nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng, Tiêu Ngưng Nghiên chỉ là nhìn Trần Quân một chút, liền biết, người trước mắt này nhất định là Trần Quân. "Thật là đạo hữu, đạo hữu." Tiêu Ngưng Nghiên nhất thời thật ngưng nghẹn họng. Tiêu Chỉ Nhược thì là kinh ngạc phát hiện bọn hắn liền ra ngoài không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, trong phòng trang trí toàn bộ đổi một lần, trên bàn lư hương thay đổi 1000 linh thạch diễu một cái địch hồn hương. Liền trên bàn linh trà cũng đổi thành ngàn năm kim diệp trà. Lá trà này bình thường lão tổ đều là uống một ngụm thịt đau một hồi lâu. Những cái này chỉ là đạo đại khách, cũng không có gì kỳ mấu chốt chính là, luôn luôn vốn mặt hướng lên trời đã diễm tuyệt quần phương lão tổ. Hôm nay đều hơi thỏa phấn. Lão tổ, ngài hơi làm trang dung." Tiêu Chỉ Nhược cả kinh nói, vừa vặn vừa mới tại thử một lần Hồng Vân lão tổ đưa son môi thôi, ngạc nhiên. Tiêu Ngưng Nghiên tức giận trợn trừng mắt, "Tôn sư, ngài không phải nói thân này pháp bảo màu đỏ chỉ mặc một lần à, bởi vì đây là ngài nguyên anh đại điện lúc mặc, phí tổn đắt đỏ." Hoàng Lô Xích cũng cả kinh nói, "Một bộ y phục tôi muốn xuyên liền mặc, cái nào nói nhảm nhiều như vậy." Tiêu Ngưng Nghiên khuôn mặt từng đỏ. Sư phụ, nhánh sông này Vân lão tổ đưa cực tinh mân liên, ngươi không phải nói quá mức xa xỉ, quá mức rêu giao à, tại sao lại đeo lên? Y Miệm, lão tổ, cái này. Im ngay, ra ngoài. Tiêu Ngưng Nghiên mỹ mâu lạnh chừng hai cái nhịch độ một chút, nàng chưa bao giờ giống lúc này, sau đó hận không thể đem miệng của bọn hắn mai lên. Hai cái đệ tử không lười bái lui, một bên lùi còn vừa thì thầm trong miệng. Lão tổ liền thảm trải sàn điều đổi. Đâu chỉ, lão tổ liền đèn đều đổi nàng rõ ràng nói, những cái này trang trí đều là ngoại vật, tu sĩ không nên đem lực chú ý đặt ở phương diện này. Trần Quân lúng túng không mất lễ phép cười cười, nhìn ra được bọn hắn quan hệ thầy trò rất tốt. "Ngư Nghiên, đã lâu không gặp, ngươi thân này pháp bảo màu đỏ, nhìn qua rất có khí sắc." "Có ư?" Tiêu Ngư Nghiên thấp thuận theo trên mặt mang theo đỏ hồng, mời ngồi, rất lâu không có nói uống chuyện. "Đúng vậy a, khó được còn có ngươi vị lão bảng hữu này còn sống." Trần Quân ngồi xuống thật tốt quan sát một chút Tiêu Ngư Nghiên, phát hiện nàng dung mạo biến hóa rất lớn, năm đó nàng càng cao lẫy một chút, cho người một loại khó mà thân thiết cảm giác, bây giờ thì đường nét nhu hòa khuyết, càng dịu dàng động lòng người. Hai người nói lên những năm này sự tình, Nói đến Trần Quân Phục sinh một chuyện, Trần Quân cũng không lộ ra quá nhiều, Tiêu Ngưng Yên cũng không quá nhiều truy vấn. Tại tu tiên giới nhưng sống lại thủ đoạn thực tế quá nhiều, sẽ loại bí thuật này cũng không kỳ quái. Tương phản nàng kỳ quái, vì sao muốn cách lâu như vậy mới phục sinh? Vì sao không thể sớm một chút? Nếu như sớm một chút, nàng Nguyên Anh đại điển bên trên liền có thể cùng Trần Quân không say không nghỉ. Chỉ là đáng tiếc năm đó nàng Nguyên Anh thời điểm, cùng nàng cùng một đám tiên kiêu, sớm đã vẫn lạc bảy tám phần. Những người khác chết. Đối cái này Trần Quân kỳ thực sớm đã có đón trước, chỉ là một mực không có hỏi thăm, bởi vì không nghe ngóng, liền có thể làm bọn hắn còn sống. Bây giờ nghe tới sự thật thật như vậy, trong lòng vẫn là sẽ hơi hồi hộp một chút. Thoáng qua Trần Quân đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, rất nhanh bình thường trở lại, cuối cùng hắn sống lại một đời, bên cạnh người đã chết rất rất nhiều. Rất rất nhiều. Trần huynh, năm đó Ngưng Yên hướng ngươi đưa gia thông, gia, đạo hữu dùng không xứng Ngưng Yên làm lý do cự tuyệt, Ngưng Yên muốn hỏi, hiện tại thế nào? Trần Quân. Chương 238, tại hạ Trần Tiểu Vân ta tảng ra ra là Trần Quân, chương 238, tại hạ Trần Tiểu Vân ta tảng ra ra là Trần Quân. Bí cảnh mợ ra ngày. Phu quân nhưng muốn tuân thủ lời hứa, Kim đăng sau, liền gọi Ngưng Yên về nhà chồng. Nếu như phu quân làm trái lời thệ, Tiêu Ngưng Yên cũng chỉ có thể cùng phu quân tổng đi hoàn toàn. Thanh kiếm buông xuống, ta nói được thì làm được, bí cảnh sắp mở ra, ta đi trước. Cửa vào bí cảnh phía trước. Ngôi đại thế lực sắp xếp hàng ngắn, tinh kỳ như mây, tiếng kêu trấn thiên. Một vị tóc trắng kim đan lão giả, cầm trong tay các đại gia tộc thế lực đệ tử danh sách, từng cái tuyên đọc tham gia cấp 2 bí cảnh tính danh. Tất nhiên, tiêu chỉ nhượng. Lý Huyền Cơ. Mỗi một cái danh tự rơi xuống, đều có một đạo cường đại chúc cơ thiên kiêu lực trận, rơi vào cửa vào bí cảnh phía trước, không người đối kim đan lão giả cúi đầu mà đại biểu mỗi cái thế lực gia tộc đều sẽ khản cả giọng làm hắn trợ uy rú thế. Đều không ngoại lệ. Cuối cùng đến Trần thị nhất tộc, lại phát hiện lâu tộc đặc biệt tiến tĩnh, trước sau sắp xếp thành một mực ngàn người phương đội trưởng, nhộn nhịp biểu tình kiên nghị, ánh mắt hung ác, hình như kìm nén một hơi, hình như lại như là tại kiểm chế nào đó vẻ hưng phấn. Kim Đăng lão giả khuôn mặt có chút động, có chút làm không rõ ràng tình huống, vì sao hôm nay lâu tộc thế hệ trẻ tuổi đều cái biểu tình này? Hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục cầm trong tay danh sách, lớn tiếng nói: "Lâu Văn Mây." Không người đáp lại. Trong đội ngũ, một cái ánh mắt sắc bén người trẻ tuổi, nắm thật chặt quyền không động. Trần Đình Hoa. Ý Li Nguyên không người đáp lại. Trần đáp lại. Lâu tộc sói sừng một cái tú khí tu sĩ trẻ tuổi, hơi hơi cắn răng, bộ mặt cắn thịt rõ ràng. Lâu tộc Tình huống, rất nhanh gây lên cái khác mỗi đại tộc thế lực chú ý. Tình huống như thế nào? Lâu tộc thiên kiêu đều không tới sao? Vậy cái này danh mạch nên làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Cấp 2 bí cảnh thế nhưng tấn cấp kim đan mấu chốt bí cảnh, thế nào sẽ nhiều người như vậy vã mặt. Ngay tại tất cả người vào đầu không hiểu thời điểm, một đạo thanh sam thân ảnh lướt qua trên mặt đất Trần thị trận liệt, thân như huyền hạc, vững vàng rơi vào trước trận, chắp tay sau lưng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Các hạ lạ, Kim Đan lão tổ vê zơ như mày, vừa muốn đặt câu hỏi, tên của người nọ liền lập tức vang tận mây xanh, đĩnh hài nhức óc. "Bái kiến quân lão tổ." Trần thị tất cả tử tôn đều dùng có thể hô to lão tổ danh tiếng mà tự hào. Vị lão tổ này truyền kỳ lịch sử vô pháp từng cái điểm ký, vẹn vẹn cái này cấp 2 bí cảnh, hắn lão nhân gia năm đó thông quan ghi chép, hiện tại cũng không người có thể phá. Từng đôi nóng rực mà lại ánh mắt hưng phấn, tụ tập ở phía trước cái kia một ghế thanh sam trên mình, kỷ luật nghiêm minh phương đội trưởng cũng liền tại lúc này mới xuất hiện một chút hỗn loạn. Cuối cùng, thái thượng quân lão tổ cũng không phải tùy tiện có thể nhìn thấy. Trên đại kim đan chân nhân lão giả nghe xong dĩ nhiên là Trần Thị Thái thượng lão tổ, vội vã đi xuống đài, không người một cái thật sâu, nguyên lai là Trần gia lão tổ, lão hủ mắt lao lẩm cẩm, không biết chân nhân, bài kiến lão tổ. Đừng vội đa lễ, ngươi là kim đan, tại hạ chỉ là nhất giai trúc cơ tiểu tu. Chân quân tỏ tay hư phủ. Sao dám, lão tổ năm đó chi thần dũng, tại hạ hài đồng lúc thế, nhưng làm cố sự nghe lấy đi ngủ, lão hủ ngưỡng mộ lão tổ đầu chỉ mấy trăm năm sau, bây giờ gặp một lần, lão hủ đời này cũng không nuối tiếc. Kim đan lão tổ trộng râu lay động, ánh mắt chân thành tha thiết, có thể thấy được hắn cũng không phải là nói khoác khách sáo. Mà là thật mến đã lâu đại danh rồi lâu. Thì ra là thế, cái kia Trần Mỗ ngược lại cảm thấy vinh hạnh. Nói xong, Trần Quân quay người đối thế hệ tuổi trẻ, chủ yếu là đệ tử bối cùng chữ Lốc đạo tử tôn nói, các con, lão tổ trước hết đi một bước, thay các ngươi tìm kiếm hư thực, cùng tiến lão tổ. Trần Quân cười lấy gật đầu quay người hóa thành một đạo lưu quang đầu nhập ở trong bí cảnh. Cấp 2 trong bí cảnh. Vẫn là quen thuộc một mảnh bạch ngọc bình đài, phía sau là thao thao bất tuyệt đại hải, Trần Quân chậm chậm đứng dậy, muốn chứng minh lớn tuổi lão già cùng tiểu bối một chỗ đánh bí cảnh cũng thật là có chút ngượng ngùng. Bởi vậy lần này hắn quyết định tốc chiến tốc thắng vẫn là như trước kia một loại trần quân nhanh chóng bay vút qua trăng cầu, ở trong rừng liền thấy một đạo mây trắng ngưng tụ thành màu trắng tiên linh. Lão tiên linh như năm đó một loại đi lên liền là đôi mắt rủ xuống, gật gù đáp ý tuyên đọc bí cảnh quy tắc. Tiểu lão nhân chính là bí cảnh tiên linh, bí cảnh tôn sùng là tầng 9, tổng cộng 81 tầng, mỗi tầng đều có nhỏ yếu yếu linh, nhưng dùng tại soát lấy điểm phục sinh mấy, mỗi lần phục sinh 5 điểm, nếu là không đủ thì coi là đạo thải, các ngươi. Lão tiên linh mở mắt ra xem xét lập tức mặt mày kinh hãi. Thế nào mẹ nó lại là chỉ có một người? Những người khác chết hết. Đây chỉ là cấp 2 bí cảnh a, cũng không phải cấp 7 bí cảnh. Không đúng, lão phu tại sao muốn nói lại đây? Lão Tiên Linh lâm vào trạm 4, Thỉnh Phượng ngẩng đầu nhìn một chút hơi hơi túi đầu người trẻ tuổi, chỉ có thể nhìn thấy hắn một bà cảm. A, nghĩ tới, ngàn năm trước có cái họ Trần tiểu tử, sớm một năm tiến vào bí cảnh. Việc này hắn nhớ rất rõ, cuối cùng đó là duy nhất một lần. Nhưng lần này, thời gian không có nói phía trước, nhưng vì sao chỉ có hắn một người? Kỳ thai quái thai. Trần Quân hơi hé miệng suy tư phía sau, liền đại khái suy đoán hắn ra, hẳn là để phòng hắn cùng tiểu bối tranh đoạt, để trời bên ngoài kiêu ngạo trì hoãn mấy ngày lại tiến vào bí cảnh. Hơn phân nửa như vậy. Bái Kiến lão nhân ra, ại hạ, Trần thị tử tôn Trần Tiểu Vân, ta tằng ra ra là Trần Quân. Ồ, hắn, hắn thế nào? Nguyên anh không có, địa phương quỷ quái này, ta nhưng một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa, ta nhìn tiểu tử kia rất có khí vận, ai da, năm đó trực tiếp từ chúc cơ tầng 7 tấn cấp kim đan a, thật là một cái ghê gớm nhân vật. Lão Tiên Linh nhấc lên Trần Quân liền thao thao bất tuyệt lẩm bẩm lầu bầu nửa ngày, không biết, hắn càng khen, Trần Quân mặt mo càng đỏ, đầu rủ xuống càng sâu. Lão Tiên Linh hưng phấn vòng quanh Trần Quân chuyển một vòng. Như, chính xác như ta nói tiểu tử ngươi khá quân đây. Bẩm Tiên Linh, ta tằng ra ra, chết. Cái gì? Lão tiên linh lập tức trong mắt tạm đạm vô quang, thân thể đều nhìn xem cứng ngắc chỉ hoãn mấy phần, dường như nháy mắt già mấy chục tuổi. Hắn chết tại bốn tôn nguyên anh liên thủ thiết kế phía dưới, cũng coi là không uổng công một đời lôi kéo khắp nơi. Hắn để ta nói cho ngài, hắn tuy là vô pháp thực hiện năm đó lời hứa, nhưng mà, hắn có tử, có tôn, đời đời con cháu, luôn có một ngày, trong tử tôn sẽ có nhân hóa thần, cứu ngài đảo thoát khổ hải. Chương 239, lại là một cái quật quái, chương 239, lại là một cái quật quái. Tiểu lão nhân trong mắt vào Hắc Lão Tiên Linh xoay người sang chỗ khác rủi rủi con mắt, chỉ chốc lát quay người hít một hơi thật sâu nói, "Tốt à, lão hủ sẽ tiếp tục chờ đợi, lão hủ tin hắn." Tuy nói, ngươi cùng hắn tốt tử, nhưng tiểu lão nhân cũng không cách nào cho ngươi cung cấp cái gì tiện lợi, hết thảy đều cần ngươi chính mình cố gắng mới phải. Tại Hạ Minh Bạch, "Ân ân, ngươi đi đi, không cần thiết rơi ngươi tầng lão tổ ủy phong a." Trần Tiểu Vân tuyệt không dám bôi nhọ lão tổ tục danh. Trần Quân biểu tình kiên nghị căng chân mà đi, rất mau tới đến bí cảnh tầng thứ nhất. Nơi này cùng năm đó không có gì khác biệt. Đây khắp núi đổi tiểu náu phủ, Nhưng lúc này đây hắn đối tiểu náu phụ không có hứng thú, hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Đệ nhất bí cảnh thế giới 9 tầng đầu cũng không có chút nào độ khó, nhất là đối một thế này Trần Quân mà nói. Hải thứ nhất Hổ Tiên Phong yêu vương. Trần Quân chỉ ra chỉ 10 ngày trung niên 9 lần thương tổn, liền đem hắn một kiếm miêu sát. Cuối cùng hắn là chốc cơ tầng 7 lại tu. Giết cái chốc cơ tầng 1 còn không phải dễ như trở bàn tay. Linh hồn 1200. Trần Quân nhìn một chút, trong bí cảnh kết kim đan vẫn là 8000 linh hồn. Không nghĩ tới bên ngoài vật giá lên nhanh thành cái dạng kia, nơi này vẫn là như cũ, quả nhiên vẫn là thiên đạo bí cảnh nhất đáng tin đệ nhị bí cảnh, Lang yêu thủ lĩnh, một kiếm miểu sát, linh ẩn 2000. Bí cảnh thứ ba, Hắc hùng tinh thủ lĩnh, một kiếm tàn huyết, lại tăng thêm phổ thông một kiếm, mới đem miểu sát. Có thể thấy được, 9 lần kiếm thương đã trải qua bắt đầu thương tổn không đủ. Đệ tứ bí cảnh, Viễn yêu vương, Trần Quân gia chỉ 10 ngày chung liên tụ lực buôn lôi quyết 10 bước giết một người, ngàn giằm không lưu hành 36 lần kiếm thương miểu sát, linh ẩn 4000. Lấy thêm phía dưới đệ ngũ bí cảnh Thạch yêu vương, liền có thể kiếm lợi đủ 8000 linh ẩn có thể đột kết kim đan. Thạch yêu vương phòng ngự cực mạnh, có thể so chước cơ tầm 9 cũng là trong bí cảnh một đạo cực kỳ trọng yếu cửa ải. 36 lần kiếm thương chém 3 lần, mới rốt cục chém chết, trong lúc đó nhiều lần bị yêu vương cắt ngang tụ lực. Tụ lực buôn lôi quyết tăng thêm 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành nếu muốn đồng thời phát huy, cần trần quân đi 10 bước, tiếp đó tại yêu vương mí mắt dưới đất, tụ lực cửu kiếm. Cái kia hình ảnh ngẫm lại liền biết có nhiều ngu xuân, nhưng cũng may hắn phòng ngự đồng dạng nhất tuyệt 600% phòng ngự, nhưng tuyệt không phải bại chí. Bởi vậy hữu kinh vô hiểm. Linh ấn 6000. Tổng linh ấn 13200. Thứ 6 bí cảnh thủ quan yêu vương chằm mắt yêu vương, chúc cơ tầng 6. Trần Quân không thể không tế ra pháp bảo lôi một kiếm. Hắn quyết định bắt đầu từ ngày mai còn dưỡng, hôm nay trước tạm một chút. Cuối cùng 36 lần kiếm thương thực tế quá cố hết sức. Hơn nữa Trần Quân cũng đang muốn thử một lần 144 lần kiếm thương uy lực. Một kiếm tàn huyết, lượng kiếm nhận lấy. Hiệu quả còn còn có thể, cuối cùng bí cảnh yêu vương phòng ngự đều hết sức kiêng nạt. Tiếp trước đánh cái này trăm mắt yêu vương, Trần Quân đánh nhanh 3-4 tháng, bây giờ 3 phút kết thúc chiến đấu đã là cực kỳ để người kinh ngạc tiến bộ. Linh hồn 7000, tổng linh luân 20200. Đủ rồi, mở ra bảo khố. Lúc này Bạch Vân lão giả ngay tại luối vào cho tham gia bí cảnh thế hệ tuổi trẻ Tân Tú, hớn hở giới thiệu bí cảnh quy tắc. Bí cảnh quy tắc như sau. Ba lạp ba lạp. Lão tiên linh chính giữa gật gù đắc ý thời điểm, trong lòng hơi động có người tại Triệu Hoán bà cô. Ngay sau đó màn trời một trận lay động, linh hồn bảng bất ngờ đổi mới. Linh hồn bảng. Thứ nhất, bí cảnh tầng thứ 6, Trần Tiểu Vân, chúc cơ tầng 7. Lão tiên linh mắt lao nhắm lại, lông mày co quắp một trận, có chút khó mà tự tin nuốt nuốt mắt lão, vậy mới xác định, tiểu tử này là đánh tới bí cảnh tầng 6. Cái này mẹ nó mới nửa ngày a. Được a. So ngươi tổ ra gia mạng. Tiểu tử này nói không chắc sau này có thể hoàn thành. Lão hủ đi một chút sẽ trở lại. Lão tiên linh vèo một cái biến mất. Còn lại rất nhiều mới đồng lứa người trẻ tuổi nhộn nhịp đồng tử trận trường, kinh ngạc liếc nhau một cái, một trận tiếng nghị luận huyên náo bụi bên trên. Cái này Trần Tiểu Vân hẳn là Trần Quân lão tổ a, lần này rõ ràng dùng bí danh, đoán chừng là không muốn cho chúng ta bọn tiểu bối áp lực. Là tại, đáng tiếc hắn dạng này lão tổ, không nhúc nhích liền là chói mắt nhất tồn tại, chúng ta sao có thể có thể không biết rõ tên thật của hắn. Sướng đáng là Trần gia lão tổ. Bí cảnh tầng 6. Vậy mới nửa ngày không đến a. Lúc này Trần Thị trông tộc một cái tuổi khá lớn, cũng tụ nhất còn lại tử tôn lớp vây quanh nam tử châm chú huy quân nói: "Chúng ta Trần Thị tử đệ cố gắng muốn siêu việt lão tổ, quyết không thể để lão tổ xem thường chúng ta mọi người." "Được, không sai." Bỉ cảnh trong bạc khố. Trang nhã đại điện, sắp địa ôn hỏa bàn ngọc phía trước, lão tiên linh vẻo một cái xuất hiện tại Trần Quân trước mặt. "Được à, tiểu tử, còn rất nhanh, so ngươi cái kia gia gia mạnh, cái kia lão tiểu tử đánh cửa thứ 6 mải dấu vết ba tháng, chấp trưởng, quả nhiên là một đời người mới thắng người cũ. Ta nhìn ngươi so hắn có trông chờ." Trần Quân mỉm cười ôn quyến nói, tại hạ muốn hai hạt cắt thời gian lại là các thời gian, còn hai hạt, cũng thật là quái, trong bí cảnh đột phá đối ngươi trọng yếu như vậy. Đối mặt lão tiên linh rối cổ hiếu kỳ, Trần Quân trả làm một lễ thật sâu, không cho trả lời không cho giải thích. Đối với những người khác mà nói, trong bí cảnh đột phá tầng 1 tiểu cảnh giới, cũng sẽ không thu được quá đại chiến lực tăng lên. Tương phản còn cần tốn một chút thời gian củng cố cảnh giới, là một kiện không có lời sự tình. Nếu như dùng những cái này linh hồn đổi cái khác thiên tài địa bảo, e rằng tác dụng lớn hơn. Nhưng đối Trần Quân khác biệt, hắn mỗi phá cảnh, chỗ đến lớn dòng, nói không chắc sẽ có tăng cường chiến lực. Đối với hắn trợ giúp từ lớn Cho nên hắn mới nghiêng về trong bí cảnh đột phá. Các thời gian, đã tạm. Nhìn xem lòng bàn tay một hạt vàng long cát, phía trên phản xạ lấy màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, hình như kèm theo lấy một chút tuế nguyệt pháp tác dấu tích. Một hạt thời chi xa, tương đương với 10 năm. Ta khoảng cách phá tầng 8 cảnh giới, còn kém 25 năm. Có chút khó nhọc. Bởi vậy cần hai hạt. Tuy nói cứ như vậy, ta chỉ còn dư lại 4000 linh ổn, nhưng có kinh nghiệm trước, đánh bại cửa thứ 7 Lôi Dao Vương đối ta mà nói, dù cho dùng nhiều thời gian mấy tháng đều có thể mà chết, đến lúc đó, Kết Kim đang tự nhiên không nói chơi. Cho nên Vì sao không dứt khoát đánh cược một lần, xông một đợt cảnh giới, nhìn một chút là cái gì dòng? Nếu như dòng không có sức, cái kia đánh bại lôi giáo vương phía sau liền đổi kết kim đan. Bất quá tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 liền không có hy vọng. Ở kiếp trước Trần Quân là dựa vào lấy đột phá kim đan mới có thể đánh bại tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9. Nhưng lần này vô pháp đột phá kim đan dưới tình huống, nghị thông quan vẫn còn có chút độ khó. Không cần quan tâm nhiều. Cắt thời gian, mở ra. Theo lấy Trần Quân bóc nát một hạt cắt thời gian, hắn bị tầng 1 linh quang bao khỏa. Trần Quân ngồi xếp bằng, tiến hành tu luyện linh hội, từng hạt đan rữa cắn vào rất nhanh một hạt cắt thời gian hiệu quả biến mất, ngay sau đó hạt thứ hai cắt thời gian mở ra. Chậc chậc chậc, lại là một cái cực quái. Liền đưa thích bí cảnh đột phá, ngươi sẽ hối hận thời điểm, tiểu tử. Mây trắng tiên linh phân biệt rõ lấy miệng, trùng điệp lắc đầu. Lúc này, Trần Quân khí tức tăng vọt, cuối cùng đi tới chốc cơ tầng 8. Cắt thời gian cũng vừa đúng kết thúc thời gian gia tốc. Lúc này Trần Quân chậm chậm mở ra đen kịt hai con ngươi. Rõng, tới. Chương 240, dòng đến thì tại đại kiếm động, chương 240, dòng đến thì tại đại kiếm động. 1. Dòng tên, đến thì tại đại kiếm động. Dòng mô sắc Màu tím. Dòng miêu tả: Trên người ngươi mỗi mang theo 10 vạn linh thạch, kiếm của ngươi tăng trưởng 1% tăng rộng 1% ngươi linh thạch chia cho địch nhân linh thạch, chính là kiếm ngươi thương gia tăng bội số, đồng dạng, nếu là ngươi linh thạch ít hơn địch nhân, kiếm của ngươi thương đem tiến hành cắt giảm. 2. Dòng tên: Thiên khiển chi nhân. Dòng màu sắc: Màu trắng. Dòng miêu tả: Người lôi kiếp so sánh người khác mạnh gấp đôi, lại nhân sinh của ngươi cực kỳ long đong bất hạnh tràn ngập lớn nhỏ kiếp nạn. 3. Dòng tên: Ngèo thì chỉ lo thân mình. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Ngươi mỗi thiếu 10 vạn linh thạch phòng ngự của ngươi tăng cao 3%, miễn thương tăng cao 1%, tốc độ tăng cao 3%, hạn mức cao nhất phòng ngự 100%, miễn thương 25%, tốc độ 25%. Trần Quân nhìn tới, lần này dòng nhìn qua vẫn rất có ý tứ. Có hai cái dòng để cho người nhiệt huyết phụ trương. Đến thì tài đại kiếm rộng cùng nghèo thì chỉ lo thân mình hắn thật là có điểm không dễ lựa chọn. Nếu là dựa theo bảo mệnh nguyên tắc thứ nhất, hắn cái kia lựa chọn nghèo thì chỉ lo thân mình nhưng vấn đề mấu chốt là, hắn dạng này lão tổ, cực kỳ khó thiếu người linh thể đa. Chuyện này bản thân liền rất có độ khó. huống chi xem như nghèo nửa đời người Trần Mỗ người Để hắn tiếp tục nhều lấy, cũng thật sự là khó mà chi âm bên trong đạo cảm này. Ta khổ tu mấy trăm năm, vốn cho rằng thoát khỏi ăn trắng khoai sinh hoạt, kết quả, được không, hiện tại ngược lại ghi nợ dầu dị khoản lớn, ta không tu vô ích. Vốn là hắn còn có thể sử dụng tinh thần chúc phúc đồng thời chọn hai cái. Nhưng vấn đề mấu chốt là đến thì tài đại kiếm rộng cùng nghèo thì chỉ lo thân mình bán thân lại là mâu thuẫn tồn tại, một cái yêu cầu giàu một cái yêu cầu nghèo. Các loại, dường như cũng không phải là có tiền liền nhất định sẽ không nợ tiền a. Ngắm lại nào đó bất động sản công ty, đưa ra thị trưởng công ty ghi nợ 2000 tỷ, hình như cũng không phải liền không làm được. Đồng thời có tiền, lại đồng thời nợ tiền. A, Trần Quân Lâm vào thật sâu suy tư cùng trong do dự. Chẳng lẽ nói, không xả cả, ta tinh thần chúc phúc liền muốn dùng tại nơi này? A, cái này cái này cái này, ta Trần Quân vốn dự định kéo tới nguyên anh thời kỳ lại dùng, chẳng lẽ muốn dùng tại chốc cơ tầng 8? Hơi yên tĩnh một chút, Trần Quân biết chính mình nguyên cớ thích chí nghèo thì chỉ lo thân mình cũng không phải là để ý trong đó phòng ngự cùng tốc độ, mà là miễn thương. 25% miễn thương cho rất hào phóng. Nhưng không thể chỉ làm cái này liền vận dụng tinh thần chúc phúc Tinh thần chúc phúc thấp nhất đều có lẽ dùng tại Kim Đan cảnh mới có thể sử dụng. Cho nên, nhịn xuống, đình chỉ. Hô. Trần Quân hít một hơi thật sâu, hoàn sợ lựa chọn đến thì tài đại kiếm động. Lựa chọn của ta là đến thì tài đại kiếm động. Bảng đổi mới. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Chúc cơ tầng 8, cách tầng dưới 35 năm. Chỉ số bổ trợ: 50 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 600, thọ nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 20%, 3 giây. Thọ nguyên: 41300. Dòng: Phượng Sô Lẫn Tử, màu: đang đánh truyền thế, màu: tam chuyển trọng nguyên công.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 Công pháp, Kim Hồ Thổ Nạp Quyết Loan Phược Quyết, nhập môn, Thiên Diễn Quyết, nhập môn, Tam chuyển trọng nguyên công, đại thành, huyết hồn chân kinh, chưa nhập môn, tiên tiên nhất quyết, nhập môn. Kỹ năng, năm giai danh sư, 40.100.000. Lựa chọn kết thúc, trước tiên tự nhiên là muốn mở ra lương quân. Phía trên túi trữ vật, Trần Quân kiểm lại một chút, một thế này không như trên một thế giàu có. Cuối cùng ở kiếp trước nửa bộ phận chức đều tại vì linh thạch đánh liệu, một thế này liền có chút nghèo kiết hủ lậu. Chỉ có 10 vạn linh thạch. Nguyên cơ chỉ có một chút như vậy, cũng không phải là con cháu không hiếu thuận, vừa vặn tương phản, là bởi vì bọn hắn quá yêu kính. Bình thường Trần Quân dược liệu cần thiết phát bảo, một thân trang bị một cái hạt bụi không tốn, tất cả đều là người khác đưa. Bởi vậy trên mình ngược lại không có mấy khối linh thạch. Cứ như vậy, nếu như đối chiến yêu linh, nhất là bí cảnh yêu linh, đối phương linh thạch khẳng định liền là không. Cái kia 10 vạn linh thạch chia cho không, hắn tăng tương là không. Đối với kết quả này Trần Quân hé miệng suy tư, hình như chỗ nào có vấn đề. Cái này không đúng sao? Cái này không phải là gấp đôi ư? Hệ thống. Trần Quân triệu hoán hệ thống, nhưng mà yên lặng nửa ngày không người đáp lại, hắn hệ thống này hình như chưa bao giờ có trí tuệ cùng hắn trao đổi qua. Thôi Nhưng Trần Quân lại xem xét dòng miêu tả, đã bị hệ thống tốc độ ánh sáng đánh lên mi vã. Đến thì tài đại kiếm to, trên người ngươi mỗi mang theo 10 vạn linh thạch, kiếm của ngươi tăng trưởng 10% tăng rộng 10% ngươi linh thạch giảm đi địch nhân linh thạch, chia cho 10 vệ đút linh thạch bội số, chính là kiếm ngươi thương giả tăng bội số. Thật a, lần này xem như có thể giải thích đến thông số. Trần Quân mặt không thay đổi tiếp nhận kết quả này. Thẳng thắn nói cái dòng này đối với hắn loại này kiếm tu mà nói, cũng thật là tác dụng cực lớn. Nếu như hắn có 100 vạn linh thạch, trực tiếp tăng thương gấp 10 lần, cái này so với trước kia tăng thương mấy nhiêu. Khuyết điểm liền là kiếm hội càng ngày càng to, không càng ngày càng rộng, càng ngày càng dài. Có người khẳng định phải nói, chẳng lẽ có nam nhân không thích càng dài càng to? Đại kiếm. Sai, sai không hợp thói thường tụ cộng. Một vị bạch đi di kiếm tiên gì thế độ lập, tay áo bằng bền. Hắn gánh vác một cái trường kiếm đen giống tuyệt đối là bức cách trần đậy. Nhưng nếu như gánh vác một cái cánh cửa rộng đại kiếm, còn một mặt lạnh ngạo tuyệt đối, người khác chỉ sẽ cho rằng hắn chỉ là một cái Fờ. Như vậy giọng kiếm, quá có hại Trần Quân tạo nên chính mình vô địch lãnh ngạo hình tượng. À, nếu không phải tăng thương quá ra sức, hơn nữa vừa đúng hắn là gia tộc lão tổ, làm điểm linh tịch không khó, nói không chắc, còn thật không muốn cho đây. Lần này xem như boss núi lại chọn, ta chỉ có thể rưng rưng bắt lại đầu này đến thì tài đại kiếm động. Gấp đôi tăng thương, vậy bây giờ ta đủ số tăng thương là 288 lần. Nếu như có thể nhiều một chút linh thạch, nói không chắc có thể tạm được hiệu quả tốt hơn. Bất kể như thế nào, trước đi thứ 7 bí cảnh, tìm lôi giao vương thử xem tiến phong. Bất quá trước đó cần đem cơ tăng thương toàn bộ kéo căng, tranh thủ một kiếm mất mạng. Thế là tại lão tiên linh ngạc nhiên trong ánh mắt, nhìn thấy Trần Quân cầm trong tay lôi một kiếm, như là chúng ta một loại, hô to 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành đi 10 bước, tiếp đó lại lần nữa hô to tụ lực buôn lôi quyết bắt đầu tụ lực. Sau nửa canh giờ, kiếm thứ nhất tốt. Bắt đầu kiếm thứ hai. Lão Tiên Linh nhìn sửng sốt một chút, vẻ dâu động tác đều cứng đờ, trong lòng không nhịn được cô. Cái này trấn ra, thường thường liền ra cái quái thai. Chương 241, ngươi đặt bí cảnh này làm đại luyện, chương 241, ngươi đặt bí cảnh này làm đại luyện. Dậy sóng biển mây, bị lôi điện lực lượng chiếu ứng từ khí mêng ngông. Vô số cái ngọn núi nhỏ bên trong một cái nào đó trên đỉnh núi, Trần Quân gác tay góc áo theo gió mà bay, ngựa đầu nhìn hằm hằm đầu kia toàn thân một bạc, đỉnh đầu sinh hình dao, miệng phun màu bạc điện mang lôi long. Tại trong biển mây tiến vào chui ra, hướng về Trần Quân phát ra một trận chấn thiên dữ mạnh không bố sóng âm, ngáy mắt phá hủy vô số đỉnh núi. Mã Trần Quân mũi chân một điểm cũng không hướng về sau rút lui, mà là đón rồng thẳng lên. Lôi dao, ở kiếp trước, ta chó vậy bơ mừng chủ, không núm, mới cầu ngươi thua ở ta Trần Mỗ người. Một thế này, để ngươi nhìn một chút, như thế nào chân chính kiếm đạo. Nhất kiếm khai thiên môn. Kiếm phong chỗ đến, hơn 10 dặm biển mây đều bị tách ra, hiện ra lôi dao bản thể chân thân, dài đến trăm trượng thân thể, ẩn dấu ở trong vũ hải. Một kiếm tới. Lôi dao thân thể đỗng nhiên bị cắt thành hai nửa, vết cắt chân nhăn như gương, tựa như dùng kiếm cắt thành. Ha ha ha. Nho nhỏ lôi trùng Ngươi nhìn ta một chút, còn có mấy phần giống như trước. Trần Quân đã không phải là năm đó cái kia sợ hãi rụt rè trần quân. Tại hạ hiện tại là lâu nửa kiếm tiên. Ngay tại Trần Quân đối tiếp trước mạnh mẽ tra tấn bắt nạt hắn lôi giao cười to không thôi thời điểm, hắn chợt phát hiện một việc. Lôi giao tuy là bị chém tới một nửa, nhưng sống như cũ. To lớn giao đầu, như linh dương họa sừng khéo tới tự nhiên nhấc chuyện, một cái phun ra một đạo vô cùng khủng bố lôi quang, Trần Quân cực thân tránh né, sau lưng vô số đỉnh núi bị huynh bình. Cơn mờn. Con hàng này có chút mạnh. Trần Quân thế mới biết kiếp trước dùng có việc muốn nhờ đánh bại lôi giao, khả năng mới là trong bí cảnh tối cường yêu linh. Thứ này ra dạy thì béo, hơn nữa sẽ không tùy tiện chết, tiến công kéo càng, a hoé thương tổn đủ, thực tế khó đối phó. Nếu như tại trước mặt nó chứa đầy kiếm thương, ít nói đều muốn chết 10 trở về. Nhìn tới chỉ có thể rút khỏi bí cảnh, đi bên ngoài lại tụ lực một kiếm, lần nữa trở về cùng nó nhất quyết tư hùng, tốt nhất là tiến công đầu nó. Trần Quân rút khỏi bí cảnh, lại tới qua. Tiếp một lần, một kiếm này hoàn toàn chính xác bổ trúng, nhưng hơi nghiêng qua một điểm, chỉ là chém xuống nơi rừng, cũng không đánh giết. Một lần nữa. Lần này nhưng tính toán bổ trúng đầu, nhưng cái này giao đầu quá cứng rắn. 288 lần kiếm thương dĩ nhiên cũng chỉ là đánh cho trọng thương, khó mà miểu sát. Nhìn tới còn cần luyện thêm một chút mới phải. Trần Quân rút khỏi bí cảnh, lâm vào thật sâu trong suy tư. Hiện tại có thể tiếp tục tăng lên thương tổn phương thức chỉ có tài đại kiếm to hiện tại 10 vạn linh thạch cung cấp gấp đôi tầng thường, còn xa thiếu xa. Nếu có 50 vạn linh thạch, liền có thể miểu sát lôi dao. Đã như vậy, không bằng mượn điểm linh thạch. Chính là, hắn thân là lão tổ, làm như vậy là không phải, có chút quá mất mặt, có chút tẹn thùng. Hắn nhưng là lâu tộc lão tổ a, thế nào có ý tốt thò tay hướng Tử Tôn mượn linh thạch? Cái này còn biết số hồ hay không? Sau một cái giờ, một gốc dưới cây cổ thụ, một ghế thanh sam nam tử ngồi thẳng dưới cây, ra vẻ cao thâm, thần thức nhìn lướt qua trước mắt túi trữ vật, cau mày nói: "Thế nào mới 4000?" Vị cha hỏi người trẻ tuổi ngượng ngùng vò đầu nói: "Bẩm báo lão tổ, ta nghèo." Thì ra là thế, thôi, 4000, ta chỉ mượn 3000, chờ về thống nhất tìm trong tộc trưởng phòng quản sự đăng ký, mỗi người khen thưởng thêm 1000 linh hạt. Được. Mới tới, tới, lão tổ gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, mượn hai hoa hoa." Trần Quân đưa tay ra, trọn vẹn không để ý cái gì cậu tí lão tổ mặt mũi, hắn chỉ biết là Mạnh lên dây đầu kia lôi dao lòng, mới lại uy nghiêm. Danh tự treo cao linh luẩn bảng mới là Tẩm Ngương. Chỉ cần đủ cường đại, ai sẽ để ý ngươi khi còn sống làm ra xấu xa không chịu nổi sự tình, huống chi hắn có vay có trả, căn bản chưa nói tới xấu xa. Thậm chí còn xem như rất trong sáng vô tư lão tổ. Tiểu Bối ngược lại có chút linh thạch tích súc, có 10 vạn cục lổ, không biết lão tổ muốn bao nhiêu. Một cái nhìn qua liền rất có tiền cảm ý pháp bảo thanh niên cung kính khẽ không lời, người. người này chính là đỉnh chữ lót, Trần Định Nguyên. Song Linkan, mới có 35 tuổi, liền chúc cơ tầng 6. Kim Đan chủ tử. Nguyên Anh có hy vọng Tút tút, ta xem ngươi, rất có hóa thần chi tư, lão tổ liền mượn chín vạn a. Trần Định Nguyên. Tút. Quay lại sẽ trả cho các ngươi, lão tổ làm việc, từ trước đến giờ công đạo, chưa từng che giấu lương tâm. Trần Quân lồng ngực quay cạch cạch rung động. Hai lòng thu túi chữ vật, tính một cái, tổng cộng mượn 40 vạn, còn chưa đủ, còn đến nghĩ một chút biện pháp, tranh thủ lấy tới 100 vạn, trực tiếp liền nghìn lần kiếm thương, dây con chó kia. Nhìn xem lão tổ nên ngang thanh sam bóng lưng, còn lại rất nhiều hậu bối đưa mắt nhìn nhau. Cái này, lão tổ hướng chúng ta mượn linh thạch. Việc này làm sao nghe được đều mười phần quỷ dị. Đúng vậy a. Ta mẹ nó lục đại tử tôn a. Ta thất đại, cùng lão tổ kém bao nhiêu lớp? Ô, lão tổ là một cái duy nhất nhìn thấy ta túi trữ vật chỉ có 2000 linh thạch còn không chê ta nghèo, người khác thật tốt. Một cái buồn sỉ tử tôn ôm túi trữ vật tiên lặng chảy nước mắt. Nói đến, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trong bí cảnh này, muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì? Hối Lộ Yêu Linh, chân đỉnh nguyên mím môi một cái buông tay khó hiểu nói, "Mọi người nhộn nhịp lắc đầu. Cái này ai biết được? Lão tổ là như thế nào nghịch thiên tồn tại, vô pháp tính toán theo lẽ thường." Thần ba bí cảnh thế giới bên trong, đáng sợ chư yêu vương, ngược sát không biết rõ bao nhiêu đời thiên kiêu. Đừng nhìn bí cảnh này yêu linh, chỉ là chút cơ, nhưng thực lực chân thật không kém gì dưới kim đan, nhất là cuồng bạo phía sau. Cho nên Trần Quân Điểm nhấn chính Miểu Sắt Lưu, kỳ thực chiếm rất đại tiện cần phải, nếu như đặng yêu linh tiến vào cuồng bạo giai đoạn, hắn chỉ sợ cũng bất lực, chỉ có thể quấy dày đòi hỏi. Bởi vậy tốc chiến mới là thông quan mấu chốt. Nhưng ai không muốn tốc chiến tốc thắng đây? Độ khó có chút lớn. Tế đàn phụ cận, theo lấy một đạo thanh quang bao phủ phía sau. Một đôi đạo lữ vết thương đầy người từ dưới đất bò dậy, yêu vương đáng sợ, dù cho là bọn hắn loại thiên kiêu này, đạo lữ một chỗ khiêu chiến đều thua cực kỳ chật vật. "Đồ vô dụng, a, ngươi dù sao cũng là chốc cơ tầng 6 tu sĩ, làm sao lại liền cái chứ yêu vương đều đánh không được, sớm biết ngươi rác rưởi như vậy." Một cái tự sam nữ tử mặt mũi mối tràn đầy u oán oán giận nói. "Ai biết tu sĩ này, trông thì ngon mà không dùng được, nhìn qua chốc cơ tầng 6, kim đan trưởng lão chân truyền, trên thực tế chiến lực cực kỳ hư. Dựa đập trên đan dược tới, chân nguyên là không bằng thuần túy tu luyện ra hùng hậu năng lực, mà bị nàng nhục nhã nam giới tu sĩ Liên như trên trận 3 giây liền bại trận nam tử, đầu rủ xuống, không ngẩng nổi đầu, chỉ có thể yên lặng kiếm cớ nói, gần đây thân thể mỏi mệt mỏi, không tại trận thái, rằng ta khôi phục khôi phục. Nữ tử một cái kéo qua bị nam tử lôi kéo mép váy, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nàng vừa mới đứng dậy, một đạo thanh sam thân ảnh liền bỗng nhiên rơi xuống, té đàn mọi người trùng quanh không khỏi đến nộn nhịp nặng nhiên. Bởi vì người này chính là bí cảnh linh ẩn bảng bảng nhất đại ca, Trần gia lão tổ Trần Quân. Hai vị này tiểu hữu, cần đại luyện ư? Chương 242, đại luyện. Bao qua bí cảnh tầng 6, chương 242, đại luyện. Bao qua bí cảnh tầng 6. Mặt mũi này, không cần cũng được. Vạn năm sau, Trần Thị một vị nào đó lão tổ từng tại cấp 2 trong bí cảnh lưu lại câu này thiên cổ danh ngôn, tới bây giờ khích lệ vô số hậu bối. Hai vị, tại Hạ Trần Tiểu Vân, chỉ là Trần Thị một cái thưởng tưởng không có gì lạ hậu sinh văn bối. Trần Quân hắng giọng một cái chân thành nói, "Người khác, ngươi cho chúng ta ngớ bê. Ngươi rõ ràng liền là Trần gia thái thượng lão tổ. Đừng giả bộ. Ngươi mỗi cái lông đều viết thái thượng lão tổ bốn chữ." "Lão, Trần lão tổ xin hỏi có chuyện gì không?" Trước mắt mặt tròn trúc cơ tầng 6 nam tử nói. "Ma ta, Trần Quân, người xưng giúp đỡ kịp thời chính là" Đương nhiên sẽ không giới loại tình huống này, để vị tiểu hữu này không hướng xử. Tiểu hữu, ta nhìn ngươi bị đạo lữ vô tình khiêu khích, ngươi có muốn hay không đoạt lại nam nhân tôn nghiêm?" Trần Quân nắm chặt nắm đấm kéo lấy hắn đi tới một bên, hung hãn nói. Trong lời nói đều là dụ hoặc ý nghĩ. Cái này, muốn ngược lại muốn, nhưng heo kia yêu hung hãn, thật sự là quá khó khăn, tiểu bối không địch lại. Chúc cơ tiểu hữu tối đầu, rũ xuống vô lực đầu tựa hồ tại kể ra đã từng không thể gặp người chuyện cũ. "Không hề gì, chờ một hồi ta mang ngươi tiến vào thủ quan bí cảnh yêu vương, ta quyết tới tàn huyết, để ngươi thu thập tàn cuộc ngươi chẳng phải có thể hánh diện." Nghe vậy, mặt tròn chúc cơ nam tử lập tức trong mắt tràn ngập ánh sáng. Nhưng chợt nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn lại biến đến cẩn thận, thấp giọng nói, "Xin hỏi, có phải hay không cần bỏ ra cái giá gì?" Nam tử vội vã cuống cuồng hỏi, hai bàn tay không cầm được qua lại xoắn động, chủ yếu là nhân ra Trần gia lão tổ, đúng không? Lớn như vậy mặt bại tại nơi này, vẫn là chủ động hỗ trợ, ngươi nói chuyện này, có thể miễn phí ư? Vậy khẳng định không có khả năng. Vậy khẳng định là có phương diện khác yêu cầu. Nhưng mình trưởng thành đến cũng có nhìn, cũng thân vô trường phận, cũng không biết lão tổ chúng ý chính mình chỗ nào. Sẽ không phải, hẳn là sẽ không. Sắc không. Mặt tròn nam tử hơi do dự, liền lập tức đầu lắc nguầy nguậy, lập tức bác bỏ ý nghĩ của mình. Vẫn là câu nói kia, nhân gia là lão tổ, vì sao lại có loại ý nghĩ này? Hơn nữa chính mình cũng quá đánh giá cao chính mình. Sắc không. Này sẽ là cái gì đây? Tại nam tử tâm tình phức tạp bên trong, Trần Quân cũng không chút khách khí xue bản tay ra. Năm vạn linh thạch. Bởi vì bí cảnh quy tắc ai chết giết chết yêu vương, người đó liền có thể đạt được linh hồn. Linh hồn không thể chuyển nhượng. Bí cảnh cũng không quy định nhất định cần đon đấu, có thể còn đấu. Nhưng vấn đề là bí cảnh còn có một cái khác gần tính thiết lập, tham gia nhân số càng nhiều, yêu linh phòng ngự càng cao. Cho nên có đôi khi người nhiều ngược lại càng khó đánh. A. Vừa nghe đến con số này, nam tử đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại chau mày, một bộ ngươi là tới cấp bốc biểu tình. Năm vạn, bao đến bí cảnh tầng 6. Tiểu hỏa tử, Đường Tham, thông quan bí cảnh tầng 6, ban thưởng linh ẩn 2 vạn, hai quả thiên đạo kết kim đan bao nhiêu tiền? Vô giới chi bảo, người kiếm lợi đã tê dần. Ngược lại cũng đúng. Mặt tròn choker nam tử thoáng cái phát hiện cái gì có thể to lớn cơ hội buôn bán một loại Tôn phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, kéo lấy Trần Quân lại đi vài bước, thấp giọng nói: "Lão tổ gia gia, ngài nếu là thật có thể làm được, ta đồng ý, chỉ là ta linh thạch chỉ có 3 vạn." "3 vạn không được, quá ít, ít nhất đến 5 vạn." "Tôi ta, ngài đừng đi, ta đi tìm ta cái kia bà nương thương lượng một chút, đừng đi a." Mặt tròn chúc cơ nam tử bước nhanh đi tới tế đàn phía trước, đối mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, hồn ảo lấy muốn chia tay nữ tử bên thai nói nhỏ vài câu. Hẹp tâm liền bốn chữ: "Đại luyện." "Và qua." "Thật." Nữ tử nghe xong kèm chút nhạy giực lên, không khống chế tốt ngay tại chỗ hô lên thanh âm phất giấc được tiết lộ cơ mật, vậy mới cấp bách che miệng. Có chuyện tốt như vậy, đó cũng không phải là, ngươi cũng không nhìn một chút hay là ngươi lão lữ? A a, hừ hừ hừ. Mặt tròn nam tử thân thể cong lên, có chút thần khí hừ hừ lên. Ai dù, con tức giận đây, vừa mới đùa giỡn nhà, đã như vậy cũng nhanh bắt đầu nhà, mời lão tổ tới. Khô khụ, thế nhưng lão tổ muốn 5 vạn linh thạch xem, như đại luận phí. 5 vạn? Ta nào có 5 vạn, ta chỉ có 1 vạn. Cái gì? Phía trước ta cho ngươi 3 vạn linh thạch đây. Mặt tròn nam tử giậm chân cả giận nói. Mua kiểu mới nhất mùi thơm cơ thể đàn. Không phải nhận ra thế nào 12 cái giờ, bảo trì như vậy mùi thơm tập kết người. Nữ tử xấu hổ nói: "A." Mặt tròn nam tử vô mạnh bắt đuổi, "10 phần đáng tiếc, cái này nhưng làm thế nào? Thật vất vả tìm tới đại luyện, kết quả không có tiền mời đại luyện, đây chính là 2 vạn linh đan a." "2 vạn a?" "Phải biết lần này bỉ cảnh, ai có thể thông quan tầng muốn, trở về liền sẽ thu đến lão tổ khen ngợi, nếu là thông quan tầng 6, phòng trừng có thể mở cái lớn điện khánh chúc chúc mừng." "Cái kia, nếu không ngươi hỏi một chút lão tổ, cái khác phương thức được hay không?" Mặt tròn nam tử. "Tôi, chúng ta nhanh lên một chút tìm người mời đi." Dù cho là vay nặng lãi cũng đến mượn, bằng không ngươi ta đem bỏ lỡ kết đan cơ duyên. Tốt tốt tốt, ta cũng đi. Rất nhanh hai người chắp vá lung tung, mượn 5 vạn linh thạch. Lão tổ, linh thạch tập hợp, ngài nhìn. Trần Quân tiếp nhận túi trữ vật, tinh tế điểm một cái. Ân, rất tốt, đi thôi. Đại luyện ma ngươi bay, hai người các ngươi chỉ cần cầu lấy không chết liền thành, lại nhìn ta thao tác cái này nho nhỏ chữ yêu. Rất nhanh, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, liền thấy Trần thị lão tổ cùng một đôi đạo lữ một chỗ vào bí cảnh. Mà nhìn đôi kia đạo lữ mặt mũi tràn đầy chờ mong, không phải bọn hắn nhất định muốn hướng phương diện kia muốn chỉ là trước mắt từng cảnh tự ấy, để người nhịn không được hướng phương diện kia đi muốn. Chẳng lẽ nói, bọn hắn dĩ nhiên. Ba hàng tiến đánh bí cảnh Trư Yêu Vương. Chuyện này hết sức kỳ quái, khẳng định trong đó có một chút người không nhận ra giơ bẩn giao dịch. Kỳ quái, kỳ quái. Chẳng lẽ nói, bọn hắn muốn. Rất nhanh còn lại thua ở Trư Yêu người, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Tô cáo, có người thay thế luyện. Nhưng giờ phút này Linh Quân bảng đã trải qua bắt đầu lộn mới. Linh Quân Bản bảng. Bảng nhất, Trần Tiểu Vân, chúc cơ tầng 8, bí cảnh tầng 6. Bảng 2, Trần Đình Hoa, chúc cơ tầng 6, bí cảnh tầng 4. Bảng 3, lâu và đến, chúc cơ tầng 4, bí cảnh tầng 3. Bảng 4, Hàng Ngô Hổ, chúc cơ tầng 6, bí cảnh tầng 3. Bảng 5, Tiêu Vân Hải, chúc cơ tầng 4, bí cảnh tầng 3. Mọi người kinh ngạc phát hiện, Hàng Ngô Hổ liền là vừa mới cái kia mặt tròn chúc cơ, dĩ nhiên thông qua Trư Diêu Vương. Đây cũng quá nhanh a. Theo lấy màn trời lại lần nữa lấp lóe báo động, linh hồn bảng lại lần nữa đổi mới. Bảng 4 Hàng Ngô Hổ, bước vào bí cảnh tầng 4, đi tới bảng 3. Còn không chờ bảng đơn đổi mới, không đến một khắc đồng hồ, bảng đơn lại lần nữa đổi mới. Hàng Ngô Hổ dĩ nhiên đã đến bí cảnh tầng 6. Cung chân tiểu vân đã xong song song bằng nhất. Cợt mờ mờ. Mọi người kinh hô đây chính là đại luận ư? Quả nhiên là khủng bố như vậy. Tất cả người, cái này cũng quá nhanh a. Đây chính là đại luận, chậc chậc chậc, tựa như. Bật hắc. Khủng bố như vậy, không biết rõ bọn hắn làm sao làm được để Trần gia lão tổ dẫn bọn hắn soát bí cảnh. Chương 243, đều bất hắc, chương 243, đều bất hắc. Linh ngẩn 7000. Tổng linh ngẩn 20200. Phát đạt, hắc hắc, quá sung sướng, đây chính là đại luận ư? Nguyên lai like bí cảnh đơn giản như vậy a. Hàng Ngô hổ kích động khoa tay múa chân. Những cái này linh ngẩn hai khóa kết kim đan cũng đủ. Hắc hắc, phát tài rồi. Phu quân, ta đây." Nữ tửอ่อน ảอ่อน mềm nói, kéo lấy cánh tay Hàng Ngô Hổ, cố tình tại một chỗ cọ qua cọ lại. Ai ngờ, Hàng Ngô Hổ lập tức trở mặt không quen biết, cúi sang một bên, "Ngươi mẹ nó ai vậy? Lão tử bất quá là vì ngủ ngươi, mới giả ý xuất định, ngươi thật cho là ta hạ mỗ liền điểm ấy tầm mắt? Ta hiện tại có thể có thể đổi hai cái thiên đạo kết kim đan, đẳng ta ra ngoài, liền kim đan trưởng lão đều đối với ta cẩn thận khí, ngươi tính toán cái quái gì?" Hãng Ngô Hổ phất tay áo trực tiếp đem nữ tử đẩy nã dưới đất, cười ha hả hướng lấy Trần Quân chắp tay không rời, tiếp đó hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Trần Quân hơi hơi lắc đầu, lập tức độn quang trở về tầng 3 bí cảnh. Lần này hắn thanh quang vừa mới tán đi, liền lập tức bị người xuống tới, từng cái không phải muốn dâng lên pháp khí, liền làm muốn cái kia. Trần Quân thật là thảo, coi ta là người nào? Càn rỡ, còn không lui lại. Trần Quân tay áo một quyển giận tím mặt, lập tức rất nhiều tiểu bối hù dọa đến liền lùi mấy bước, trong lòng hiện lên một vạn cái dấu hỏi, tình huống như thế nào, vì sao Hãng Ngô Hổ có thể? Lão phu là trong mắt các ngươi loại người như vậy ư? Buồn cười. Lão phu chỉ cần, linh thạch, 5 vạn một người, 10 vạn hai người, bao qua tầng 6, nhưng tiểu đao, đồ long đao người, cổ thô. Mọi người nghe xong, a, nguyên lai like chỉ là muốn linh thạch a. Không nói sớm, nhìn em chúng ta hù dọa nhảy một cái. Vậy liền đơn giản, linh thạch đụng một chút mượn một chút chung quy là có thể tiến đến. Hùng chi bí cảnh tầng 6, liền đầy đủ 2 người phân lượng kết kim đan, cho nên tính giá trị cực cao. Có thể nói hơi trảm. Trạng trách vừa mới hạ ngô hộ tại điên quồng mượn linh thạch đây, nguyên lai like là chuyện như vậy. Thế là trong khoảng thời gian ngắn Trần Quân liền tìm được 15 người nguyện ý lấy ra 5 vạn linh thạch. Con số này so Trần Quân nghĩ muốn ít một chút. Cuối cùng hơn 100 người bí cảnh, dĩ nhiên chỉ có 15 cái có 5 vạn linh thạch. Thế hệ này tuổi trẻ tiên kiêu có chút nghèo. Bởi vì Trần Quân thân là lão tổ cường đại danh tiếng, lại lo lắng lão tổ không cần bọn hắn, bởi vậy đều là trước giao linh thạch, tiếp đó từng cái xếp thành hàng, chờ đợi tốc thông bí cảnh. Mà Trần Quân nhìn xem trong nhẫn chứa vật 100 vạn linh thạch, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ta dùng 10 ngày trung niên vị chín lần kiếm thương là điều kiện tiên quyết, tăng thêm sức lực buôn lôi quyết gấp 2 kiếm thương, lại thêm 10 bước giết một người, ngàn giảm không lưu hành gấp 2 kiếm thương lại thêm kiếm đạo tông sư gấp 4 pháp bảo kiếm thương, lại thêm tài đại kiếm to gấp 10 lần kiếm thương. Hiện tại chúng ta một kiếm thương tồn đúng 1440 lần. Đặt tới kiếm nguyên chi cảnh, lại hướng lên liền là kiếm ý chi cảnh. Chỉ có đỉnh cấp thiên phú kiếm đạo tu sĩ, khổ tu trăm năm ngàn năm mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý chi cảnh, mà ta Trần Quân chỉ cần trọng tăng thương liền có thể thoải mái hoàn thành. Tiếp xuống, Trần Quân cho đến, liền một chưa giây. Nếu như còn có một chữ, đó chính là giây. Nếu có ba chữ, đó chính là mấy giây giây. Những nơi đi qua, tất cổ không mạc Làm cho vị cuối cùng hộ khách thoát bí cảnh tầng 6 phía sau, Trần Quân bước xuống người này, thang vào tầng 7 thủ quan bí cảnh. Lôi dao, cho Trần Ngố, lan ra. Hững. Xé rách vân tiêu trong tiếng gầm giận tức giận, mang theo một chút khiêu khích, cao cao tại thượng long đầu, quan sát như điểm đèn một dạng Trần Quân. Lôi dao tại trong biển mây xuyên qua đến Trần Quân sau lưng bỗng nhiên rất ra, nó tự cho là tốc độ cực nhanh, nhưng mà đây hết thệ sỡng tại Trần Quân trong dữ liệu. Chết. Trần Quân cầm trong tay lôi một kiếm, trong kiếm vùng lên kiếm nguyên tràn chế tuân, như đại nhật bạo liệt một loại, bắn xuất đạo đạo kim mang, nháy mắt liền đem lôi dao đầu, từ đầu tới đuôi, một bộ mà xuống cãi lôi giao khó có thể tin trong ánh mắt, ầm vang sụp đổ. Nó tựa hồ muốn nói, không có khả năng. Thế nào ngắn ngủi 2 ngày không gặp, liền cường đại như vậy? Nó tự nhiên là vô pháp minh bạch 1000 lần kiếm thương uy lực. Linh hồn 1000, tổng linh hồn 14000. Tầng thứ 8, vạn mắt yêu vương, một kiếm tốt. Linh hồn 12000, tổng linh hồn 26000. Trần Quân ngừng bước thứ 8 bí cảnh, tầng cuối cùng bí cảnh, hắn biết độ khó, tiếp trước có phản thương giáp một thế này nhưng không có. Bởi vậy cần chức thăng cấp đến kim đan, tại đem nó chu sát. Lúc này Vừa mới mệt gần chết đánh 10 ngày tứ giai thủ quan yêu vương, Miên Cương bắt lại lâu tộc Tiên Kiêu tu sĩ Trần Đình Hoa tháo xuống vết thương đầy người cùng mọi mệt mỏi, cảm giác như là từ quỷ môn quan đi về tới dường như. Bí cảnh yêu vương thật sự là quá cường đại. Cũng may hắn nhưng là lâu tộc đỉnh tự bối đệ nhất Tiên Kiêu, hơn nữa có lão tổ tại trong bí cảnh. Tự nhiên không thể rơi lâu tộc uy lực. Bởi vậy hắn kìm nén một hơi, không phải chứng minh chính mình ghê gớm cỡ nào, chỉ là để lão tổ biết, Trần thị tử tôn tuyệt sẽ không cho ngài mất mặt. Lần này bí cảnh thành tích, hắn trước định cái mục tiêu nhỏ. Vào trước ba. Thứ nhất, tự nhiên là lão tổ vị trí, hắn tuy là cố ý cùng tranh đoạt nhưng cũng biết chính mình phất lượng. Thứ hai là chính mình khiếm tốn một thoáng. Thứ ba vẫn là chính mình, Trần Đình Hoa. Ta Trần Đình Hoa, nhất định phải lão tổ lau mắt mà nhìn. Ta Lão tộc tử tôn không có phế vật. Lão tổ ngài nhìn thấy không? A. A. Vừa đi ra bí cảnh, còn tại tay cầm nam đấm, âm thầm hưng phấn Trần Đình Hoa, ngẩng đầu nhìn đến bầu trời lấp loé không ngừng linh hồn bảng. Ngáy mắt người đã tê dận. Linh hồn bảng. Bảng nhất, Trần Tiểu Vân, chúc cơ tầng 8, tầng thứ 8 bí cảnh. Bảng hai, hàng nô hộ, chúc cơ tầng 6, tầng thứ 6 bí cảnh. Bảng ba Triệu Thiên Quân, chúc cơ tầng 4, tầng thứ 6 bí cảnh. Bảng 4, Liêu Tùng Vân, chúc cơ tầng 5, tầng thứ 6 bí cảnh. Bảng 27, Trần Đình Hoa, chúc cơ tầng 6, đệ tử bí cảnh. Cái này sao có thể? Trần Đình Hoa hai tay nắm lấy da đầu, hận không thể từng chiếc đầu tóc toàn bộ nhổ xuống tới. Đây là tình huống gì? Thế nào kém hắn nhiều như vậy, dĩ nhiên đã bí cảnh tầng 6. Đây là cái gì quỷ a? Những năm qua chỉ có một nửa cái thông quan bí cảnh tầng 6, năm nay mẹ nó toàn bộ triển khai treo đúng không? Vì sao? Vì sao? Ôi, lão tổ tô nhi khả năng cho ngài mất mặt, trước 21 cái 0 có Trần Thị Tử Tôn. A, không có khả năng. Chân đỉnh hoa phát cuồng một kiếm một kiếm chém vào tạng cỏ bên trên, phát tiết lửa giận trong lòng cũng không tam lòng. Mà lúc này, đây hết thệ kẻ đồ tê, đối cái này không có chút nào phát giác. Hắn nhìn trước mắt các ngươi bạn kích thước lôi một kiếm, lâm vào chốc lát trầm tư, chốc lát sau, vẫn là quả quyết nói, bí cảnh bảo khố. Trước mắt thế giới một trận hư ảo vặn bẹo phía sau, mắt tối sầm lại Trần Quân xuất hiện tại thiên đạo trong bảo khố. Đi vào liền đón nhận lão tiên linh khí hô hô hai mắt. Chương 244 Dòng dây đưa đoán người tại tháp tại cự nhân sát thủ, chương 244, dòng dây đưa đoán người tại tháp tại cự nhân sát thủ. Tiểu tử ngươi liền là Trần Quân. Lão tiên linh ánh mắt sáng dựng. Trần Quân lúng túng thấp túi đầu, mười phần xấu hổ. Khổ tu cả năm, cảnh giới ngược lại thụ lùi. Quá mất mặt, xấu hổ tại nhấc lên. Nhìn tới lão tiên linh đã biết chính mình là Trần Quân bản thân. A, thôi. Lão hủ đáng tiếp tại nơi này thủ nhất vạn năm bí cảnh, có thể gặp được người dạng này chi kỳ, đã là khó được, như thế nào chắc cứ? Trần Quân ngược lại nhất thời cổ họng lúc nhích, không biết nên nói cái gì cho phải. Phía trước lời hứa, Trần Quân Tuyển sẽ không làm trái. Lão Tiên Linh của Cười Ôn Hỏa, khoát tay nghiêm mặt nói, "Được rồi, ngươi muốn cái gì?" "Tiểu tử ngươi, lần này lại đem ta bí cảnh này làm rối loạn, ta nghĩ mãi mà không rõ, vì sao ngươi đối linh thạch cố chấp như thế? Dung tu vi của ngươi, cái kia không thiếu điểm ấy linh thạch." Đón Lão Tiên Linh nhìn không đầu ánh mắt, Trần Quân lại nhịn không được cười lên, cũng không có ý định giải thích một chút. "Ta muốn 3 hạt cắt thời gian, 2 vạn 4000 linh ẩn." Lão Tiên Linh râu ria một trận gấp rút lay động, thất thanh nói, "Ngươi vì sao không lựa chọn trước đột kết kim đan, đồng dạng giá tiền, kết kim đan thế nhưng càng thêm thích hợp?" Trần Quân Tiêu Sái cười nói, "Ta tự tin có thể thông qua bí cảnh tầng 9, kết kim đan sớm là vật trong túi ta, ta chỉ muốn đột phá cảnh giới." Lão Tiên Linh cùng 1000 năm đồng dạng không thể nào hiểu được người này lựa chọn, rõ ràng có thể đổi trăm thọ đan hoặc là kết kim đan, cùng rất nhiều ngày tài địa bảo, lại vẫn cứ lựa chọn mà tới, chỉ là rút ngắn tấn cấp thời gian cắt thời gian. Xem như tu sĩ, thật liền mấy chục năm đều không nguyện chờ đợi, ngày ấy sau tấn cấp nguyên anh hóa thần, mỗi cái cảnh giới đều cần hàng trăm hàng ngàn năm. Phải làm như thế nào? Tôi, lão phu cũng không còn nhiều, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đạt tại Trần Quân giao phó 24000 linh hồn sau, tiếp đó bắt đầu lục tiến vào ở giữa lĩnh vực giạng kén bao bọc bên trong, tại ngoại nhân nhìn tới, cũng liền đi qua không đến 3 hơi, mà thần quân trong mắt cũng là 30 năm. Làm hắn thức tỉnh tới nháy mắt, trong ánh mắt hiện ra một chút tang thương cổ lão vẻ mệt mỏi, nhưng ngay sau đó liền bởi vì sắp đến đến dòng, mà lại lần nữa tràn đầy phấn khởi. Dòng tới. 1. Dòng tên, người tại Tháp Tại. Dòng màu sắc, màu lam. Dòng miêu tả, người chố cư trú địa phương trận pháp bảo vệ đẳng cấp 1. 2. Dòng tên, dây dựa đoán. Dòng màu sắc, màu trắng. Dòng miêu tả Người sau khi chết có thể hóa thành vô pháp tiêu diệt tâm hồn, dây dương người giết ngươi một tháng. 3. Dòng tên: Cự nhân sát thủ. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Trước mặt ngươi đúng, hình thể lớn hơn ngươi, cảnh giới cao hơn ngươi địch nhân, đem thu được ngoài định mức thương tổn tăng phúc, cao nhất gấp 10 lần tăng phúc. Chú thích: Mỗi cao hơn ngươi một cái cảnh giới, thu được gấp đôi thương tổn giá trị, hình thể mỗi lớn hơn ngươi 1%, thu được 1% thương tổn giá trị. Lựa chọn của ta là cự nhân sát thủ. Kiếm của ta thương cuối cùng bức vào và lần. 14400 lần. Cuối cùng bức vào nhân đạo kiếm ý chi cảnh. Tất nhiên đây là ước vọng cao nhất thương tổn, nguyên nhân là yêu linh trong túi tương đối sạch sẽ, hệ gặp được có chút linh thạch, cũng không đến mức để ta ngông cuồng như thế, nhưng cũng có thể gặp ta kiếm này thường đã cực kỳ khủng bố. Ta một kiếm này, không biết tại thứ 9 bí cảnh nạt tổ, có thể ngăn không. Trần Quân mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, một giây sau liền móc ra lôi một kiếm, hiện trường bắt đầu đi trước một bước, tiếp đó tụ lực nửa canh giờ, lại đi mười bước, lại tụ lực. Nhất giai bí cảnh thế giới. Thế đàn xung quanh. Đối với Thần Sớm đã xoát đến tầng 6 các thiên kiêu, Thần Sớm trải qua những người khác hâm mộ khoan thai sinh hoạt, đối với bí cảnh tầng 7, bọn hắn cũng thử nghiệm một phen. Quả nhiên, đánh không được. Cho nên dứt khoát tại bí cảnh tầng 1 thế giới chờ đợi bí cảnh kết thúc, tiếp đó ra ngoài liền bế quan, trùng kích kim đan chi cảnh. Chúc mừng, hàng ô hổ đạo hữu. Liêu Tùng Vân đạo hữu cũng là, thật sớm thực hiện kết kim đan tự do. Ha <cười> ha. Không nghĩ tới a, cái này cấp 2 bí cảnh đơn giản như vậy, không cần tốn nhiều sức. Hắc <cười> hắc. Còn không phải may mắn mà có Trần Quân lão tổ, hắn lão nhân gia thật là đại cứu tinh a. Cái gì cũng đừng nói, đại ân này lại ân, ta hạ mỗ suốt đời khó quên. So với những cái này đã sớm tiên treo linh hồn bảng hàng đầu, cái khắc thiên kiêu cũng chỉ có thể âm thầm bất đắc dĩ thở dài. Bọn hắn đại bộ phận không có nhiều như vậy linh thạch, cũng có, tin tức là hở, bị rất nhiều người cho nhờ, mới biết được có lớn như vậy chuyện tốt. Bây giờ hối tiếc không kịp, thật không thể nhảy dựng lên cho chính mình ba bật hai. Loại trừ bên ngoài bọn hắn, chân thị nhất tộc thì cực kỳ phiền muộn. Hừ, một cái bóp bóp không xẹp xẹp túi chứa vật chân thị tiểu bối, do dự nửa ngày, còn nói ra một câu mọi người đều có chút oán khí lời nói: "Lão tổ, mượn chúng ta nhiều như vậy linh thạch, cũng không thấy mang chúng ta thoát bế cảnh, thật là." Không phải tôn bối chửi bới lão tổ, chỉ là tôn bối trong lòng có chút bất bình. Liên lai chính là, lão tổ cũng quá nặng bên này nhẹ bên kia. Chúng ta thế, nhưng Trần Thị huyết mạch Tử Tôn a, sao có thể dạng này? Đừng oán trách, ta nhìn lão tổ ý nghĩ là hy vọng chúng ta dựa cố gắng của mình mà không mượn ngoại lực. Mượn ngoại lực có lẽ có thể thoải mái nhất thời, nhưng lâu dài không được. Trần Định hỳnh hoa mặt muối tràn đầy chính khí quay đầu gối mà lên. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người như hắn có chí khí như vậy. Phần lớn truy cầu tương đối trực tiếp hiện thực. Ta chỉ muốn cầm Thiên đạo kết Kim đan, đến gia tộc ban thượng, cái gì kế lâu dài, ta thật không nghĩ qua, đời ta chỉ muốn Kim đan, nhiều cũng không dám hy vọng sau đời. Đúng vậy a, đúng vậy a, Thiên đạo kết kim đan bổ trợ quá lớn, cơ hội là tất thành kim đan, ai muốn bỏ lỡ này thiên đại cơ duyên. Ta thế nhưng mượn năm vạn linh thạch đây, lão tổ mang ta bay một lần a. Ta là chân thị chi mạch, ta nếu là có may mắn cái đan, liền có thể trở thành trưởng lão dự quyết, dù gì cũng có thể chiếm cứ một chỗ tam giai linh mạch tự mình tu luyện, nếu là kim đan không được, cái kia nhưng thảm, chỉ có thể làm tương đối phổ thông gia tộc làm việc, đời này đại khái khó mà lại kết kim đan. Ngay tại lúc này, đột nhiên trên màn trời hiện ra một bức hùng vĩ hình ảnh. Một đầu khủng thiên giá biển, vô cùng to lớn cự thú. Ngáy mắt đệ tiên địa, đều lộ ra hẹp hỏi mấy phần, xem như so sánh, tại mắt thường khó phân biệt tấu trời tuyết ảnh bên trong, một điểm kim mang hơi hơi lấp lóe không ngừng. Chỉ thấy một nam tử, ôm lấy vỏ kiếm đen sẫm, mí mắt hơi rũ xuống, trên trán lượng sợi tóc trong gió lắc lư không ngừng, cho người một loại lãnh ngạo vô địch cảm giác. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là xem nhẹ, sau lưng hắn cánh cửa kích thức lôi kiếm, ống kính trả lại bộ mặt tới một cái đặc tả, bởi vậy để tất cả người thấy rõ người này dung mạo. Lão tổ, bí cảnh tầng 9, Thông Thiên Lão tổ. Đây chính là trong truyền thuyết tầng 9 bí cảnh cũng chỉ có thể nhìn một chút, chúng ta là không có khả năng đánh qua bí cảnh tầng 7. Lúc này ngạc tổ vung với đỉnh núi kích thước sắc bén mấy bước, một trường trụ xuống, còn ở giữa không trung, liền đem làn vạn loạn mây bập nát, vô số đỉnh núi văng sụp. Tất cả người không khỏi đến làm Trần Quân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Chương 245, một chén trà kính con đường phía trước, một chén trà kính cố nhân, chương 245, một chén trà kính con đường phía trước, một chén trà kính cố nhân. Đối mặt một cái này, Trần Quân bỗng nhiên thân hình phát động, sau lưng giãy rộng cánh cửa lôi một kiếm, bộc phát ra cùng to lớn thân kiếm không phù hợp nâng đáng sợ kiếm nhanh. Một kiếm chém ra, Thường thường không có gì lạ, không bất luận cái gì huyền mục đặc hiệu, cảm giác như là tùy ý chém ra một kiếm, hơi có chút không đi tâm. Nếu như nhất định muốn lấy ra một cái điểm sáng, đó chính là như cánh cửa dày rộng đại kiếm, thật sự là để người ký ức khắc sâu. Nhưng trừ đó ra, cũng không có trong ấn tượng kiếm tù có lẽ có chút kiếm mang, kiếm cương hoặc là kiếm nguyên các loại. Càng đừng đề cập loại kia huyền diệu khó hiểu kiếm ý. A, cái này. A, theo ý ta lão tổ là dùng một kiếm này thăm dò ngạc tổ hư thực mà thôi. Có đạo lý có đạo lý, có lẽ chỉ là hơi thăm dò một kiếm, cũng không tới thật. Đó là tự nhiên, đây không phải nói nhảm. Tối cường một kiếm, tất nhiên muốn lưu tại phía sau cùng những xuất thủ. Phía dưới một chút hậu sinh vạn bối đã làm Trần Quân Cương ép giải thích, để cho đây hết thể hợp lý lên. Thế nhưng, nếu như chỉ là phổ thông một kiếm, cái kia bài không ngàn trượng biển bay lại như thế nào giải thích? Một kiếm này, hình như vi lực không tầm thường. Chân định hình hoa ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn nó lấy. Hắn cũng là kiếm tu, biết rõ kiếm ý biết bao khó mà lĩnh ngộ, nếu như tổ tiên lưu truyền đủ loại kiếm ý bảo đồ, hoặc là tiền bối lưu lại kiếm cốt các loại, có lẽ hơi hảo lĩnh ngộ một chút, nếu như chỉ bằng chính mình lĩnh ngộ, khó hơn lên trời là một cái phổ thông kiếm tu, nhiều không dám yêu cầu xa vời, chỉ cầu lĩnh ngộ đến nhân đạo kiếm ý liền có thể. Nhưng dù cho như vậy nho nhỏ hy vọng xa vời, rất nhiều kiếm tu cả đời đều khó mà làm đến. Ngay tại tất cả người còn tại đàng chân quân áp đáy họ một kiếm thời điểm, hắn đã thu kiếm vào vỏ, quay người mà đi, sau lưng to lớn ngạc tổ cử chào, còn tại chụp xuống. Không bố không gian khí lãng, còn tại hướng tứ phương quét sạch. Ngay tại tất cả người không hiểu ý gì thời điểm, chỉ thấy ngạc tổ đột nhiên ánh mắt sinh cơ đột tuyệt, nguyên lai, like, thân thể của nó đã sớm bị cắt thành hai nửa, giờ phút này trước sau thân thể mới bỏ ra, ầm vang hóa thành vô số tia quang. Linh ngẩn bảng đổi mới. Bảng nhất, Trần Quân, chúc cơ tầng 9, thông quan bí cảnh. Nhiều thiên kiêu nhìn thấy một màn này, loại trừ quy lệ hình như không còn cách nào khác. Hắn hắn hắn, lại một lần nữa thông quan bí cảnh. Hơn nữa lần này cũng không tấn cấp kim đan, mà là chúc cơ tầng tầng a. Mấu chốt nhất là, hắn vừa mới một kiếm kia chỉ là thăm dò một kiếm, cũng không xuất toàn lực a. Liền đem ngạc tổ dây. Quả thực không thể tin được nhìn thấy hết vậy. Lúc này, thứ 9 trong bí cảnh. Linh ngẩn 2000, không. tổng linh ngẩn 22000. 20 Theo sau Trần Quân lại quét một vòng phổ thông yêu linh, gộp 24000 linh ngẩn. Thiên đạo bà khố. Lão Tiên Linh vừa mới lại mắt thấy Trần Quân đánh giết tầng thứ 9 thủ quan yêu vương ngà tổ, hắn vẫn là giống như kiếp trước xem không hiểu. Vì sao cái này nhìn như phổ thông một kiếm, dĩ nhiên có thể đánh giết ngà tổ. Cái này không đúng sao? Tiểu tử này chẳng lẽ cùng ngà tổ lại có cái gì người không nhận ra tí giao dịch. Ở kiếp trước lôi giao liền rất khả nghi. Kỳ quái kỳ quái. Lão Tiên Linh đầu đều nhanh tỏ trọc, cũng nghi không thông trong đó và nhất. Hắn tất nhiên không biết, Trần Quân cái này phổ thông đến không thể phổ thông hơn một kiếm, vận dụng cũng không phải là kiếm thương, mà là chồng đầy 10 ngày trùng nghiên dòng thương tổn. Nhìn như là phổ thông một kiếm. Trên thực tế không phải, tiền bối, một hạt kết kim đan, hai hạt cắt thời gian, lão tiên linh đang muốn cho Trần Quân Câm hàng. Khoan đã, chờ chút chút lát. Trần Quân đỗng nhiên xoa cằm nghĩ đến cái gì, thoáng qua lại biến mất. Lão tiên linh không nói lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi, sau 2 canh giờ. Tổng linh ấn, 26000. Xin lỗi đợi lâu, một hạt kết kim đan, hai hạt cắt thời gian, cộng thêm hai ly ngộ đạo trà, cùng tiền bối cộng tổng. Lão tiên linh bỗng nhiên sửng sở, mặt mũi già nua bên trên chằng chọc qua rất nhiều tâm tình, hắn còn tưởng rằng Trần Quân ra ngoài đi làm cái gì. Nguyên Lai chỉ là vì lại suất hai ly ngộ đạo trà linh hồn a. Tiểu tử này, cũng thật là quái khiến người ta thích. Ô ô, ngươi đã giả, mắt không dùng được, dễ dàng gặp Phong Lưu nước mắt cái gì? Ô ô, lão niên bệnh, làm một cái bí cảnh nợ tử cỡ, lão tiên linh biết tất cả mọi người chỉ là mặt ngoài cung kính, thực ra đem hắn xem như một cái hô tới quát lui công cụ nhân. Cũng liền chỉ duy nhất Trần Quân dùng tâm chờ, không cầu may may ngồi báo. Lão tiên linh ruốt ruột chuyển hướng mắt, khoát tay nói, không cần, cái gọi có đi có về, lần này cái kia tiểu lão nhân mời ngươi. Thế nhưng, cái này sẽ không xúc động cái gì bí cảnh trường phật ư? Thì như địa lật, thì như gioi phạt, thì như tích. À, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần mạch số không lớn liền hảo, không cần lễ mề chậm chạm, tới, một người một ly ngộ đạo trà. Lão tiên linh tiện tay một tay áo, hai ly ngộ đạo trà tại lòng bàn tay nung kết. Đã tạ. Trần Quân hơi hơi không người, uống một hơi cạn sạch. Được rồi, ngươi đi đi, đừng đến, mỗi lần tới đều đem lão tử bị cảnh làm đến loạn thất bát tao. Mau cút, vĩnh viễn đừng về tới. Lão tiên linh một câu cuối cùng, âm thanh vô hạn cảm khái cùng chờ mong. Trần Quân hốc mắt hơi đỏ lên, hắn biết, lão tiên linh là hy vọng hắn lần này có thể thẳng đến trường sinh đại đạo lại không muốn đi đường rút lui. Được. Trần Quân hơi nghẹn ngào một tiếng, quay người mà đi, phiêu nhiên mà đi góc áo, không cần do dự chút nào. Hắn lúc này trong lòng đối chính mình gần từng chữ một, đời này, tất thẳng đến hóa thành. Bĩ cảnh tầng một thế giới. Theo lấy một đạo thanh quang rơi xuống, vô số nhân hỏa nhiệt trong ánh mắt Trần Quân chậm chậm ngưng kết thành hình. Trước mắt một màn này cùng ngàn năm trước giống nhau như đúc, tham kiến quân lão tổ. Lão tổ thần uy thật là khiến người ta ký ức khắc sâu. Lão tổ vi vụ Trần Quân nhìn xem thế hệ tuổi trẻ các thiên tiêu, sinh cơ bừng bừng triều khí tràn đầy, cười nói: "Lão phu lại có thông thiên khả năng, chung quy là một người một kiếm, sau đó cái này vân mộng trách tương lai, còn cần nhờ các vị a." Lão tổ khiêm tốn. "Đúng rồi, ta Trần thị nhất mệnh đây." Trần Quân gánh vác lấy tay trông về nơi xa nói: "Tôn bối ở đây." Trần thị nhất tộc đồng loạt nói: "Ta mượn các ngươi không ít linh hạt, tới đi, lão phu trước khi đi mang các ngươi soát đến bí cảnh tầng 6, đã là lão phu tầng tôn huyền tôn, thế nào sẽ bạc đãi các ngươi." Nghe vậy Trần thị tử tôn mọi người nhộn nhịp khuôn mặt kích động hồng quang nhộn nhịp lên trước tất nhiên cũng có bộ phận tử tôn cho rằng việc này tốt nhất vẫn là chính mình tự mình đến, cuối cùng trong bí cảnh lịch luyện tu hành tại trường sinh đại đạo, chung quy là có chỗ tốt cực lớn. Trần Quân đối cái này biểu thị tán dương, bất quá phần lớn người vẫn là càng muốn cầm tới một hạt tiên đạo kết kim đan. Đối Trần Quân mà nói, cái này cấp 2 bí cảnh bất quá là soát kết kim đan cùng cắt thời gian địa phương. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận tiên kiêu tới nói, đây chính là thay đổi tiên sinh lớn nhất một lần cơ duyên. Nếu là bỏ lỡ cơ hội, đời này hối hận đã. Thế là Trần Quân mang theo hơn 10 vị chân thị tử tôn soát đến tầng 6 liền tối lui ra khỏi bí cảnh. 9 tháng sau, Một cái tin tức động trời nặng cân nện ở Vân Mộng Trạch. Ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu Ngưng Yên cùng Trần Thị lão tổ Trần Quân Thông gia thành hôn. Tin tức này một khi tuyên bố lập tức ở trên phố trở thành bản tán sôi nổi chủ đề. Trần gia vốn là Vân Mộng Trạch một phương bá chủ, thế lực bao phủ 1/3 ba Vân Mộng Trạch, bây giờ liền ông tổ nhà họ Tiêu đều cùng Trần gia thông gia, dạng này Trần gia tại Vân Mộng Trạch có thể nói một tay che trời, cũng lại không người dám nói nửa chữ không. Chuyện này tự nhiên là đưa tới từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu tộc lão tập thể phản đối. Tiêu gia vốn là một vị lão tổ, bây giờ dĩ nhiên gả vào Trần thị, cứ như vậy, trưởng kỳ ngay trước Sở La liền tiêu thị nhất mạch đều muốn từng bước tại Vân Mộng Trạch biến mất. Nhưng loại này lẩm cẩm tộc lão phản đối âm thanh, đối Tiêu Ngưng Nghiên mà nói căn bản không quan trọng gì, nàng mạnh mẽ lột mấy đám tộc lão xung dưới, đổi lại thế hệ tuổi trẻ, mười rốt cục can tính lại. Việc này lại không người phản đối. Chương 246, thăng cấp thái ớt linh giới phương pháp, chương 246, thăng cấp thái ớt linh giới phương pháp. Phi Long Thành. Trong phủ đệ, rất nhiều nô bộc hạ nhân, ngay tại đem treo ở trên tay, dáng tại trên tường long phượng vui mừng đồ án từng cái đi. Trong không khí hình như còn lưu lại một chút vui mừng hưng vị. Lùi tới nam nữ trên mặt đều tràn đầy nụ cười, một chô bí ẩn trong chuyện viện. Trần Quân mở to mắt nhìn xem hoa lệ màn lụa, trên cột giường điêu khắc phức tạp hoa văn hoa điệu đồ án, mềm mại mềm mại chăn bông đắp lên trên người, như là một tia tóc đen. Trong gian phòng lưu hương lặng lặng thiêu đốt lên lượn lờ mùi thơm. Hiện tại hắn chúc cơ tầng 9, khoảng cách kim đan, còn chỉ còn dư lại một lần không lớn không nhỏ bị quan. Kỳ thực so với kim đan, hắn càng để ý là nơi đây phải chẳng có khả năng hóa thần. Bởi vì tối thiểu tại Vân Mộng Trạch một đời đã cực kỳ lâu, hoặc là nói chưa từng có sinh ra qua hóa thần. Đây là vì cái gì đây? Nơi đây cũng không ít nguyên anh hậu kỳ, nhưng đều chết tại thời gian dài dằng dặc giật mài mòn phía dưới, không một người tấn cấp hóa thần. Nghe nói chỉ có Trung Châu địa phương mới có phi thăng hóa thần cơ duyên. Nếu thật là như vậy, chẳng lẽ hắn đời này cao nhất chỉ có thể nguyên anh ư? Phu quân có thể một lần nữa. Chẳng biết lúc nào Tiêu Ngưng Nghiên đã mở to mỹ mâu, làm bộ đáng thương nhìn xem hắn. Đã liên tục 3 ngày, cái kia có chừng có mực mới phải. Như vậy quá mức, sợ rằng sẽ dẫn đến tinh khóa bướng lọng, sau này tu luyện làm nhiều có ít. Trần Quân nhàn nhạt nói. "Thôi a." Tiêu Ngưng Nghiên cảm thấy thất vọng, toàn tức nói, "Phu quân nguyên anh tự nhiên không là vấn đề." Chẳng lẽ phu quân còn muốn hóa thận? Trần Quân nhìn xem Tiêu Ngưng Nghiên ánh mắt kinh ngạc, hắn ngược lại là kinh ngạc nhất. Phu nhân không muốn hóa thận, phu quân muốn hóa thận. Ngươi không muốn sao? Thế nhưng, dường như Nguyên Anh cũng đã là chúng ta hạn mức cao nhất, phu quân không có phát rất ư. Phương Tiên địa này, pháp tắc kiên quyết, khó mà hóa thận. Tiêu Ngưng Nghiên còn tưởng rằng Trần Quân đã sớm biết chuyện này, cuối cùng Trần Gia Nguyên Anh cũng không ít, chẳng lẽ cho tới bây giờ không có người nhắc qua. Trần Quân lập tức tung bị đứng dậy, rơi vào trong trầm tư, cũng không phải không có người đã nói với hắn, mà là, hắn cho tới bây giờ không có hỏi qua. Hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người muốn theo đuổi trường sinh, truy cầu hóa thần. Nhưng bây giờ nhìn tới, phần lớn người cho rằng Nguyên Anh liền đã là cực hạn, hóa thần chi đạo, nghĩ cũng không dám nghĩ. Trần Quân nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, tỉ mỉ suy nghĩ pháp tắc khiếm khuyết mấy chữ này. Đây là ý gì? Phu quân không cần ưu thương, Nguyên Anh nếu là duyên thỏa thỏa đáng cũng có thể sống 4-5000 tuổi, đầy đủ hưởng thụ nhân gian vui mừng, hà tất cố chấp tại hóa thần một đạo? Kỳ thực phu quân Nguyên Anh phía sau tự sẽ phát giác nơi đầy pháp tắc khiếm khuyết sự tình, đối chuyện này, thiếp thân cũng không biết vì sao. Cái này hình như tựa như là một kiện mọi người đã sớm tán đồng sự thật, không có người lấy ra tới thảo luận. Hình như, cực kỳ lâu bắt đầu, liền cũng lại không người hóa thần. Tới bây giờ lưu truyền tới nay có thể hóa thần tu sĩ, đều tới từ Trung Châu địa phương. Thật giống như hai chúng ta tu luyện đều là phổ thông phương pháp, chỉ có tu luyện Trung Châu tiên pháp, mới có thể bù đắp bản thân pháp tắc, mới có cơ hội giòm ngó hóa thần. Đương nhiên, cái này chỉ là ta nghe người ta nói, có phải là thật hay không, ta cũng không biết. Trần Quân nhíu mày, nhìn tới hóa thần sự tình rất có kỳ quặc, kỳ thực hắn đối Trung Châu hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì khoảng cách quá xa. Hắn nơi này đến Thiên Tinh Hải liền cần mấy tháng khu phi, nếu là tiến về Trung Châu, dù cho là gần nhất Thiên khu cửa, đều cần mấy năm lâu dài. Bởi vì Trung Châu cùng Vân Mộng Trạch có to lớn địa lý bình trướng, bọn hắn nơi này đối lập bế tắc, tin tức cũng không linh thông. Tới từ Trung Châu tin tức truyền văn, đại bộ phận đều là bắt nguồn từ trên phố tin đồn, không có người biết thật giả. Nguyên Anh liền có thể tại vùng này xưng vương xưng bá, đương nhiên sẽ không có người muốn đi Trung Châu tìm không thông khoái. Phần lớn ý nghĩ đều cùng Tiêu Ngưng Yên đồng dạng, tấn cấp Nguyên Anh hưởng thụ người phàm không thể hưởng thụ mấy ngàn năm vui mừng, đời này được sưng tụ đủ. Loại ý nghĩ này tự nhiên không sai. Cuối cùng có thể Nguyên Anh người liền đã muôn vàn khó khăn. Hóa thân đó là ức vạn vạn bên trong cơ một. E rằng lúc này, ta phải đến tỉnh giáo hai vị tôn sư, bọn hắn có lẽ biết một hai. Mà khác, ta sắp bế quan kết đan, cũng cần sớm cùng hai vị bẩm báo một tiếng, Nguyên, phu quân đến chuẩn bị kết đan sự tình. Về phần ngươi bảo thai trong bụng, liền gọi lâu ngươi kiên định. Ta cầu đạo tâm, thủy chung kiên trì như một, thế gian này đủ loại hứng thú, cùng Trường Sinh đại đạo so sánh, không đáng giá nhất tới. Trần Quân nói xong cũng quay người mà đi. Phu quân. Tiểu Nguyên Yên ánh mắt giảm đạm mấy phần, nàng tự nhiên biết Trần Quân trưởng sinh ý chí, không người nào có thể lay động chỉ là có quá nhiều chuyện, không phải sức người có thể bằng a. Nhân lực chung quy là có hạn chế chỗ. Tinh Phần cung, thanh lanh dưới ánh trăng, tiên độ trước sau như một dòng sáng tinh khiết, đi dưới tầng cây, phảng phất đặt mình vào trong tiên cung. Đỗ Nhi Trần Quân bái kiến hai vị tôn sư, tôn sư tại thượng, thu đệ tử tối hậu. Đỗ Nhi ngoan ngoao ngồi lên, ngươi chuyến này thu hoạch không nhỏ a, chúc cơ tầng 9, cầm tới thiên đạo kết kim đan. Ngay thành ánh mắt uy nghiêm bên trong lộ ra tự ái. Trần Quân xem như hắn duy nhất chân truyền, tự nhiên là trở phổ thông thân truyền thật to khác biệt. Tại hạ không có nhục sứ mệnh, đạt được kết kim đan, đệ tử dự định bái kiến tôn sư phía sau liền bế quan sâu tu, kim đan phía sau lại xuất quan, chỉ là trước đó, đệ tử có rất nhiều chuyện còn không rõ ràng, còn mời tôn sư giải hoặc một hai. Ồ, chuyện gì? Trầm Thánh mỉm cười cười nói, liên quan tới nơi đây vô pháp hóa thần sự tình, có phải là thật hay không? Trần Quân ngước mắt nhìn về phía Ngài Thánh, quả nhiên, Ngài Thánh nhãn bên trong cũng toát ra thật sâu tiếc nuối cùng không cam lòng, đứng dậy đi qua đi lại, nhất thời không có trả lời Trần Quân. Trầm Thánh thở dài trong lòng một tiếng, khẽ gật đầu. Được, giới này đã vô pháp hóa thần trừ phi phi thăng thái ớt linh giới mới có thể hóa thần. Trần Quân ánh mắt run lên, nghe xong liền biết còn có hy vọng, nhưng lại nghĩ lại cảm thấy không đúng, nếu như hy vọng rất lớn, hai vị song thánh không đến mức tới bây giờ ngừng bước nguyên anh đỉnh phong. Cực kỳ khó bay thăng ư? Ngài thánh lúc này mới chỉnh lý tốt tâm tình, quay người nói, có ba loại phương pháp phi thăng thái ớt linh giới. Thứ nhất, liền là từ phi thăng đài, thang cấp linh giới. Phi thăng đài xây dựng tại Trung Châu cao nhất Thiên Tuyệt Sơn bên trên, nhưng núi này bị Thái Thượng Cảm ứng tông chiếm cứ, hiện tại Thái Thượng Cảm ứng tông dùng phi thăng đài trận pháp bị hủy làm lý do, tự tuyệt bất luận kẻ nào thông qua phi thăng đài phi thăng. Việc này đã nhanh bảy năm. Thứ hai, chính là do Thái Ức Linh giới phá giới tiên chu tiếp dẫn tới Thái Ức Linh giới. Nhưng mà đáng tiếc, giới này pháp tắc không toàn bộ, tu luyện giới này người công pháp không chiếm được Thái Ức Linh giới tán thành, mà tại Trung Châu có ba chỗ thánh địa có thể bù đắp bản thân pháp tắc, mà cái này ba chỗ phân biệt bị Thái thượng cảm ứng tông, Thiên đạo giáo, Vạn Phật tự chiếm cứ không biết bao nhiêu năm. Bởi vậy Thái Ức Linh giới chân tiên chân thánh cũng chỉ sẽ ở cái này tam tông chọn lựa đệ tử, thăng cấp Thái Ức Linh giới. Chương 247, trên đời này há có một vạn năm thái tử. Chương 247, trên đời này há có một vạn năm thái tử. Loại thứ ba, tiến về Thái Ức Linh giới con đường, liền là lén qua Thái Ức Linh giới. Phải xuyên qua mênh mông hư giới, bất quá tục chuyển hư giới bên trong tồn tại đáng sợ Thái hư giới cá voi, nhưng nuốt và vật, hư giới bên trong, mặc dù ngươi là hóa thần cũng đến bị nó thôn vệ, không biết bao nhiêu người muốn lén qua Thái Ức Linh giới, nhưng cho đến trước mắt không một người thành công. Trần Quân nghe trầm mặc hồi lâu, nói như vậy, cái này ba loại phương pháp, hắn đều vô duyên. Loại thứ nhất, phi thăng lưu. Thông qua Thiên Tuyệt Sơn bên trên phi thăng đài, bị Thái thượng cảm ứng tông chiếm cứ, ngoại nhân không cách nào sử dụng. Loại thứ hai, tiếp dẫn lưu. Thái Ức Linh giới tiếp dẫn ở tại Tam đại trong thánh địa Bù Đắc bản thân pháp tắc, nhưng hắn không phải thái thượng cảm ứng tông, thiên đạo giáo cùng vạn Phật tự đệ tử, cho nên cũng không có cơ hội. Loại thứ ba, lén qua lưu. Một cái duy nhất có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng tiền bối vô số thi cốt nói cho hắn biết, khả thi hình như cũng không quá lớn. Chẳng lẽ nói thật sự không có biện pháp ư? Trần Quân a, ngươi một thế này là không chống chờ, ngươi còn không bằng đem hy vọng rơi vào hậu thế trên mình. Ồ, không biết sư phụ lời này ý gì. Trần Quân chắp tay lắng nghe sư Tôn giải bảo. Rất đơn giản, nếu là ngươi Trần Thị tử tôn bái nhập thái thượng cảm ứng tông, Tiến vào thánh địa Vũ Đắc Đạo Tắc, chẳng phải có cơ hội thăng vào Thái Ức Linh giới, đến lúc đó đem ngươi tiếp dẫn đi qua ư? Mẹ, cũng là một đầu đường ra. Trần Quân suy nghĩ một chút ngước mắt nói, "Tôn sư, liền không nghĩ qua, liên thủ thôn tính tiêu diệt Tam Đại Tông, đoạt lại thánh địa ạ, cuối cùng đây chính là quan hệ hóa thần cơ duyên a." Ngay thánh cùng trang thánh nụ cười. Ngáy mắt sau, Trần Quân cũng vò đầu cười. Vấn đề này hỏi 10 phần lỗ mãng hơi tưởng tượng liền biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì Thái Ức Linh giới tiếp dẫn đều là Tam Đại Tông đệ tử, cái kia Tam Đại Tông tại Thái Ức Linh giới thế lực, tự nhiên không người có thể so, phòng trứng ra lệnh một tiếng. 10 vạn hóa thần hạ giới, e rằng đều không phải việc khó gì. Tất nhiên nói là nói như vậy, căn bản không cần 10 vạn hóa thần, 3 năm vị hóa thần hình chiếu, liền có thể hủy diệt một phương thiên địa. Nhìn tới ngươi đã biết chuyện gì xảy ra. Truy tìm một gốc, phương thế giới này, tăng lên thông đạo đều đã phá hỏng, trừ phi nên đón tiên địa lại biến, bằng không lại đẳng một vạn năm, cũng không tư cách hóa thần. Ta cùng sư mẫu của ngươi sớm đã nản lòng phách chí, chỉ muốn yên lặng qua hết cuối cùng vạn năm. Trần Quân ánh mắt biến đổi, hắn thế nào nhớ hai vị tôn sư sống hơn 4000 năm, Nguyên Anh tu sĩ bình quân thọ nguyên liền 3000 năm a, hai vị vì sao dài như vậy họ? Hai vị tôn sư vì sao Thọ Nguyên so sánh tu sĩ khác thêm ra nhiều như vậy? Bởi vì chúng ta tu luyện đều là Thanh Mục Trường Sinh quyết tu luyện ra ớt mục chân thể, Thọ Nguyên so sánh tu sĩ tầm thường nhiều gấp đôi, ngoài ra chúng ta còn cùng thiên địa vạn năm linh căn, nguyệt quế tiên tổ ký kết khế ước, nó không chết, chúng ta liền không chết được. Chúng ta đại khái còn có thể sống vạn năm tả hữu, rất nhiều người không biết ảo diệu trong đó, còn tưởng rằng ta như thánh, Thọ Nguyên sắp tới đây, đương nhiên, làm như thế đại giới liền là không thể rời khỏi tiên tổ quá xa. Trần Quân lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn suy nghĩ một chút, đã nói để ngày khác sau trưởng quản Tinh cùng, hợp lại hai vị Thọ Nguyên và năm lại có thể xuống đây đúng không? Dưới gầm trời này há có một vạn năm thái tử. Có lẽ là nhìn ra Trần Quân suy nghĩ, chẳng thánh mỉm cười cười nói, ngươi yên tâm đối đại ngươi nguyên anh phía sau, chúng ta liền sẽ đem tinh cung giao cho ngươi, chúng ta đối quyền lực này, sớm đã mất hứng thú, như không phải không người nào có thể bị nhiệm trọng thác, chúng ta hận không thể sớm một chút vứt bỏ cái bọc này. Trần Quân lúng túng cười nói, đệ tử hiện tại chỉ muốn mau mau đột phá, cái khác cái gì cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Ân, vì sư nơi này có năm hạt thượng phẩm thông mạch đan, hi vọng đối ngươi đột phá có chút trợ lực, nếu ngươi gặp được nguy hiểm lúc, ta cùng sư mẫu của ngươi cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Cái này Trần Quân cảm động hết sức, nếu như Song Thánh đối chính mình không có cái khác nhu độ, vậy bọn hắn cũng quá tốt đi. Làm đệ tử tựa hồ đối với bọn hắn tạm thời tới nói cũng không có gì giá trị lợi dụng. Khả năng Song Thánh hy vọng sau này mình cho bọn hắn dưỡng lao. Cuối cùng dù cho là Nguyên Anh tu sĩ, thoạt nguyên đến cuối cùng phía sau, chiến lực cũng sẽ giảm bất đi nhiều. Trần Quân không có suy nghĩ nhiều thu đan dược liên tục bái tạm mà đi. Nhìn thấy Trần Quân đi xa bóng lưng, Ngài Thánh Vệ Dâu lẩm bẩm nói, chúng ta đặt cửa tại trên người hắn, hy vọng ngày khác sau thật có thể xoay chuyển căn côn. Chu lão tổ hào quẻ chi thuật, ta vẫn là tin, hắn sủ quẻ 800 lần, kết quả cũng giống nhau người có đại khí vận tộc đại năng, chắc chắn tại tinh thần tế tự bên trong hiện lộ tài năng, người này sau này cũng sẽ cải thiên hoán địa, tái tạo căn côn. Người ta chỉ cần làm từng bước làm hảo người sư phụ này, dựa vào người ta vạn năm phỏng nguyên, nói không chắc có thể nhịn đến thiên địa đại biến thời điểm. Trần Quân trở lại Trần Sương Đạo, chuyện thứ nhất liền là tìm tới vị kia di truyền mệ thị rút thẻ Trần Lư Hán, hỏi thăm hắn hiện tại sinh đẻ tình huống. Gặp chỉ sinh hai mươi mốt cái, Trần Quân vô cùng bất mãn, yêu cầu gia tộc đem người này sinh đẻ vấn đề, xem như trước mắt trước ba làm việc sự việc cần giải quyết. Tranh thủ tại Trần Quân lần sau kim đan phía sau, liền sinh ra 90 cái phải biết nếu như vận khí không được, khả năng còn cần sinh 90 cái. Tóm lại muốn cho hắn cung cấp hết thảy có lợi cho sinh dục điều kiện vật chất. Trong lúc nhất thời trong tộc không biết rõ bao nhiêu nam tử thèm muốn Trần Lư Hán, hâm mộ nước miếng đều chảy xuống ba thước đông đúc. Trần Quân làm như thế nguyên nhân vô cùng đơn giản, muốn lại muốn một vị đại khí vận đơn linh căn từ tôn, bỏ đi Thái thượng cảm ứng tông làm đệ tử, nếu có cơ hội bị Thái Ức linh giới tiếp dẫn. La lâu tộc cũng tại Thái Ức linh giới, đánh xuống một quả đinh. Là ngày khác sau hóa thần làm làm nền. Đương nhiên nói đến đứa giạn, trong đó khó khăn trùng điệp. Thái thượng cảm ứng tông cách nơi này tựa hồ có chút quá xa vời. Tuân nữa muốn trở thành thái thượng cảm ứng tông đệ tử đân dạn, nhưng muốn tiến vào thánh địa phù đắc đạo tắc, phòng trường phải là vô cùng nhân tài kiện xuất nhân tài đi, phổ thông thiên kiêu, không được. Phải là ngàn năm gặp một lần thần tử mới có thể. Loại người này tại gia tộc khác, có lẽ vạn năm khó ra một vị, nhưng bọn hắn chần ra, lại có thể đại lượng sản xuất. Nếu là Mễ thị rút thẻ đi ra đại khí vận tử tôn, có lẽ có một chút mênh mông cơ hội. Theo lấy Trần Quân đạo mệnh lệnh này hạ đạn, Trần Lưu Hán tử một cái hết án lại nằm, chỉ sẽ ngủ ký viện, người người phỉ nhọ người, lập tức trở thành lão tổ bánh trái thơm ngon. Lão tổ cho nó to to lớn quyền lực, để không ít người thèm muốn. Ngoại nhân không biết nội tình, còn nghi hoặc người này điểm nào bị lão tổ nhìn trúng. Biết nội tình người minh bạch, người này có thể sinh ra lâu tộc đại khí vận tử tôn, như vậy cao quy cách đánh ngộ, cũng đúng là có lẽ. Cuối cùng người này nếu là có thể sinh hạ đại khí vận tử tôn, đem dẫn dắt lâu tộc hướng đi một cái khác định phong. Làm xong đây hết thảy phía sau, Trần Quân bắt đầu bệ quan, chuẩn bị trùng kích Kim Đan chi cảnh. Chương 248: Đối mặt Kim Đan lưu tiếp, chương 248: Đối mặt Kim Đan lưu tiếp. Trong động mới một cái chớp mắt, trên đời đã 10 năm. 10 năm sau, Trần Sương đảo bên trên, Đột nhiên bên ngoài gió nổi mây phun, mây đen nặng nề bao phủ tối. Trần Sương Đảo hạch tâm chủ Phong Phạm Vi ngàn rậm, chẳng biết lúc nào sớm đã tụ hợp thật dày tần một mây đen, một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố vĩ lực, đã lặng yên phủ xuống tại trên chủ phòng. Trĩu nặng đè ở Trần Sương Đảo vô số đạo dân đầu vai. Cái này, cái này là lão tổ muốn đột phá. Trung niên trúc cơ nam tử lập tức sắc mặt đại biến đi ra ngoài phòng, chỉ thấy Phạm Vi ngàn rậm linh khí đều hướng về bên này chen chúc mà tới, hình như trên chủ phòng là một chỗ khủng bố linh khí hắc động. Trần gia lão tổ đột phá nháy mắt hấp dẫn toàn bộ trên đảo đạo dân quan tâm. Trên phố lớn ngói nhỏ không biết rõ bao nhiêu đang uống trà mua sắm mua đàn luật đạo người, Nhột Nhịp dừng lại bên miệng trong tay sự vụ, Nhột Nhịp ngước mắt nhìn xem trong thiên cung, cái kia một đạo vô cùng to to linh khí linh trụ, chống trời chống, quán triệt thiên địa, không xa không giới. Cảm giác nuột ngạt thật là mạnh. Kim đan lôi kiếp khủng bố như vậy. Đây cũng là Trần Gia Thái thượng quân lão tổ Kim đan lôi kiếp, xứng đáng là lão tổ. Ta Trần Gia lão tổ, cuối cùng quay về Kim đan chi cảnh. Vô số Trần thị huyết mạch tử tôn nhột nhịp một người làm quan cả họ đều nhớ, xúc động và phấn. Ngàn năm sau, Trần thị lão tổ lại lên Kim đan. Ngoan. Lâu tộc Tháp trung bảo tháp. Một cái lao giả không nhanh không chậm một tay mang theo gấp áo, nhanh chóng trèo lên tháp trung, tiếp đó gõ vàng, sớm đã rơi đầy cho bùi, mấy trăm năm chưa từng đã dùng qua chỗ lớn. Tiếng chuông này một khi gõ vang, Trần Thị bất luận cái gì từ tôn mặc kệ tại làm chuyện gì, đều muốn lập tức tiến về chủ sự đại điện. Tưng đạo khí tức bỗng nhiên thức tỉnh, từ nội phủ, mật thất, đàn phòng, phủ trong phòng đi ra, hóa thành từng đạo linh quang nhanh chóng rơi vào chủ sự đại điện phía trước bạch ngọc quảng trường bên trên. Rất nhanh trên quảng trường liền hội tụ mấy vài người, trong đó Hoạch Tâm Kim Đàn cũng bất quá là 16, 17 người thôi. Lão tộc địa vị tương đối cao tộc lão cùng Kim Đan tu sĩ đứng ở đằng trước nhất, chủ yếu dùng lưu trữ đồng lửa làm chủ. Lão tổ vậy mới 50 tuổi xuất đầu liền Kim Đan. Phía trước một vị áo trắng tiêu sái ngọc diện tu sĩ mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn xem đỉnh đầu thông thiên linh trụ, tọa độ người đều là mộng bức trạng thái, Trần Vạn Minh không nghĩ tới, chính mình 120 tuổi Kim Đan, cũng đã là chấn động tinh hải. Mà lão tổ, xứng đáng là lão tổ, dĩ nhiên 50 tuổi khoảng chừng niên kỷ, dĩ nhiên bước vào Kim Đan chi cảnh. Lão tổ đến cùng là cái gì linh căn tư chất a? Chậc chậc chậc, lão tổ hôm nay đột phá, triệu tập toàn tộc tự tôn, cùng chứng kiến cái này một lịch sử thời khắc. Trần Kim Hải tại trên đài cao trùng điểm tuyên bố. Lúc này, một đạo giản mua kim đan khí tức chậm chậm từ không trung rơi xuống, nhìn người nọ, Trần Kim Hải chủ động rút khỏi đài cao. Trần Nhữ tông giả nhưng vẫn chẳng kiện, vóc dáng gầy gò, nhiều năm qua thói quen đơn giản hắn, hình như cũng là tại hướng Tôn Cha Trần Quân dựa vào, hắn rất ít mặc cái gì xa xỉ hoa lệ quần áo, một mực là một thân hơi cũng áo cho. Lâu tộc trên dưới tự Tôn nghe lệnh, mở ra hộ đạo trận pháp. Được. Quảng trường phía trước tất cả người đồng loạt giận hô. Tất cả kim đan tu sĩ, tiến về chủ phong làm lão tổ hộ pháp. Được. Xiêu xiêu xiêu. Từng đạo hồng quang phóng lên tận trời, thẳng đến trụ phong mà đi. Lâu hương trên đỉnh, bởi vì Trần Quân gần nhất 10 năm đột phá kim đan, bởi vậy trên đỉnh rất nhiều lập phủ đều đã bị ngưng sử dụng, hết thảy làm lao tổ để nói. Bởi vậy trên đỉnh dưới đỉnh cũng không người ở. Ầm ầm. Mây đen thật dày bên trong, từng đạo lôi mãng ở trung du tầng mây lay động quái cuồng, mặc dù chỉ là lộ ra vụ vật, cũng đủ để cho người cảm nhận được nó khủng bố lôi uy. Rang rắc. Mây đen chỉ là tiện tay hành động, một đạo thô to màu lam lôi xả đánh vào trên trụ phong, lập tức vô số loạn thạch vỡ toang, nhấc lên mấy chục trượng thổ nhũng tầng cao. Lúc này trong mặt đất Đạo lôi quang điện tương xuôi theo linh trụ rơi vào Trần Quân thể nội. Khủng bố điện mang nháy mắt tại trên thân thể lưu lại vô số nhỏ bé vết thương. Kim đang lôi tiếp, căn bản khó mà chỉnh đẽ. Trần Quân rứt khoát xông ra độ phủ, đón cấp má lên, sử dụng đồng thời phía dưới đại lượng trị liệu đan dược. Vết thương cũng tại nhanh chóng khép lại. Răng rắc răng rắc. Liên tiếp đánh xuống mấy đạo khủng bố lôi quang vô tình nện ở Trần Quân trên mình, tựa như bị roi lôi điện mạnh mẽ quật, trên thân thể đã ra chốc thịt bong, mơ hồ có thể thấy được ngọc cốt kim cơ. Trần Quân thân hình xoăn qua, đột nhiên rơi vào đỉnh núi trên tảng đá lớn. Sắc mặt hắn vàng bủng như giấy vàng, khí tức thoáng có chút mất tinh thần. Vì sao ta lôi kiếp này so người khác uy lực tối thiểu cường đại gấp 10 lần? Ta Trần Quân rõ ràng không có thiên hiền chi nhân mới phải. Trần Quân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nhanh chóng nuốt xuống đại lượng năng lượng, hắn vốn cho rằng ỷ vào 600% phòng ngự bộ trợ, hẳn là có thể ổn định vượt qua lôi kiếp. Nhưng mà ai biết, lôi kiếp này khủng bố như thế, cơ hội đến gần nguyên anh lôi kiếp. Đây vẫn chỉ là kim đan, cái này nếu là kết anh thì còn đến đâu? Lúc này, bầu trời mây đen từng bấc ngưng kết thành một đầu ngàn trượng kích thước hà long, lần phiến sinh động như thật, giống như thật một loại, chậm chậm mở ra miệng rộng, phun ra một khoảng ngân bạch lôi cầu. Cái kia mang theo tịch diệt hết thảy khủng bố lôi cầu còn không ra đời, liền đã để tất cả người thất kinh tất sắc. Chương 249, Trứng kim đan, đến vị thứ hai đại khí vận tự tôn, chương 249, Trứng kim đan, đến vị thứ hai đại khí vận tự tôn. Dưới chấn núi. Trần Nhữ Tông thật sâu phía trước bước một bước, một tảng đá xanh bản nháy mắt bị giẫm nứt ra vô số khe hở, sắc mặt hắn kinh hãi, nghẹn nào, nước nở nói, đây là hồ lôi. Nho nhỏ kim đan lôi tiếp, vì sao sẽ xuất hiện hồ lôi? Lúc này một bên Trần Vạn Minh cũng sắc mặt cực kỳ âm trầm mang theo vài phần tuyệt vọng nói, cái này lôi sẽ không tổn thương nội thân, nhưng sẽ hủy diệt tự phụ hỗn hại. Dù cho chịu cái này một lôi không chết, nhưng tự phụ bị thương, sau này tiến lộ cũng sẽ không qua xa, cái này lôi không nên xuất hiện a. Những người khác mím môi thật chặt, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không dám thở mạnh một cái. Cobb vẫn không cam lòng nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ vùng dậy, tiếp đó xoay người sang chỗ khác, trùng điệp than vãn một tiếng. Vì sao? Cái này thiên đạo, vì sao muốn như vậy khó xử ta Trần Thị lão tổ? Hắn không phải bị tiên đạo yêu ghái người sao? Lão tổ thật vất vả sống lại một đời, thật muốn để hắn lần nữa ngừng bước kim đan. Không cam lòng a. Tông nhân khác cũng không hiểu cảm thấy từng trận bị thương. Nếu như có thể, Tông Nhi nguyện ý dùng bộ này lão hổ chi khu, đổi quả này hồ lôi, ta không sợ chết, nhưng ta không muốn để cho lão tổ lần nữa chết kích kim đan. Trần Nhữ Tông chừng lấy khủng bố hồ lôi, hốc mắt nghe nước, một bộ hận không thể đích thân cùng nó liều mạng tư thế. Lúc này, Đỉnh núi Trần Quân cũng cảm nhận được một cố khó mà miêu tả khủng bố cảm giác gáp bách cùng cảm giác sợ hãi. Hắn giữa lông mày mơ hồ căng đau, đạo kia hồ lôi, để hắn khó mà khống chế nhớ tới kiếp trước hồn hải bị phá một điểm. Dĩ nhiên là hồ lôi, truyền văn có 1800 loại lôi, vì sao Vì sao hết lần này tới lần khác là đáng sợ nhất hồn lôi? Ta Trần Quân không sợ mình đầy thương tích, nhưng vì cái gì muốn phá ta tự phủ hồn hải? Chẳng lẽ, một thế này vẫn là tiếc núi kết thúc ư? Nguyên Anh, Hóa Thần, thật sự như vậy sao không thể chạm? Ta đời này thật sự vô duyên ư? Trần Quân ánh mắt kịch liệt run rẩy, bàn tay cũng theo đó từng phần nắm chặt, trong lòng dâng lên không hiểu bị phẫn cùng không cam lòng, để hắn trợn trừng đôi mắt, khóe mắt chảy xuôi qua một chút vết máu, xẹt qua nửa gương mặt. Oen, tại hơi hơi tụ lực phía sau, như đỉnh núi kích thước hồn lôi ầm vang nện xuống, chỗ đến, khoáy động lên từng trận hồn hải phong bạo, phạm vi ngàn dặm trên đảo. Tất cả mọi người cảm giác linh hồn run rẩy không thôi. Dưới chân núi rất nhiều kim đan chân nhân không thể không ngồi xếp bằng, cố thủ hồn hải, chỉ duy nhất Trần Nhũ Tông như pho tượng một loại, không nhúc nhích, tại tàn phá bốn phía trong gió lốc, tựa như hình nộm một loại, lung lay không thôi, nhưng thủy chung không ngã. Mọi người ném đi một vòng không đành lòng tầm mắt, nhưng đều ăn ý không người đi quên, vừa nghĩ tới Thái thượng lão tổ, khả năng sẽ kim đan thất bại, trong lòng không khỏi đến nhiều thêm mấy phần bí thương. Ngay tại lúc này, một tiếng hùng vĩ xa xưa âm thanh mở mịt bỗng nhiên truyền đến, trên bầu trời dày đặc trong mây đen, đột nhiên xuất hiện một đóa màu sắc sặc sỡ thải vân. Một đạo cường hành nguyên anh khí tức dũng nhiên hiện lên. Ngay mắt tất cả mọi người mở mắt ra đồng hướng về thiên không nhìn lại. Đỗ Nhi cho sợ, vị sư giúp ngươi. Một tiếng không kém gì kinh lôi âm thanh dũng nhiên nổ tung, một đạo màu xanh thân ảnh dũng nhiên xong ra, tại hồn lôi cùng Trần Quân ở giữa cản lại. Nhìn vị đạo kia màu xanh thân ảnh dĩ nhiên cùng Trần Quân giống như lúc. Dưới chân núi mọi người mừng rỡ. Đó là sư tôn thần thông, tất một khối lỗi, chết thay phân thân. Lao tổ được cứu rồi. Đây là hai vị lão tổ dùng tới lần tránh lôi tiếp thủ đoàn bảo mệnh. Trần Vạn Minh vui mừng quá đỗi, trong mắt mọi người cũng toát lên lấy khó nén niềm vui. Đột nhiên thay đổi trước kia ở trước mặt người ngoài uy nghiêm dằng dặc, lẫn nhau đỡ lên ồm, nhẹ nhõm nói đùa, phát tiết lấy tích xúc thật lâu áp lực. Loại trừ hồn lôi chi bên ngoài còn lại lôi kiếp đều bị khôi lôi ngăn trở hơn phân nữa, chỉ để lại một chút để Trần Quân rèn luyện thân thể, lại ngưng kim đan. Trần Quân trong lòng cảm khái thuần thức và phần, lại không kịp nói một tiếng cảm ơn, lúc này hắn ngay tại ngưng đan thời khắc mấu chốt, rúng không được một chút phân thần. Nồng đậm tiên địa linh khí, chảy ngược nhập thể bên trong, hắn đang theo lấy kim đan, nhanh chân tiến lên. Cùng lúc đó, thân thức của hắn nhục thân khí hải đều tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 500 triệu, 700 triệu 1200 triệu, 2000 triệu. Thần thức dừng bước tại 2500 triệu. Cái này, vì sao thần trí của ta như vậy rộng lớn? Trần Quân cảm thấy bất ngờ, phải biết thần thức tác dụng liền là tại địch nhân chưa từng phát hiện ngươi thời điểm, ngươi sớm phát hiện địch nhân, có thể chiếm lĩnh tiên cơ. Đồng thời thần thức đối luyện đan cũng có lớn lao ích lợi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đi qua nửa tháng. Lúc này Trần gia trên dưới sớm đã bắt đầu bố trí kim đan đại điện tiệc chúc mừng chút. Cuối cùng kinh khủng nhất lôi kiếp đã qua, có lẽ liền không cái gì huyền niệm. Đại bộ phận kim đan đã bận trên dưới chuẩn bị đi, chỉ có Trần Nhũ Tông còn canh giữ ở dưới chân núi, nhìn lấy trong chú. Mới lên mặt trời, đánh nát ngày đêm há cám. Đỉnh núi cuối cùng, một luợt màu vàng kim đại nhật hiện lên ở Trần Quân sau lưng, nếu là không thấy rõ ràng, còn tưởng rằng đó chính là mới lên mặt trời đỏ. Thực ra chỉ là Hắn Kim Đan dị tướng. Trần Quân ánh mắt nhất định, khóe mắt vui mừng một phát. Kim Đan cửu phẩm, chính là viên mãn, duyên họ 900. Quan trọng nhất chính là mới mẹ xuất hiện năm cái rồng. Bất quá, Trần Quân không có ý định hiện tại liền đội vai cho lựa, trước mắt còn có rất nhiều chuyện cần hắn giải quyết, đằng sau khi hết bận, lại tỉ mỉ quyết định cái kia lựa chọn cái nào một đầu. Trần Quân đứng dậy nhìn về phía dưới chân núi cái kia canh gác nửa tháng lão giả tóc trắng, trong lòng không hiểu một trận chua xót tư vị. Trần Nhũ Tông không phân ngày đêm giữ nửa tháng lâu dài, trong lúc đó một chén nước không uống, một hạt gạo không ăn a. Nói đến, Trần Quân đối với hắn cũng thật là có không ít thua thiệt. Nghĩ tới đây cha, Trần Quân thân ảnh đột nhiên rơi xuống, không thua lên mày may cho buổi, thật sớm chờ Trần Nhũ Tông, đã sớm vội vàng lên trước chúc mừng. Chúc mừng cha, lại lên kim đan, nguyên anh có hy vọng, hóa thần có hy vọng. Tông nhi, đả tặng ngươi. Trần Quân vụ vu năm đấm của hắn, trong mắt ngàn vạn cảm khái, quay lấy bờ vai của hắn. Hai người cười cười nói nói đi bộ ở trong núi đi lại. Hạ chủ phong đi tới Trần gia trên phủ, Trần Quân làm sơ chuẩn bị, liền lập tức tiến về Tinh Thần cung. Lần này Kim đang đột phá, như không phải tôn sư tương trợ, hơn phân nửa thật muốn đổ vào trong lôi kiếp, có như may mắn qua hơn kiếp, đến tiếp sau tiên độ, cũng sẽ chặn ngang mà chém. Cho nên nói, bắp đuổi thứ này, vĩnh viễn không muốn ngại nhiều. Trần Quân chính tay dâng lên thứ mời, mời hai vị tôn sư có thể đại giá quan lâm, tham gia hắn Kim đang đại điển. Song thánh cũng không từ chối nhã nhặn biểu thị đến lúc đó chắc chắn tiến về. Trần Quân đại hỉ, Tôn sư cũng thật là cho hắn mặt mũi, căn cứ hắn chỗ biết, trong thiên tinh hải, loại trừ hắn, e rằng không người có bản sự để song thánh tham gia kim đan đại điển. Rất nhiều nguyên anh lão quái đại điển, hai người bọn họ đều chưa hẳn nghệ tỉnh tiến về tham gia. Trở lại Trần Sương Đạo, so với toàn bộ trên đảo đều bao phủ vui mừng trong không khí, Trần Quân Lực chú ý thì là đặt ở hắn tâm tâm niệm niệm đại khí vận tử tôn trên mình. Một chỗ ưu tính trong phòng. Ba cái nha hoàn đi theo năm cái lão mụ tử mười cái nô bộc, thận trọng đem một cái còn tại trong tã lót hài tử, đưa đến Trần Quân trên tay. Nhìn xem trong lồng ngực phấn nộ tiểu gia hỏa, Trần Quân lại lần nữa xác nhận linh căn tứ chất, lập tức giữa lông mày lại hỉ. Lôi thuộc tính, dị linh căn. Tư chất cỡ này, dù cho là cường thịnh trung châu, thái thượng cảm ứng tông, sợ là cũng ít lại càng ngươi ta. Loại tư chất này tuyệt đối là nhất đẳng. Hắn lại còn truyền thừa sớm tới chậm lui có thể sớm 1 năm tiến vào bí cảnh. Trần Quân đại hỉ, phát thứ nhất không có nghiêng, bằng không còn đến lại đẳng 90 từ tôn. Lưu Hãn, lên trước tới. Trần Quân khoát tay chặn lại, đầu tiên là vây lui rất nhiều phục thị người. Đứng ở ngoài cửa Trần Lưu Hãn hơi có chút câu nệ toé bộ lên trước chắp tay không người nói, quân lão tổ có gì phân phó tiểu bối? Thử tử ta 10 phút đồng hồ ý, ta muốn thu làm nhi tử, mang theo trên người bổ dưỡng. Tất nhiên, ngươi muốn gặp hắn, tùy thời có thể, ý của ngươi như thế nào? Trần Lưu Hán lập tức giật nảy mình, lập tức tâm hoa nộ phóng gõ trường đạo, đây là quyền tự vinh hạnh, tiểu bối tự nhiên là vui lòng tột kỳ. Ngươi chắc chắn chứ? Thử tử thế nhưng dị linh căn đơn linh căn a, ngươi thật nguyện ý nhường cho lão phu. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta cũng không cưỡng cầu, ngươi không tin hỏi một chút, lão tổ chưa từng ép buộc. Không không không, ngài cũng biết, ta Trần Lưu Hán không có gì chí hướng lớn, thử tử ta lưu tại bên cạnh, ta còn chê hắn chậm trễ ta phong lưu lơi không bằng lưu tại lao tổ bên cạnh phụng dưỡng một hai, hắn chỉ cần biết ta ta là cha hắn, ta liền đủ hài lòng. Trần Lưu Hàn thật sâu tối đầu. Hạo, ngươi người này quyết điểm là không có chí hướng, ưu điểm cũng là không có gì chí hướng. Hai từ này, liền gọi Trần Nhược Khai. Làm ta Trần gia khai thác con đường phía trước. Chương 250, dòng tiên đạo kim đan, chương 250, dòng tiên đạo kim đan. Một tháng sau, Trần Sương đạo vui mừng từng bước tán đi. Tại cao hơn vạn trượng chủ phong mặt sau, nơi này thế núi dốc đứng hiểm trở khắp nơi trải rộng đáng sợ cấm chế, nếu là phàm nhân cũng vẫn hảo, nếu là tu sĩ một khi tùy tiện xông vào, nhẹ thì điên điên cùng cùng, nặng thì lập tức mất mạng. Trong này dùng huyễn trận che lấp, ngoại nhân căn bản không thấy rõ tình huống bên trong. Lúc này trong núi một tòa bí mật trong động phủ. Hơi sáng thanh đồng cổ đăng, chỉ chiếu sáng một chút pha vi, để trong động phủ ở vào một loại mờ tối trạng thái. Trần Quân bỗng nhiên mở mắt ra, năm cái dòng dâng lên. Một, dòng tên, dòng truyền thừa, cố định. Dòng màu sắc, màu tím. Dòng miêu tả, người có thể chỉ định một đầu đã năm giữ dòng truyền thừa cho tự nữ, không bao gồm phượng số lần tự đan thánh chuyển thế. 2. Dòng tên: Thiên đạo kim đan, cố định. Dòng màu sắc: màu tím. Dòng miêu tả: lựa chọn cái kia dòng sau, ngài có thể trực tiếp đạt được một mai lục giai ngộ đạo đan đan vương, cùng luyện chế kinh nghiệm, giữ gốc xác suất thành công 50%. Ngộ đạo đan, mỗi phục dụng một mai, gia tăng một điểm nội mộ tính, vô thượng hạ. 3. Dòng tên: Hóa thần hình chiếu, chân quân truyền đạo, sự kiện dòng. Dòng màu sắc: vô sắc. Dòng miêu tả: như nghe tiên thư, trắng, nghe không hiểu, chọn vẹn nghe không hiểu. Cái hiểu cái không, lam, nghe, lại hình như không có nghe thôi có sở nộ, tím, ta hiểu ra, nhưng không nhiều. Nộ tính mì tiên, đỏ, đại sư, ta hiểu ra. 4. Dòng tên, đường tới cuối cùng, vách đá kỳ ngộ, sự kiện dòng. Dòng màu sắc, vô sắc. Dòng miêu tả. Phổ thông bảo dương, trắng, ngươi tại bên trong tìm tới một đầu đã dùng qua của lót. Bảo dương màu bạc, lam, ngươi tìm được một cái rì sét loang lỗ bữa. Bảo dương màu vàng, tím, hoa, truyền thuyết màu vàng. Hoa lệ bảo dương, đỏ, ngài thu được đại lượng chất bảo. Nam. Dòng tên, đại thánh tàn khu, sự kiện dòng. Dòng màu sắc, Vô sắc, dòng miêu tả. Đầu đây đại hán, trắng, gian nan thủ thắng, lam, thành thạo, tím, nguyên ép thủ thắng, đỏ. Nhìn thấy nguyên lai like là cái này năm cái dòng, Trần Quân vô tay lại hỉ. Hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện sự kiện lần này dòng, cao nhất đánh giá, dĩ nhiên có thể mở khóa màu đỏ dòng a. Chẳng lẽ nói, nếu như đến nguyên anh cảnh giới, sự kiện dòng năng lượng cao nhất mở khóa màu vàng kim, cũng không phải là không thể được. Cuối cùng cảnh giới càng cao, sự kiện dòng độ khó cũng theo đó tăng cao. Nếu là sự kiện dòng, vậy liền đơn giản Sự kiện dòng đặc điểm lớn nhất liền là ba cái đều có thể chọn, chỉ cần hoàn thành sự kiện, mở khóa cao nhất đánh giá liền tốt. Dù cho chỉ là tham dự một chút, cũng sẽ cho thấp nhất màu trắng dòng, sẽ không để ngươi một chuyến tay không. Bởi vậy hắn không cần rầu rĩ chọn cái nào. Tinh thần chúc phúc cũng chỉ có thể sau đó dùng nữa. Vui mừng quá đỗi a. Vậy hắn có thể lựa chọn cũng chỉ có Thiên đạo kim đan cùng dòng truyền thừa. Phía trước đích thật là nghĩ qua truyền thừa kim đan chi tư. Bất quá một thế này, Trần Quân dùng truy cầu bản thân cường đại làm tâm, bởi vậy truyền thừa dòng, trừ phi là quá nguy tiên, bằng không sẽ không dễ dàng lựa chọn. Cuối cùng mỗi cái lựa chọn đều cực kỳ trọng yếu. Huống chi Trần Quân lại không đốc, hắn chú ý tới sự kiện dòng bên trong Chân Quân truyền đạo là cần nhất định ngộ tính, vừa vận Thiên Đạo Kim Đan lần này cố định đan dược là Ngộ Đạo Đan. Cái này Ngộ Đạo Đan nếu là có thể đề cao mình ngộ tính, nói không chắc có thể tại Chân Quân truyền đạo sự kiện bên trong giữ gốc cầm tới một cái màu đỏ dòng. Bởi vì là 2 cho 1, cho nên không cần quá nhiều dầu dị, trực tiếp lựa chọn. Lựa chọn của ta là Thiên Đạo Kim Đan. Bảng đổi mới, mời tra duyệt. Tình danh, Trần Quân. Cảnh giới, Kim Đan tầng 1, cách tầng dưới 15 năm. Chỉ số bổ trợ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 Cú may loại cảm giác này chỉ là nháy mắt phía sau, liền biến mất, nhưng cùng lúc đó kèm theo mảnh liệt cảm giác mệt mỏi. Tại Trần Quân liên tục nuốt 2 hạt Long tinh hổ báo hoàn phía sau, lại lần nữa khôi phục tinh lực. Loại này khôi phục tinh lực hết khí khí lực các loại đan dược, cực kỳ dễ dàng giá rẻ. Về phần chân chính có độ khó đan dược, liền đến từ Tam giai bắt đầu. Đây chính là Ngộ đạo đan dược. Trần Quân mở ra đen kịt điểm mắt, trong đầu tự động hiện lên qua vô số luyện đan kinh nghiệm, trong đó có không ít kinh nghiệm đối với hắn luyện chế ngũ giai đan dược đều rất có ích lợi. Cho nên cùng lúc đó, hắn phát hiện thanh kỹ năng cũng theo phát sinh biến động. Kỹ năng, năm giai đan sư 50000 100000, tăng 1 vạn điểm kinh nghiệm. Cái tiết như thế thứ nhất, Trần Quân nghĩ đến một vấn đề, nguyên lai tăng thêm điểm kinh nghiệm cũng không phải là cần một mai đan dược một mai đan dược gan. Đi học tập, đi nghiên cứu cũng có thể tăng cao a. Không nói sớm. Không đúng, phía trước hắn học qua, nghiên cứu qua, nhưng cũng không có cái gì tiến bộ. Chẳng lẽ nói, là bởi vì ngộ tính quá thấp. Nói lên việc này, Trần Quân không thể không thừa nhận, ngộ tính của mình hoàn toàn chính xác không cao. Cho nên làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể một bước một cái dấu chân, ưa thích dùng phương pháp ngu nhất tới. Tuy là vụ bè, nhưng cũng may đáng tin. Hiện tại hắn có luyện chế Ngộ đạo đan kinh nghiệm, cùng giữ gốc 5 thành sắc suất thành công, lại thêm hắn đến gần 3 thành luyện đan sắc suất thành công, tổng cộng là 8 thành. Cái này sắc suất thành công đầy đủ. Cái kia vấn đề duy nhất chính là tương quan chủ dược phụ dược thuốc dẫn phải chăng dễ dàng tìm kiếm. Tập trung nhìn vào, quả nhiên, cũng không dễ dàng tìm kiếm. Ngộ đạo đan, hạch tâm chủ dược tiên quế chi lục giai linh dược. Chương 251, vòng tay màu bạc, chương 251, vòng tay màu bạc. Hai tay bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Theo lấy tới từ hậu sơn lão tổ một đạo mệnh lệnh hạ đạt, to lớn chẩn thị gia tộc cơ khí liền bắt đầu âm âm vận chuyển lại, nó có khả năng điều động lực lượng, tuyệt đối là khủng bố. Rất nhanh thiên tinh hải từ trên xuống dưới giữa phương giao dịch hội đang các đều đang nghị luận một vị dược tài danh tử, Thiên Quế Chi. Lần trước đột phá Kim Đan, dùng hai hạt cắt thời gian 20 năm, cộng thêm ba hạt thông mạch đan, bởi vậy đột phá Kim Đan. Nhưng hắn còn thừa lại hai hạt thượng phẩm thông mạch đan, có thể rút ngắn 10 năm thời gian, lại thêm 5 năm khổ tu liền có thể tấn cấp Kim Đan tầng 2. Trần Quân dự định sau khi đột phá lại đi ra về phân sự kiện dòng vì sao không đổi, bởi vì hắn hiện tại trong lòng không có chút nào cảm ứng, ba cái sự kiện đều không có chút nào cảm ứng, liên lại khái phạm vi đều không có, điều này nói rõ sự kiện dòng còn không bắt đầu. Bởi vậy không cần phải gấp gáp. Kỳ thực trải qua lần trước sự kiện có thể nhìn ra được, sự kiện dòng thời gian phạm vi vẫn là rất rộng. Không cần quá mức nôn nóng. Dưới so sánh mau chóng tăng lên cảnh giới, cầm tới càng nhiều dòng mới có thể tại sự kiện dòng bên trong đạt thành viên mãn thành tựu mới là thượng sách. Thời gian thấm thoát, tích tụ thời gian. Động phủ mới một ngày, trên đời đã 5 năm. Trần Quân chậm chậm đứng dậy chấn động rất xuống một thoáng đầy người bị đè nén chi khí, bay ra độc phủ, đứng ở giữa vết núi, Lâm Hải nghe sóng, gặp núi cao sông dài, viễn sơn như lông mày. Hô. Trần Quân hít một hơi thật sâu, cảm giác linh đài thay mình, tâm thần thanh thản. Liên tục bế quan nhiều năm, cuối cùng có thể đi ra hoạt động một chút. Đi nửa tháng trước, sự kiện dòng cuối cùng có cảm ứng, chỗ thứ nhất ở vào Trung Châu Nam Bộ, Thiên đạo giáo Phavi, cách nơi này cũng liền 10 năm lộ trình a nhìn tới một chảng gian khổ lộ trình sắp bắt đầu. Bất quá trước đó, trước tiên đem dòng trộn. Từ tới, một dòng tên màu xanh lục bao tay. Dòng màu sắc: màu tím. Dòng miêu tả: Làm ngài lựa chọn cái kia dòng sau, ngài gieo trồng linh thực sinh trưởng tốc độ tăng cao gấp đôi, sản lượng tăng cao gấp đôi, đối linh thực ôn hợp tăng cao gấp đôi, luyện đan xác suất thành công người. 2. Dòng tên: giày cao gót màu đỏ. Dòng màu sắc: màu tím. Dòng miêu tả: Làm ngài mặc màu đỏ giày cao gót thời điểm, đối nguyên anh phía dưới phát động công kích, giày cao gót sẽ tự động thoát khỏi ngài hai chân, đối với địch nhân phát động vĩnh viễn truy kích, thẳng đến đối phương mất mạng. 3. Dòng tên: màu đen áo tơi. Dòng màu sắc: màu tím. Dòng miêu tả: Làm ngài khoác lên áo tơi phía sau, ngài nhưng chớp mắt di chuyển đến ở ngoài màn rậm, mặc khác áo tơi đem ngài ngăn che nguyên anh cùng trở xuống thần thức khóa chặt cùng cha sét. Lựa chọn màu xanh lục bao tay chủ công linh thực phương hướng. Đinh, ngài phát động ngoại định mức dòng ban thượng hiệu quả. Đinh, hoàn bảo chủ nghĩa màu xanh lục bao tay đi sớm về trễ, trắng, vóc dáng thơ bé, trắng, ngài đem ngoại định mức đạt được dòng võ nhị lang nộ hỏa. Võ nhị lang nộ hỏa, tím, ngài phục thù lục tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. Trần quân, con thật mẹ nó có a. Đinh, hoàn bảo chủ nghĩa màu xanh lục bao tay mồ hôi lúa hạ thổ, trắng. 99 tuổi về hưu, trắng, ngài đem ngoại định mức tu được giọng vất vả cần cù Lâm viên sư. Vất vả cần cù Lâm viên sư, tím, ngài sử dụng chính tay gieo trồng linh thực luyện đan lúc, đang dự phẩm cấp ngoại định mức tăng lên lớn phẩm. Đinh, hoàn bảo chủ nghĩa màu xanh lục bao tay tiểu lục bình phẩm nhân chi khu ngài đem ngoại định mức tu được hút. Hút, đỏ, ngài gieo trồng linh thực sinh trưởng tốc độ tăng lên 1000. Trần Quân mạnh mẽ hít sâu một hơi. Hút. Gieo trồng 1 năm linh thực, trực tiếp tương đương với 100 năm dược linh, quá mạnh a. Đinh, tập hợp hoàn bảo chủ nghĩa màu xanh lục bao tay nhà có mỹ thê, lam, bắt phương tới tiền tài, trắng. Ngài đem ngoài định mức thu được dòng ngân thủ vòng tay. Ngân thủ vòng tay, tím, loại không gian pháp bảo, một khi bắt đầu dùng, ngài đem có thể trốn ở một chỗ 30m vuông, bị cửa sắt phong tỏa phong kiến không gian. Ta đi, lại còn có loại này thu được ngoài định mức dòng hiệu quả. Ngược lại vất vả cần cụ lâm viên sư để hắn vô cùng chờ mong, luyện đan tăng lên lượng phẩm là như thế nào khái niệm? Trần Quân hiện tại luyện chế trúc cơ đan, liền đã đến gần thất phẩm. Nếu là lại thêm hai phẩm, chính hắn liền có thể luyện chế thiên đạo trúc cơ đan. Chậc chậc. Còn có thông mạch đan cái gì? Hắn hiện tại chỉ có thể luyện chế giang ngũ phẩm, nếu như thêm hai phẩm, Đó chính là thượng phẩm thông mạch đan. Chậc chậc chậc. Mà khác hơn có thể ra chỉ linh thực vạn lần tăng trưởng tốc độ, quá nguy tiên. Vòng tay màu bạc dĩ nhiên nhìn qua cũng không tệ, chỉ là cái dòng này tổ hợp có loại vào cục cảm giác. Liên La đang tiếp, cần dòng quá nhiều, bởi vì một thế này không có vọng tử thành long bội vậy có thể thu được đến đại lượng dòng cơ hội, chỉ có sự kiện dòng. Nhưng sự kiện dòng lại chưa chắc sẽ cho những dòng này, cho nên muốn tích lũy ra một cái vật và cần cụ lâm viên sư vẫn là rất xem vật khí. Đoán chừng là cực kỳ hậu kỳ sự tỉnh, tạm thời liền không làm suy tính. Trước mắt việc các bác là nhìn một chút năm năm qua, phải chăng tìm tới hắn muốn tiên quế chi. Trúc luyện chế một lò ngộ đạo đan thử xem hiệu quả. Chương 252, luyện chế ngộ đạo đan, chương 252, luyện chế ngộ đạo đan. Dưới trấn núi. Trần Sương đạo chủ sự đại điện. Trong điện âm thanh tịch mịch trống trải, chỉ có tông lão tổ qua lại dạo bước câm thanh, hai bên ngọc ghế ngồi ngay thẳng nhiều tộc lão, mọi người đều lo lắng. Có vế dâu suy tư, có bưng lấy chén trà mặt như giếng cổ, có chậm rãi quăng lấy chổng rượu, có thất thần vuốt vuốt trên ngón tay cái nhẫn. Lúc này một trận bước nhanh tiếng bước chân xông vào, giương lấy mọi người đồng loạt tầm mắt. Bẩm tông lão tổ, thái thượng lão tổ sắp xuống núi. Cái gì? Tông lão tổ dạ bước động tác vì đó cứng đờ, trên mặt càng hiện ra một vòng vẻ lo lắng, Trần Chờ nháy mắt nói, "Ta đã biết, ngươi lùi ra đi." Chợt, Trần... Tông lão tổ trùng điệp ngồi xuống, bộ một tiếng phẫn nộ quay bàn. Còn lại tộc lão vội vàng đứng dậy không người, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. "Phế vật, một nhóm phế vật." Nam năm năm, liền cái lục giai linh dược thiên quế chi cũng không tìm tới. Lão tổ gặp nhất định vạn phần thất vọng. "Hừ." Trần Nhũ Tông thật sâu thở một cái lớn khí hô, thư giận trong lòng phiền muộn. Hắn để ý là, Thiên tinh hải nhất mạch tại trong lòng phụ thân phất lực. Nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong hắn lão nhân gia sau này thế nào sẽ thương tới. Lão tổ thật vất vả đối bọn hắn những cái này bất hiếu tự tôn đưa ra một chút điểm nhu cầu, bọn hắn càng không có cách nào thỏa mãn. Thật là phế vật. Cuối cùng lão tổ không thể không thất vọng tiến về Vân Mộng Trạch nhất mạch tìm kiếm, nếu là Vân Mộng Trạch nhất mạch cũng không có tìm tới đến con tốt, nếu là nhân gia có thiên quế trì, chúng ta tìm không thấy, sợ là sau này lão tổ cực kỳ khó lại đến Thiên Tinh Hải. Lại đi tìm một tìm, tranh thủ tìm tới một góc. Được. Nhiều tộc lão nhọn nhịp mặt mũi tràn đầy sầu khổ túi đầu đang muốn rút khỏi đại điện. Một đạo lưu quang nhanh chóng rơi vào trong đại điện, lúc này lập tức gây nên mọi người bất mãn, nên biết đạo chủ chuyện lớn điện là trong tộc thương nghị chuyện quan trọng địa phương, phải đi bộ tiến vào, lại không thể bước chân lộn xộn áo mũ không chắn. Còn không chờ Trần Nhũ Tông tức giận, người trước mắt hiện lộ chân dung, đúng là Trần Văn Minh. "Lão tổ, ta tìm tới Thiên Quế chi." Nháy mắt Trần Nhũ Tông sắc mặt giận dữ tan dã, hóa thành nồng đậm niềm vui. Trần Văn Minh hai tay giơ lên linh dược bảo hạt, thở phào một hơi, một bộ mới vừa từ rất xa địa phương chạy tới bộ dáng nói, tại một cái phường thị nghe được, làm gốc linh dược này, ta thế nhưng tốn không ít khí lực. Khổ cực, Minh Nhi quay đầu cho ngươi nhớ một đại công lao. Cái kia cũng không cần thiết, chỉ cần quân lão tổ vừa ý, liền là vạn khắc lớn nhất bản thượng. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại biết nói chuyện, lời này nếu là để lão tổ nghe, hắn bảo đảm có thể cao hứng vài ngày. Trần Nhũ tông nuốt dâu cười to, mở ra bảo hạp nhìn một chút, quả nhiên một đoàn linh quang bao khỏa lục giai linh thảo, tương tự với nhất giai xanh ngọc cảnh cây, nội bộ mơ hồ có nhàn nhạt, nhạt lam mang. Xem bộ dáng là 300 tuổi hạn, đáng tiếc, nếu là 500 năm liền tốt, thôi, Thiên Tinh Hải tổng cộng cũng không có vài quặng, nghe nói đây là luyện chế ngộ đạo đan hạch tâm chủ dược, cũng không biết lão tổ tìm tới làm gì. Bất kể nói thế nào, tối thiểu là hoàn thành hắn lão nhân ra một cái nho nhỏ yêu cầu, chúng ta lâu tộc nhờ có lão tổ mới có hôm nay, hắn lão nhân ra phân phó xuống tới sự tình, chúng ta không thể có mày may tàn mạn. Trần Nhự Tung mặt âm trầm dằn rãy phía dưới tộc lão. Nhiều tộc lão nhọn nhịp chắp tay nghe dạy bảo. Những năm này gia tộc lớn, nhân tâm lưu động, tự nhiên không bằng năm đó đoàn kết chặt chẽ. Đây cũng là bình thường sự tình, hắn không muốn làm nhiều dây dưa, nhưng bình thường các ngươi nghĩ như thế nào không trọng yếu, ta Trần Nhự Tung có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lão tổ sự tình, liền là tiên đại sự tình, làm không xong, vậy liền ai cũng không có quả ngon để ăn. Tông lão tổ ngươi giận, cũng không phải là bọn hắn không chịu ra sức, chỉ là cái này Tiên Quế chi, chính xác quá mức thưa thớt. Được rồi, ta không cùng bọn hắn sinh khí, cũng không biết lão tổ muốn cái này, Ngộ đạo đan chủ dược lấy làm gì. Trần Nhũ Tông ngẫm nghĩ gốc linh dược này tự lẩm bẩm. Đầu tiên khẳng định không phải luận chế Ngộ đạo đan, cái kia còn có thể làm gì? Chẳng lẽ lão tổ muốn dùng cái này làm lễ vật, cũng là cũng có thể lý giải. Tân, hơn phân nửa là từ đâu tới tặng lễ, cái này lục giai linh dược tặng lễ, khẳng định là đưa cho nguyên anh tu sĩ, chẳng lẽ là song thánh. Trần Nhũ Tông suy đoán nói, có khả năng Lúc này một cái duy nhất có tư cách nói chuyện chính là Trần Vạn Minh phụ thân Trần Lư Nguyên. Cuối cùng Trần Vạn Minh lấy tiên quế chi, cũng mang ý nghĩa hắn mạch này hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên mười phần phấn khích. Vì sao không phải là luyện chế ngộ đạo đan, ta nhìn có khả năng. Trần Lư Nguyên lời nói này lập tức dẫn tới tộc lão khát châm chọc khiêu khích. Tại tộc lão khát nhìn tới, lâu Lư Vân bất quá là dựa vào lấy nữ nhân thượng vị thôi, dĩ nhiên liền cái này điểm ấy thưởng thức đều không có. Phụ thân, sẽ không, nội đạo đan là lục giai đang ngưỡng. Dù cho là lục giai đan sư luyện chế, cũng bất quá hai thành xác suất thành công, bình thường chỉ có thất giai đan sư mới có thể luyện chế, thất giai đan sư xác suất thành công cũng chỉ có ba thành. Một lọ chín đan cũng liền thành ba cái. Chúng ta lão tổ có vẻ như vẫn chỉ là tứ giai đan sư, khoảng cách lục giai còn rất xa, dùng lão tổ thực lực luyện chế ngộ đạo đan, không phải Tôn Nhi nhìn xuống lão tổ, xác suất thành công cao nhất sẽ không vượt qua một thành. Trần Vạn Minh tân thể như ngọc, chấm dãy mà đàm đạo. Lâu Lưu Vân ngậm miệng hình như cũng không chịu phục, còn muốn nói điều gì thời điểm, một tiếng tiếng cười khe truyền vào đại điện. Nói không sai, Nghe thành âm là lão tổ Dạ Lâm, mọi người vội vàng đứng dậy cung nên. Vạn khác sau lưng nghị luận lão tổ, đúng là không nên, vạn mong lão tổ thứ tội. Ngươi thực sự nói thật, có tội gì? Trần Quân Phiêu nhiên mà vào, như tuyết vào cửa phòng. Bình thường tới nói, tứ giai đan sư tất nhiên là vô pháp luyện chế lục giai đan dược. Không chỉ sát suất thành công thấp, hơn nữa bởi vì lục giai linh vực lực lượng quá to lớn, còn dễ dàng có nguy hiểm nổ lọ. Nhưng quân lão tổ, là bình thường đan sư hư. Trần Quân chậm rãi xuyên qua mọi người, cười mỉm hỏi ngược lại. Hiện trường hơi trầm mặc phía sau, đồng loạt trả lời, không phải. Sao lại không được? Đây chính là Thiên Quế chi, quả nhiên linh lực bức người, dù cho ngoại vi bao quanh tầng một linh quang, Y Nguyên có thể cảm nhận được linh vực bàng bạc linh lực. Nếu làm một cái thao tác không được, còn thực sẽ nổ lò." Trần Quân lẩm bẩm nói nhỏ lấy. Người khác đưa mắt nhìn nhau. Nghe lão tổ lời này, chẳng lẽ hắn thật muốn luyện chế Lục giai đan dược nội đạo đan? "Không phải lão tổ, nếu không ngài nghĩ lại nghĩ lại." Trần Nhũ Tông khóc không ra nước mắt, bởi vì linh vực này quá khó làm. Trọn vẹn tìm 5 năm a, mỗi đại phường thị giao dịch hội di tích bí cảnh, có thể thử nghiệm biện pháp đều thử nghiệm, thật vất vả mới tìm như vậy một gốc 300 tuổi hạn. "Lão ngài sẽ không muốn lấy ra luyện tẩm a?" Có thể là có thể, xem như Tử Tôn, sao dám xen vào lão tổ sự tình? Thế nào đều cái biểu tình này, như vậy không tin được ta." Trần Quân trợ khóc trợ cười nói. Mọi người nhộn nhịp cố nặn ra vẻ tươi cười xu nịnh nói, "Tin được, lão tổ cũng không ép các ngươi, rằng ta luyện chế thành công, các ngươi tự nhiên biết lão tổ lời nói không hoa." Trần Quân bắt qua chủ dược nhanh chân hướng về phòng luyện đan đi đến. Chương 253, kỳ biến. Thái thượng cảm ứng tông năm tuần, chương 253, kỳ biến. Thái thượng cảm ứng tông năm tuần. Phòng luyện đan bên ngoài. Từ lúc nghe nói Trần Quân lão tổ tại bên trong đan phòng luyện đan, Lập tức lâu tộc tử tôn chen chúc mà tới, ôm lấy học tập thái độ, đi tới ngoài cửa chờ. Rất nhiều tộc lão tộc thúc lớp các loại, lại lần nữa bị Trần Nhũ Tông mạnh mẽ ra dạy. Buồn cười, tin tức này thế nào để lộ nhanh như vậy? Vạn nhất cuốn lão tổ, một cái phát huy thất thường, không có luyện chế thành công. Chẳng phải là mặt mũi tối tăm, các ngươi chọn vẹn không làm lão tổ suy nghĩ ư? Trần Nhũ Tông thở phì phò khiển trách rất nhiều tộc lão. Nhiều tộc lão đưa mắt nhìn nhau, trong lòng suy nghĩ, hẳn không có đệ tử trong tộc ngây thơ cho rằng lão tổ sẽ luyện chế thành công a. Đây chính là lục giai đan dược nội đạo đan a. Có thể thành, có lẽ mới càng kỳ quái a. Phòng luyện đan phía trước, người người nhốn náo, Trần Nhự Tông để Trần Văn Minh đi cho không hiểu tình huống đệ tử trong tộc thật tốt khoa phổ một thoáng, lục giai đan dược độ khó. Cứ như vậy, dù cho lão tổ luyện chế thất bại, cũng sẽ không bởi vậy có hại lão tổ quang huy vĩ đại hình tượng mày may. Được, Trần Văn Minh ra mặt dày, đi tới chỗ cao, hướng mọi người khoa phổ lục giai đan dược luyện chế khó khăn. Cái này thứ nhất, liên la lục giai đan dược dược liệu cần thiết cực kỳ phức tạp, đủ loại dược liệu ở giữa thuộc tính xung đột tương khắc, nếu là bình thường đan sư, căn bản xử lý không tốt trong đó phức tạp quá trình dung hợp, có chút sai lầm liền sẽ phạm sai lầm. Thứ hai, liên la nhiệt độ khống chế Càng là lĩnh vực cao cấp, càng làm mỏng manh, bởi vậy nhiệt độ trên dưới biến hóa biên độ hơi lớn một chút, liền sẽ dẫn đến lĩnh vực báo hỏng. Thứ ba, liên là ngộ đạo đan mới, hiện có ngộ đạo đan mới, khó phân thật giả, chỉ có rất nhiều cổ lão đan sư hoặc là thế lực mới bảo tồn loại này cổ lão đan vương. Nghe được Trần Vạn Minh vừa nói như thế, đệ tử trong tộc nhộn nhịp xì xào bàn tán, mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Nói như vậy lão tổ không có khả năng thành công. Cũng là không phải có thể nói như vậy, ít nói có một phần trăm khả năng a. Tộc truyền lão tổ mới tứ giai đan sư, khiêu chiến lục giai đan sư, xứng đáng là lão tổ. Nhưng vào đúng lúc này, Góc nhìn Trần Quân xoa cảm, thì thầm trong miệng cái gì, chậm rãi đi ra, mọi người nhộn nhịp ngước mắt xem xét lão tổ hình như cũng không có rất cao hứng bộ dáng, hơn phân nửa ngộ đạo đan toàn bộ phế. Lão tổ, nhất thời thất bại nói rõ không được cái gì, mời lão tổ tiêu sầu. Trần Nhữ Tông trước tiên tiến lên phía trước nói, người khác cũng nhộn nhịp vật đầu, trước tiên đối lão tổ để cho quan tâm cùng khẳng định. Muốn thử thử một lần liền đã so rất nhiều luyện đan sư mạnh, nhưng mà Trần Quân lại trầm trầm nói, lời này cũng là không dả, chỉ là chín đan, thất bại ba đan, chỉ còn giữ lại 6 đan. Nói lấy, Trần Quân móc ra một cái đan bình, vừa mới mở ra, cũng chỉ gặp một mảnh đan văn chậm chậm ngưng kết tại đan bình bên trên. Nhìn thấy một màn này, nháy mắt toàn trường yên tĩnh đang sợ. Vù vù, chỉ có gió từng đợt thổi qua âm thanh. Trần Quân nhìn bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng, không kềm nổi nhịn không được cười lên, chậm chậm đáp lên nắp bình, nhàn nhạt nói, "Các vị không cần kinh ngạc, nho nhỏ ngộ đạo đan mà tôi." Trần Nhữ Tông sắc khóc, "Cái này lão tổ đúng là một vị cực kỳ khủng bố lục giai đan sư." Lục giai sát xuất thành công của ngộ đạo đan khủng bố như vậy. Cái này so ngũ giai đan sư ngọc đan chân nhân luyện chế tam giai sát xuất thành công của đan dược đều cao. Đây cùng quá qua không thể tưởng tượng nổi. Đây quả nhiên là nhà có một giả như có một bạo. Chỉ bằng cái này Ngộ đạo đan bản sự, e rằng toàn bộ Thiên Tinh Hải Nguyên Anh lão tổ gặp Trần Quân đều đến lịch thiệp 3 phần mới phải. Được rồi, tiểu thí Nưu Dao tôi, Nhự tông, hai quả này Ngộ đạo đan liền để cho ngươi. Đa tạ lão tổ ban đan. Trần Nhự tông cung kính tiếp nhận, phải biết cái này Ngộ đạo đan trọn vẹn có thể dùng tới đưa cho Nguyên Anh cấp bậc lão tổ hạ lễ. Đều lui ra. Trần Quân khoát tay trở lại, với lui rất nhiều trong tộc tự tôn hậu bối. Tiếp đó Trần Quân vỗ vỗ bả vai của Trần Nhự tông, trong ánh mắt không phải không có lưu luyến không bỏ ý nghĩ. Tông Nhi Năm đó ngươi chữ đồng lửa, cũng chỉ còn lại ngươi cùng ngươi hy vọng, ta lần này về Vân Mộc Trạch, hơn Vân nửa trong thời gian ngắn khó mà cố kỵ đến tiên tinh hải nhất mạch, sau đó ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng. Trần Nhũ tông ánh mắt không khỏi đến ngưng trọng mấy phần, đại khái hiểu ý của phụ thân, hắn có lẽ gần nhất không phải muốn bế quan, liền là muốn viễn phó nơi khác, thời gian ngắn sẽ không tiếp tục tới. Tu tiên đại đạo trung độ thì ít mà xa cách thì nhiều, thoáng qua liền là mấy chục năm trên trăm năm. Thời gian trong mắt tu sĩ quá mức ngắn ngủi. Trần Nhũ tông mấy lần há miệng, cuối cùng, vẫn là buông tha, nặng nề gật đầu nói, "Được, Nhũ tông đặng lão tổ trở về." "Ta đi." Hét lớn một tiếng, Trần Quân đạp không mà lên, hóa thành thẳng đến thanh tiêu tê lạc, thoáng qua biến mất tại chân trời. Không người để ý ô vương tử trong viện, một cái lão nhân si ngốc nhìn xem, thật lâu chưa từng rời khỏi. Nửa năm sau, Vân Mộng Trạch Trần gia lão tổ lại đến Kim Đan chi cảnh tin tức truyền khắp. Vân Mộng Trạch mỗi đại có mặt mũi thế lực, nhộn nhịp tới trước chúc mừng. Loại này trăm tuổi trở xuống Kim Đan, gọi chung là trăm tuổi Kim Đan. Trăm tuổi Kim Đan lão tổ Kim Đan đại điện, tự nhiên là một lần đưa tới một trận dậy sóng. Nhưng rất ngo theo lấy mà khắc một cái tin tức nặng ký truyền đến, bởi vì cái tin tức này quá độ tung đến mức coi như là một vị nào đó kim đan lão tổ dựng ngược tiêu chạy ngày quạt điện cộng thêm nấc cực, đều không thể cùng cái này một tin tức tranh nhất thời danh tiếng. Thái thượng cảm ứng tông Nam Tuẩn, bây giờ đã ở Thiên Khư môn, trong vòng 3 ngày sắp đến Vân Mộng Trạch. Đối với Thái thượng cảm ứng tông, e rằng 99% Vân Mộng Trạch người đều sẽ mặt mũi tràn đầy mở miệng, chẳng biết tại sao. Cuối cùng Thái thượng cảm ứng tông loại trung châu này thế lực cường đại, khoảng cách người thưởng quá mức xa xôi, cuộc đời của bọn hắn chỉ ở nho nhỏ thế giới đảo quanh, liền đã vô lực chống đỡ. Về phần càng rộng lớn thế giới, bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Dù cho là đối phổ thông tu sĩ mà nói, Thái thượng cảm ứng tông đều là cực kỳ xa xôi một cái từ ngữ. Cuối cùng đối với bọn hắn tới nói, có thể tại vân mộng trạch đứng vững gót chân cũng đã là muôn vàn khó khăn, sao dám muốn xa xưa như vậy sự tình. Sau 3 ngày, làm Thái thượng cảm ứng tông tiên chu, như ngang treo chân trời ngân hà, cầm đầu chủ thuyền, rải ước trưng văn trượng, bao quanh lấy tầng tầng thủy khí, mỗi một lần tiến lên, liền mênh mông biển mây, đều muốn vì đó nhường đường. Nó chỉ là ở dưới tầng mây lộ ra một góc băng sơn, liền đã có thể tưởng tượng ra chiếc này chủ thuyền to lớn, gần tới có một cái vân mộng thành hạch tâm chủ thành lớn nhỏ. Cái này truyền toàn thân dùng hiếm thấy hắc thạch lũy thêm mà thành, phía trên khắc dấu lấy tầng tầng lớp lớp linh văn, mỗi một tảng đá đều mang trấn áp thiên địa vĩ lực, làm cho không người nào có thể sinh ra cùng kháng cự tâm tư. Những linh văn kia hình như lại cũng không phải là nhân lực làm, càng giống là thiên đạo vì đó, bằng không như thế nào từ đó cảm nhận được thiên đạo ẩn chứa chí lý cùng mật thì. Đêm hôm ấy, Trần Thị lão tổ cùng hai vị nguyên anh tu sĩ, đứng như lâu la tại ngoài chiến truyền đợi một đêm, sáng sớm ngày thứ 2 mới bị triệu kiến. Chỉ là ngắn ngủi không đủ 3 phút nói chuyện phía sau, thái thượng cảm ứng tông chiến truyền liên quay đầu hướng bắt trở về Trung Châu. Không có người biết cái kia 3 phút nói chuyện bao hàm cái gì nội dung. Nhưng sau 7 ngày, Trần Thị Hai Tôn Nguyên anh tuyên bố bế quan không ra. Mà Trần Thị không còn hướng Bắc Quế Trương, đồng thời gần tới 100 năm luân vào Tiên Khu môn thế lực phạm vi, toàn bộ phun ra, lại sau này mỗi trăm năm muốn thu thập 1 ngàn vạn linh thạch cùng 1 ngàn vạn cân linh mễ, cùng đủ loại linh thảo linh dược một số. Chương 254, Trung Châu mới là ngươi sân khấu, vân mộng trại quá nhỏ. Chương 254, Trung Châu mới là ngươi sân khấu, vân mộng trại quá nhỏ. Vân Tiên dưới đỉnh, cỏ cây xanh tươi, xuân phong chính giữa ấm, chính là đạp thanh thời điểm tốt. Nước chảy róc rách, nước sông còn có chút lạnh giá. Một cái sáu tuổi nhỏ tầm lông mày thiếu niên, nâng một cái nước sạch nhào vào trên mặt, bỗng cảm giác rắc lạnh buốt mắt mẹ, tiện tay dùng tay áo một vòng, mừng cấp khởi ngồi tại bờ sông trên tảng đá, từ phía sau lưng lấy ra một cái trăm cánh cung, giương cung nhắm chuẩn trên trời như có như không tính thận. "Tiểu chủ nhân, ngài đang nhắm vào cái gì?" "Tinh tinh." Một bên tiêu hỏa mờ mịt nhìn xem tinh đầu đầy trời. Đó là dạng gì lực lượng mới có thể bắn phía dưới tinh tinh. Không biết, nghe nói hóa thần là được, đẳng ta hóa thần, nhất định phải bắn xuống tới. Ngay tại lúc này, một đạo thanh sam thân ảnh chẳng biết lúc nào, liền đã lặng yên xuất hiện tại bên kia bờ rồng, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt hai tử, như có chút không bỏ, như có chút ngưng trọng, đủ loại tâm tình, khó mà nói tận. Mở ma gặp qua cha. Chủ nhân, Ân, Mở, đi theo ta. Trần Quân quay người nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bước chân, tại sáng sớm ở giữa cỏ cây bên trong bước qua, góc cao rất nhanh liền nó đấm. Trần Nhữ khai chú ý tới một điểm này hắn cảm thấy rất kỳ quái, dùng phụ thân tu vi, bình thường chỉ cần hắn ngật ý, không, có một giọng xương sớm, nhiễm tại quần áo của hắn bên trên. Mở, ngươi cảm thấy chúng ta Trần gia thế nào? Trần gia Tất Nhân Hảo. Tại Vân Mộng Trạch chúng ta là tối cường tiên tộc, không người có thể cùng chúng ta so sánh, tại Thiên Tinh Hải cũng là không người dám trêu chọc tổ đại. Trần Nhự khai ưỡn ngực lồng ngực tràn đầy tự hào. Trần Quân lại mặt không thay đổi điểm một cái cảm, tiếp tục nói, "Nhưng, tại có chút người trong mắt, chúng ta giống như sâu kiến, tại Vân Mộng Trạch chúng ta có lẽ còn có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, nhưng ra Vân Mộng Trạch, chúng ta chẳng là cái thá gì?" "Cha." Hóa Thần không ra, chúng ta liền vĩnh viễn không ngẩng nỗi đầu, vĩnh viễn kém một bậc. Trần Quân âm thanh bỗng nhiên lên xuống, viền hòa ánh mắt cũng theo lấy chân trời núi non chập trùng, kích động bất bình. Cho nên Hiện tại cha có cái thiên quân gánh nặng, muốn ngươi một vai gánh. Bái sư Thái thượng cảm ứng tông, vào thánh địa, bù đắp trên mình pháp tắc, vị thái ớt linh giới tiếp dẫn thượng giới, trở thành ta Trần gia vị thứ nhất hóa thần. Trần Quân biết Trần Nhữ Khai không thể tin được chính mình sẽ gánh vác đáng sợ như vậy gia tộc sứ mệnh, không chờ hắn bản thân hoài nghi, liền trực tiếp ngắt lời nói: "Ngươi có thể. Ngươi trời sinh kế thừa huyết mạch thiên phú, có nhất định khả năng cũng thích hợp với thánh địa, đến lúc đó, ngươi tự mình cân nhắc. Từ nay về sau, ngươi phải cẩn thận làm việc, hết thảy đều muốn dựa vào ngươi chính mình, chúng ta đều không thể giúp ngươi nửa phần." Trần Quân nói đến chỗ này, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Còn không chờ Trần Nhũ khai tỉ mị tiêu hóa, một đầu thần tuấn tiên lộc lăng không hạ xuống, phía trên ngồi một vị trẻ tuổi lẫm ngạo tu sĩ, đầy mắt không nhịn được nói, "Tuốt không có, thế nào như vậy mà kỳ, ta còn muốn vội vàng hướng tôn sư phục mệnh đây." Tiểu tiên sư, phiền toái trên đường, đa đa chiếu cố, khuyên tử lần đầu tiên đi xa nhà, e rằng nhất thời khó thích ứng. Đây là một điểm ý tứ, mong rằng nhận lấy. Trần Quân tiện tay đánh ra một hạt ngộ đạo đan. Tiểu tiên sư vốn xem thường, nhưng mà mở ra xem, cũng không nhịn được hai mắt trợn lên, lập tức đối Trần Quân thái độ lưỡn đổi. Dễ nói dễ nói, tại hạ là là đại sư huynh. Sau này chắc chắn sẽ chiếu cố thật tốt vị tiểu sư đệ này, sư đệ lên đây đi, sư phụ chờ không nổi nữa. Cha, cái này. Trần Nhữ Khai lập tức lỗ mũi có chút co lại, vành mắt đỏ, vút mắt, một đầu đâm vào Trần Quân trong lực, nói sau này mình sẽ ngoan ngoãn, cũng không tiếp tục gặp rắc rối. Trần Quân lại làm sao không hi vọng tôn quấn đầu gối, mỹ mãn. Từ lúc nửa tháng trước, kiến thức qua thái thượng cảm ứng tông cường đại, hắn liền biết, Không Hóa Thần, từ đầu đến cuối không có ngày nổi danh. Trần gia vĩnh viễn là nhân gia đợi làm thịt cừu non. Từ lúc đêm hôm ấy, đứng như lâu la, hắn liền âm thầm thề, đời này nhất định muốn biện pháp hóa thần. Dù cho chính mình không hóa thần, cũng muốn đệ tử tôn hóa thần, bằng không trần gian vĩnh viễn phụ thuộc, mặc người chém giết. "Cha, ta muốn." "Mẹ, ngươi dạng này linh căn tứ chất, tại nơi này quá lãng phí." "Đi a, đây chính là con đường của ngươi, không phải vi phụ tự tình, đây chính là mệnh của ngươi, vi phụ nếu là nhân từ nâng tay, đem ngươi lưu tại bên cạnh, mới là hạ người. Trung Châu tiên giới, mới là nơi ngươi chân chính sân khấu, Vân Mộc Trạch, quá nhỏ, quá nhỏ." Trần Quân chắp tay sau lưng ngửa mặt trông lên thiên cùng, như là hết ngồi lại giếng, nhỏ bé như hạt bụi. Hắn biết Chỉ có Trung Châu địa phương mới có thể đem Trần Nhự Khai loại cấp bậc này đại khí vận linh căn nhi tử phát huy đến cực hạn. Vân Ngộm trách quá nhỏ quá nhỏ. Hải Nhi minh bạch, tại mấy lần nghẹn ngào phía sau, Trần Nhự Khai hung hăng dùng tay áo lau lau khóe mắt, có lẽ là để chứng minh quyết tâm, quá dùng sức, ngược lại chảy ra khóe mắt, thấm nhập ra từng tia từng kia vết máu. Tuyệt, Trần Quân đầy mắt vẻ vui mừng, nhìn xem Trần Nhự Khai trèo lên thiết lộc. Sau đó thu lại tinh khí, người bên ngoài cũng sẽ không bởi vì cha ngươi là Trần gia lão tổ, không dám lòng mang oán hận, sau đó cái gì đều muốn dựa vào người chính mình. Ta đã biết, cha. Hải Nhi lần này đi. Thế che hóa thần. Trần Quân còn không nói xong, Tiên Lộc liền mang theo Trần Nhữ Khai đạp không mà đi, thẳng lên vút tiêu. Mà thanh âm của hắn cũng ở trên trời vang vọng thật lâu không dứt. Lúc gần đi, Trần Nhữ Khai quay đầu một lần cuối cùng ánh mắt, hơn phân nửa là đời này bọn hắn cuối cùng ánh mắt một lần giao hội. Tiếp một lần, không biết là còn có hay không cơ hội này. Trần Quân hít một hơi thật sâu, tháo xuống thiên quân cánh nặng. Chống rông sơn cốc núi non, so ngày thường muốn càng lộ ra điên tính. Trần Nhữ Khai bái nhập Thái Thượng Cảm ứng Tông, chỉ là hóa thần con đường một lần khai thác cùng thăm dò. Chân chính muốn hóa thần, con phải dựa vào chính mình. Trần Quân đương nhiên sẽ không đem chính mình hóa thần hy vọng, ký thác vào một cái năm sáu tuổi hài tử trên mình. Hắn, là Trần gia chi tổ. Trần chính cái kia chống lên cái này Thiên Quân cái nặng, là hắn. Trần Quân bỗng nhiên ánh mắt mưng lại, hơi hơi nan quyền. Tuy nói Thái thượng cảm ứng tông cường đại để người tuyệt vọng, nhưng tiên đạo luân hồi, không có người nào là vĩnh viễn trong gia. Chập trung lên xuống, thịnh cực mà suy, thiên cổ nghịch luân. Nếu có một cái tông môn thủy chung tồn thịnh, đây chẳng qua là thời điểm chưa tới. Ta có dòng tương trợ, chỉ cần lặng lẽ đợi thiên thời, không tin đợi không được một ngày kia. Năm đó Kim đỉnh tông cường đại giường nào, Bây giờ không phải là ven đường một đầu chó hoang, hơn nữa một thế này ta thọ nguyên rất nhiều, nhất định có thể nhịn đến một ngày kia. Trần Quân hơi hơi nắm quyền nhìn đường chân trời rạng lên một vòng mặt trời năm sớm, lúc này, nhiều năm qua một mực không có chút nào cảm ứng sự kì dị rỗng, cuối cùng có cảm ứng. Ở vào Trung Châu tứ đại tiên châu một trong, Thiên đạo giáo thế lực phàm y. Tại Thiên Khu môn phía bắc, nơi đó tông môn san sát, lớn nhất người liền là Thiên đạo giáo. Cũng không biết đây là tam đại sự kiện bên trong cái nào. Căn cứ Trần Quân rõ ràng phân tích Trần Quân truyền đạo coi trọng nội tính, đại thánh tàn khu chú trọng chiến lực, mà Vách Đá Kỳ Ngộ thì coi trọng khí vận. Hắn có chí lực, nộ tính cũng nhiều, nhưng bây giờ có một điểm mà khí vận Trần Quân không biết nên như thế nào hình dung chính mình. Hắn khí vận cùng người thường khí vận e rằng còn không giống nhau. Nếu như dòng chọn hảo, hắn có thể khí vận thượng thiên, không người có thể đụng. Nếu như dòng chọn không được, ngày mai khả năng liền sẽ chó mang. Tóm lại cũng không phải là một cái cố định giá trị. Càng tương tự với một loại trưởng thành điểm khí vận, hiện tại có lẽ vẫn tính tương đối thấp. Còn có một việc, Trần Quân móc ra đan bình, nhìn thấy bên trong trống giống nộ đạo đan, lâm vào trầm tư. Chương 255, Võ Linh Hùng Quan Tông, chương 255, Võ Linh Hùng Quan Tông Cái này Ngộ đạo đan dùng ăn phía sau, sẽ nhảy mắt bạo phát nghìn lần ngộ tính, nhưng chỉ có thể kéo dài không đến 3 hơi, liền sẽ nhanh chóng hạ xuống. Trần Nhữ Hi cùng Trần Lưu Tinh ăn phía sau, lập tức đón ngộ đến một chút đột phá bình cảnh cơ duyên, hiện tại cũng đi bấy quan. Nhưng vì sao ta ăn phía sau, không phản ứng chút nào? Chẳng lẽ nói ta ngộ tính quá thấp? Bất quá trên mặt, ngược lại một ngộ tính. Nhìn tới ta phải nhanh nghĩ biện pháp lấy tới càng nhiều tiên quế chi hảo tới luyện chế Ngộ đạo đan, tăng lên ngộ tính, ba cái sự kiện dòng, không, cầu toàn bộ cầm đầy, tối thiểu đến có một cái hoặc là hai cái cầm tới cao nhất màu đỏ dòng a. Đây chính là màu đỏ a. Trần Quân ánh mắt hướng về hướng bắc thông thả nhìn tới, chợt thu tầm mắt lại, tại sao Lương Vân Tiên trên đỉnh nhìn lướt qua, thần sâu thổn nạc một cái, thật dài khí tức, nhàn nhạt nói, "Tiêu Hỏa, chúng ta đi." "Chủ nhân, đi chỗ nào?" Trùng Châu lại lục. "Lần này đi, trở lại lúc, ta đã nguyên anh chi cảnh." Trần Quân chắp tay sau lưng phóng lên tận trời, nhìn xem trên mặt đất nhanh chóng tụt lùi đỉnh núi dòng sông, mỏng manh trong tầng mây, hắn lướt qua to như vậy vân mộng trạch, nhìn thấy Đại Vũ Sơn tổ địa. Trải qua ngàn năm phát triển, nơi đó đã vô cùng phồn thịnh, nhân khẩu cực kỳ đông đúc. Trong phi tiêu thành Trên đường thương nhân lui tới không dứt, gánh vác vào kiếm hiệp khách tu sĩ, cùng ngồi đàm đạo. Xuất ra nữ tử, che mặt nhịn non. Trong hẻm nhỏ nghe được tiểu thương giao hàng âm thanh, gấp kéo lấy mãi mãi hải đồng. Nơi này gánh chịu mấy trăm năm ký ức, hiện tại cũng muốn xô tan. Vẫn vọng trạch ngày khác gặp lại, giúp ta một lần hành động đăng thiên. Trần Quân ánh mắt nhất định, tốc độ đột nhiên lại tăng, đi xa thân ảnh lại không một chút lưu luyến. Lúc này, thang long thành bên trong trong một tòa phủ đệ. Ký hoa nở rộ trong hoa viên, linh khí như sương mù rực rỡ, một cái thân mặc áo trắng ung dung phu nhân cùng một cái ngốc manh thật, thả chất phát hại tử đang chơi đùa, thanh thúy tiếng cũng cười tại toàn bộ hoa viên dạo chơi. Động nhiên, phu nhân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hình như trong lòng có chỗ cảm ứng, trong mắt không khỏi đến ảm đạm phai mờ và thuần. Mẫu thân bắt đến ngươi. Mẫu thân, ngươi khóc. Tiểu Nam Hải âm thanh không khỏi đến cũng đi theo bì thương lên. Nữ tử cố gắng vui vẻ, cười lấy đem Nam Hải ôm vào trong ngực, chỉ vào bầu trời một vòng cực tốc lao đi tinh quang, đó là cha ngươi. Cha ta muốn đi chỗ nào? Đầu tiên, Mẫu thân vì sao không đi? Cha ngươi mà có chứng đạo trưởng sinh ý chí, Mẫu thân có ngươi cùng hắn là đủ rồi. Hình như nữ tử càng rống là trả lời chính mình, trong lòng nói thầm, chúc ngươi vạn sự thuận ý, chờ về lúc, đã là nguyên anh chi tôn. Đồng thời, toàn nào đó mây mù lượn lờ núi non bên trên, Thương Tùng phía dưới hai bóng người đứng vững, thấp giọng trầm thanh âm, sợ quấy nhiễu trên trời tiên, như không phải đánh lấy bế quan việc cớ, e rằng lại đến gặp phải biệt ly nỗi khổ. May mắn người ta thật sớm thương lượng xong đối sách, dùng ăn ngộ đạo đàn sau, tại chỗ đón ngộ làm lý do, bế quan đi. Không phải, ta tự mình đưa cha ta, đến lúc đó, chàng diện lại sẽ biến đến cực kỳ khó coi. Như Nguyệt cung tựa tiên tử đầy người thanh linh chi khí Trần Nhữ Hi, tấm dựa đang lượn lờ trong mây mù, càng lộ vẻ đến tiên cảm giác mười phần, nàng u âm thầm nói. Một bên Trần Lưu Tinh thật xấu nói, "Nương vậy a, ngươi còn nhớ đến lúc ấy lão tổ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lúng túng ngậm bực bộ dạng ư?" Hắn dường như tại nói, vì sao ta không có chút nào đốn ngộ cảm giác, làm bảo vệ bản thân mặt mũi, còn nói dối sừng, chính mình cũng có chút đốn nộ. Ha ha. Ha ha. Trần Nhữ Hi nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, cũng không nhịn được cười đến trang điểm lộc lẫy, hai người cười lấy cười lấy, không biết rõ ai trước dừng lại. Minh Nguyệt đối lập, tiến tính không tiếng động. Một lúc lâu sau, Trần Lưu Tinh sở lên é ẩm lỗ mũi, đột nhiên ánh mắt rực rác nhìn xem chân trời một vòng tinh quang, thầm sâu nói, kỳ thực, ta lại thật có chỗ đốn nộ. Trần Như Hi, vậy ngươi vì sao không đi bế quan, Nguyên Anh đột phá cơ duyên mười phần khó được, nhưng dạng này vô pháp đích thân tiến biệt lão tổ, so với bỏ lỡ đột phá cơ duyên, nếu là vô pháp tiến biệt lão tổ, mới là tinh nhi nhất vô pháp xóa đi tên lối. Thiên Tinh Hải, Thiên Đạo hai chữ phía dưới, sương mù lượn lờ. Lâu tộc nhiều tộc lão đưa mắt nhìn Tông lão tổ, lần nữa tiến vào vạn năm trường sinh quan bên trong, theo lấy đáng sợ Hàn Yên chàng lần ra, Tông lão tổ bỗng nhiên đưa tay, mọi người nhộn nhịp đứng sững sững chẳng biết tại sao. Tông lão tổ quay đầu ánh mắt, đi tới bàn giờ phía trước, đem Thái thượng quân lão tổ linh vị ôm vào trong ngực, từng bước một tập tễnh đi tới băng quan phía trước, nằm vào bên trong quan tài băng. Theo lấy băng quan phép lại, thời gian hình như cũng đi theo dừng lại. Mọi người ngốc răng chốc lát, thừa thất thối lui ra khỏi mật thất dưới đất. Tinh thần cung. Nơi này vạn cổ như một, thủy chung như một băng thanh buồn tênh lạnh. Tiên tụ phía dưới, truyền đến một nam một nữ thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Thái thượng cảm ứng tông khó tuần, đem Trần gia hóa thành tông phía dưới thế lực một trong, bây giờ dưới Thái thượng cảm ứng tông, có Tiêu gia phái, Thái học cung, Vân đỉnh Các, Thiên Khu môn. Vạn pháp tông các loại cùng trần ra, tổng cộng 19 đại thế lực. Đưa về Thái thượng cảm ứng tông, trước mắt mà nói, loại trừ mỗi 100 năm linh thạch linh mẹ các loại thuế nặng, còn lại ngược lại không có gì chỗ xấu, tối thiểu trần gia tạm thời sẽ không có chúng châu thế lực nhúng chạm. Thái thượng cảm ứng tông, trấn áp tiên giới đại lục, địa vị viễn siêu những tông môn khác bên trên, truyền văn tiên đạo giáo cùng vạn pháp tự, đều không thể so sánh cùng nhau. Thái thượng cảm ứng tông, đem dưới cở thế lực chia làm tiểu phẩm, chính là kém cỏi nhất, mỗi 100 năm chỉ có thể để cử một vị đệ tử, bái nhập nội viện trưởng lão danh nghĩa. Trần gia bị phân thành tiểu phẩm, ngược lại không bất ngờ. Tuy nói Trần gia rất có tiềm lực, nhưng chung quy căn cơ quá nhỏ bé, cùng những cái kia vạn năm tiên tông tiên tộc không thể so sánh nổi. Nghe nói Trần gia đệ tử là Trần Nhược Khai, nếu như thử tử có thể đi vào thánh địa, Vũ Đắc Phát Đắc, bị Thái Ức Linh giới tiếp dẫn, Trần gia đem nhất phi trùng điên. Người ta đã mất tử, vẫn là chậm rãi chờ đợi nở hoa kết trái, hy vọng Trần Quân không nên để cho người ta thất vọng. Tại nam nữ tiếng nói chuyện bên trong, thời gian cũng theo đó lặng yên vết thế. 10 năm sau. Xù. Một chuôi cự kiếm xẹt qua chân trời, nghiền nát đóa đóa mây trắng. Theo sát phía sau là từng chiếc từng chiếc phi chu, ước chừng 7-8 người, đều là kim đan kỳ tứ, chỉ là những người này toàn thân mùi máu tanh mười phần, ngay tại đuổi giết phía trước tu sĩ. Mau đuổi theo, đừng để phía trước cái kia đại dược chạy. Nếu là cầm người này kim đan làm thuốc, nhất định có thể để chúng ta công lực phóng đại. Tiểu tử kia kim đan, xương cốt đều mài thành bụi phấn dùng tới pha trà, ha ha. Phía trước nam tử áo xanh trong gió phi nhanh, trong lòng âm thầm ngược lại khổ, những người này quả thực cùng người điên một loại, nhìn thấy hắn phía sau như là nhìn thấy hành tẩu thất giai bảo dược, truy sát hắn một đường. Trong lúc đó Trần Quân phản sát trong đó bốn vị kim đan, một kiếm dây bốn cái, dù cho như vậy, cũng y nguyên khó ngăn bọn hắn đối chính mình đáng sợ sát ý. Bọn hắn dường như không sợ chết đồng dạng. Mất trí, như không phải hắn chạy trốn nội vàng, vô pháp tích xúc kiếm uy, cuối cùng chỉ dựa vào phổ thông một kiếm, thực tế uy lực có hạn. Phương nào ta tu tự tử, cũng dám ở ta Võ Linh Tông loạn động đao binh, tự tìm cái chết. Một tiếng trung khí mười phần quát lạnh âm thanh như lôi đỉnh nổ tung. Từ phía trước đằng sau đỉnh núi siêu siêu bay ra ba đạo thân ảnh áo trắng, trên người đều thêu lên thật to võ linh hai chữ. Chẳng biết tại sao, Trần Quân luôn cảm giác cái này võ linh hai chữ phía sau Có lẽ còn có hai chữ, thì như Hồng Chỉ. Chương 256, Võ Linh Tiên Quang, chương 256, Võ Linh Tiên Quang. Đúng là Võ Linh Tông đệ tử, thôi, tha tiểu tử này. Chúng ta đã tiến vào Võ Linh Tông giáp danh, nhìn tới chỉ có thể bỏ qua. Đáng tiếc Kim Đan này bảo dưỡng, chậc chậc. Một đám tà tu kiếp tu không cam lòng vung tay áo mà đi, mà Trần Quân nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu là gặp được nghiêm chỉnh tu sĩ, hắn dọc theo con đường này không biết rõ gặp được bao nhiêu tà tu quỷ tu thi tu, đều đối với hắn tươi mới kim đan thân thể, vô cùng ham muốn. Có thể sống đến hiện tại, toàn dựa vào chẳng khác người thường. Tại hạ Trần Quân, người ngoại địa, mới tới Quý Tông, thật sự là bị buộc bất đắc dĩ, cũng không phải là cố ý xông vào, nếu có mạo phạm, tại hạ lập tức rút khỏi." Trần Quân chắp tay gặp trước mắt ba người đều là Kim Đan trung kỳ bộ dáng, hơn nữa khí tức cực kỳ tinh thuần ngưng thực, quả nhiên cùng Vân Mộng Trạch Kim Đan tu sĩ thật tỏ khác biệt. Dựa vào đan dược tu luyện ra, tỉ như người khác, hoặc là dựa vào thiên tài địa bảo, cũng hoặc là công pháp thấp kém tu luyện ra tu sĩ, rõ ràng cảm giác khí tức kém xa nhân gia tinh thuần. Nếu là đối chến lên, tuyệt đối sẽ rơi vào thế bất lợi. Nhĩ tới xứng đáng là Trung Châu tiên giới đại lục, ngay cả loại này giáp danh tiểu tông truyền thừa công pháp, đều như vậy phi phàm khác biệt, hơn phân nửa cũng là vạn năm truyền thừa. Phải biết vạn năm truyền thừa công pháp, nếu so với phía ngoài lưu truyền cái gì thiên giai công pháp mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Bởi vì người ta công pháp, trải qua vạn năm khảo nghiệm cùng không ngừng sửa đổi, cùng đời đời đệ tử tu tiến, công pháp của người ta đã đến gần cực phẩm. Vân Mộng Trạch cùng Thiên Tinh Hải một vùng lưu truyền công pháp, bất quá là bắt chước lời người khác, có lẽ không biết từ Trung Châu cái nào phường thị lưu truyền tới. Hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Trần Quân không khỏi đến lần nữa cảm khái. Hắn Trần Thị nhất mạch bị vây ở Vân Mộng Trạch, thật sự là thật là đáng tiếc, nếu là thả ta trần ra vào Trung Châu, không ra 3000 năm, liền có thể để những cái này uy tín lâu năm nội tình tông môn, biết Trần Thị huyết mạch đáng sợ. Có lẽ là vừa mới chính mắt thấy Trần Quân bị đội giết, hắn dạng này giải thích, rất nhẹ nhàng liền đạt được ba vị này đệ tử tín nhiệm. Ta nhìn các hạ cũng không nói dối, hoàn toàn chính xác cũng không phải là bạn giới nhân sĩ. Như vậy đi, các hạ đã là kim đan tu sĩ, không bằng liền mời tới bản tông tu dưỡng mấy ngày, bằng không các hạ nếu như bây giờ ra ngoài sẽ còn bị bọn hắn truy sát. Đứng ở đầu quả nhiên áo trắng ngọc bảo nam tử, mặt như bạch ngọc là tiêu chuẩn xoáy ca tướng mạo, người như vậy liền tương tự với trong điện ảnh, bắt đầu phản phái thân phận, nhưng ngươi luôn cảm giác hắn khẳng định là chính đạo nằm vùng loại kia. Ân, lời này cũng là có lý, cái kia tại Hạ Trần Quân liền làm phiền. Tại Hạ Quý Trường Sinh, mời theo ta cùng nhau gặp mặt Bản Tông trưởng môn, Hồng Quang lão tổ. Trần Quân, các hạ lão tổ là Võ Linh Tông, Hồng Quang. Võ Linh Hồng Quang. Thế nào? Có vấn đề gì ư? Không nói gar ngươi, Bản Tông lão tổ hoàn toàn chính xác tu luyện một loại đặc biệt Hồng Quang, sắp thực nói gọi diệt bụi tiên quang, uy lực rất lớn, nếu như tu luyện tới viên mãn, cùng cảnh nội không người là đối thủ của hắn. Úy trưởng sinh mặt không thay đổi nói lấy, tựa hồ đối với Trần Quân tìm hiểu việc này có mấy phần vẻ không vui. "Hả? Không có gì, liền là hiếu kỳ." Trần Quân cũng nhìn ra, chính mình làm một cái ngoại nhân, không nên hỏi nhiều. Trên đường đi bởi vì Trần Quân cái này tồn tại mà tụ, mỗi lần thông qua cửa ải lúc, tổng hội nhiều râm dài một hồi, nhưng đều bị quý trưởng sinh hóa giải. Như vậy có thể thấy được võ linh tông thẩm tra cực kỳ nghiêm ngặt, ngoại nhân khó mà tùy tiện xông vào. "Bất quá, từ vừa mới trải qua tới nhìn, úy trưởng sinh hình như thân phận bất phàm." Quả nhiên chỉ chốc lát ngay tại còn lại trong miệng hai người biết được, người này đúng là trong tông một vị khác lão tổ thân truyền, cái kia chẳng trách. Tiến vào Võ Linh Tông Hạch Tâm Nội Địa, nơi này là không thể nhìn thấy phần cuối liên miên sơn mạch, cả năm bị bao phủ trong mây mù, mỗi đại chủ điện hùng sừng sững núi non, giữa lẫn nhau dùng xích sắt cấu kết, cái này khiến vô số tòa to lớn tiên điện, dĩ nhiên mơ hồ nối liền thành một thể, cho người một loại khí thế cực kỳ hùng vĩ cảm giác. Trừ đó ra, núi non trùng điệp ở giữa vô số tiên gia độc phủ, nhiều lần có thần quang lấp lóe, lũi tới tu sĩ, đều sắc mặt vội vàng, tốc độ cực nhanh. Từng chiếc từng chiếc truyền lớn bảo thuyền không gián đoạn từ đỉnh đột phá không mà đi, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, lui tới liền nhiều đến 100 chiếc bảo thuyền. Song tới mặt vô số tu sĩ, không ít nhìn xem bình thường, nếu là thật sự dùng thần thức tra xét, lập tức liền bị đối diện dùng cường hành tu vi kim đang ngăn che, đồng thời quăng tới một vòng không vui nhìn ngằm ngằm. Liên tục 3 lần phía sau, Trần Quân cũng không dám lại tra xét, bởi vì nơi này tu sĩ quá sâu không thấy đáy. Trần Quân tập trung ý chí ra vẻ bình tĩnh, kiềm chế vẻ kích động, không thể không nói, vân mộng trại cùng thiên tinh hải, tuy nói trải qua ngàn năm phát triển, cũng có chút quy mô, nhưng hình như không có cái nào một tông, có nhân ra cái khí thế này. Phía trước có người nói Vân Ngộng Trạch cùng Tiên Tinh Hải là nông tôn, thành trung tôn, hắn có lẽ còn không phục, nhưng bây giờ xem xét, chính xác nói không dạ a. Cũng không phải nói người khác kiến trúc hoặc là khí thế biết bao rộng lớn bao la, mà là loại này từ dưới lên trên tu tiên không khí, cực kỳ dày đặc. Sau 3 cái giờ, tại một chỗ linh cơ địa mạch tràn trề tiên gia động phủ phía trước lưng bước, xung quanh có hàn tuyền kích động, từng trận hàn nhiễu lở lở, nước hồ thanh thanh, mọc đầy đủ loại chưa từng nói lên được tính danh kỳ hoa linh dược. Úy trưởng xinh trước tiến vào động phủ phía sau chốc lát, Trần Quân liền phát giác được một cỗ cường hoành thần thức, cưỡng ép soát người cảm giác, nháy mắt hắn liền bị khóa chặt. Sau lưng theo bản năng sinh ra tầng một mồ hơi lạnh, hắn vừa định thần thức phản kháng, nhưng lại ý thức đến, hình như làm như vậy ý nghĩa cũng không lớn, ngược lại có loại cảm giác chột dạ. Hắn Quang Minh chính lại, cũng không phải tà ma tà tử, lại có gì phải sợ? Tư bảo hiểm, lòng bàn tay đã nhiều một chương kim cương phủ. Nhưng kích hoạt 3 lần, mỗi lần đều có thể nháy mắt trốn xa ở ngoài màn rậm, lại nguyên anh tu sĩ vô pháp ngăn. Ha ha, tiểu hữu không cần căng thẳng, lão phu chỉ là hơi tra xét một phen, thử thử tâm tính của lương, tuyệt không phải ác loại, lại tư chất cực giai, có thể yên tâm an bài tại bản tông tư chủ. Nếu là có ý gia nhập Bán Tông, lão phu nhưng cấp cho chức trưởng lão, hy vọng tiểu hữu suy nghĩ thật kỹ. Trần Quân bái tạ. Trần Quân cũng không quyết định phải trang muốn gia nhập Võ Linh Tông, bất quá dùng nơi đây làm một cái tạm thời chỗ nương náu, ngược lại cực kỳ thích hợp, hắn đối phương thế giới này, chẳng qua tại lạ lẫm, cần chậm rãi hiểu một phen. Bất quá vừa mới, tuy nói hắn có kim cương phủ, nhưng trong lòng vẫn là có loại cảm giác bất an. Nơi này đã không phải là Vân Mộng Trạch Tiên tinh hải. Bên cạnh hắn đã không có nguyên anh đại tu che chở. Tuy nói hắn có nguyên anh cấp phòng ngự Pháp Bảo Long Hoàng Giáp cộng thêm 600% phòng ngự bổ trợ, cộng thêm kim cương phủ, nhưng chấp mắt bỏ chạy ở ngoài ngàn hàn giảm. Nhưng trong lòng vẫn là không nữa. Những cái này hộ đạo át chủ bài, còn chưa đủ cứng rắn A. Nhìn tới tại cường ngạnh hộ đạo át chủ bài xuất hiện phía trước, đến an ổn một đoạn thời gian. Mặt khác sự kiện dòng cảm ứng ngay tại thế hệ này, việc này không thể nóng lòng nghe nóng, không phải cho người một loại mục đích rõ ràng cảm giác, còn đến lại chờ một chút. Trần Quân tâm niệm quanh đi quần lại thời khắc, Quý trưởng sinh nhanh chân đi ra, vẻ mặt tươi cười, đem so với phía trước, muốn nhiệt tình không ít, nhìn tới phía trước hắn cũng lo lắng Trần Quân phải trang dụng ý không tốt, cố ý đánh vào vọ linh thông. Hiện tại lão tổ xác nhận Trần Quân không phải, hắn an tâm. Đạo hữu trên đường đi có nhiều lãnh đạo, nói đến, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập Bạt Tông, quý mộ cũng có thể được một chút chỗ tốt, hi vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ, Bạt Tông tuy nói là thiên đạo giáo phía dưới, thập đại tiên tông bài dành sau cùng, nhưng luận phúc lợi, thế nhưng những tông môn khác thúc ngựa không kịp. Chương 257, cấp 3 thiên đạo bí cảnh, chương 257 Các bà thiên đạo bị cảnh. Trần Đạo Hữu nhìn một chút chỗ này động phủ như thế nào. Tọa bác triều nam, ánh nắng thông thấu, nội thất cỡ nhỏ thắt nước, còn có hoa viên, mà các ngoài định mức đưa nửa mẫu linh thảo, đều là khoảng cấp 3a. Thứ yếu, ngươi chỉ cần cầm trong tay động phủ lễ bài, mỗi tháng có thể nhận lấy 5000 linh thạch. Nếu là các hạ nguyện ý trở thành trưởng lão, mỗi tháng nhưng nhận lấy 1 vạn linh thạch cơ sở phúc lợi, còn có đủ loại linh thảo đan dược một số. Úy trưởng xinh xoa xoa tay một bộ rõ ràng cực kỳ nội liễm ngạo khí, nhưng lại làm đồ vật gì không thể không thấp kém mặt mũi, mặt mũi tràn đầy khó chịu tăng bốc lên nói. Nhìn hắn tuyên truyền động phủ độ dáng, Mới nói vài câu liền khó khăn đỏ bừng cả khuôn mặt. Trần Quân không thể không hỏi một câu, Võ Linh Tông cho ngươi bao nhiêu, ta cho ngươi gấp đôi. Xin hỏi, tiến cử một vị trưởng lão có chỗ tốt gì ư? Cái này, kỳ thực cũng không có gì chỗ tốt. Trần Quân nghe vậy lông mày cong lên, hướng về động phủ ngoài cửa đi đến. A, các loại, nhìn tới không gạt được các hạ hỏa nhãn kim tinh. Trần Quân khóc cười không được, không cần hỏa nhãn kim tinh, ba tuổi tiểu nhi cũng nhìn ra tới trong đó đầu mối a. Kỳ thực, chỉ cần đề cử một vị kim đan trưởng lão, liền có thể đạt được lão tổ nửa canh giờ thuyết giáo, có trợ giúp đạt được bí cảnh tư cách. Ngãy mắt Trần Quân Lỗ hai dựng lên, nhưng cố gắng bình tĩnh, gánh vác lơi tay, thong thả cười cười, mới thờ ơ nói, một cái bí cảnh tư cách mà thôi, không cần quý lớn tiên nhân loại này địa bộ. Đây cũng không phải là phổ thông bí cảnh, là thiên đạo bí cảnh. Cũng liền 5 năm sau cấp 3 thiên đạo bí cảnh, kim đan bí cảnh. Các hạ mới tới nơi đây, khả năng không rõ ràng, kim đan bí cảnh ban thưởng cũng không phải cấp 2 bí cảnh có thể so sánh, rất nhiều ngải tài địa bảo không nói, còn có rất nhiều linh đan rượu dược. Không biết rõ có bao nhiêu người, bởi vì tại trong bí cảnh biểu hiện xuất sắc, đạt được thưởng lớn, phía sau tu luyện một đường thông hành không trở ngại, cho đến muôn anh Quý trưởng sinh vô cùng khát vọng nói lấy. Mã Trần Quân xoa cằm âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ sự kiện lần này giòng tại ở trong bí cảnh? Thật là phát sầu a, chỉ có thể khoảng thời gian này đến phụ cận vách núi tìm một chút. Nhưng nơi này mẹ nó nhiều như vậy vách núi, cái này phải tìm đến lúc nào? Chỉ có thể gửi hy vọng ở thật tại ở trong bí cảnh a. Sự kiện giòng cái gì đâu hảo, ban thượng pháp phú, liền là không dễ tìm cho lắm. Chỉ cho một cái trăm rặm phương viên vòng chính mình tại bên trong tìm. Trong lòng yên lặng chửi bậy vài câu, Trần Quân nghiêm mặt nói, bí cảnh tư cách. Các hạ bắt nạt Trần Mộ không kiến thức. Dùng các hạ loại này thân truyền đệ tử thân phận, thế nào sẽ không có bí cảnh tư cách, nói đùa cái gì. Trần Quân mặc dù là xáo ngữ, nhưng cũng trang rất đúng chỗ, trùng điệp phất tay áo, một bộ bộ dáng rất tức giận. Các hạ không nên tức giận, ta nói chính là thật, nhìn tới các hạ đối chuyện này chọn vẹn không biết đi. Phu cận loại trừ võ linh bên ngoài tông, còn có Lăng Thiên tông, Nước Kiếm tông, Tam lại tông môn, cùng quản hạt năm cái bí cảnh, trong đó hai cái thiên đạo bí cảnh, một cái cấp 2 thiên đạo bí cảnh, một cái cấp 3 thiên đạo bí cảnh, còn có ba cái thông thường bí cảnh. Mỗi lần bí cảnh mở ra phía trước, đều sẽ tam đại tông liên hợp đại bị, chỉ có trước 100 năm mới có tư cách tiến vào ở trong bí cảnh. Đương nhiên tiểu đệ là thân truyền, thật là không hẳn có thể đánh vào trước 100 năm, bởi vì Lăng Tiên Tông cùng Liệt Tiên Tông thực lực xa xa mạnh hơn bản tông, cho nên vị cầu hoan thỏa, nếu là có thể đạt được lão tổ nửa canh giờ thuyết giáo, có lẽ có thể nhanh chóng tinh tiến không ít, bằng không bình thường khổ tu 3 năm năm, khó có cái gì lớn cải thiện. Trần Quân nghe trong lòng đại khái nắm chắc, nguyên lai cần đánh vào đại bị trước 100 năm mới có tư cách tham gia, thế là giả bộ như giật mình tỉnh ngộ bộ dáng nói, nói như vậy, ta hiện tại gia nhập quý tông, cũng có cơ hội tiến vào bí cảnh rồi. Không sai, bí cảnh dụ hoặc không người nào có thể chống lại, cuối cùng ở trong đó có thiên đại cơ duyên, nếu như các hạ hiện tại gia nhập bản tông, liền có thể báo danh 5 năm sau tông môn đại bỉ, nếu là thực lực khá cao, liền có thể tu được tham gia bí cảnh tư cách. Tại đắc đạo tin tức mình muốn phía sau, Trần Quân vẫn là ra vẻ bốt cần trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vô vô bả vai của Quý trưởng sinh, nói, kỳ thực tại hạ vốn cũng không có ý định ở lâu, đã các hạ như vậy tình chân ý thiết, Trần Ngỗ nguyện ý giúp Quý lão đệ một chút sức lực, xem như báo đáp cũ giúp Tân Huệ. Đa tại đa tạ, Trần huynh quả nhiên đối nhân xử thế nói, lão tổ nói không giả a. Vậy bây giờ đi xin chỉ thị lão tổ. Ban thượng trưởng lão lễ bài, nhìn một chút gần nhất trước vị dị nhàn rồi, liền mời Trần huynh bổ nhiệm. Nói đến, Trần huynh là cái thứ nhất trực tiếp được trao thượng trưởng lão vị trí Kim Đan tu sĩ, phải biết ngày trước cũng không ít Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tới đây, nhưng cũng chỉ là trao tặng khách khanh trưởng lão vị trí. Như vậy có thể thấy được các hạ mặc kệ là nhân phẩm vẫn là tư chất đều cực chịu thượng lão coi trọng. Quý trưởng sinh lời nói này thật giả Trần Quân không biết, nhưng hôm nay đi, e rằng quá gấp điểm. Quý trưởng sinh đương nhiên là muốn nhanh lên một chút quyết định việc này. Trần Quân lại khoát tay nói, hôm nay đã quấy rầy lão tổ một lần, thế nào có ý tốt luân phiên làm phiền, từ nay trở đi à? ta cũng hơi tu chỉnh một phen. Mẹ, là Trường Sinh đường đột, thất lễ thất lễ, Trường Sinh cáo lui, từ nay trở đi lại đến tới cửa bái phỏng. Tốt tốt tốt. Trần Quân cười tủm tỉm đưa đi Quý Trường Sinh, cảm giác bên thái nhưng tính toán rõ ràng tịnh. Một luợt ánh trăng chiếu vào động phủ trên dương đá, bốn cái cột giường, chống đỡ một đạo lụa mỏng, Trần Quân thay đổi trước kia quanh chân tu luyện tư thế, mà là nằm trên giường nhìn xem Minh Nguyệt, hình như thoáng cái tự bỏ 10 năm qua mệt mệt. 10 năm này không có chỗ ở cố định, lưu lãng tứ xứ bị đuổi giết, nhưng tính toán có thể hòa bình ổn định sinh hoạt một đoạn thời gian. Bởi vì những năm này một mượn sinh hoạt căng thẳng, Trần Quân có thiên đạo cơ sở, ngày đêm tu luyện chuyển hóa linh lực, cũng sẽ không bởi vì bệ bội nhiều việc thoát thân mà dẫn đến tu vi đình trệ. Nhưng tu vi tiến độ cũng kém xa ngày trước, hiện tại cần thật tốt sửa sang một chút trước mắt đồ vận, làm ra sau này chủ yếu thiên về điểm cùng chủ công phương hướng. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Kim đan tầng 2, cách tầng dưới 20 năm. Chỉ số bổ trợ: 50 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 600, thọ nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 30, 3 giây, nội đạo đan, 100 linh thực sinh trưởng tốc độ, một nút tính. Thọ nguyên: 651200. Dòng Phượng sô luân tử, màu, đan thánh chuyển thế, màu, tam chuyển trọng nguyên công, đỏ, nhạn qua ai nổi lồng, lam, linh căn một, trắng, chúc cơ trì hoãn, tím, đan đạo sơ giải, trắng, và UFF thu thập người, lam, số ít độc dược, tím, hoàn bảo chủ nghĩa, tím, chẳng khác người thường, lam, ba giây chân năm nhân, trắng, tao chào thay nhau nổi lên, lam, 10 ngày trùng hiền, tím, kim đan chi tử, tím, tháng thiên quan rễ, trắng, 10 bước, giết một người, ngàn giằm không lưu hành, trắng, ta muốn cởi trọi, khoái hoạt vô biên, lam, tinh thần chúc phúc, tím Kiếm đạo tông sư, tiếng, đến thì tài đại kiếm to, tiếng, cự nhân sát thủ, tiếng, thiên đạo kim đan, nội đạo đan, tiếng, màu xanh lục mũ, tiếng. Công pháp, Kim hộ thổ nạp quyết loan phượng 69 quyết, nhập môn, thiên diễn quyết, nhập môn, tam chuyển trọng nguyên tông, đại thành, huyễn hồn chân kinh, chưa nhập môn, tiên tiên nhất kiếm quyết, nhập môn. Kỹ năng, năm giai đan sư, 50.000 100.000. Chương 258, thu hoạch bí cảnh tứ cách, chương 258, thu hoạch bí cảnh tứ cách. Từ bảng có biết, khoảng cách kim đan tầng 3 còn có 20 năm. Một mai thượng phẩm thông mạch đan có thể rút ngắn 2 năm. Nếu như trung phẩm thì chỉ có thể rút ngắn 1 năm, nhưng thượng phẩm thông mạch đan cũng không tốt lựa chế. Loại kim đan cấp bậc này đang dược, tài liệu khan hiếm có tỉm, hơn nữa độ khó luyện chế cao, chính mình tuy nói có siêu cấp cao luyện đan xác suất thành công, nhưng vật chất một mực vô pháp tăng lên. Nếu có vất vả cần cụ Lâm viên sư liên tốt, hắn có thể bảo đảm đan đan tự phẩm. Đáng tiếc, chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng tôi. Muốn vất vả cần cụ Lâm viên sư cần quá nhiều dòng, hơn nữa dòng tính nỗ nhiên, để loại khả năng này càng nghĩ đòi. Trần Quân thật sâu thổnạn một hơi thở, còn có trên mặt còn có mặt khắc một hạng điệu thấp nhưng phi thường nghịch thiên trị số đưa tới chú ý của hắn. 100% linh thực sinh trưởng tốc độ. Cái này bổ trợ phi thường điên, bình thường không chút phát hiện, tỉ mỉ nghĩ lại liền sẽ phát hiện, bồi dưỡng 100 năm linh thực, hắn bồi dưỡng chỉ cần 50 năm liền có thể. Nếu như là 500% linh thực sinh trưởng tốc độ, đó chính là 20 năm. 1000% linh thực sinh trưởng tốc độ bổ trợ, vậy chỉ cần muốn 10 năm. 10000% đó chính là 1 năm. Nếu như chỉ cần 1 năm liền có thể bồi dưỡng ra một gốc trăm năm linh thực, cái kia so tiểu lục bình còn giá trâu. Ngẫm lại cũng thật là để người có chút chờ mong đây. Tất nhiên đây cũng là chỉ có thể tưởng tượng, cuối cùng muốn chọn dòng nhưng quá nhiều. Loại trừ chỉ có thể tưởng tượng lại không làm được sự tỉnh bên ngoài, ngược lại có chút có thể thiết thực thay đổi thực lực sự tỉnh. Thứ nhất, luyện chế thông mạch đan, thu thập hạch tâm kèm thêm tài liệu thanh môn quả, mau chóng tấn cấp kim đan tầng 3. Thứ hai, kiếm lợi linh thạch, bởi vì đến thời đại kiếm to cần hắn linh thạch càng nhiều càng tốt, càng nhiều kiếm thương bội số càng cao. Ký thực Trần Quân trước khi đi, nghĩ qua muốn hay không muốn đem Trần gia tích xúc mang đi một chút. Nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, bây giờ Trần gia triệt để hướng Thái thượng cảm ứng tông, mỗi trăm năm cần giao nạp nặng nghề linh thạch cùng linh mệ thuế, vốn là giật gấu va vai. Hắn cũng không tốt tự chuông mục cầm linh thạch. Thái thượng cảm ứng tông đem phía dưới tông môn chia làm cửu phẩm, phẩm chất thấp nhất cấp người, muốn cung phụng nhiều nhất linh thạch cùng linh mễ. Trừ phi, chẩn gia tử trong tộc có người có thể bị thái ớt linh giới tiếp dẫn, hoặc là, có lâu tộc nhân đảm đương trưởng lão, cùng cái khác đủ loại có thể ra tăng phẩm cấp sự tình. Phẩm cấp cao, liền có thể không cần nhận cao như vậy thuế nặng. Nếu là nhất phẩm tông môn, không chỉ không cần gánh chịu thuế vụ, còn có thể được rất nhiều linh thạch linh mễ, trở thành bị cung phụng một phương. Người ở dưới mái hiên không thể không tối đầu, thái thượng cảm ứng tông môn anh, so Trần gia Kim Đan đều nhiều. Cái kia một chiếc chủ thuyền tựa như hành tinh chiến hạ một loại, có thể tùy tiện phá hủy chẩn ra hết thảy phong ngự. Nói lại thêm kiên cường lời nói cũng chỉ là lựa gạt mình. Cuối cùng chẩn ra vùng dậy mới ngàn năm không đến, thái thượng cảm ứng tông đều sừng sững bao nhiêu cái và năm. Kém rất rất nhiều. Bất quá, thiên đạo luân hồi, thịnh cực mà suy sự tình, từ xưa đến nay, mấy không rức. Không tin ta chẩn ra mãi mãi không có ngày nổi danh. Vậy vậy hiện tại nhiệm vụ sẽ phải tay tại giải quyết luyện chế thông mạch đan cùng kiếm lợi linh thạch hai truyền này. Kỳ thực đây là một việc. Nếu như mình có thể luyện chế đại lượng nội đạo đan, tuyệt đối sẽ không thiếu mất linh thạch phải biết ngộ đạo đan thế, nhưng lục giai đan sư đều tùy tiện vô pháp luyện chế đan dược, mà chính mình có 89 thành sát suất thành công. Ai da, chỉ cần tìm được hạch tâm chủ dược thiên quế chi, dựa vào ngộ đạo đan pháp tại không là vấn đề. Bởi vậy cái này thứ hai là thu thập thiên quế chi. Hắn trước mắt vấn đề đều có thể thông qua luyện chế đan dược giải quyết. Đây đều phải đạt đa đạt đan thánh chuyển thế chứ phải, một thế này sợ là còn muốn 10 phần gian nan. Hôm sau, Trần Quân mới vừa vận dậy giường, quý trưởng sinh liền đã ở bên ngoài chờ, hơn nữa còn mang theo bữa sáng. Cái này khiến Trần Quân một lần cảm thấy khóc cười không được. Có lẽ là sợ chính mình đòi ý Cũng hoặc là nâng thùng chạy trốn. Cái này sao có thể, thật vất vả tìm tới một cái có thể an ổn cầu một hồi địa phương, huống chi nơi đây lại là cái thứ nhất sự kiện giang phát sinh, hắn như thế nào tùy tiện rời đi. Trần huynh chào buổi sáng, không có quấy rầy đến ngươi đi, đây là bản địa một chút đặc sắc mỹ vị, tuy nói ngươi ta loại này người tu tiên, đã không cần nhét đầy cái bao tử, nhưng thỉnh thoảng thỏa mãn một thoáng ăn uống muốn, vẫn có thể xem là một loại lớn lao khoái hoạt. Yên tâm, những cái này bữa ăn điểm đều là áp dụng linh mễ linh dược chế tạo mà thành, sẽ không bao hàm chút nào ngũ cốc hoa màu tạp chất, có thể yên tâm dùng ăn. Quý trưởng sinh cười cười, như quen thuộc căn vị tại ngoài động phủ một chỗ trước bệ đá, vài song cơm canh. Hắn hình như nhận định Trần Quân khẳng định sẽ ra ngoài một loại, sẽ không qué hắn màn núi. Trên thực tế Trần Quân còn thật ngượng ngùng qué hắn màn núi. Quý huynh khổ cực, làm phiền quý huynh, thật là ngượng ngùng, bất quá ngươi địa tầm, trưởng lão này một chuyện vãng không được, ta Trần Mỗ người tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo. Có Trần đạo hữu những lời này ta an tâm, đúng rồi hôm nay có cái gì an bài không có? Không có, ta mang ngươi bốn phía tham thú, bản tông địa phương cực lớn, có không ít phong cảnh danh thắng. À, ta muốn đi đăng cát, tìm kiếm một chút hoạch tâm dư liệu. Tỷ Như Thanh Nguyên Quả cùng Thiên Quế Chi. Trần Quân nói lên Thanh Nguyên Quả, hắn còn biểu tình bình thường, nhưng vừa nghe đến Thiên Quế Chi, lập tức sắc mặt đại biến. Trần đạo hữu luôn Thiên Quế Chi làm gì? Đây chính là Lục Giai Linh Dược a. Thế nào? Trong tông không có. Sai, có là có, nhưng đối Lục Giai trở lên dược liệu quan khống nghiêm mật, cần tới trước lão tổ nơi đó nói rõ sử dụng lai lịch, nếu như là luyện đan sư lời nói, cần tại trong tông lập hồ sơ lưu lại ghi chép, cuối cùng Thiên Quế Chi loại này Lục Giai Linh Dược, dù cho là chúng ta nơi này cũng không nhiều gặp. Nghe quý trưởng sinh nói như vậy, cũng là hợp lý. Bởi vì thiên quế chi quan hệ đến Nguyên Anh lão tổ đều cầu không được ngộ đạo đan. Phải biết đến Nguyên Anh, bình thường tu luyện đã khó mà nhìn thấy tăng trưởng tu vi hiệu quả. Loại trừ phục dụng, tăng tiến tu vi vào đạo đan bên ngoài, quan trọng nhất liền là ngộ đạo đan. Cái gọi nháy mắt đốn ngộ, vượt qua trăm năm khổ tu, liền đến từ cái này. Bởi vậy ngộ đạo đan cơ hội là Nguyên Anh lão tổ cấp bậc thiết yếu đan dược. Địa vị thậm chí còn muốn cao hơn vào đạo đan. Cùng lão tổ có liên quan dư liệu, tự nhiên phải nghiêm khắc quan khống, không thể tùy tiện chạy vào người khác trong tay. Cái này ngộ đạo đan đối phổ thông tu sĩ mà nói, liền là nháy mắt siêu cao ngộ tính bổ trợ. Nhưng đối Trần Quân tới nói, lại thật sâu tại trong thân thể của hắn lưu lại một cái ngộ tính một. Đây chính là tiên đạo kim đan trô đáng sợ. Ngộ tính của hắn sẽ vô hạn tăng trưởng, đến hậu kỳ liền không cần phục dụng ngộ đạo đan, cũng có thể nháy mắt đột ngộ, miễn đi trăm năm khổ tu hiệu quả. Gặp Trần Quân yên lặng thật lâu, Quý trưởng sinh không khỏi đến hỏi dò. Các hạ không phải là luyện đan sư a? Trần Quân lộ răng cười hắc hắc, không tệ, chính là tại hạ luyện đan sư. A. Quý trưởng sinh cụ cụ hai tiếng kém chút bị trong tay đồ ăn cho sợ, vội vã nuốt vào một cái tiếng lưỡng, mới thuận xuống dưới, hắn không nghi tới, chính mình tùy tiện cứu một vị kim đan tu sĩ trăm tuổi kim đan thì cũng thôi đi, cuối cùng bản tông trăm tuổi kim đan không ít, nhưng hắn vẫn là luyện đan sư, liền vượng mao lên rác, hơi tỉnh táo lại phía sau, Quý trưởng sinh phát hiện chính mình đối mặt vị này trần huynh lại có chút câu nệ, bởi vì làm tông môn giới thiệu một vị đan đạo chân nhân, có thể đạt được lão tổ nửa canh giờ chỉ điểm, có lẽ là xuất từ đây tâm thái, hắn giờ phút này đối mặt Trần Quân lại có chút khẩn trương lên, có chút không dám cùng sương huynh gọi đệ. Chương 259, trước mọi người luyện chế ngộ đạo đan, chương 259, trước mọi người luyện chế ngộ đạo đan. Quý đạo hữu, ngươi nói như thế nào mới có thể đạt được tiên quý chi A, a, lâu, Trần đạo hữu, cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng, không lục giai đan sư, mua không đến tiên quế chỉ, trên thực tế coi như là lục giai đan sư, nếu như luyện chế ngộ đạo đan tỉ lệ quá thấp, kỳ thực cũng mua không đến. Úy trưởng sinh không thể không nói ra dạng này khiến người ta thất vọng lời nói. Hắn không biết rõ Trần Quân muốn lục giai ngộ đạo đan chủ dược làm gì, hẳn là sẽ không là luyện chế ngộ đạo đan a. Nếu như muốn từ trong tông cầm linh dược này qua tái bán, kiếm lấy trên lệch giá lời nói, cái kia thuần túy là suy nghĩ nhiều. Bởi vì tông môn đủ loại quy định, chính là vì ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Trần Quân nghe vậy hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ đầu gối, do dự hai giây nói, tại hạ có thể luyện chế Ngộ đạo đan, hơn nữa có một nửa xác suất thành công, không biết dạng này có thể hay không cầm tới Thiên Quái chi. A, đạo hữu ngài đừng làm ta sợ, ngươi là Lục giai đan sư. Quý trưởng sinh thấp giọng, một bộ sợ đánh thức một cái nào đó anh hải nhi biểu tình. Trần Quân nhịn không được khẽ cười nói, thế nào Lục giai đan sư tại Quý tông cũng rất ít gặp ư? Lục giai đan sư cũng không phải ít gặp, bản tông có 7, 8 vị, nhưng có thể đem xác suất thành công của Ngộ đạo đan luyện tới một nửa, không, có một vị. Cao nhất cũng liền ba thành xác suất thành công. Các hạ nếu như thật có một nửa, ta nói chính là thật có, tại hạ có thể tiến cử các hạ tiến đến lão tổ trước mặt nhận chứng, nếu như lão tổ thừa nhận, vậy các hạ có thể cầm tới quần quần không dứt thiên quỹ chi, hơn nữa kèm theo cơ duyên to lớn, tại hạ cũng có thể đi theo Trần huynh, lan luận khẩu thang uống một chút. Quý trưởng sinh chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Chẳng lẽ nói, chính mình cứu cái bảo bối trở về. Trần Quân hé miệng thật tốt cân nhắc một chút trong đó lợi và hại. Trước mắt khoảng cách lần sau bí cảnh mở ra không đủ 5 năm, hắn cần mau chóng chuẩn bị, để bảo đảm không có sơ hở nào, tựa hồ chỉ có thể bốc lên một chút chút nguy hiểm. Đương nhiên Một nửa xác suất thành công đều là Trần Quân Bảo thủ, chân thực tỉ lệ thành công là đến gần chín thành. Cái kia thêm ra tới bộ phận này Ngộ Đạo Đan, mình có thể lấy ra bán giá hoặc là phục dụng. Cứ như vậy trong vòng 5 năm hắn có thể tích lũy đầy đủ đủ vốn ban đầu, để chính mình tại sự kiện lần này bên trong đi càng xa. Cuối cùng lần này thế, nhưng quan hệ đến mầu đỏ giang a. Hắn nhất định cần tích lũy đầy đủ đủ tiền vốn. Vì thế, đến hơi bước lên một bước chấp nguy hiểm. Kỳ thực cũng nói không lên nguy hiểm, hắn không tin có vị nào Nguyên Anh lão tổ có thể đối một vị luyện chế đại lượng Ngộ Đạo Đan đan sư xuất hiện cái gì phá ý nghĩa. Cuối cùng cái này liên quan đến tiên độ hơn nữa không chỉ không có nguy hiểm, thậm chí khả năng sẽ bị bảo hộ nghiêm mật. Hảo, vậy liên phiền toái quý huynh tiến cử tiến cử, tại hạ nguyện ý tại lão tổ trước mặt luyện đan nghiệm chứng. Không phải, chân đạo hữu ngươi tới thật à? Úy trưởng sinh chỉ là thuận miệng nói, vốn chính là hù dọa một chút Trần Quân, không biết ngươi tới thật à. Ngươi thật có thể luyện chế lục giai ngộ đạo đan a? Thế nào? Ngươi cho rằng Trần Mỗ nói khoác lời nói. Ngộ đạo đan có chút khó khăn, nhưng tại hạ cũng có một chút nắm chắc, mời. Cái này. Úy trưởng sinh im lặng hồi lâu, gặp Trần Quân ánh mắt chân thành tha thiết không giống nói đùa. Hắn bắt đầu ý thức đến, hắn lần này khả năng thật cứu cái đại bảo bối trở về. Bảo Đan Phong, lần lượt từng bóng người vội vàng rơi xuống, liền hướng về phía trước chỗ này to lớn quảng trường đi đến, Võ Linh Tông nhiều đệ tử, hai bên khe khẽ bàn luận lấy, hôm nay phát sinh một kiện đại sự, có người muốn mở lò luyện chế lục giai ngộ đạo đan. Ngộ đạo đan? Chẳng lẽ bản tông lại muốn nhiều một vị lục giai danh sư? Ai biết được, nghe nói còn rất trẻ, là mấy ngày trước vừa tới. Tại một đám tiếng nghị luận bên trong, trong sân rộng, có một chỗ to lớn thanh kim bào lô, đây là năm đó Bảo Đan Phong mở phong chi chủ lưu lại luyện đan pháp bảo, thanh kim lò. Trên lò tràn đầy tuế nguyệt tang thương dấu tích, cùng đến tiếp sau vô số nguyên anh lão tổ vì để cho tôn này bảo lô thủy trung sừng sững không ngã, gia chỉ rất nhiều nguyên anh pháp văn lực lượng. Mỗi lần lục giai trở lên đan sư chứng nhận đều muốn dùng lô này luận chế, hơn nữa còn muốn trước mặt mọi người luận chế. Lúc này thanh kim lò bên cạnh, một vị thanh sang thanh niên ngồi xếp bằng, đối xung quanh âm thanh lặng im cũng nói, tiến vào nhập định tư thế. Liền là hắn. Hào lạn mà đa. Ai nói không phải đây, hắn thật có thể được không? Con trẻ như vậy lục giai đan sư, thật hay giả? Nếu như là giả, hắn có thể trốn bất quá lão tổ trừng phạt cùng truy xét. Lúc này, một bên quý trưởng sinh cũng áp lực trong lòng khả lớn, tâm tình mười phần bực bội. Hắn đối ngoại lúc đối nhân xử thế cao lãnh xuất khí, cho người một loại xa cách cảm giác, bình thường đủ loại sư muội sư tỷ chủ động rượi vào tới, hắn đều có thể ứng phó thành thạo, nhưng hôm nay thực tế không tâm tình. Ba năm câu nói liền bị sư tỷ sư muội toàn bộ đắc tội hết, rước lấy từng trận xem thường, không ít người âm thầm chửi mắng hắn thay lòng các loại. Lúc này, một đạo hùng vĩ vô biên khí tức rơi xuống, một đạo bị mây mù bao phủ lão giả vung tay áo tán đi quanh thân bao phủ lộng lẫy thủy thải, một thân hoàng bào trọng danh lão tổ, chính là hôm qua Trần Quân bài kiến vị kia. Theo lấy vị này trì diện, Trên quảng trường dày đặc như sâu kiến phổ thông đệ tử, nhộn nhịp tản ra một mảnh đất trống. Tham kiến lão tổ. Ân. Tôn sư tại thượng, trường sinh bái kiến tôn sư. Trường sinh, người này thật có thể luyện chế ngộ đạo đan. Cái này, đệ tử cũng không dám 100% xác nhận, nhưng ta muốn sẽ không có người sẽ trêu đùa lão tổ, nếu như người này thật vô pháp luyện chế, đó cũng là đệ tử tiến cử thất trách, phải làm loại nào trừng phạt, đệ tử đều nhận. Quý Trường Sinh suy nghĩ một chút cắn răng không thèm đếm xỉa nói, ngươi ngược lại có chút đảm đương, hy vọng tiểu tử này không có lựa ta, bằng không chậm trễ vi nửa ngày thời gian. Vị sư tất yếu định ngươi cái thiếu giám sát tội. Quý trưởng sinh con người, đúng. Tiểu Hữu, mở lò a, lão phu nhưng rất bận rộn. Đây là luyện chế một lò tài liệu, chủ yếu thiên quế chi, phụ trợ cùng thuốc dẫn đều có, ngươi tốt nhất lấy ra lục giai đan sư thực lực, bằng không lão phu cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Trong danh lão tổ bạn lấy dày đặc gương mặt, cùng hôn qua ôn hỏa một trời một vực. Khoát tay chặt lại sau lưng liền là một chương 500 năm lôi mục làm đế dựa, khoanh hai tay quanh, ánh mắt phân tán, một bộ cũng không thể nào nhìn kỹ lười biến tư thế. Lúc này, Trần Quân mở ra hai con ngươi, đột nhiên đứng dậy, nhìn quanh một chút toàn trường hắn hướng Trong lòng Yên Lặng suy nghĩ hơi đổi trong lát, vỗ một cái đan lô trước mắt, thanh kim bảo lô lơ lửng mà lên, tiếp đó lại là đánh ra từng đạo kim đan chân nguyên. Cựu Dương Chân Viêm. Linh hỏa vừa ra, xung quanh vây xem đệ tử nhọn nhịp tụt lùi mấy mét để tránh nhiệt độ cao. Nhìn đến đây Quý trưởng sinh hơi nhẹ nhàng thở ra, sắc theo tâm, hơi bung ra một điểm, đã có thiên địa linh hỏa, tối thiểu nói rõ, Trần Quân thật là một cái luyện đan sư. Cũng là nhìn đến đây, trọng danh mới sơ sơ ngồi thẳng một chút, hắn nhìn ra, Trần Quân thủ pháp không giống như là giả, tối thiểu là cái luyện đan sư. Nhưng về phần có thể hay không luyện chế ra ngộ đạo đan, cái này nhưng là không hẳn. Xác suất thành công của Ngộ đạo đang rất thấp, dù cho là Kim Đan đan sư, xác suất thành công cao nhất cũng bất quá 2 thành. Bởi vì ở trong đó đề cập tới cực kỳ phức tạp quá trình cùng tinh tế nhiệt độ khống chế, không có mấy chục năm trên trăm năm luyện đan kinh nghiệm tích lũy, khó mà bảo trì tương đối cao xác suất thành công. Về phần phẩm chất, liền không làm yêu cầu, có thể luyện chế ra tới là được. Chương 260, xem như luyện đan sư ăn chút tiền hoa hồng không quá phần a, chương 260, xem như luyện đan sư ăn chút tiền hoa hồng không quá phần a. Nửa tháng sau, Trần Quân ngồi thẳng như Phật, nhặt nguyệt luân chuyển không ngừng, Hán thủy chung đóng chặt hai con người, thỉnh thoảng đánh ra một đạo linh quang. Từ đầu tới cuối duy trì lấy đối đàng lô tuyệt đối khống chế, ma xung quanh người vây quanh, lại càng ngày càng nhiều, từ kim đan đến lựa khí, đứng đầy ắp, người người nhốn nháo. Bởi vì, nội đạo đan tuy là không thành, nhưng thả ra đan hương, liền đã để không ít người sáng suốt khai ngộ, thật có không ít người ngay tại chỗ có linh ngộ, tại chỗ đột phá. Bởi vậy hấp dẫn càng ngày càng nhiều người. Ta hiểu ra, ta hiểu ra. Trong sân một cái mặt đen nam tử bỗng nhiên mở mắt ra hô lớn một tiếng. Trần lập tức bị mấy đạo uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú, hắn lúc này mới chợt hiểu minh bạch cái gì, chăm chú che miệng rững về Trần Quân Phương hướng thật sâu tối đầu, tiếp đó bằng nhanh nhất tốc độ trở lại động phủ bắt đầu đột phá nhiều năm chưa phá bình cảnh. Võ Linh Tông Tam đại nguyên anh lão tổ đều tể tụ đàn phòng. Ba chương lôi ghế gỗ phía trước, từ vừa mới bắt đầu trọng danh lão tổ khinh thường tư thế ngồi, đến lúc sau bắt đầu lo lắng chờ đợi, bởi vì quá vội vàng, mà không, có tâm tư tiếp tục ngồi, dứt khoát chắp tay sau lưng bồi hồi bất định. Theo lý thuyết dùng Nguyên Anh lão tổ đạo tâm không đến mức như vậy không vững vàng. Chủ yếu là bởi vì ngộ đạo đàn đối Nguyên Anh đại tu quá trọng yếu. Đừng nói là Nguyên Anh, dù cho là hóa thần đại năng, nếu là gặp độ thực tỉnh khao khát đồ vật cũng chưa chắc có thể bảo trì đạo tâm ổn định. Cuối cùng, lại thế nào cầu tiền, bản tính của con người khó mà tùy tiện xóa đi. Nhất là trước mắt vị này đàn sư, dĩ nhiên ngưng luyện bảy cái lớn Trừng Trái Nhãn màu đỏ mã não ngộ đạo đan, chậc chậc. Cái này nếu là thành, chín cái ngộ đạo đan có thể thành bảy cái. Đây là cái gì nghịch thiên đan sư a? Hắn thậm chí nguyện ý cho vị này đàn sư quy xuống. Nhìn thấy cái này bảy cái bị Cửu Dương Chân Viêm bao khoảng ngộ đạo đan, còn lại hai vị nguyên anh lão tổ cũng vẻ vui thích lộ rõ trên mặt, ngón tay không ngừng xoắn độc lên. Ngay từ đầu còn có hứng thú lẫn nhau đàm tiếu vài câu, hiện tại bọn hắn liền một điểm âm thanh không dám phát ra, sợ cắt ngang Trần Quân Luyện Đan. Liên trên trận mấy vạn tu sĩ tại trận, dĩ nhiên một tiếng lộn xộn âm thanh không nghe thấy, có thể thấy được tất cả mọi người đem tim nhảy tới cổ. Bọn hắn đều đang nghĩ, chẳng lẽ hôm nay phải chứng kiến một vị trẻ tuổi như vậy lục giai đan sư ư? Một lò thành 7 cái nộ đạo đan đan sư a. Rất nhiều năm 600 tuổi lão đan sư đều theo không kịp. Tại ngoài sân tích ngoài địa sở sảnh, ba năm cái lục giai lão đan sư, mặt mũi tràn đầy không phục, nhưng lại hâm mộ nhìn xem, vừa tới thời điểm, còn 10 phần tinh thượng, cho rằng không thành được mấy đan, hiện tại càng xem càng quỷ cảm giác sâu nặng. Nhất thời mấy người nhột nhịp chắp tay sau lưng lo lắng nhìn xem. Tại mấy vạn ánh mắt nhìn kỹ, Trần Quân đã toàn tâm tập trung tại luyện đan bên trong, đối cái này không có quá nhiều cảm giác, bất quá sắp đến đem lại thành thời điểm, trong lòng hắn hiện lên một chút tính toán. Đan này tuyệt đối không thể thành 7 cái, bằng không chắc chắn sẽ dẫn tới ngở vực vô căn cứ gan rét. Năm cái vừa vặn, vừa mới quá nửa. Ý niệm hơi động. Răng rắc. Hai cái ngộ lão đan lập tức báo hỏng. Hiện trường náo động một mảnh tiêu rên. Ba vị nguyên anh lão tổ nắm chặt nắm đấm, cắn răng đồng loạt ra một tiếng. Thật là đáng tiếc, còn thiếu một bước cuối cùng, lại không có hoàn thành 7 cái hành động vĩ đại. Đáng tiếc đáng tiếc. Trần Quân cũng nhướng mày. Giạ vào dạ vị thở dài, mắt thấy cái khác mấy cái cũng có chút bất ổn xu thế, tất cả người lại lần nữa ngắt thở. Nguyên anh các lão tổ cũng theo đó lao vệt mồ hôi, nhưng cũng may cuối cùng ngưng kết đan hình vẫn là ổn định. Thu. Trần Quân thật sâu thổnạn một cái trọc khí, bỗng nhiên đứng dậy, đầu ngón tay linh quang lóe lên, hữu dương chân viêm hóa thành một đạo hỏa xà trôi vào chuẩn bị tốt trong hỏa hồ lô. Mà năm cái thành đan thì là lướt qua một đạo động lòng người đường vòng cùng, rơi vào đan bình bên trong, dán lên phong tỏa linh khí tràn ra ngoài linh phòng, vừa muốn đưa tay, trọng danh lão tổ liền đã mỉm cười đứng ở Trần Quân trước mặt. Trần Quân mơ hồ từ trong nụ cười của hắn xem đến vẻ lệnh hót cùng vẻ lấy lòng. Đoán chừng là bởi vì hiện trường đệ tử quá nhiều, hắn không tốt quá mức rõ ràng, cái này nếu là không có người, phòng trường hắn sẽ cười càng tăng bốc đi loạn. Đây chính là đan sư địa vị siêu phàm. Đáng tiếc, sắp thành đan thời điểm, tại hạ bưng lòng, bằng không có khả năng thành bảy đan, đương nhiên, trần mỗ ngày bình thường một loại cũng liền bốn cái, năm cái đã là vượt xa bình thường phát huy, để các vị chê cười. Trần Quân khách khí chắp tay thi lễ. Tất cả mọi người hết ý kiến. Lục giai ngộ đạo đan, một nửa sát suất thành công, còn chê cười cái rắm. Các hạ cũng quá khiêm tốn a. Ha ha, tiểu Hữu cũng không thể quá khiêm tốn a, nơi này không phải nói chuyện địa phương, mời mượn một bước nói chuyện. Hảo, mời." Trần Quân mặt mũi tràn đầy xuân phong. Một bên quý trưởng sinh nhìn thấy Tôn sư đi ngang qua hắn thời điểm, cũng vô vô bợ vai của hắn lập tức cảm giác tâm tình xông lên vô tiêu. Biết chính mình cũng đi theo Trần Quân dính đại quang. Một chỗ yên tĩnh trong nhà dàn, trải qua một trận khách khí hàn huyên phía sau, Trần Quân thẳng vào chủ đề, biểu thị muốn một cái bí cảnh tư cách. Không ngoài dự liệu, bị từ chối nhã nhặn. Việc này không có thương lượng, nhất định cần phải đi qua Tam Đại tông tỉ thí, tiến vào trước 100 năm mới được. Đã như vậy, Trần Quân cũng không ngần cậu, chuyển hướng linh thạch. Năm năm bán đức, ta muốn 3000 vạn linh thạch, hàng năm 600 vạn, mỗi người chia đều xuống tới, 1 năm 200 vạn linh thạch. Trong lúc đó, chỉ cần các vị có thể tìm tới Thiên Quế chi, Trần Mỗ liền làm 3 vị luyện chế ngộ đạo đan, thấp nhất xác suất thành công, một nữa. Ba vị ý như thế nào? Trần Quân gõ bàn một cái nói, cân nhắc một cái linh trà, khóe miệng khẽ nhếch cười một tiếng, trong mắt là một bộ người thành thật nói chuyện làm ăn tư thế, thực ra trong lòng đã sớm bắt đầu mừng thầm. Bởi vì mỗi một lò ngộ đạo đan, hắn có thể nhiều nuốt hai quả. Dạng này tích lũy tháng ngày phía dưới, tuyệt đối là cái con số trên trời. Hơn nữa còn ngoài định mức kiếm lời 3000 vạn linh thạch. Chập chập chập, kiếm lời đã tê dần. Ba vị Nguyên Anh lão tổ bắt đầu thần niệm truyền âm trong bóng tối thương nghị. Ta nhìn có thể thực hiện, 1 năm mới 200 vạn linh thạch thật không nhiều, phải biết trên thị trường một khoảng ngộ đạo đan giá cả đều tại 30 vạn tả hữu, hơn nữa còn mua không đến. Về phần cái này thiên quế chi, ta chỗ này còn có 5 cây tư tạng, ta một mực tại đẳng một vị cao sát xuất thành công đan sư, lần này nhưng phát tài. Được rồi, hơi thương nghị một chút, giả trang bộ dáng là được rồi, loại bạo bối này đan sư cũng không thể tiết lộ ra ngoài mấy mai, đây chính là bạo bối a. Đúng vậy a sau đó đến giám sát chặt chẽ điểm, chớ bị người cho đào đi. Bỗng nhiên có chút hối hận trước mọi người để Trần đan sư lựa đan, a, hy vọng sẽ không có người có ý đồ với hắn, người này thế nhưng quan hệ đến ta sau này còn đường a. Được rồi đi, thời gian không sai biệt lắm, cái kia đồng ý. Trọng danh lão tổ hắng một cái, ra vẻ ra hạ nào đó quyết liệt tranh đấu mới làm ra quyết định một loại, trầm giọng nói, ba người chúng ta đồng ý, bất quá Trần đan sư, ngươi nhưng muốn tuân thủ lời hứa. Yên tâm, tại hạ nói là làm, mà các ba vị có thể nguyện ý bán tại hạ một chút luyện chế thông mạch đan thanh nguyên quả, cũng có thể triệt tiêu bộ phận linh thạch. Trần Quân một cái miệng, vậy dĩ nhiên là cái gì cũng có. Cuối cùng hiện tại Trần Quân muốn trên trời tính tình, ba vị Nguyên Anh lão tổ e rằng đều sẽ hiện trường phối cái thang. Đây là 5 cây tiên quế chi cùng 7 cây thanh nguyên quả, phiền toái tiểu đàn sư. Nơi này là 8 cây tiên quế chi cùng 6 cây thanh nguyên quả. Ta chỉ có 4 cây tiên quế chi, bất quá ngược lại có 10 gốc thanh nguyên quả. Trần Quân nắm lấy ngón tay tính toán 17 gốc tiên quế chi, một gốc một lọ, dựa theo năm cái tính toán, tổng cộng là 85 mai ngộ đạo đan. Mỗi một lọ ăn 2 cái ngộ đạo đan tiền hoa hồng, đó chính là 34 mai. Ha ha ha. Chương 261 Dòng là huynh đệ tới chém ta người chết làm lớn không biết cái nối, chương 261, dòng là huynh đệ tới chém ta người chết làm lớn không biết cái nối. Hôm sau, Cao tầng hạ lệnh triệt để phong tỏa hết thảy Trần Quân tin tức, bất luận kẻ nào không được tiết lộ. Lại đem động phủ an bài tại Nguyên Anh lão tổ phủ cận, hảo tùy thời bảo vệ. Nhưng Trần Quân từ chối nhã nhặn động phủ, hắn nữa thích một người thanh tĩnh tự tại, trước mắt cái động phủ này cũng không tệ, tam giai linh mạch, mấu chốt là thanh tĩnh tự tại. Tất nhiên càng quan trọng hơn chính là, Trần Quân không muốn tại lão tổ mỹ mắt dưới đất an hoa hồng. Dạng kia cảm giác có chút nguy hiểm. Sáng lập lục giai đàn sư thân phận phía sau, Trần Quân tại trong tông tông suốt, mà hắn cũng bắt đầu, một bên lượn đàn, một bên tìm kiếm khắp nơi vách núi ngải núi sinh hoạt. Trải qua hắn nhảy núi mấy trăm lần phía sau, hắn đến ra một cái kết luận, khẳng định không phải chuyện như vậy, khẳng định tại ở trong bí cảnh, bởi vì bình thường nhảy núi thực tế quá ngu, nếu là hệ thống an bài, vậy khẳng định không phải phổ thông vách núi, mà là bí cảnh vách núi. Tại nhảy núi trong lúc đó, ngược lại cũng không phải trọn vẹn không có thu hoạch, hắn thu hoạch một cái kim đan khô lõi. Không sai, liền là ngươi, Tiêu Hỏa. Phía trước bị đuổi giết thời điểm, Tiêu Hỏa chủ động dẫn ra mấy vị kẻ đuổi giết, về sau chủ tớ liền thất lạc không nghĩ tới nhảy núi thời điểm gặp được. Tiêu Hỏa ôm lấy Trần Quân bắp đuổi liền ngao ngao khóc, nói cái gì cũng không muốn cùng chủ nhân tách ra. Luyện đan luyện đến năm thứ 3, Trần Quân đã ăn không ít ngộ đạo đan, hắn lúc này có cái kinh ngạc phát hiện. Đó chính là chính mình ngộ tính càng cao, luyện đan phẩm chất dĩ nhiên cũng tại tăng lên. Phía trước một lò đan chỉ có thể ra một hạt thượng phẩm thông mạch đan, đến lúc sau một lò có thể ra hai hạt thượng phẩm thông mạch đan. Cái ngoại ý muốn này niềm vui để hắn hết sức kích động. Không nghĩ tới luyện đan phẩm chất dĩ nhiên cùng ngộ tính cùng một nhịp trở. Nhìn tới chính mình tuy là có nhất định luyện đan sắc xuất thành công, nhưng đối luyện đan chi thuật bởi vì ngộ tính không đủ, một mực không để ý tới hiểu được tinh túy. Mà theo lấy ngộ tính tăng cao, vậy mà bắt đầu chạm đến luyện đan bản chất bởi vậy phẩm chất cũng đi theo tăng lên. Đến năm thứ tư, Vĩnh Vĩnh Liệt Liệt Tam Đại Tiên Tông đại bị chính thức kéo lên màn mở đầu. Ma chân quân cũng chuẩn bị xuất quan. Trải qua 4 năm luyện đan căn thuốc, hắn thành công tại phía trước bí cảnh bước vào kim đan tầng 3. Từ tới, một dòng tên, Mộ Hảo Hữu, dòng màu sắc, màu tím, dòng miêu tả, làm ngài Mộ Hảo Hữu một chỗ chém một đạo lúc, ngài thu được gấp 3 thường tổn căn thuốc. 2. Dòng tên: Không biết kết nối. Dòng màu sắc: Màu trắng. Dòng miêu tả: Tại trước mặt ngài có một đầu không biết kết nối, ngài lựa chọn cái kia dòng phía sau, có 50% khả năng đạt được một đầu màu tím dòng, cũng có 50% khả năng tiếp cái cảnh giới không thể tuyển chọn dòng. 3. Dòng tên: Người chết làm lớn. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Ngài sau khi chết hình thể bảy chướng và lần, nhìn cái này mới tinh ra lò ba đầu dòng, Trần Quân Chỉ muốn nói, hệ thống cái này người chết làm lớn ngươi thực tế cùng lão tử nói đùa đi. Sau khi chết bảy chướng và lần, cự nhân lực lượng Công kích chuẩn gia lão tổ. Bành trướng vạn lần có cái chữ dụng. Không, còn giống như thật có một chút tác dụng, đó chính là để cản thi tông người nắm giữ một cái cự nhân thi thể phòng trường sẽ bị những tông môn này cấp phá đầu a. Một cái khác tác dụng cực lớn liền là có thể cho ăn no không biết rõ bao nhiêu yêu linh cùng nhỏ bé sinh vật. Ta thật đúng là công đức vô lượng. Bởi vậy cái dòng này bị hắn một chút sự bắn, tiếp một cái không biết kết nối cũng là rất trớ cười. Nếu có cơ hội ra một cái màu đỏ dòng, hắn còn có thể chọn, mà một cái màu tím cũng liền dạng kia, lại phải đối mặt tiếp cái dòng không thể lựa chọn nguy hiểm. Cái kia chẳng phải tương đương với hai cái cảnh giới không thể chọn dòng đi. Đây đối với vốn là trong mắt thiếu giỏng Trần Quân mà nói, nhưng là tổn thất quá lớn. Trải qua suy nghĩ một tia suy nghĩ phía sau, quả quyết lựa chọn dòng một. Ta lựa chọn mười hảo hữu chỉ là đáng tiếc, không có lấy đến quá tốt dòng, vậy cũng chỉ có thể cầm ra tăng thương tổn dòng a. Vừa vận chính mình gần nhất tài sản có chút phang phú, chờ chút tính toán một thoáng kiếm thương ra chỉ gấp bao nhiêu lần, có lẽ có cái vạn lần a. Ngay tại Trần Quân nói thầm trong lòng thời điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ như ngài lựa chọn mười hảo hữu, tiếng, mua sắm cùng ma, tiếng, đỡ giờ giờ thương thành, tiếng Nâng hiện một linh thạch, trắng, nhưng thu được ngoài định mức dòng là huynh đệ tới chúng ta, đỏ. Là huynh đệ tới chúng ta, đỏ. Ngài sau khi bị thương, HP lập tức biến mất 98%, nhưng phía sau mỗi lần bị công kích, ngài lần lượt giảm tiểu không chấm 1 phần trăm không phần trăm điểm lẻ 1, không phần trăm điểm lẻ lòi 1, không phần trăm điểm một cứ thế mà suy ra. Từ đầu tới cuối duy trì tơ máu không tử trạng thái. Ta đi. Ta đâu khổ tìm kiếm hộ đạo ác chủ bài, nguyên lai like tại nơi này. Là huynh đệ tới chúng ta. Chỉ là, ta thiếu dòng dường như hơi nhiều. Thiếu mất ba, cái này làm thế nào? Chẳng qua nếu như có lạ huynh đệ tới chém ta, sau đó ta còn sợ ai? Nguyên anh như thế nào, hóa thần lại như thế nào, muôn vạn công kích, mọi loại thuật pháp, ta chỉ sẽ tơ máu, nhưng vĩnh viễn không chết được. Nếu có lạ huynh đệ tới chém ta cái kia có lẽ ta có thể cưỡng ép vượt qua thái hư giới, thẳng tới thái ớt linh giới. Đời này hóa thần có hy vọng. Nghĩ tới đây Trần Quân lập tức cảm xúc lên xuống, chắp tay sau lưng bước nhanh trong động phủ đi qua đi lại. Đơn hưng phấn sau đó, Trần Quân biết, chính mình bất quá là tìm được một khả năng khác, nhưng có thể hay không hợp ra lạ huynh đệ tới chém ta còn không nhỏ khoảng cách, cũng đừng quá mau. Đi một bước còn đến nhìn một bước. Trước mắt vẫn là thu thập một chút bảng, tính một lần 10 ngày trung niên tương tồn, bởi vì đại bị sắp tổ chức, trước bảo đảm tiến vào bí cảnh lại nói, vạn nhất trong bí cảnh có thể rơi xuống hắn cần dòng đây. Nghĩ tới đây, Trần Quân vô đùi lập tức triệu hoán bản hiệp. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Kim đan ba nặng, cách tầm dưới 35 năm. Chỉ số bổ trợ: 50 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 600, thọ nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 30, 3 giây, ngộ đạo đan, 100 linh thực sinh trưởng tốc độ, 50 ngộ tính, hơi người trăm ngộ. Thọ nguyên: 691200. Dòng: Phượng sô lẫn tử, màu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 Ngộ đạo đan, tiễn, màu xanh lục ngũ, tiễn, mượi hào hữu, tiễn. Công pháp, Kim Hồ Thổ Nạp Quyết Loan Phệ Quyết, nhập môn, Thiên Diễn Quyết, nhập môn, Tam chuyển trọng nguyên công, đại thành, huyết hồn chân kinh, chưa nhập môn, tiên tiên nhất kiếm quyết, nhập môn. Kỹ năng, năm giai đan sư, 55100000. Chương 262, tự kiếm không ra ai dám tranh phòng, chương 262, tự kiếm không ra ai dám tranh phòng. Ken ken ken. Lâu đời nặng nề tiếng chuông truyền vang chư phòng. Lần thi đấu này tông môn ở vào võ linh tông ngọc chúc phòng. Nghe được âm thanh rất nhiều chưa hoàn thành toàn bộ chuẩn bị tu sĩ, nhộn nhịp bước xuống đap phủ, hóa thành hồng quang đuổi trời đi. Đại bộ phận tu sĩ, kỳ thực thật sớm đã tại Ngọc Chúc Phong chờ đợi bắt đầu. Mà tại một chỗ trong rừng trúc, Trần Quân Thỉ là không nhanh không chậm tiếp tục tích súc kiếm uy. Kiếm thứ 9. Trần Quân nắm chặt một cái có thể sánh vai tông môn đại điện cửa chính tự cử kiếm, chỉ là giản dị tự nhiên điểm ra một kiếm, phía trước mảng lớn rừng trúc ứng thanh mã độ. Hô. Đáng tiếc, bây giờ chỉ có thể súc 10 ngày trung niên 10 bước giết một người, hai lần, kiếm đạo tông sư, ba lần, tổng cộng 54 lần. Vì sao thiếu đi nhiều như vậy? Bởi vì cự nhân sát thủ cần địch nhân cảnh giới cao hơn ta, lại hình thể cũng lớn xa hơn ta mới có thể phát động. Cự nhân sát thủ một loại là dùng cho chống lại đại yêu mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Đến thì tài đại kiếm to cần tỉ thí lúc căn cứ song phương linh thạch phán định, to tính toán cái 300 lần, cao nhất 15000 lần. Pháp bảo lôi một kiếm, tại thể nội luẩn dượng, liền không thả ra tới. Nếu như địch nhân cảnh giới cao hơn ta, cự nhân sát thủ cũng có thể cung cấp nhất định nguy số, cái này cũng là xem chiến trường tình huống cụ thể mà nói. Tóm lại, lần này đột phá nhân đạo kiếp ý, đã không phải việc khó. Mặt khác nộ tính một cột, ta cũng thêm đến hơn 50 đặt tối hơi người trầm ngộ trình độ, cũng coi là ngoài định mức niềm vui. Tổng thể mà nói, cùng cánh nội, ta có lẽ vô địch. "Tuất!" Trần Quân hét lên từng tiếng, to lớn phủ đầy pháp văn pháp khí linh kiếm, thu nhập trong vỏ kiếm, tràn diện tia thật sự là quá kinh tâm động phách, có loại đại sơn nện xuống khủng bố đá thị cảm. Cái kiết đệ thể nhân kiến thức một chút ta cái này phổ thông một kiếm. Trần Quân vèo một cái hóa thành một đạo hồng quang lướt qua nhiều động phủ dãy núi, mây mù hòa quang, thẳng đến Ngọc Chúc Phong. Hắn đi là trên đường, chỉ còn giữ lại thưa thớt mấy người, đại bộ phận đã đến Ngọc Chúc ngọn núi. Lúc này, Ngọc Chúc dưới đỉnh to lớn quảng trường phía trước Quý trưởng sinh một thân thanh sam ngay ngọc mặt môi tràn đầy lanh khốc tư thế, một bộ người lạ chớ gần biểu tình, nhưng các sư tỷ sư muội liền ăn cái này, tại hắn bên cạnh tranh giành tình nhân. Mà Quý trưởng sinh thì mỗi lần tại tình huống chuyển biến xấu phía trước, ngón tay vòng quanh trên trán một tia tóc đen, trầm trầm nói, ta thích nghiên tính nữ nhân. Cứ như vậy một câu lập tức đệ rất nhiều tranh mặt đỏ tới mang thai sư tỷ sư muội hóa thành mèo con. Thế nào còn chưa tới? Quý trưởng sinh Thủy Trung nhìn Ngọc Châu phong lối bảo, Thủy Trung không gặp Trần Quân thân ảnh, nghĩ thầm, hắn sẽ không phải không tham gia a. Cái này cũng là có thể lý giải làm một cái lục giai luyện đan sư, hơn phân nửa không am hiểu đấu pháp một đạo. Đông nhiên hối hận, muốn rút khỏi, chuyện vẹn có thể lý giải, phải biết cái này Tam đại tông đại bỉ, trên mặt nổi là đến cần dừng thị rừng, nhưng kịch chiến tại điểm, khí huyết phía trên, ai còn quản bên trên nhiều như vậy. Đến lúc đó một cái so một cái tâm ngoan thủ loạn. Trần huynh không tham gia là đúng, ta gần nhất cầm đến một chút thanh môn quả, còn muốn Trần huynh hỗ trợ luyện chế thông mạch đan đay, chỉ là không biết rõ thế nào mà miệng. Lúc này, Tam đại tông Nguyên Anh lão tổ, tổng cộng 9 vị, từng đạo dày đặc khí tức mỗi người đứng vững như đỉnh, tuy nói đã cực điểm kiềm chế, nhưng hơi để lộ một hai, liền gây nên một trận như là địa chấn biến động đáng sợ hiệu quả, để phía dưới đệ tử trong lòng run sợ. Ha ha, tại hạ năm năm này không để ý liền đột phá bình cảnh, nhanh chân bước vào nguyên anh tầng 4. Đúng dịp không phải, ta cũng vậy, không biết như thế nào sao, năm năm này thế nào đột phá nhanh như vậy. Khả năng là chúng ta võ linh tông phong thủy tốt. Võ linh tông ba vị nguyên anh lão tổ ngay trước cái khác sáu vị lão tổ trước mặt, chuyện trò vui vẻ, đủ loại qué quang, phải biết bọn hắn còn thừa lại một nửa ngộ đạo đan không ăn xong đây. Nếu là đã ăn xong, phòng trường còn có thể lại đến một bậc thang. Lăng Tiên tông ba vị lão tổ sắc mặt tạm đạm, hai bên trao đổi vài câu thần niệm, trên mặt nhiều hơn mấy phần ý chào phúng. Nước kiếm tông nguyên hóa lão tổ Trung Thả cười nói, không biết do ba vị đạo hữu gần nhất đến cái gì tiên đại cơ duyên, sao không nói ra chia sẻ một hai? Nguyễn Hóa, ngươi trông chờ bọn hắn chia sẻ. Ngẫm lại a, đoán chừng là đến một vị ghê gớm luyện đan sư. Không tệ, ta đã sớm nghe gần nhất ba bọn hắn điên cuồng tìm kiếm tiên quế chi, liền hơn phân nửa đoán được, hẳn là ở nơi nào đào một vị lục giai đan sư, truyền văn có một nửa xác suất thành công, cũng không biết thật giả. Một vị Hồng Ý Ly Hà lão tổ một mặt ghen tị nặng nề nói, đối Trần Quân thân phận trọng danh ba người một mực là nói năng thận trọng, chưa từng để lộ mày may, bên ngoài chỉ là truyền văn là một vị thần kỳ lục giai đan sư. Nhưng chọn vẹn không rõ ràng vị này, Lục Gia Đan sư trấn chính thức lực đến cùng hình học. Trọng danh ba người tự nhiên không hi vọng Trần Quân bị cái khác lão tổ đè mắt tới đảo đi, vì vậy đối với bọn hắn sáu ngự cùng thăm dò, một mực lựa chọn cười một tiếng. Nguyên Hoa các loại lão tổ nhộn nhịp trao đổi một cái ánh mắt khiếp sợ. Rất rõ ràng, vị này Lục Gia Đan sư ngộ đạo đan một nửa xác suất thành công, vô cùng có khả năng là thật. Bằng không cái này ba cái lọt gió miệng lão già, như thế nào như vậy nghiêm phòng tử thủ, càng xem càng cảm thấy bọn hắn chính xác gặp được cực kỳ như phê đan sư. Hiện tại ở vào trộm trốn lấy tiếng trầm phát đại tại giai đoạn Trọng Danh, ngươi không phải là muốn Thiên Quế Hà Vương, lão phu ta chỗ này có 3 cây chân tảng, dạng này, đổi lấy ngươi vị luyện đan sư này bí mật như thế nào?" Nguyên Hóa lão tổ đánh ra 3 đạo linh quang bảo hạt, cười tủm tỉm trong ánh mắt hiện lên nhiều tính toán. "Lại, chỉ là 3 cây đủ cái gì, lão phu không có thèm." Trọng Danh nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp từ chối nhã nhặn. "Cái này?" Nguyên Hóa mấy người không nghĩ tới lần này bọn hắn đến cùng tìm được đáng sợ đến bậc nào luyện đan sư, dĩ nhiên có thể để bọn hắn làm đến loại trình độ này. Lúc này, một đạo thanh sam thân ảnh chậm chậm rơi xuống, tuy là hắn thay đổi dung mạo, nhưng vẫn là vừa rức, liền bị Trọng Danh nhìn ra. Trong mắt hiện ra một vòng tính ý cùng cẩn thận, lập tức liền thu vào đáy mắt, khó mà phát giác được mảy may. Úy trưởng Sinh cũng thoáng cái nhìn thấy Trần Quân thân này quanh năm không đổi ăn mặc, cũng liền là hắn có thể nhận ra, người khác tất nhiên là vô pháp nhận ra. Cuối cùng từ lúc Trần Quân tại trong tông triển lộ đan thuật phía sau, liền không còn có tại trong tông lộ ra mặt, trong tông không ít đệ tử đều nhanh đem Trần Quân quên mất. Trần huynh. Úy trưởng Sinh đẩy ra Hoành Hoành Nghiên Nghiên phấn chi đùi non, nhanh chân đi hướng Trần Quân. Sau lưng rất nhiều sư muội sư tỷ nhột nhịp mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng hoài nghi Quý trưởng Sinh có phải hay không hiện tại sửa lại hứng thú yêu thích. Chẳng lẽ, Quý lão đệ gần nhất như thế nào? Nam Trần Huynh Phúc, từ lúc bị lão tổ tự mình truyền đạo nửa canh giờ, ta tu vi lại tiến, bây giờ đã đột phá Kim Đan tầng 4. Thật đáng mừng, hy vọng quý huynh lần này có thể bứt vào trước 100 năm, thu được bí cảnh tư cách, nếu như ngươi ta ở giữa có một trận chiến, ta hy vọng lúc đối chiến. Trần Quân lời còn chưa dứt, Quý trưởng sinh lập tức vỗ ngực nói, yên tâm, trưởng sinh nhất định để Trần huynh hai chiêu, sẽ không để Trần huynh thua quá khó xử. Trần Quân, quý huynh hiểu lầm, ta nói là, nếu như ngươi ta có một trận chiến, hy vọng ngươi đến lúc đó trực tiếp đầu hàng nhận thua, bằng không đã nộ thương quý huynh. Vĩ trưởng sinh lập tức xóa cảm, nhìn từ trên xuống dưới Trần Quân không biết rõ hắn ở đâu ra lòng tin. Chương 263, Đông Lâm Kiệt Thạch có thơ văn của người trước để lại, chương 263, Đông Lâm Kiệt Thạch có thơ văn của người trước để lại. Cự Phong bên trên, vô số xem chiến đại xây dựng tại các nơi, có chút thậm chí thỏ tay nhưng đũ mây. Theo lấy chín vị nguyên anh lão tổ đứng dậy đứng thẳng, như hỏa trời khí tức khủng bố như sóng lớn quét sạch hết thảy, tất cả mọi người tê cả da đầu, cảm giác bị người kèm thêm lấy sợi tóc nắm chặt đứng dậy. Liên nhiều kim đàn tu sĩ đều biến sắc mặt, vô ý thức nín thở ngẩn thần. Cầm đầu trọng danh lão tổ, quần áo không gió từ trống qua tay trở lại, Tam Tông đại bỉ, chính thức bắt đầu. Trước 150 người, nhưng đến bí cảnh tư cách, nhận thua người, không thể tiếp tục tiến công, mỗi lần đối chiến chỉ chịu thua chưa một lần. Tà Tam đại tiên tông, như thể trên tay, ghi nhớ ký đến cần dừng thì dừng. Trên đạo đài xung quanh đệ tử nhộn nhịp chắp tay sử phải, cùng tiếng chấn động, nếu là ngoại nhân nghe sẽ cảm giác màng nhĩ chấn ngức, nhưng nếu như thân ở trong đó, lại có loại nhiệt huyết phí nhảy cảm giác. Rất nhanh hưa không ngừng ra một khối ngọc bích, phía trên sắp xếp ra từng đạo đối chiến tổ hợp, phàm là đăng ký tính danh, nếu là đến tên ngươi, lệnh bài thân phận liền sẽ kịch liệt chấn động, để tránh bỏ lỡ đối chiến. Cái này nhất thiết đưa cực kỳ nhân tính hóa. Lần này tham gia tổng cộng là 200 vị kim đan, cấp 3 bí cảnh tính cả tụ, ở chỗ chỉ cho phép kim đan cảnh tiến vào. Trần Quân nhìn một chút mã số của mình, muốn tại bên trong sau đoạn, thế là tìm một chỗ an tĩnh tính toán tu luyện. Ngược lại Quý Trường Sinh lên đại thời điểm đưa tới mãnh liệt tiếng vọng, hình như người này tại Tam Đại Tông rất có nữ nhân duyên, không ai có thể biết, hắn mặt ngoài lãnh khốc đường nghịch, nhưng trong âm thầm cũng là hoàn toàn khác biệt. Mới đầu Tam Đại Tông đệ tử đây chỉ là một trạng thường thường không có gì lạ đại bị. Tương tự đại bị, tại ngày trước cũng phát sinh qua không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, cấp ba bí cảnh chỉ có 800 năm mới sẽ mở ra một lần. Nói cách khác, nơi này tham gia Kim Đan tu sĩ đều là lần đầu tiên. Hẳn không có Kim Đan tu sĩ có thể trống đến lần thứ hai. Nhưng dù cho như vậy, dù nói thế nào, đây cũng chỉ là tông môn đại bị. Mỗi đại tông môn đệ tử thiên kiêu, có những thủ đoạn nào, như thế nào thần thông, sở trường pháp bảo gì, tu hành cái gì thuộc tính công pháp, có mấy cái đạo lư, đã sớm không phải bí mật gì. Những tin tức này sớm đã tại đại bị trước khi bắt đầu trong âm thầm bán đi, đi không biết rõ bao nhiêu phần nhỏ gián. Nói ngắn gọn, lần thi đấu này vốn nên là một tràng đại khái đều nằm trong dự liệu tỉ thí. Khả năng một chút bộ phận sẽ có chút bất ngờ, nhưng tổng thể mà nói, không có chênh lệch quá lớn. Thẳng đến, một chôi cự kiếm vào trận. Cái kia có thể so với cỡ trung tiên chu cự kiếm thổi qua vùng trời tranh đạo đài thời điểm, trên mặt đất phóng xuống một cái to lớn bóng mờ, không biết còn tưởng rằng là cái gì tiên cầm cự thú bay qua. Kiếm phong ngưng luyện một vạn năm ngàn lần kiếm uy, chỉ là triển lộ ra một chút hàn quang. Đã để vô số người trong lòng kinh hô cùng một câu nói, không thể cùng tranh tài. Cự kiếm tiếp một tập thanh sam thân ảnh, che khuôn mặt nhàn nhạt nói, "Nhận thua đi, tại hạ không muốn máu nhuộm đạo đài." Ta tuyệt không Đứng ở nam tử đối diện vừa mới nói ra ba chữ, khủng bố cự kiếm cũng chỉ là hơi trầm xuống không đến mấy chủ xích, đáng sợ kiếm uy áp tranh đạo đài đều ầm vang trầm xuống, khu lên vô số bụi trần. Tại hạ nhận thua. Nhìn thấy cái này tuyệt vọng một màn, đối diện kim đan tầng 2 tu sĩ đặt mông ngồi dưới đất ngay tại chỗ nhận thua. Hắn biết rõ, nếu như không nhận thua, hắn cùng tranh đạo đài đều phải chết. Thanh sam thân ảnh đối mặt tiên tĩnh dưới lại, thu kiếm mà đi, cự kiếm kia thu về vào vỏ thời điểm, tựa như một ngọn núi nện ở sau lưng, theo lấy cự kiếm biến mất, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đó mấy tức phía sau, liền bộ phát ra trùng thiên tiếng nghị luận. Đó là ai vậy? Đây là vị nào thiên kiêu, như vậy ngu bực. Cái kia khủng bố kiếm uy, thật tốt nhân đạo kiêu ý, chỉ là không biết là như thế nào kiêu ý. Kim Đan kiếm tiên, nhưng cái kia nhìn qua chỉ là thường thường không có gì lạ một kiếm, vì sao cho người một loại như vậy chịu nặng cảm giác các bách? Một kiếm này, Nguyên Anh đều không dám đón đỡ a. Quá mạnh quá mạnh, lần này đại bị quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Khi nào ra như vậy một tôn mỹ nhân, là tại Hạ Thiệt Tuận. Dưới đại quý trường sinh chương thật lố miệng, bên người nữ tử dùng sức hợp đều không kẹp được. Lúc này hắn mới ý thức tới Trần Quân để hắn nhận thua cũng không phải nói đùa, nếu như hắn đối mặt Trần Quân không hẳn có thể gánh vác được một kiếm này. Trần huynh cũng quá mãnh liệt. Lục Gia Đan sư còn chưa tính, vẫn là mẹ nói nhân đạo kiếm tiên. Cái này ai chịu nổi? Đợi một thời gian, người này thành tựu sẽ siêu việt tại trận mỗi người. Không sai, chính là mỗi người. Phía sau mỗi lần tử thí đều là đồng dạng tự kiếm ngang trời. Bất quá tại ngày thứ 3 tử thí thời điểm, Trần Quân ô kiếm bên ngoài rộng lớn, tròn vẹn so trước đó rộng lớn gấp đôi. Tất cả người há to mồm o nhìn xem bầu trời thổi qua to lớn bóng mờ, tựa như trăm trưởng bảo thuyền ngang trời đồng dạng. Trên đạo đài một đầu khác một cái đầy người hoa lệ pháp bảo cầm trong tay pháp bảo nam tử cắn răng khuục phục, hắn làm hôm nay, thiếu hơn 100 vạn linh thạch, chính là vì tiến vào cấp 3 bí cảnh, sao có thể tùy tiện nhận thua. Các hạ cư kiếm, vì sao như vậy rộng lớn? Vì sao chỉ duy nhất đối mặt ta thời điểm lớn như vậy, thật cho lạ, tiêu nào đó sợ ngươi. Chẳng lẽ tỷ tỷ lúc so với ai khác kiếm lớn, ta hết lần này tới lần khác không phục. Tiêu họ nam tử gầm lên. Dạng này ngôn luận đưa tới giới đại rất nhiều người của mình, tất nhiên càng nhiều là tham gia náo nhiệt, cuối cùng đã nhìn vài ngày Trần Quân dễ dàng thủ thắng cũng muốn có người nhìn một chút một kiếm này uy lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ngược lại chết là người khác, đến lúc đó người này chết, chính mình giả vờ giả vị than vãn vài tiếng, xoa xoa mắt, coi như là lương tâm không tệ. Làm hắn, Tiêu Đạo Hữu, không thể bôi nhọ chúng ta cao quý Tiêu họ. Hắn kiếm lớn này đồ có tiếng uy, phòng trường không có gì lợi hại, ta nhìn không ổn. Chúng ta họ Tiêu chỉ nhưng đứng đây chết, không thể quỳ mà sống. Trần Quân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn một chút chính xác so ngày bình thường đặc biệt chiều rộng gấp mấy lần đại kiếm, lại nhìn một chút người này tràn đầy đỉnh phối, đoán chừng là người này thiếu quá lớn, cho nên mới có thể lại rộng gấp mấy lần. Cất hạ thiếu không ít tiền a. Ngươi, làm sao ngươi biết? Tiêu họ Tu sĩ đồng tử chân có lại. Mai Trần Quân bấm ngón tay tính toán đại kiếm biến đại bị lệ, coi như không sai biệt lắm. Ngươi ít nói thiếu 100 vạn linh thạch. Ngươi mẹ nó này cũng biết. Ngươi có phải hay không theo dõi ta? Không phải, không quan trọng, bởi vì ngươi không nhận thua, hiện tại liền sẽ chết. Trần Quân ánh mắt vừa thu lại, chắp tay sau lưng, một chuôi cự kiếm tử giữa hai người bầu trời bỗng nhiên nảy xuống, từng vòng từng vòng khí lãng gọn sóng hướng bốn phía khuất tán, liền bị linh văn gia chỉ tranh đạo đài đều tại lạnh run, từng cục băng liệt. Chương 264, tiến về cấp 3 bí cảnh. Chương 264: Tiến về cấp 3 bí cảnh. Ầm ầm. Kèm theo mảnh liệt bụi mù, vô số người lui về phía sau. Một kiếm này không chỉ để tiêu họ tu sĩ triệt để ở ra dáng, cũng để cho phụ cận hai chỗ tranh đạo đài bị phá hủy. Trên tranh đạo đài này, linh văn trận văn lâu năm thiếu tu sửa, sớm không thế nào kiên cố, đã không thể thừa nhận quá cường đại kim đan lực lượng. Trên đài nhiều nguyên anh lão tổ nhìn miệng đã ngứa khô. "Thử tử, nếu là trưởng thành là nguyên anh nhất định là một phương đáng sợ sát thần a. Không nghĩ tới Quý Tông, ra như vậy một vị tiên kiêu, trọng danh, ngươi giấu đến rất sâu đây này." Thử từ một kiếm này thường thường không có gì lạ, không có kiếm mang, không có kiếm nguyên, càng không có cái gì kiếm ý, nhưng uy lực lại có thể so nhân đạo kiếm ý, tại hạ khổ tu kiếm đạo, Nguyên Anh chi cảnh, mới lĩnh ngộ nhân đạo kiếm ý, thiên tàn kiếm ý cùng hắn so sánh, tại hạ thật là vạn phần xấu hổ. Một vị chủ tu kiếm đạo Nguyên Anh lão tổ đầy mắt tán thưởng. Năm nay thứ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trong danh lão tổ chỉ là cười ha ha cười, cũng không nói quá nhiều, bởi vì hắn biết rõ, vị này thành sang kiếm tiên, kinh khủng nhất ngược lại không phải là kiếm ý của hắn, mà là hắn luyện đan chi thuật. Không nghĩ tới ta võ linh tông Dĩ nhiên nào đến lớn như vậy bà bối. Thiên Hữu Võ Linh Tông, làm thắng được ván này phía sau, Trần Quân Liên đã bước lên 50 vị trí đầu, đến tiếp sau còn có 2 3 trận chiến đấu đội, nhưng hắn vô tâm cái gì tranh đoạt đệ nhất đệ nhị, bởi vậy đến tiếp sau đối cục toàn bộ thối lui ra khỏi. Thành tích của hắn cũng liền ngừng bước tại 46. Cái này khiến vô số người cảm thấy tức hận, vô pháp nhìn thấy cái kiếm ngang trời cực kiếm. Nhưng lối bảo vệ trận pháp của tranh đạo đại sư mà nói, đây chính là tin tức vô cùng tốt, không phải mỗi ngày tăng giờ làm việc thực tế gánh không được. Giá hỏa này quá phí tranh đạo đại. Sau 7 ngày, đại bị kết thúc, 100 vị trí đầu đã ra lò. Y Nguyên như phía trước nói không có gì quá bất ngờ. Chỉ duy nhất vị kia đại kiếm kiếm tiên, thực tế quá khủng bố, đáng tiếc hắn đến tiếp sau không có dự thì, mất đi rất lớn một bộ điểm nhìn. Đối Trần Quân mà nói, một trận chiến này, có rất nhiều kiếm thương gia chỉ không có giá trị viên mãn. Tỷ như mợi hảo hữu hắn không có sử dụng đây, nếu như mợi tiêu hỏa đồng chí một chỗ chiến đấu, kiếm của hắn thương có thể đạt tới địa đạo kiếm ý. Đến gần năm vạn lần kiếm thương, kiếm phong chỗ đến, chỉ còn kiếm phong. Đây vẫn chỉ là nhân đạo kiếm ý, địa đạo thậm chí thiên đạo kiếm ý, dù cho tại Tiên Tông San Sắt Trung Châu, đều vô cùng ý thấy. Mỗi một vị thiên đạo kiếm ý kiếm tiên đều có thể tên lưu trùng châu tiên sứ tồn tại, mỗi một cái đều là vô địch biểu tượng. Không biết ta Trần Quân có thể có trùng kích thiên đạo kiếm ý khả năng. Nếu như điều kiện thỏa mãn, vẫn còn có cơ hội. Đến tận đây, tất cả nắm giữ tham gia bí cảnh tư cách người danh sách đã toàn bộ ra lò. Tổng cộng 150 vị kim đan tu sĩ, cũng là tam đại tiền tông hội tâm tinh huệ, thẳng thắn nói, đối với nhóm này sắp tiến vào bí cảnh người, ba vị tiên tông nguyên anh nhóm trong lòng là có chút lo lắng. Cấp 3 thiên đạo bí cảnh, nhưng khác biệt tại cấp 2 hoặc là cấp 1 bí cảnh, bên trong là rất nguy hiểm. Bí cảnh này là có khả năng ngẫu nhiên đến quỷ dị bí cảnh mà quỷ dị bí cảnh là mọi người đều biết tỷ lệ tử vong cao nhất bí cảnh. Vạn nhất nhóm này Kim Đan đi vào toàn quân bị diện, phòng trường tam đại tiên tông, lập tức liền sẽ lưu lạc làm thảm dưới chót tông môn. Ví dụ tương tự không phải không có, đã từng xuất hiện lớn nhất một tông quỷ dị bí cảnh, liền là Trung Châu Vạn Phật tự phụ cận một chỗ cấp 4 thiên đạo quỷ dị bí cảnh, nghe nói lúc trước đi vào 12 vị nguyên anh lão tổ, một cái đều không sống sót đi ra. Nguyên nhân chính là việc này, Vạn Phật tự chiến lực giảm lớn, tới bây giờ chưa từng khôi phục miễn khí, cũng là bắt nguồn từ việc này, Vạn Phật tự từ đó phía sau hơi kém thiên đạo giáo cùng thái thượng cảm ứng tông một cấp cho nên mới có truyền văn, nếu như gặp phải quỷ dị bí cảnh, lập tức rút khỏi. Nhưng đồng thời, nguy hiểm cao cũng mang ý nghĩa cao hồi báo. Trong bí cảnh loại trừ nguy hiểm, còn có đại lượng tiên đạo đan dược linh thuốc cùng đại đạo cơ duyên các loại. Biện chứng nhìn, vẫn là chỗ tốt nhiều hơn chỗ xấu. Cuối cùng chân chính toàn quân bị diệt bí cảnh, ít càng thêm ít. Không phải người nào đều xuôi xẹo như vậy ngẫu nhiên đến quỷ dị bí cảnh. Nói lên quỷ dị bí cảnh, chân quân đã từng gặp được một lần, chỉ cần tuân thủ quỷ dị quy tắc, liền sẽ bình an vô sự. Đương nhiên, đó là cấp 1 tiên đạo bí cảnh, lần này cũng không đồng dạng. Cấp 3 cùng cấp 1 chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nhưng không vào cũng không được, đừng nói làm bí cảnh ban thượng, đơn thuần làm màu đỏ ròng cũng đến đi vào a. Trợ xuống danh sách người, sau 7 ngày, tiến về cửa vào bí cảnh. Tại trước khi bắt đầu, còn mời các vị nghĩ lại a. Bí cảnh nguy hiểm, các vị tu hành không dễ, còn mời tỉ mỉ cân nhắc, không muốn bởi vì nhất thời mà làm lỡ cả đời. Trong danh lão tổ thanh âm nhiếp hai nhức góc truyền vào mỗi một cái đệ tử trong hai. Đại bộ phận trong danh sách kim đan tu sĩ, đã sớm đối bí cảnh đáng sợ tâm lý nắm chắc, nhưng không có người có thể cự tuyệt bí cảnh ban thượng, phải biết có thể từ trong bí cảnh sống sót đi ra, cơ hội có thể dọn dẹp gặp phải tuyệt đại bộ phận sự tình. Tỷ Như Linh Thạch đang dược linh dược các loại không đủ, chỉ cần có thể từ trong bí cảnh lấy ra đồ tốt, những cái này đều không là vấn đề. Bí cảnh càng giống là phát tài làm giàu triệt để trở mình tuyệt hảo cơ hội tốt. Cuối cùng không phải mỗi người giống như Trần Quân như vậy, có luyện đan bản sự cùng dòng bên người, cho nên sẽ không bị động phụ đan dược phát sầu. Đại bộ phận kim đan tu sĩ đều là khổ khắc các, các, liền cái pháp khí đều là bên trái 3 năm bên phải 3 năm, may may vá vá liên tục năm dùng đến. Lúc này, ba đạo thần niệm lần lượt rơi vào Trần Quân trong thai. "Chân tiểu hữu, ta nhìn ngươi cũng đừng đi à, cuối cùng ngươi cũng không thiếu cái gì, ở trong bí cảnh cực kỳ nguy hiểm." cụ gì liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này. Đúng vậy a, đúng vậy a, tiểu Hưu thiếu cái gì, cứ há miệng liền là, hà tất đi bí cảnh kia đây. Đúng a, chúng ta có, ngươi cứ việc nói. Chính là võ linh tông ba vị lão tổ mở miệng, bọn hắn tự nhiên không hi vọng trấn quân quanh liệt hy sinh tại trong bí cảnh. Sau đó ai cho bọn hắn luyện chế ngộ đạo đan a? Đa tạ ba vị lão tổ chiếu cố, nhưng tại hạ vẫn là muốn đi cấp ba bí cảnh được thêm kiến thức. A. Đã tiểu Hưu khăng khăng tiến về, vậy cái này khóa minh Hàn Châu, liền ngươi nhận lấy, kim đan cấp bậc, có thể hình thành tầng một băng thuộc tính vòng bảo hộ, nguy nan thời điểm, nhưng cứu ngươi một mạng. Cái chỗ này có một bộ băng vải huyền giáp, lấy từ một bộ thất giai mang yêu, nhu hòa ba tiền qua kim tinh, không thể phá bỡ, Nguyên Anh cấp bậc pháp bảo, tiểu Hữu đi ra nhưng trả lại cho ta. Vậy lão phu chỉ có thể đưa ngươi bộ này ngũ hành vòng, nhưng ngăn cản năm loại thuộc tính công kích, để tiểu Hữu tiến lùi tự nhiên. Trần Quân, này làm sao tất cả đều là phòng ngự pháp bảo? Nhìn tới bọn hắn quá sợ chính mình chết tại trong bí cảnh. Trần Quân ngược lại không khách khí, pháp bảo các loại càng nhiều càng tốt, về phần băng vải huyền giáp coi như, hắn đã mặc vào một thân long hoàng giáp, xuyên hai tầng giáp dày, hành động không tiện về phân ngũ hành vòng cùng Minh Hàn Châu hắn liền không khách khí bỏ vào trong túi. Đa tạ ba vị, tại hạ tuyệt không có việc gì. Hy vọng như vậy, hy vọng như vậy tiểu hữu Phúc Tinh cao chiếu, chắc chắn an nhiên trở về. Chương 265, cấp ba quỹ dị bí cảnh, chương 265, cấp ba quỹ dị bí cảnh. Sau 7 ngày, mang theo võ linh tông cờ sĩ Bảo thuyền, trong gió bay phất phới, khởi động trên thuyền trận pháp phía sau, tầng một màn ánh sáng bao phủ bảo thuyền, tại thời gian ngắn ngủi gia tốc phía sau, bảo thuyền liền bảo không mà lên, thẳng vào thanh tiêu. Nếu như cái nào xui xẻo tu sĩ đụng vào loại bảo thuyền này bên trên, sẽ bị đụng thành vụn vặt. Cho nên nói chung, bảo thuyền sẽ ăn ý đi trên không tầng mây, hơn nữa càng lớn bảo thuyền bay càng cao. Phổ thông tu sĩ đi dưới tầng mây, loại này ngầm thừa nhận quy tắc phần lớn người đều sẽ tuân thủ. Nhưng khinh thường loại quy tắc này cũng không phải số ít. Ngược lại phi hành trên không chúng lúc, cũng muốn thời khắc ngoại phóng thần thức để tránh phát sinh tuyên hóa. Có câu nói là: Phi hành không hợp quy tắc, thân nhân nước mắt hai hàng. Ngắn ngủi mấy ngày phi hành phía sau, rơi vào một chỗ sương mù dày đặc tràn ngập bên ngoài thôn lũng, lúc này xung quanh đã bị Tam đại tiên tông nhân liên tay phong tỏa. Lăng Tiên tông cùng Đức kiếm tông nhân quân đã đến đông đủ. Lần này Võ Linh Tông đi vào 30 vị kim đan, quý trưởng sinh ngay tại kỳ liệt, chỉnh thể thành tích 10 phần không lý tưởng. Mà cái khác lượng tất thì đi vào 6, 70 vị kim đan. Nếu không nói Võ Linh Tông là tam đại trong tông yếu nhất đây, chuyện này kỳ thực cũng để cho Trần Quân rất là bất đắc dĩ, nơi này thậm chí đều không phải thiên đạo giáo hạch tâm nội địa, tùy tiện ba cái tiên tông kim đan đều treo lên đánh văn mộng trạch cùng tiên tinh hải bất kỳ thế lực nào. Phía trước huyết ngồi đệ giếng, bây giờ mới biết cảnh có lớn. Trung Châu như thế nào cường thịnh? Phía trước chỉ là nghe Trung Châu đủ loại cường hành, hiện tại chỉ là chạm đến một góc băng sơn, vụ vật liền đã đệ Trần Quân có chút đề vọng. Không biết nơi này có thể hay không nhìn thấy Trần Gia Sừng sững tại Trung Châu vạn tộc chi Lâm đỉnh. Trần Quân ánh mắt phức tạp thâm thúy suy tư điều gì, Quý trưởng sinh đẩy ra các lộ hoặc cao lãnh hoặc mạnh muội hoặc ngự tỷ sư tỷ muội, một mặt lạnh giá tuyệt dục khí tức. Đường độ chặt đường, Quý Mộ cái này tới, chỉ vì lên đỉnh bí cảnh cao nhất, tiến vào trong bí cảnh, Quý Mộ cũng sẽ không bởi vì các vị tỷ tỷ muội muội mà hạ thủ lưu tình. Quý trưởng sinh một mặt trành khốc cao lãnh trang ít khí tức phẩy tay áo bỏ đi. Sau lưng nữ tử thì là hoa si điên cuồng theo lấy. Trần Quân, thật là phiền chết, Trần huynh ta chỉ là ra ngoài cùng mấy cái người quen chào hỏi. Những tông môn khác sư tỷ sư muội định đối ta giây giờ không rõ, ha muốn ta anh tuấn bất phàm dung nhan, nâng cạn nữ nhân, nói đến, vẫn là cùng Trần Đạo Hưu ở trung tướng đối vui sướng, có câu nói là, đồng tính mới có chân ái. Nhìn thấy Quý trưởng Sinh Nghiên lặng chèo lên cánh tay, Trần Quân thì là chậm rãi lấy ra tay hắn, cảnh giác lui ra phía sau nửa mét. "Đừng." Tại hạ định hướng bình thường. "Trần Đại đan sư đây là ý gì? Ta không xứng ngươi." Trần Quân lại lùi hai bước. "Trần Đạo Hưu ta chỉ là có một chuyện muốn xin ngươi giúp một tay mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều." Ồ. Nói như vậy ta yên tâm rất nhiều, là luyện chế thông mạch đan a. Trần Quân khôn khéo cười một tiếng, phía trước chú ý tới tiểu tử này góp nhặt rất nhiều thành nguyên quả, hơn phân nửa là làm thông mạch đan. Không sai, bí cảnh phía 6A. Hạo, nhiều tại đạo hữu, có đạo hữu luyện chế, ta có thể thêm ra không ít thông mạch đan, chợ trợ, nhận thức đan sư bằng hữu thật tốt. Hai người nói linh tinh thời điểm, cửa vào bí cảnh cuối cùng bắt đầu hiện hiện, một đạo vòng xoáy màu thủy lam, trung tâm vòng xoáy ấy là tính minh hắc ám, không biết rõ thông hướng nơi nào. Bởi vì người vốn là cũng không nhiều, cũng không cần quan tâm cái gì trật tự các loại, từng đạo bóng người xiêu xiêu bay vào ở trong bí cảnh. Trần huynh, đi vào phía sau hai ta tổ độ như thế nào? Nếu có thể ở một chỗ. Trần Quân nói đến một nửa, Trần Mặc một chút tiếp tục nói, có thể vừa đúng gặp được liền tổ đội. Quý Mộ cũng đang có ý này, nếu như có thể cùng Trần huynh có thể tại một chỗ, người ta hợp thể, lấy thừa bù thiếu, sợ rằng sẽ không người có thể làm. Trần Quân, tuy nói ngươi lời này không có vấn đề, nhưng nghe đi lên cảm giác là lạ, lạ. Thừa Dịp Quý trưởng sinh không chú ý, Trần Quân tăng tốc độ, trước tiên tiến vào ở trong bí cảnh, đàng Quý trưởng sinh phản ứng lại, cũng theo sát phía sau. Tiến vào bí cảnh quá trình tựa như trong giấc ngộng, ngơ ngơ ngác ngác không biết Tuế Nguyệt Thiên cổ đại ngộng, lúc này một tiếng chấn động hồn hải trong suốt trung lớn âm thanh có vang. Bỗng nhiên Trần Quân lập tức đầu não rõ ràng, hắn nằm tại một bãi cỏ bên trong, quần áo trên người cũng bị sương sớm ướt nhẹp, hắn không tâm tình quản có chút ẩm ướt quần áo, vội vàng đứng dậy, nơi này rừng lộc tĩnh mịch, yên tĩnh không người. Một đầu hẹp hẹp đường hẹp quanh co, không biết rõ thông hướng nơi nào, xung quanh yên tĩnh không người, cái này khiến hắn tính cảnh giác nâng lên cao nhất. Nếu là có la huynh đệ tới chém ta, ta Trần Mỗ liền không lại có chút e sợ. Hiện tại hộ đạo ác chủ bài, còn chưa đủ cứng rắn a. Trần Quân thì thầm trong lòng chậm rãi từng bước đi tới, xuyên qua sáng sớm ở giữa sương mù, mang theo thổ nhượng hương thơm cỏ xanh khí tức, cũng không thư dặn hắn khẩn trương thần kinh. Bởi vì nơi này quá mẹ nó quỷ dị, chẳng lẽ nơi này là quỷ dị bí cảnh? Bởi vì nơi này cùng bình thường bí cảnh khác biệt quá lớn. Hắn đi tới đi tới, cuối cùng đi tới tiểu đảo cuối cùng, trước mắt là một chỗ vách núi thăm uyên, phía dưới vực sâu là thật dày sương mù dày đặc che lấp, căn bản không thấy rõ sâu cạn. Trần Quân thần thức ngoại phóng, lại kinh ngạc phát hiện, hắn dĩ nhiên mất đi toàn bộ tu vi. Hắn hiện tại là thân thể phàm thai. Cái này, Trần Quân hít vào một ngụm khí lạnh, cũng may hắn phát hiện dòng vẫn còn ở đó. Trong lòng an tâm một chút, thầm nghĩ đây cũng là bí cảnh kỳ tác, chỉ là đường tới cuối cùng vách núi tuyết bích, ta cái kia đi con đường nào? Đông, chúc mừng ngươi tiến vào cấp 3 bí cảnh. Bí cảnh loại hình, quỷ dị. Trần Quân ánh mắt nương lại, trong lòng nhất thời bắt đầu thấp thỏm không yên, liền biết là mẹ nó quỷ dị. Không có bình thường bí cảnh như vậy bắt đầu, lại là quỷ dị. Tuy nói phía trước hắn có thông quan quỷ dị bí cảnh trải qua, nhưng quỷ dị vẫn là quá để người khác sâu ấn tượng. Hắn cũng không có tư gì tâm. Bí cảnh quy tắc. Tại bắt đầu, ngươi sẽ chọn một vị nhân vật, tiến vào chư thiên trong hình chiếu, nếu là hình chiếu nhân vật tử vong, ngươi cũng sẽ tử vong, bởi vậy mời cẩn thận lựa chọn. Bí cảnh sẽ căn cứ ký chủ hình chiếu nhân vật thành tựu cùng từ trư thiên trong thế giới mang ra vật phẩm, đổi điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể đổi vốn bí cảnh bất luận cái gì vật phẩm. Bí cảnh cửa hàng, linh tài loại, tình vật tiết, thiên đạo huyền anh, quá kim canh kim, vũ trụ sà, thời chi sà, đạo viết tích, dây dưa duyên phận, nhất nguyên trọng thủy, kim chi túy. Linh dược loại, thiên nguyên quả, thiên quế chi, chân dung can, ăn hồn hương. Linh thạch loại, thực phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch. Đan dược loại. Tóm lại kim đan đến nguyên anh cảnh cần linh tài linh dược chỉ cần có điểm tích lũy liền có thể đổi. Ngươi có một lần rút khỏi cơ hội, mời cẩn thận sử dụng. Đúng. Đã ngươi minh bạch bí cảnh quy tắc, hiện tại bắt đầu trừ thiên thế giới lựa chọn. Devo thế giới, Khoa kỳ thế giới, Cảo võ thế giới. Mời tại trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn. Chương 266, là huynh đệ tới chấm ta, chương 266, là huynh đệ tới chấm ta. 30 giây liền muốn làm ra lựa chọn. Trần Quân lập tức đại náo cấp tốc vận chuyển. Đầu tiên, hạn tới bí cảnh chủ yếu là hoàn thành sự kiện dòng, thật không cần thiết đi cao võ thế giới liều mạng a. Phải biết quỷ dị bí cảnh, thật sẽ chết người đấy. Giờ phút này liền không thể không nâng một câu nếu có huynh đệ tới chém ta liền tốt. Hộ đạo ác chủ bài, hộ đạo ác chủ bài, vẫn là cường đại hộ đạo ác chủ bài. 25 giây, bí cảnh lạnh giá tiến hành đến ngược. Thảo, vậy liền lựa chọn đê võ thế giới. Hồn một tay bảo đảm một cái mạng chó ưu tiên. Nhưng, nơi này tài liệu cũng rất hấp dẫn người ta à, nếu như có thể ta có thể tại nơi này đổi đại lượng thiên quế chi, để ta tại hạ truyện này bên trong rực rỡ hào quang, cuối cùng nếu như cái sự kiện này dòng không thể cầm tới màu đỏ, cái kia tối thiểu tiếp cái dòng có thể cầm tới nhưng rất rõ ràng đe võ thế giới khẳng định không bằng cao võ thế giới có thể đổi điểm tích lũy nhiều, đây là rất dễ dàng liền có thể đoán ra được kết quả. Cao võ thế giới nguy hiểm, nhưng điểm tích lũy tích lũy nhanh, còn một người khác chỗ tốt, hắn những dòng này có thể cần dùng đến, cuối cùng đe võ thế giới không có linh khí, ta những cái này luyện đan chi thuật, không, có quá đa dụng võ địa phương. Về phần khoa kỳ thế giới trực tiếp loại bỏ, khoa kỳ thế giới đã không có linh khí, cũng không an toàn, hỗn xáo nhiều, không, có ý gì? Cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Trần Quân ánh mắt hiện lên ngàn vạn tính toán. Nói cho cùng, vẫn là hộ đạo ác chủ bại không rất cứng, bằng không Cái nào cần tính toán nhiều như vậy, làm liền xong việc. 9 giây. Thôi thôi, ta lựa chọn cao võ thế giới. Bởi vì ta quá nhiều dòng cần lại có linh khí thế giới mới có thể phát huy tác dụng, dev võ thế giới không thể nghi ngờ là tự đoạn hai tay. Đông, ngươi lựa chọn cao võ thế giới, mời tại trở xuống nhân vật bên trong tiến hành lựa chọn. Ngươi là tới từ một cái nào đó sơn thôn nhỏ nông thôn tử lệ, ngươi gọi Hàn Nhị Lăng, ngươi thân thích sắp đem ngươi đưa vào bạn xứ một bang phái, thất huyền môn. Ngươi vẫn là tới từ một cái nào đó sơn thôn, ngươi gọi Trương Đại Phàm, có một ngày, toàn thôn bị nhân đổ giết. Chỉ có ngươi cùng ngươi tiểu đồng bọn sống tiếp được, lúc này một vị hòa thượng hướng ngươi đi tới. Ngươi còn vẫn là tới từ một cái nào đó sơn thôn nhỏ, ngươi gọi Lão Đức, có một ngày ngươi tại trong thôn an an ổn ổn làm ruộng, lúc này ngươi nghe trong thôn nhất có văn hóa tiên sinh nói, thiên hạ đại loạn, Lý thị đem hưng, ngươi không phục, dưới cơn nóng giận tụ chúng thành quân, cầm vũ khí nổi dậy. Ngươi, lần này cũng không có tới từ nhỏ sơn thôn, ngươi đến từ gia mã đế quốc vĩ đại, nơi này không có hoa hoè hoa sói hoa hoè hoa sói, chỉ có hoa hoè hoa sói hoa hoè hoa sói. Ngươi cùng mọi người của ngươi tại đang đi đường bị cắt đứt, ngươi bị ép lưu tại nơi có vấn đề đại lục. Nơi này không có tu tiên không có đấu khí, chỉ có nguyên tố cùng ma pháp. Ngươi tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn của ngươi. 29, 28. Cái này mẹ nó cái gì cùng cái gì a? Như vậy chịu tượng. Nhưng kỳ quái là, bốn người vật, ta xem hiểu ba, chỉ duy nhất một cái đầu đức, thực tế để người đoán không rõ. Đầu đức là ai? Lý Thị. Chẳng lẽ là? Không thể nào, tùy mạn. Tây Du. Một cái to lớn nghi vấn phía sau ngay sau đó là một cái cực lớn dấu chấm than. Tây Du thế giới, vẫn là đại đường song song thế giới. Nếu như là Tây Du thế giới vậy coi như phát đạt, đi theo hầu tử lăn lộn, 3 ngày ăn 20 hồi. Tuy tiện làm chút gì pháp bảo liền có thể đổi đại lượng điểm tích lũy a. Gia nhập là song long thế giới, cũng không phải là không thể tiếp nhận, chỉ là so đường đường chính chính cái khác cao võ thế giới, thấp như thế một chút. Hẳn là Tây Du, song long cảm giác không xứng cao võ. Nếu như là Tây Du thế giới, vậy liền lo liệu lấy có khỉ chọn khỉ nguyên tắc, lựa chọn, ta chọn nông dân đậu đức. Chúc mừng ngươi, ngươi lựa chọn thành công. Mời lựa chọn thể nghiệm phương thức. Văn tự thể nghiệm, chân thực thể nghiệm. Vẫn là văn tự thể nghiệm a, chân thực thể nghiệm coi như chủ yếu là nông dân bắt đầu, quá nghèo, Tà Trần Mồ sợ nghèo, không đành lòng nhìn thấy chính mình nghèo rất mỏng tươi bộ dạng. Trần Quân âm thầm nghĩ, làm ra quyết định sau, vách núi trước mắt tuyệt bích, dĩ nhiên hướng về phía trước kéo dài ra một đầu đại đạo tới. Trần Quân bước đi một bước, trước mắt liền xuất hiện vô số viên cảnh. Mặc dù là văn tự thể nghiệm, nhưng trong đó huyễn cảnh vẫn là cho hắn một loại mãnh liệt chân thực cảm giác, nhưng cũng may hắn phát hiện chính mình dòng vẫn còn ở đó. Không biết dòng có thể hay không giúp chính mình tại trong loạn thế vùng dậy. Cùng lúc đó, cấp 3 bí cảnh âm thanh ầm ầm truyền đến. Nhân sinh mô phỏng, thiên đạo tôi diễn, chính thức bắt đầu, người đem hết khả năng mạnh lên a. Người sinh ra ở Hà Bắc nông thôn một cái gia đình nông dân, lúc vừa ra đời, bà đỡ giật nảy mình, cho rằng ngươi trời sinh dị tướng, sau này tất trở thành cửu ngũ chí tôn. Ngươi mới 2 tháng liền có thể ỉ ỉ ỉa nha nha nói chuyện, phải biết hài tử cùng lưỡi liền bú sữa đều ăn không lưu loát, thôn trưởng nói ngươi sau này tất thành châu náu, cha mẹ ngươi hết sức vui mừng, càng xem ngươi càng thích. Cũng liền điểm ấy sở trường. Trần Quân khóc không ra nước mắt. Người tử nhỏ ngộ tính cực cao, tuổi còn nhỏ liền có thể đọc thuộc lòng thơ Đường trống tử. 12 tuổi lúc, ngươi quyết định học vào sĩ, nhưng gặp phải cha mẹ chế giới ước, bọn hắn cho rằng làm cái bản phận nông dân là đủ rồi. Họ không, có nhiều tiền như vậy, ngươi biết, chỉ có tu luyện mới có thể làm người trên người, nhưng cái thế giới này linh khí đẳng cấp cực thấp, chỉ có 0.5 giai linh mạch, hơn nữa không, có cấm pháp, ngươi cũng không cách nào tu luyện, ngươi nghĩ ra chính mình có một hạng đặc thù thiên phú, nhạn qua nhổ lông bởi vậy hàng năm lớn nhạn nam bay ngày, ngươi dụ, sao vẫn có thể đạt được rất nhiều chim nhạn lông ngũ? Ta, Trần Quân khóc không ra nước mắt, thiên đạo thôi diễn chọn vẹn đem hắn dòng lý giải sai, lần này không ổn. Chỉ số bổ trợ, 50 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 600, thọ nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 30, 3 giây.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 riên một người, ngàn giặm không lưu hành, trắng, ta muốn gây trời, khoái hoạt vô biên, lam, tinh thần chúc phúc, tím, kiếm đạo tông sư, tím, đến thì tài đại kiếm to, tím, cự nhân sát thủ, tím, thiên đạo kim đan, ngộ đạo đan, tím, màu xanh lục ngũ, tím, mợi hảo hữu, tím. Chương 267, tại quỷ dị thế giới trở thành làm ruộng chuyên gia, chương 267, tại quỷ dị thế giới trở thành làm ruộng chuyên gia. 15 tuổi lúc, ngươi mặc dù không có bản lĩnh gì, lại tại loại địa phương mặt đặc biệt có thiên phú, ngươi gieo trồng bác, sản lượng cao, 1 năm 2 kỳ. Ngươi rất nhanh trở thành 10 giám tám hương làm ruộng, kỹ thuật chuyên gia, vô số người muốn thỉnh giáo ngươi làm ruộng chi thuật, ngươi đối cái này chưa từng thổ lộ nửa điểm, bởi vì chính ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trần Quân, hô, cũng may ta chỉ số bổ trợ là thật, do ngươi có thể hiểu lầm, chỉ số bổ trợ cũng không thể hiểu lầm a. Không nghi tới, ta linh thực sinh trưởng tốc độ bổ trợ cùng sản lượng bổ trợ dĩ nhiên toàn bộ dùng tại làm ruộng. Tốt tốt tốt, tối thiểu ăn uống không lo, có thể cưới nhị nha. 18 tuổi lúc, ngươi đậu nhà đã trải qua đối lập giàu có sinh hoạt, thuận lợi cưới nhị nha làm vợ, vợ chồng các ngươi sinh hoạt cực điểm viên mãn, để người trông tôn, cực kỳ thèm muốn. Mà ngươi tại Kiếm Đạo phương diện có vượt mức bình thường tiên phú, kiếm thuật của ngươi tiến triển cực nhanh, rất nhanh liền trở thành bạn sứ có tiếng kiếm thuật tông sư. Khi 20 tuổi, ngươi đã dầu có một phương, Triệu Tập Hưng Dũng, ngươi lần lượt tiêu diệt phụ cận chiếm núi làm vua đạo phỉ, ngươi danh vọng càng cao, thủ hạ đã có 8000 nhân mã nghe ngươi hiệu lệnh. Môi phòng tạm thời đình chỉ, mời lựa chọn ba loại vật phẩm mà ra, đổi điểm tích lũy. Ngay tại Trần Quân đắm chìm tại tranh đoạt thiên hạ chuẩn bị bên trong lúc, âm thanh hệ thống cắt ngang suy nghĩ của hắn, đem hắn kéo về hiện thực. Lúc này Trần Quân vẫn chỉ là một cái tiểu đầu mù quất tiệt, bên cạnh không có cái gì quá thứ đáng giá. Cung điển làm một chút hoàng kim bạch ngân cùng một chút châu đá. Cuối cùng Trần Quân lựa chọn ba loại hiếm thấy châu đá đồ trang sức cầm ra đi. Theo lấy trước mắt hư ảnh theo đó tiêu tan, lúc này Trần Quân mới chú ý tới, chính mình lại đi tới phía trước vách núi, bất quá xung quanh không có cây rừng, mà là một khối lớn đất bằng, lúc này đã có không ít tu sĩ ngồi cùng một chỗ sĩ xảo bàn tán nghị luận. Ngươi chọn cái gì thế giới? Ta lựa chọn khoa kỳ thế giới, oa, ngươi là không biết, thế giới kia không có linh khí, hơn nữa không khí ô trọc, ngũ cốc hoa ở bên trong tạp chất rất nhiều, cũng may ta lựa chọn nhân vật, nam tử kiếp trước tiên tôn ký ức, có khả năng tu luyện tiên pháp. Hiện tại ta đã một người thành quân, nhục thân vô địch. Cái kia còn hảo, ta lựa chọn đề võ thế giới, một cái gọi Lâm Bình Bình nhân vật, bắt đầu đưa một bản cái gì tịch tà kiếm phổ, loại kia kiếm phổ cũng quá lạt kê a, còn nói đây là tuyệt thế công pháp, ta thực sự là. À, còn có cái cái gì núi cao nhóm nhất định để ta bái sư, ta người thế nào, bái ngươi làm thầy, ta trực tiếp để hắn xéo đi. Một cái kim đàn tu sĩ nam tử nói đến tức giận, vỗ mạnh bắt đuổi. Trong đó tại một đống anh anh nghiến nghiến bên trong, quý trưởng sinh lưng tựa lại tụ, một mặt buồn bực ngán ngẩm ứng phó sư muội các sư tỷ lo lắng. Ta tất nhiên là lựa chọn cao võ thế giới. Ta được đến một cái tiêu hóa hồn, tựa như là pháp bảo gì, lại bất quá các sư tỷ sư muội đối ta cực kỳ niềm nở, thật là làm cho người ta phiền chán, ta chỉ là muốn yên lặng tu luyện, báo độ thôn muội thủ. Đúng lúc này, Quý trưởng sinh nhìn thấy Trần Quân vừa đi vừa lắc đầu, một mặt khó chịu bộ dáng liền biết Trần Quân hơn phân nửa tiến triển cũng không thuận lợi. Đẩy ra một đám nữ tử, bước nhanh về phía trước cười nói, "Trần huynh, ngươi tình huống như thế nào?" Một lời khó nói hết. Trần Quân một trận lắc đầu, chính mình cũng không thuận lợi a. Vốn là cho là dòng có thể trở thành chính mình mỹ cảnh dở vào, kết quả, hiệu quả thật sự là để người cười mất răng hàm. Mỗi lần chim nhạn từ đỉnh đầu bay qua đều sẽ mất hắn một thân chim nhạn lông vũ, riêng một điểm này liền để hắn không nói tôi cùng. Nhìn cái dạng này, dường như mỗi 20 năm liền sẽ đạt được một lần đổi cơ hội. Đúng vậy a, Quý Lao đệ, ngươi là cái gì thế giới? Đừng nói nữa, cái gì cao vọ thế giới, nhưng ta nhìn xem cũng liền dạng kia, nơi đó tiên đạo vô cùng là hậu, ta lựa chọn nhân vật là Trương đại phàm, tại cái gì Thanh Vân tông làm đệ tử, ta quyết định đem cái này một đoạn tiêu hỏa côn bán đi. Quý trưởng sinh móc ra một cái đen bên trong lộ ra côn màu đỏ, phía trên linh quang chợt lóe lên. Trân quân, không phải, đây là ngươi Kim thủ chỉ, a không Đây là ngươi duy nhất pháp bảo a, ngươi bán đi sau đó làm sao xử lý? Thứ này có thể có cái gì dùng? Rắc rưởi. Trần Quân bất đắc dĩ thở dài, đã như vậy hắn chỉ có thể tôn trọng người lựa chọn, ngược lại có một lần rút khỏi cơ hội, cũng là không cần xấu hổ ruột. Nếu là không thuận lợi, ngươi có thể rút khỏi, nhưng bảo đảm một đầu mạng nhỏ, nhớ kỹ. Đa tạ Trần huynh nhắc nhở, ngược lại Trần huynh là cái gì thế giới? Cao võ thế giới, liên lạc người nông dân kia đạo đức, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy. Trần Quân tìm dưới một thân cây, lướt qua lá rụng ngồi xuống tới. Ta biết, Trần huynh ngươi thế nào chọn thế giới kia, xem xét liền không cái gì tiền đồ thế giới. Còn không bằng cái kia nâng có vấn đề đại lục đây. Trần Quân Tức giận trợn nhìn, nhìn hắn một chút, ngươi hiểu cái chủy, đó là Tây Du thế giới, dường như cũng không xác định, ngược lại cũng vẫn được, không nghĩ như thế rắc rưởi. Nếu như là Tây Du thế giới, vậy hắn nhưng là phát đạt. Trần Quân Tả Hưu đánh giá một chút, phát hiện có không ít người bán kim thủ chỉ, tỉ như Trương Đại Phàm, Tiêu Hoạ Quân, Hàn Nghị Lăng, Tiểu Lục Bình. Bọn hắn nhìn tới, thế giới này quá nói linh tinh, cùng đi theo quỷ dị thế giới chơi đùa lung tung, không bằng trở cơ đem đáng giá nhất bán đi, điểm hồi đoán điểm tích lũy, nếu như gặp bất trắc liền rút khỏi bỉ cảnh. Ngược lại lại bả mệnh, lại chuyến đi này không tệ. Trần Quân chợt phát hiện cái này mạch suy nghĩ còn rất tốt, liền lại đáng tiếc, hắn không có kim thủ chỉ. Những người khác có, liền hắn không có. Hắn kim thủ chỉ chỉ sợ cũng là chính mình dòng và chỉ số bổ trợ. Đương nhiên, so ra mà nói, hắn bắt đầu tương đối đơn giản, có lẽ đây cũng là một loại chiêu cố. So với quý trường sinh cùng những người khác là cầm pháp khí, có cầm lấy hiện đại chứng bổ câu kích tức thải sắc bảo thạch, trong đó Trần Quân xem như nhất kém cấp, hắn cầm là một kiện màu vàng kim bảo trâm, đầu đội mũ ngọc cùng một cái dạ minh châu. Muốn đổi điểm tích lũy người, từng cái xếp hạng lên trước, chen ngang người chết. Bí cảnh đêm thanh lạnh giá truyền đến. Tại vách núi phía trước ngưng kết thành một chỗ trắng tường ngọc đại, trên đại ngọc có một chỗ trắng nóng ánh hào quang, đem lấy được đồ vật thả tới ở trong đó là được rồi. Đứng đầu một cái khôi ngô kiếm đang đại hán, nhìn xem thu cảnh phong khoáng, tay trái cầm hạc tay phải cầm U gì, bên hông buộc bắt tay vào làm lũ đạn liền bước lên ngọc bích. Khả năng này là hắn tại khoa kỳ thế giới tiện tay tìm tới đáng tiền nhất vật. Đại hán đưa trong tay đồ vật thả tới chùm sáng màu trắng bên trong. Chốc lát sau, ngươi thu được 80 điểm tích lũy. Mới 80. Một cái ngũ giai linh dược, cần 200 điểm tích lũy mới có thể đổi, ta ngày tháng năm nào mới có thể đổi a? Đại Hán kia hùng hùng hổ hổ quay người mà đi, một mặt phiền muộn, nhìn thấy có giống như chính mình thảm Trần Quân An Tâm. Ngay sau đó cái khác tiên kiêu lần lượt lên đại. Trần Quân phát hiện, nếu như chỉ muốn bước một chuyến liền đi, chắc chắn sẽ đem trước mắt lấy được pháp bảo công pháp hết thay đổi, tương phản nếu như quan sát tại trường kỳ, liền sẽ cơ chí lựa chọn buông tha lần này điểm tích lũy đổi. Cuối cùng tại Chư Thiên thế giới bắt đầu nếu như kinh doanh hảo, là có khả năng thu hoạch càng lớn cơ duyên tạo hóa. Tỷ Như bên trong một cái nữ tử, nắm trong tay lấy tiểu lục bình cùng một cái kiếm phụ cùng một bản công pháp Trường Xuân Quyết do dự mãi phía sau, nàng quyết định buông tha, đem ánh mắt thả lâu dài một chút. Vĩ trưởng sinh gặp cái này, cũng nhìn một chút trong tay mình đen kịt tiêu hóa gold, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng buông tha đổi, chỉ đổi một cái liêm đao pháp khí, 50 điểm tích lũy. Mà Trần Quân ba cái phổ thông phẩm tục châu đáo đồ trang sức, chỉ đổi được toàn trường đáng thương nhất 20 điểm tích lũy, đổi xong đi về tới trên đường, vô số người quăng tới một vòng vẻ động tình, bọn hắn đại khái có thể đoán được Trần Quân thế giới, nhất định nghèo đáng sợ. Đổi kết thúc, thiên đạo thôi diễn tiếp tục. Lần đầu tiên kết toán, tổng cộng 150 người, tử vong 3 người, còn lại 147 người. Lập tức hiện trường một mảnh xôn xao, còn thật không có người phát hiện ít người, bây giờ mới biết rõ ràng thiếu đi ba vị kim đan tu sĩ a. Tâm tình mọi người đều lộ bộ trầm xuống. Cái này quỷ dị bí cảnh quả nhiên là giết người như ngẽ. Theo lấy bí cảnh thanh âm của rực, trước mắt vách núi dựng đứng treo leo, xuất hiện một đầu trắng cầu tiếp nối, mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, nhộn nhịp tâm tình khác nhau hướng đi thuộc về con đường của mình. Đối với những cái kia đệ võ thế giới, hoặc là khoa kỳ thế giới người mà nói, đây quả thực là trò trẻ con, ngược lại chỉ cần không chơi sẽ không dễ dàng tử vong, nhưng đồng thời cũng đừng nghĩ đổi được vật gì tốt. Đối cao võ thế giới người tới nói liền cần thật tốt lợi dụng trên tay ưu thế kinh doanh, một lấy vô ý liền có thể ở ra giá giám. Trần huynh, bảo trọng. Quý lão đệ, hy vọng phía trước còn có thể trông thấy ngươi. Trần Quân cùng quý trưởng sinh ôn quyền thi lễ, mỗi người đi vào nhân sinh của mình trên đường. Chương 268, Lý Thế Dân, nói ngươi không tin, ta bị kẻ buôn người bán đi. Chương 268, Lý Thế Dân, nói ngươi không tin, ta bị kẻ buôn người bán đi. Điểm tích lũy: 20. Nhìn xem lòng bàn tay hiện lên con số, Trần Quân lặng im thật lâu, mở ra bí cảnh cửa hàng, phát hiện chỉ có thể mua rẻ nhất tam giai tài liệu. Thôi lại chờ một chút, nói không chắc lập tức liền có thể thời cơ đến một chuyện. Theo lấy một trận bạch quang bao phủ, Trần Quân phát hiện xung quanh đạo hữu lập tức biến mất, lại lần nữa bị vô tận huyễn cảnh bao phủ, loại cảm giác đó hình như thật chính mình là đậu đức đồng dạng. Hắn lo lắng, tất cả đều là đậu đức chỗ blo. Các nơi quân việt các cực, tùy dương đế bạo ngược vô tình, chinh mười mấy không phẩy 100 họ, thiên hạ dân oán sôi trào, hắn cần phải làm là tại cái này trong loạn thế sống sót. 21 tuổi, ngươi thủ hạ bộ hạ qua 2 vạn, ngươi đã là địa phương một phương bá chủ. 23 tuổi, ngươi công thành đoạt đất, tại trôi đi bên trồng tạ xung lưu lột, như vào chỗ không ngợi. Ngươi phát hiện ngươi lực phòng ngự kinh ngậy, phổ thông công tên khó làm thương tổn ngươi mày may. Lực phòng ngự 600% không phải trăm thêm, tuy nói đối mặt Kim Đan nguyên anh không hẳn đủ dùng, nhưng đối phó với Phạm Thiết đã đủ rồi. Trần Quân ám nhẹ nhàng trợ ra, đương nhìn dòng bị thiên đạo lực lượng xuyên tạc không ra hình thù gì, nhưng thật sự chỉ số bổ trợ lại không cách nào bơi lên thay đổi. 25 tuổi, ngươi liên tục công thành đột đất, bắt lại không ít quân luyện, mỗi lần trỗ đến vàng bạc ngươi cũng hào phóng ban thưởng cho bộ hạ, rất nhanh ngươi phát hiện ngươi còn có một cái khác đặc biệt bản sự, ngươi mời thích tí võ tướng gia nhập ngươi bộ hạ, cực kỳ dễ dàng, thế là ngươi liên lạc Ngọa Cương Tần Quynh. Đan Hùng Tín đẳng kìệt xuất đại tướng, nhộn nhịp đưa về ngươi bộ hạ, ngươi chiến lược bộ phát cái người. Đây là bởi vì mờ hảo hữu nhìn tới tiên đạo lại hiểu lầm dòng lực lượng. Tôi, dạng này cũng hảo, vậy liền đem anh Hùng Thiên Hạ đều kéo vào ta dưới trướng. 30 tuổi, ngươi Hùng Cứ Hà Bắc, không người có thể đụng, ngươi dưới trướng đã Hùng Cứ lý chi cùng, Đan Hùng Tín, Tần Bình, La Sí Tín một đám danh tướng, ngươi dưới trướng danh tướng như mây, bộ hạ 10 vạn đại quân, ném đôi đoạn rằng, rất có thôn thiên hạ xu thế. A, đến tiên hạ lại như thế nào, những vật này đổi không được mấy cái điểm tích lũy đây này. Đúng rồi, nếu như là song long thế giới, Trầm Trầm gần cùng khấu bên trong cũng nên xuất hiện, phái người tìm xem, giành được trưởng sinh quyết. 33 tuổi, ngươi thành công phái người tại Dương Châu bắt được Trầm Trầm gần cùng khấu bên trong, trưởng sinh quyết rơi vào tay ngươi, ngươi bắt đầu ngày đêm khổ tu, không nghĩ tranh đoạt tiên hạ, bộ hạ đều vì ngươi cảm thấy lo lắng, sau lưng thở dài trong lòng, nhưng ngươi biết, chỉ cần thành công tu luyện tới luyện khí cảnh, liền đầy đủ một người thành quân, càn quét lục hợp, chỉ là tiên hạ, dễ như trở bàn tay. 35 tuổi, ngươi ngộ tính kinh người hơi ngửi trong nộ, dĩ nhiên từ trưởng sinh quyết bên trong lĩnh ngộ tổng kết ra cơ sở luyện khí thiên, trưởng sinh tổ nã quyết Công pháp này tu bộ rất nhiều trường sinh quyết thai hại cùng bỏ sót, cơ hội có thể đến gần tiên giới thưởng thấy luyện khí công pháp, ngươi tìm một chỗ linh mạch cấp 1, bắt đầu bế quan sâu tu. Cơ môn, cuối cùng đạp lên tiến lộ, không dễ dàng. 38 tuổi, ngươi luyện khí tầng 4, ngươi nhưng từ trong trăm vạn quân lấy tướng địch thủ cấp, như lấy đồ trong túi. 40 tuổi, Lý Thế Dân vây công lạc Dương Vương Thế Sùng, ngươi luyện khí tầng 5 phá quan mà ra, ngươi xuất quan tin tức phấn chấn 10 vạn đại quân, ngươi xua binh lập giường, tại hổ lao quan phía trước, một người giết vào trận địa địch, bắt sống Lý Thế Dân, đánh tan Lý Thế Dân đại quân, tù binh lý nguyên cát, đánh vào lạc Dương, đánh bại Vương Thế Sùng. Ngươi một trận chiến bắt sông vương, từ đó ngươi cấp bậc tiên hạ xu thế, đã không thể ngăn cản. Nhưng ngươi biết đây chỉ là bắt đầu, ngươi mục đích thực sự là trường sinh. Thôi diễn tạm dừng, mời lựa chọn 3 kiện vật phẩm, tiến về đổi. Trần Quân nhìn xem khói đặc quẩn quần khắp nơi đều là đổ nát thê lương ngập dương, người chết đói khắp nơi, dịch tử lẫn nhau ăn, liền vỏ cây đều gặm sạch, thực tế không có gì có thể đem ra được đồ vật. Thế là Trần Quân nhìn một chút bị chói cực kỳ chặt chẽ lý thế dân cùng lý nguyên tắc, trong lòng ý niệm nơi động. Theo lấy một trận ánh sáng chói lòa bao phủ sau, rất nhanh Trần Quân lại mở mắt ra lúc Chợt mắt lại lần nữa đến một chỗ vách núi tuyệt bích phía trước, phía trước vẫn là không ít người tại quanh chân chờ đợi, chỉ bất quá lần này do so trước đó ít người một nửa. Trần Quân trong lòng thầm nghĩ khô ổn, chẳng lẽ nói, lần này chết hoặc là thối lui ra khỏi một nửa người. Đi tới gần, nhìn thấy Quý trưởng sinh ngồi xếp bằng, xung quanh một đống ngoênh ngoênh nghiến nghiến nộn nhịp mặt môi tràn đầy hoa si nũng nịu bộ dáng, để Trần Quân mười phần thèm muốn nữ nhân của hắn duyên. "Quý huynh, lần này như thế nào?" Trần Quân lên trước liền ôn nhu nói. "Trần huynh, ngươi không có việc gì liền hảo, đúng rồi, bên cạnh ngươi hai người này là?" Quý trưởng sinh còn chưa lên tiếng. Một bên Lý Thế Dân một mặt thần sắc không phục nói, tại hạ Lý Thế Dân, được làm vua thua làm giặc, không lời nào để nói. Đại ca, ngươi liền nói vài câu mềm lời nói a, nói không chắc hắn có thể thả chúng ta. Lý Nguyên Cát phủ phục một tiếng quỳ dưới đất, hy vọng Trần Quân có thể thả hắn trở về. Còn lại mọi người thấy nơi này cũng nột nhịp ngây ngẩn cả người, nguyên lai like hai người này là hình chiếu thế giới mang về, lại còn có thể mang người trở về, các hạ đúng là kẻ buôn người. Trần Quân cười ha ha, hai người này, a không, cái này Lý Thế Dân thật không đơn giản, thiên sách thượng tướng, thiên khả hắn một đời nhân hoàng, đầy đủ bán, cái giá tốt, cái này Lý Nguyên Cát liền không đáng giá bao nhiêu tiền. Đây cũng không phải là tùy tiện kéo vào được. Trần huynh, ngươi liền bán hai người này, cái kia còn có một cái đây. Cái này? Trần Quân Tử trong lực móc ra một bản trường sinh quyết. Quý trưởng sinh nhìn thấy Trần Quân thần thần bí bí bộ dáng, còn tưởng rằng là cái gì đỉnh cấp công pháp, kết quả xem xét, đây cũng quá lạ kì a. Trần huynh ngươi đi thật là cao võ thế giới, thế nào như vậy kéo hung? A, nói rất dài dòng. Trần Quân một mặt không nói, loại cấp bậc này công pháp, thế giới khác dễ như trở bàn tay, nhưng hắn mệt gần chết mới thu vào tay, quá khó khăn. Nhìn một chút ta thái cực huyền thanh đạo pháp quyết người khác cố gắng nhét cho ta, muốn không muốn đều không được. Trần Quân hít một hơi thật sâu lắng lại chính mình tâm cảnh, cùng là cao võ thế giới, nhưng cũng có khoảng cách. Trải qua cái này 20 năm phát triển, những người khác phát triển rất không tệ, đều cầm trong tay pháp khí công pháp các loại tới trước đội. Về phần Trần Quân loại người này, hai tay nắm hai người bọn buôn người toàn trưởng phần độc nhất. Đội mở ra, mời xếp hàng lên trước tới. Vội vã đổi liền lên hàng phía trước đội, không đội tiếp tục ngồi trò chuyện đến mấy ngày này tao ngộ. Ngươi là không biết, cái tên cao võ thế giới rác rưởi đến bộ dáng gì. Mẹ nó, từ lúc lão tử lần trước cự tuyệt bái sư Hoa Sơn phái phía sau, thường xuyên bị người đội giết ám sát, kém chút hạ ra giám, này sao lại thế này? Ta gọi Trần Đông Huyền, liên là cái kia nắm giữ Tiên Tôn vạn năm ký ức cái kia, ta chính giữa hướng 16 nước khai chiến, vừa muốn động thủ, kết quả tạm dừng, trở về ta đến thật tốt giáo huấn một thoáng những người man rợ kia, à, đúng rồi lần này lột 3 cái đạn hạt nhân, không biết rõ có đáng tiền hay không. Lúc này Quý Trường Sinh đem hai quyển pháp khí cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo Pháp Quyết để lên, bạch quang dông nhiên một trận nhiệt nóng phát sáng. Quý Trường Sinh, thu được điểm tích lũy, 700 điểm. Thái Cực Huyền Thanh Đạo Pháp Quyết giá trị 400 điểm. Nghe đến đó Quý Trường Sinh ánh mắt nóng lên, tâm tình thật tốt, quả nhiên, liền biết công pháp đáng tiền. Giới so sánh pháp khí ký tực không phải rất đáng tiền. Trần Quân một mặt thèm muốn, chậm rãi đem chính mình Trường Sinh Quyết thả đi lên. Trần Quân, thu được điểm tích lũy, 1000 điểm. Lý Thế Nhân, giá trị 700 điểm, Trường Sinh Quyết giá trị 299 điểm, Lý Nguyên Các, giá trị 1 điểm. Lý Nguyên Các. Chương 259, ai bảo ngươi tới bí cảnh làm kẻ buôn người? Chương 259, ai bảo ngươi tới bí cảnh làm kẻ buôn người? Lần này chư thiên hình chiếu, Thiên đạo thôi diễn, tử vong 32 người, rút khỏi 40 người, còn lại 75 người. Đổi thương phẩm thời gian, xin mau xuống đội. Còn sót lại 75 vị kim đan, chủ yếu đều chiếm được 500 điểm tích lũy trở lên, lục giai tạp hữu linh dược linh tài đều tại 100 điểm tích lũy tạp hữu. Dạng này thu hoạch đối với phần lớn mà nói có thể tiếp nhận. Bởi vậy rất nhiều người nhìn thấy tử vong gần tới hơn 30 người cũng có chút ý lui. Cho nên mọi người đều có chút do dự, muốn hay không muốn dừng ở đây. Bất quá cũng có thể thử một lần, ngược lại gặp được nguy hiểm lựa chọn rút khỏi là được. Trần huynh không nghĩ tới, người dĩ nhiên đạt được 1000 điểm tích lũy, nhân khẩu buồn bán như vậy kiếm tiền. Chậc chậc, vậy ta cũng đến tưởng tượng đem cái lão sư tỷ sư muội bán cho bí cảnh. Vĩ trưởng sinh suy nghĩ một chút, cái kia gọi Lục Tuyết Kỳ liền rất tốt, bất quá hắn nghe nói trong tông môn có một trôi Chu Thiên kiếm, nếu như có thể bán đi, phòng trường có thể kiếm một phát. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn nóng lên. Bán đi Chu Thiên kiếm, làm một món lớn. Bởi vì nhìn thấy Trần Quân kẻ buôn người kiếm lợi đã tế dần, cũng bắt đầu có người động lên nghiêng đầu óc. Ta đệ võ thế giới, xuất thân ký viện, văn không được vội chẳng phải, vốn là muốn kiếm, cái điểm tích lũy liền khó, không bằng đem cái gì tiểu huyền tử Khang Hy bán đi. Đem vãi lửa bán đi như thế nào, cái này năng có vấn đề đại lục tiểu cái dẫn đường cũng không phải cực kỳ quan trọng. Bí cảnh nhẹ bến người được, Hình như bởi vì một ít người kéo theo không tốt tập tụ, bắt đầu lướng về nhân khẩu buôn bán bày ra, thế là khẩn cấp đánh lên mi vá. Bốn bí cảnh, cấm chỉ nhân khẩu buôn bán. Mọi người nghe vậy thất vọng, đáng tiếc. Người khác còn đang vỉ vô pháp nhân khẩu buôn bán mà than vãn thời điểm, Trần Quân đi tới đỗi cửa hàng nhìn đằng trước nhìn, một chi thiên quế cảnh 150 điểm tích lũy. 1000 điểm tích lũy có thể đổi 6 cây. 6 lò liền là 42 mai võ đạo đan, đại khái. Liền có thể lại tăng thêm hơn 40 điểm nộ tính, dạng này nộ tính của hắn cũng nhanh hơn trăm. Nộ tính tác dụng, lần này là trọn vẹn thể hiện đi ra, bằng không dự vào chính mình lĩnh hội trường xí quế. Tuân vân nửa khó mã nhập môn. Chính mình hơi ngửi chăm độ, ngược lại tạo ra trường sinh quyết thổ sơ luyện khí thiên, trợ giúp chính mình nhập môn bước vào tiên lộ. Tuy nói cái khắc thiên địa linh tài cũng mười phần hấp dẫn nhãn cầu, nhưng Trần Quân rõ ràng, hắn nhất định cần bảo đảm ba cái sự kiện giòng bên trong có một cái đạt thành viên mãn. Cho nên nếu không tiếc bất cứ giá nào, đem nội tính tăng lên tới năng lực chính mình cực hạn. Ngược lại nội tính loại vật này, mặc kệ là nguyên anh vẫn là hóa thần sau này đều có tác dụng lớn. Đổi 6 cây thiên quế chi. Trần Quân nói xong sau đó, một đoàn bạch quang bao quanh linh dược liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, hắn tiện tay thu nhập túi trữ vật bảo hạ bên trong. Chuan cái chỉ còn dư lại 100 điểm tích lũy. Cứ như vậy, hắn ngược lại càng tràn đầy phấn khởi, hy vọng lần này thôi diễn có thể đạt được càng nhiều vật có giá trị. Đổi thời gian hết hạn. Như không ngờ rất khỏi, sắp mở ra tiếp một lần thôi diễn, mời các vị vận may, Thọ Nguyên kết thúc người, cũng coi là thất bại. Nghe đến đó không ít người lập tức nhíu mày, bọn hắn thật nhiều đê võ thế giới người, Thọ Nguyên có hạn, quá sức có thể sống đến 60 tuổi. Không ít người mười phần hối hận lúc trước làm sao lại không lựa chọn cao võ thế giới đây. Tốt xấu cao võ thế giới người trường tỏ một chút. Lần thứ 3 thiên đạo thôi diễn bắt đầu, xin hãy chuẩn bị. Trần huynh, Quý huynh bảo trọng, hy vọng hạ chàng ngươi ta còn có thể gặp mặt. Trần Quân cùng Quý trưởng Thọ liền ổn quyền, nhìn nhau cười một tiếng lần lượt đi vào trước mắt một đoàn trong bạch quang. Chốc lát phía sau, bạch quang tan đi, xung quanh lại lần nữa không có ai, huyễn cảnh trước mắt, để Trần Quân khó mà phân biệt thật giả, tuy nói là văn tự thể nghiệm, thật là thực cảm giác vẫn là rất mạnh. Nếu như là chân thực thể nghiệm, phòng trường thật muốn lần nữa thể nghiệm một phen độ được một đời. 41 tuổi, người bình về Lý thị Hang hộ tấn Lương Dương, Lý Viên tự biết không địch lại, 2 tháng sau, Lý Viên ra thành đầu hàng, Lý Phiệt diệt. 42 tuổi, người diệt Lý Mật, ngóa cương nhất thời. 43 tuổi, Vũ Văn Hoa cập nhật thời, diện 44 tuổi, ngươi luyện khí tầng 6, dẫn tới Võ đạo tông sư liên hợp giám sát, y muốn đem ngươi bóp chết trong trứng nước. Ồ, tới màn kịch quan trọng. Vậy ta sẽ phải đích thân trải nghiệm, lựa chọn chân thực trải nghiệm. Theo lấy Trần Quân lựa chọn, hắn tinh thần bỗng nhiên một cơn chấn động, lại mở mắt ra, trước mắt đã xuất hiện mặt khác một phen thế giới. Khói trên sông Mên Mông Tây Hồ bên trên, Tiên Vũ Phi Phi, ba bóng người đứng ở thuyền cô độc bên trên, thuyền cô độc tí nhỏ, lại không sợ đại Giang gợn sóng, như hồ điệp chuyển hoa, chánh đi dày đặc như mưa rơi mũi tên. Lúc này, còn có trên một con thuyền, một nữ tử lang ba đạp sóng, Phiêu Nhiên rơi vào bảo thuyền ứng cử hạng bên trên, cười nói: "Ngươi hôm nay đại nạn sắp tới, Đậu Đức, Tam đại tông sư, ngươi qua không được cái này liên quan, nhất thống thiên hạ nhị bước, mời đến đây mừng bước." Sư Phi Huyền. Trần Quân vô ý thức nói ra nữ tử này danh tiếng, thoắt tay ngăn cản hai bên bộ hạ tiếp tục hướng cái kia ba chiếc thuyền cô độc làm vô dụng sát tiễn. Ba vị này võ đạo tông sư trước mặt, cung tên quá chậm. Theo lấy ba người đến gần, cũng thấy rõ ba người dung mạo, ba người đều khoác lên mũ rộng vành, ánh mắt thâm trầm nghiêm trọng. Linh Dao Kỳ, Tí Viễn, Thiên Đao Tông Tước. Thật tốt. Tam đại võ đạo tông sư đều đến, vậy liền không muốn thai họa vô tội, tới. Trần Quân bỗng nhiên từ mấy chục mét cao cự hạng bên trên rơi xuống, đập sông mà đi, bởi vì tốc độ quá nhanh tại sau lưng lưu lại một đạo dài trăm thước bạch ngấn vệt đuôi. Tam đại tông sư bỗng nhiên thân hình hơi động, đuổi theo ra đi vài trăm trong biển bên ngoài, cuối cùng Trần Quân ngừng bước. Tại hạ liền lãnh hội ba vị tông sư võ đạo. Tại hạ Thiên đạo tổng lại, tới trước lĩnh giáo các hạ trưởng xin quyết. Tổng lại tiện tay bổ ra một đao, một đao ra, thiên điệu biến sắc. Đao quang trô đến hình như có vạn mã bu đăng, kim qua thiết mã nhập mục tới. Trần Quân tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ so sánh liền tất sắc khuyết, cuối cùng hắn đại bộ phận tăng thương dòng đều bị phế, bất quá hắn sẽ ngự kiếm chi thuật, một chôi phi kiếm tại hắn khống chế xuống, nhanh như thiểm điện. Trần Quân không quan tâm thiên đao, ra sau tới trước, trước cùng thiên đao, chém tới tống lại trước mặt. Tống lại kinh hãi, người này vậy mà như thế hung hãn không sợ chết, cấp bách hồi lực, ngăn lại một kiếm này. Tông sư Đậu Đức không chỉ là trung nguyên cộc chủ, võ đạo phương diện, dĩ nhiên cũng như vậy thông thản, lão hộ liền giúp thiên đao một chút sức lực. Đột quyết ý huyền một quyền vung tới, kéo ra một đạo hồng ánh lóe mắt quyền mang, giống như đẩy mặt trời lên không. Trần Quân đối phi kiếm điều khiển như cánh tay nên tiếp một kiếm này mà đi, lúc này một bên linh đáo kỳ thượng thượng không có gì lạ quay ra một chưởng, hình như cũng muốn đoạt tính mạng hắn. Trần Quân âm thầm cắn răng, không thể không thu về phi kiếm toàn lực phòng ngự, ba người phiên Giang nộ hải tiến công đem hắn đẩy lui hơn 10 dặm, vừa mới ngừng bước. Hít thở. Trần Quân hít một hơi thật sâu, Trường Sinh quyết âm dương tương sinh, kéo dài không ngừng, vừa mới nội thương chớp mắt liền chữa trị hoàn tất. Đáng tiếc, cái này Trường Sinh tổn nạp quyết, chung quy không phải nghiêm chỉnh tiên pháp, luyện khí tầng 6, cũng không phải giới này vô địch. Ba người này mặc dù chưa từng tu luyện tiên pháp, nhưng chiến lực lại đều đã không kém hơn luyện khí cảnh viên mãn tu tiên giả. Bọn hắn đã là giới này cực hạng, dù một đối ba, ta còn thực sự không phải là đối thủ. Tại hạ nhận thua, nhưng các ngươi muốn giết ta, cũng không phải chuyện dễ, dừng ở đây, đẳng ta thống nhất thiên hạ, lại đến một trận chiến." Trần Quân nói xong cũng phẩy tay áo bỏ đi. Còn lại ba người đều ánh mắt thâm trầm, cũng không có đuổi theo ý nghĩ. Vừa mới Trần Quân lấy một đỉa, còn tiến lùi tự nhiên, hắn nói không giả, ba người bọn họ chính xác vô pháp thương hắn. Trường sinh quyết thật là thần kỳ. Vừa mới hắn chớp mắt liền chữa trị thân thể, thật là khiến người ta kinh ngạc. Vừa mới chúng ta cũng không xuất toàn lực, đây là vì sao?" Tống chợt ngắt lời nói. Lông mày ngưng tụ thành một cái chữ xuyên. Linh Dao Kỳ do dự thật lâu, chầm chậm nói, có lẽ là bởi vì hắn là cái hảo hoàng đế a, thiên hạ này, cái kia Thái Bình một đoạn thời gian. Chương 260, liền là tiểu tử ngươi trộm chu tiên kiếm, chương 260, liền là tiểu tử ngươi trộm chu tiên kiếm. 50 năm, ngươi nhất thống thiên hạ, lập quốc xưng là đức ngươi giết phục đức quyết, được xưng là thiên khả hãn. Nhưng tính toán thống nhất thiên hạ, đáng tiếc, y nguyên không có gì có thể đổi vật hữu dụng a, chẳng lẽ ngọc tỷ truyền quốc? Trần Quân nhìn xem lòng bàn tay cái này bị chính mình bình thường lấy ra thưởng thức ngọc tỷ là đầu. Thứ này nhất định không đáng tiền không bằng thu thập tam đại tiên sách. Từ hàng kiếm điện tiên ma sách chiến thần quay. 55 năm, ngươi cuối cùng thu thập được cái này ba sách bảo thư, vị ngươi ngộ tính vượt trội, ngươi, mơ hồ dĩ nhiên hiểu rõ một loại mới võ đạo tâm kinh điển tịch, ngươi xưng là võ kinh. Võ kinh chưa làm, nội khí, chân nguyên, ngưng thần, thủ cường, báo đan, năm đại cảnh giới. Tu luyện tới báo đan cảnh, có cùng trúc cơ chênh lệch một lòng chiến lực, đây đã là phương thế giới này mức cực hạn. 60 năm, ngươi võ đạo đại thành, tu tới báo đan cảnh, cùng tam đại tông sư lần nữa tỷ thí, quả nhiên lần này ngươi một trận chiến đánh bại tam đại tông sư, từ nay về sau danh chấn cửu châu. Danh Sừng Võ Thánh Đế Tông, Tam Dương Tiên Đạo thôi diễn, sắp rút khỏi, mời lựa chọn 3 loại vật phẩm mang ra. Hô, ba bản kỳ thư a, phương thế giới này đã không có cái gì có giá trị vật. Trần Quân hít một hơi thật sâu, mặt mang suy tư thối lui ra khỏi, tuy nói hắn đã vô địch thiên hạ, võ đạo sư tông, nhưng trong lòng cũng không có mấy phần khoái hoạt, có lẽ là bởi vì quá đơn giản a. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là chính mình ngộ tính quá cao, có thể tại có từ lâu võ học trong điển tịch, sửa cũ thành mới, tổng kết ra võ học mới thánh điển võ kinh. Bản kinh thư này bao quát mỗi cái ngành nghề lĩnh vực, là một bản võ đạo bách khoa toàn thư. Bất luận kẻ nào đều có thể từ đó học được không ít, là hắn tu hành nhiều năm đại thành tác phẩm. Cái này vừa làm, liền đã là phương thế giới này mức cực hạng. Hắn hiện tại thoạt nguyên còn nhiều cực kỳ, đáng tiếc đã không có độ vật gì lấy ra đổi. Ai có thể nghĩ tới cái thế giới này đáng giá nhất dĩ nhiên là lý thế dân đây. Theo lấy trước mắt bạch quang tu lại, chậm rãi xuyên qua bờ ruộng dọc ngang đường nhỏ, cuối cùng liền là một chỗ vết núi, chỉ bất quá lần này chỉ có Trần Quân chính mình một người. Nhìn đến đây, Trần Quân không khỏi đến trong lòng nặng nề mấy phần. Chỉ còn lại hắn một người ư? Hắn lại cái kia đi con đường nào? Bây giờ đường đã cuối cùng, ta lại rút khỏi đây. Vẫn là, ngay tại Trần Quân cảm giác đầy người cô độc thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến mồm năm miệng mười tiếng nghị luận. Có người mới đi ra liền vỗ mạnh bắt đuổi, như ở trong mộng mới tỉnh. Có còn đắm chìm tại nội dung chuyện bên trong khó mà tự kềm chế, quỳ đất nhỉ non. Còn có hậu chi hậu giác, điên cuồng mã hầu pháo. Cái tiên núi cao nhóm thật là một cái ngụy quân tử, dĩ nhiên bởi vì ta không bái sư, vẫn đánh lén ám toán ta, ta nhưng tính toán ra rõ ai là hung thủ. Bát Cư Băng. A, sao lại tới đây? Ta còn không chọn đồ vật đây. Bích Dao, ô ô, Bích Dao. Ta Bích Dao. Đã ta có tiểu lục bình Vậy ta vì sao không thúc linh thực, dùng một vạn năm linh thực đổi mấy trăm năm lục giai linh thực đây?" Chân Quân ánh mắt lục soát đi, thủy chung không gặp Quý trưởng sinh, trong lòng hơi hơi trầm xuống, chẳng lẽ hắn chung quy là không có kiên trì đến cuối cùng ư? Nhưng mà một giây sau, một đạo chật vật thân ảnh lão đạo nghiêng ngả từ trong không gian phụ ra. Người này chính là Quý trưởng sinh, hắn giờ phút này toàn thân đẫm máu, đầu đầy mồ hôi, trọn vẹn không có ngày thường cao lênh anh tuấn phong dong tư thế. Tin tốt lành là các sư tỷ sư muội đạo thái không sai biệt lắm, hiện tại giữa sân chỉ có 20 người, trong đó có ba cái nữ tử, còn thuộc về 10 phần lãnh địam loại kia, cũng sẽ không ưa thích Quý trưởng sinh loại này nam tử. Đây cũng là tin tức to ta. Ngay tại Trần Quân chuẩn bị hỏi hắn vì sao như vậy chật vật thời điểm, chỉ thấy hắn móc ra một chôi đằng kiếm, kiếm này vừa ra lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Lưỡi kiếm kia mang lộ ra, linh quang phép người, tiên hạ trảm vát, hiển nhiên nhất định không phải phàm vật. Đây là Chu Tiên kiếm. Ngươi lại đem Chu Tiên kiếm trộm được. Cái gì gọi là trộm? Tu sĩ làm sao có thể gọi trộm ạ, gọi là người có được chiêm lấy. Đây chính là Chu Tiên kiếm a, phòng trường có thể đổi không ít điểm tích lũy. Vô số người nóng mắt bao gồm Trần Quân, hắn là nhất không thể nào tiếp thu được quý trưởng sinh phát chuyện người. Có câu nói rất hay, Sợ huynh đệ khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hộ. Ngươi phát đạt ta làm thế nào? Trần huynh, nhìn. Chu tiên kiếm, ta thế giới kia đệ nhất thần khí, ta thế nhưng kém chút đem mệnh góp đi vào mới chụp được. Ngươi biết thế giới kia người đều tại truy sát ta, liền một mực cái mộ sư tỷ của ta sư muội đều muốn giết ta. Vạn hạnh bí cảnh đem ta kéo lại, không phải ta sợ là muốn sớm tối lui ra khỏi. Úy trưởng sinh một bộ sống suất sau tai nạn biểu tình thao thao bất tuyệt lấy. Trần Quân chỉ có thể thèm muốn ghen tị cười khổ, tỏ vẻ chúc phúc. Trong lòng thật đau à, nhìn một chút trên tay mình bốn bản nát sách, cảm giác đều không lấy ra được. Sớm biết ta cũng đi chu tiền thế giới. Đúng rồi Trần huynh, ngươi lần này lại là ba bản nát công pháp. Chậc chậc chậc, đây cũng quá thảm, ngươi cái kia đến cùng cái gì thế giới a, thế nào nghèo như vậy. A. Trần Quân thở dài, đừng nói nữa, ta liền chính mình tu luyện công pháp đều là chính mình ngộ ra tới. Nói nhiều rồi, đều là nước mắt, không đề cập tới cái kia thương tâm sự tình. Đúng rồi, ta còn có võ kinh không biết cái này võ kinh phải chăng có chút giá trị. Trần Quân bỗng nhiên linh quang lóe lên, cái này võ kinh là tập cái này ba bản sở trường, hắn nhiều năm khổ tu đại thành tác phẩm, có lẽ sẽ so cái này ba quyển sách đáng tiền. Bắt đầu đổi, mời có thứ tự xếp hàng. Lần này quý trưởng sinh cấp tại cái thứ nhất đổi, mọi người cũng tò mò cái này Chu Tiên Kiếm đến cùng có thể đổi bao nhiêu. Chu Tiên Kiếm, tàn, 1500 điểm tích lũy. A, ít như vậy à? Quý trưởng sinh hối hận không thôi, hắn vốn cho rằng có thể phát cái lớn, kết quả bởi vì là tàn kiếm nguyên nhân, cũng không đáng tiền, ngược lại thì để hắn vô pháp lại tiến vào thế giới. Bất quá tổng thể mà nói, hắn lần này bí cảnh cũng coi là không thua thiệt. Tiếp một cái, Trần Quân. Chiến thần quay, 300 điểm tích lũy. Thiên Ma Sách, 300 điểm tích lũy. Võ Kinh, 800 điểm tích lũy. 1.4. Không nghĩ tới, tự tạo võ kinh, dĩ nhiên như vậy cao điểm tích lũy. Trần Quân vui mừng quá đỗi, lại đổi 10 gấp thiên quế chi. Tóm lại ngộ tính hướng chết bên trong thêm, đường khách khí. Cái gì? Võ kinh. Dĩ nhiên đều như vậy đáng tiền, ta thần khí này, rõ ràng như vậy giá rẻ. A, thôi. Quý Trường Sinh thở dài, chính mình đem đường đi hẹp, bây giờ chu tiên thế giới trở về không được, trở về liền đến băm cho cho ăn, cùng mạo hiểm, không bằng chủ động rút khỏi. Trần huynh, tại hạ bí cảnh con đường đã đến cuối cùng, lại đi vào, cũng chỉ có thể lựa chọn rút khỏi, hà rằng như vậy, không bằng ổn thỏa lý do trực tiếp rút khỏi, sau đó, Trần huynh chỉ có thể lẻ loi một mình. Quý Trường Sinh thở dài có mấy phần không bỏ. Trần Quân đón ánh mắt của hắn, cười cười xoay người nói, "Không sao, ta phòng trường rất nhanh cũng sẽ thoái lui ra khỏi, ta thế giới kia ta đã vô địch, cũng không có gì có giá trị đồ vật đổi, ngươi cứ ra ngoài, ta tiếp một lần kết toán hẳn là cũng sẽ rút khỏi." "Tốt a, cái kia Quý Mộ đi trước một bước." Ầm. "Quý Trường Sinh, thỉnh cầu rút khỏi." Theo lấy một trận bạch quang bao phủ, Quý Trường Sinh thân thể một chút biến mất tại ở trong bí cảnh. "Trương Bình An thỉnh cầu rút khỏi." "Đoạn Tiên Huyền thỉnh cầu rút khỏi." "Triệu Vô Danh thỉnh cầu rút khỏi." Chương 261, thủy lục đại hội mở ra, ngự đệ a ngự đệ, ngươi nhưng tính toán tới, chương 261, thủy lục đại hội mở ra, ngự đệ a ngự đệ, ngươi nhưng tính toán tới. Theo lấy từng đạo bóng người biến mất, cuối cùng giữa sân chỉ còn dư lại 10 người. Đổi kết thúc, vòng tiếp theo tiên đạo thôi diễn sắp bắt đầu. Tổng cộng 150 người, chết 40 người, rút khỏi 100 người, hiện có 10 người. Sốc mục tinh tâm. Trần Quân đều không chút phất giác, dĩ nhiên chết 40 kim đan đầy này, tổn thất không thể bảo là không lớn. Dù cho là tiên giới đại chiến, cũng cực kỳ khó chết nhiều như vậy kim đan. Nếu không nói quỷ dị bí cảnh, Thật đến cẩn thận liên tục đây. Đương nhiên cái bí cảnh này thật đơn giản, đó là bởi vì Trần Quân có dòng lực lượng và chỉ số bổ trợ, bằng không, nếu là bảng trắng một cái, hắn hiện tại phòng trường đã sớm lạnh lẽn. Hiện tại còn nguyện ý lưu lại, đều là cẩn thận cẩn thận, bước bước kinh doanh hạng người. Bởi vậy rất ít nhìn thấy loại kia lô mang thô của người, đều là nho nhã lê độ, lời nói tự nhiên hạng người. Trong đó hai tên nữ tử, tám tên nam tử, lẫn nhau tập hợp một chô đối túi người hành lễ. Gặp qua Trần Đạo Hữu, Đạo Hữu cử kiếm làm người khắc sâu ấn tượng, đáng tiếc đến tiếp sau Đạo Hữu không có tiếp tục dự thi, thật là đáng tiếc, sư muội vốn còn muốn lĩnh giáo một hai đây. Toàn thân áo trắng thanh lãnh chi khí nữ tử, khó được hiển lộ ra mấy phần băng tuyết hòa tan tiểu nhan, hướng lấy Trần Quân hơi hơi cúi đầu. "Ngươi không nói ta còn không nhớ ra được, vị này liền là vị Cự Kiếm tu sĩ a, Hành Ngộ, Hành Ngộ không nghĩ tới may mắn cùng các hạ đi đến một bước này. Nguyên lai là người kia a, Hành Ngộ, Hành Ngộ." Mấy người còn lại nhộn nhịp thi lễ. Trần Quân vội vàng nói, "Bất quá là cự kiếm chi thuận, để các vị chế cười, không biết rõ các vị bí cảnh hình chiếu tiến độ đều như thế nào. Ta nên tính là chúc cơ cảnh a." Ta nhanh kim đan, có cái kia tiểu lục bình tiến cảnh có phần nhanh, lại thêm bản thân tương đối cẩn thận, nhiều lần né qua nguy hiểm. Mới có hôm nay à? Ta cũng vậy, trên đường đi cẩn thận kinh doanh, như dẫm trên băng mỏng, không dám có chút bướng lòng, mới miễn cưỡng đến Kim Đan chi cảnh. Nhìn thấy mọi người cơ bản đều Kim Đan, Trần Quân ngẩm thở dài. Cái này Trung Châu đại lục quả nhiên địa linh nhân kiệt. Những người này, có một cái tính toán một cái, cũng có nguyên anh chi tư. Vô luận là tâm tính tu vi cơ gen đều là nhất đẳng. Cái này nếu là tại Thiên Tinh Hải hoặc là Vân Mộng Trạch, phòng trường hiện tại chỉ còn dư lại hắn một người. Hơn nữa trên bảng điểm, hắn cũng không tính đứng hàng đầu, nhiều lắm thì trung đẳng. Cái này cho Trần Quân một loại cảm giác, một loại lớp phổ thông học sinh núi nhọn, đến lớp chọn phát hiện mọi người đều là học sinh núi nhọn, thoáng cái có loại bị đa kích cảm giác. Chư tiên hình chiếu, thiên đạo tôi diễn, xin hãy chuẩn bị. Bí cảnh âm thanh vang vọng, mọi người cấp bách quay người đứng vững, hít một hơi thật sâu phía sau, nhộn nhịp lần nữa đầu nhập chính mình hình chiếu thế giới. 61 tuổi, người đã tranh bá thiên hạ, nhất thống giang sơn, mỗi ngày triệu hội đều là tư tưởng không tập trung, cảm giác 10 phần vô vị, thiên hạ cao thủ đã bị ngươi diệt 7, 8 phần, ngươi dương mắt nhìn lên, cả chiều văn võ tận túi đầu, một loại thần sâu tịch mịch cảm giác dâng lên đáy lòng. 62 tuổi, ngươi quyết định đem quá thừa tinh lực huy sai đến hộ cung thê thiếp bên trên, vì ngươi nhiều lần tuyển tú vào cung, tìm tới Ngụy Trinh đặng một đám văn thần liệu chết càng gián, Ngụy Trinh ngay trước cả triều văn võ, đỡ trách ngươi đủ loại không phải, ngươi nổi trận lôi đình, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thôi bỏ đi, bởi vì ngươi là một đời minh quân. 63 năm, ngươi quyết định nhường ngôi đế vị cho hoàng thái tử, đậu thừa cản, chuyên chú lĩnh hội võ đạo, hy vọng có thể mượn cái này thôi diễn ra cao hơn võ đạo thánh điện, hảo đổi lấy cao hơn điểm tích lũy. Nhưng hành vi của ngươi lại lần nữa bị Ngụy Trinh ngay trước quần thần cợ trách đủ loại không phải, ngươi giận dữ, nhưng lần nữa tha Ngụy Trinh, bất quá trải qua cái này phía sau, ngươi buộc phát cảm giác buồn tẻ nhàm chán, mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, từ sau cung Tân Phi trên giường tỉnh lại, luôn cảm giác trong lòng thiếu cái gì. Nơi đây đã không có có giá trị vật, nếu không rút khỏi tính toán. Trần Quân suy nghĩ một chút, nhất thời không quyết định chắc chắn được, quyết định nhìn lại một chút ta, có lẽ có cái gì chuyển cơ. 64 năm, Trương An tổ chức thủy lục đại hội, ngươi còn tưởng rằng nghe lầm, kết quả không nghĩ tới thật là thủy lục đại hội, dạng pháp người, dĩ nhiên là Lâu Lưu Nhi. Trong lòng ngươi một trận lớn ảo, vốn cho rằng đây là đại đường thế giới, không nghĩ tới còn đồng thời là Tây Du thế giới, ngươi biết chính mình muốn phát tài, ngươi vui mừng quá đỗi lập tức kéo lâu lưu nhi làm đại ân ngư đệ. 65 năm, một buôn bán áo cà sa cũ hoàn tích trượng lao tăng tiến vào trong cung. Một đoạn này ta đến đích thân thể nghiệm, chân thực thể nghiệm hình thức bắt đầu. Trên kim luân điện, cả triều văn võ phân loại hai bên, trên bảo tọa, đầu đức đầy mắt vui mừng khó nén, ngón tay hơi hơi xoắn động. Phía dưới một vị màu đỏ áo cà sa trẻ tuổi hòa thượng, vành hai qua vai, mặt mũi tràn đầy phấn tưởng. Hàng bán áo cà sa, hàng bán tích trượng. Biết đến bảo này người, không lấy một xu, không biết bảo này người, số tiền lớn không bán. Áo xanh lão tăng trước mọi người hàng bán áo cà sa cũ hoàn tích trượng. Dưới đại đang có đại thần muốn hỏi thăm áo cà sa cựu hoàn tích trượng định giá hình học, nhưng Đậu Đức không muốn đi qua trình, nói thẳng, mua. Áo xanh lão tăng rõ ràng sức sở, cái này đại ân bệ hạ thế nào không để hỏi giá. Đại ân có tiền như vậy ư? Bệ hạ còn chưa từng hỏi cái này áo cà sa cựu hoàn tích trượng, định giá hình học, lão tăng nói, biết đến b bặm này, không lấy một xu, không biết bặm này, số tiền lớn cũng không bán. Áo xanh lão tăng vê zô đi hai bước, khoát tay cười khẽ. Cả sảnh đường văn võ nhộn nhịp nhìn ngăm ngăm. Cho thể diện mà không cần, còn không bán, một cái lão hòa thượng cũng dám ở võ thánh tông trước mặt chống môi làm lưỡi. Các vị ai khanh, yên lặng, dùng buồn vô nhìn, ngươi cái này áo cà sa là bằng tẩm kéo tơ, tiên nữ giã thành, xuyên ngươi áo cà sa, không rơi luân hồi, thế nhưng như vậy. Áo xanh lão tăng rõ ràng lại lần nữa sử sờ. Không nghĩ tới a, đại ân đế vương cũng thật là có chút kiến thức, quả nhiên không tầm thường. Nghe vậy cả triều văn võ nhộn nhịp hít vào một ngụm khí lạnh, hướng về đại điện trên ngự tọa ném đi thật sâu một chút. Không tệ, đã bệ hạ biết đến bảo này, liền tặng cho bệ hạ. Đa tạ cao tăng, người tội à, lấy áo cà sa cho ta cái này, ngự đệ khôn lên, để quả nhân nhìn một chút. Chân quân mới nói được nơi này chỉ thấy ngự đệ khoác lên áo cà sa, quả nhiên tuấn tú lịch sự, long phượng chi tử, như la hán hạ phàm, bổ tát lâm trận. Rút lấy cả triều văn võ tán thưởng không dứt. Đa tạ bệ hạ. Ngự đệ không người bái tạ. Trần Quân chợt thở dài, "Bệ hạ, cớ gì than vãn?" Ngự đệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía Trần Quân. Trần Quân chắp tay sau lưng đứng lên nói, "Quả nhiên than vãn là nghe Tây phương thế giới cực lạc tồn tại đại thừa Phật pháp, có thể độ người khổ ách, cứu người khổ hại, đáng tiếc ngự đệ ngươi chỉ sẽ tiểu thừa Phật pháp, đáng tiếc a." Áo xanh lão tăng lại lần nữa sững sờ. Tình huống gì, thế nào cảm giác là la la? Bệ hạ kiến thức uyên bác, khiến Lao Tăng sợ hai tháng phục, không tệ, Tây phương thế giới cực lạc, ngã Phật như lai chỗ, đang có cái này đại thừa Phật pháp, nhưng siêu nhân phát huấn, giải trăm khó kết. Nữ đệ đang muốn không mình hành lên nói, cái kia tại hạ nguyện ý vì bệ hạ làm chó ngựa. Cái kia, quả nhân, đích thân tự cầu. Mới hiển lộ ra quả nhân chân thành tha thiết cầu Phật tâm. Trần Quân trực tiếp cắt ngang ngữ đệ lời nói. Ngự đệ, Quan Âm, văn võ quần thần. Chương 262, Đường Tam Tạng, ai trộm ta áo cà sa cửu hoàn tích trượng, chương 262, Đường Tam Tạng, ai trộm ta áo cà sa cửu hoàn tích trượng. 66 năm, người ngay trước cả Triều Văn Võ, ngay tại chỗ quy y xuất gia, đối hoàn quyền phủ đắc, không, có nửa phần lưu luyến, hoàn toàn là một bộ chân thành cầu Phật phía dưới, tại ngươi một mảnh chân thành, khẽ dầy đòi hỏi, phía dưới, Quan Âm cuối cùng đồng ý ngươi đi cùng đường Tam Tạng cùng đi Tây Thiên Thỉnh kinh, cuối cùng liền một nước đế vương đều xuất gia làm tăng, đây đối với Phật môn truyền bá cũng có cực lớn lực ảnh hưởng cùng động lực, Thỉnh kinh không phải là vì mục đích này ư? Liền Tây Thiên Thỉnh kinh đi, hy vọng ta có thể còn sống đến Tây Thiên. Cuối cùng trên đường đi đại yêu đại ma đếm mãi không hết, đừng nói, thật là có điểm căng thẳng, tùy thời làm xong rút khỏi chuẩn bị. Trần Quân rất rõ ràng, tuy nói có tôn hộ không bảo vệ, nhưng Tây Thiên Đường cũng không phải như vậy tạm biệt, chủ yếu cái này Tây Du thế giới phi thường cực đoan. Yếu địa phương là thật yếu, có thể so đê võ thế giới, nhưng mạnh địa phương là quá mạnh, mỗi người lại yêu, thủ đoạn thần thông cực kỳ đến. Hắn tuy là không phải thân thể phàm thai, nhưng cùng đường Tam Tạng cũng không có khác biệt lớn. Bất quá làm có thể đạt được càng nhiều điểm tích lũy Trần Quân chỉ có thể không thèm nếm xữa. Cái này một thỉnh kinh, đạo mắt liền đi qua 14 năm, 80 năm, ngươi cuối cùng đứng ở trước mặt đại lối âm tự, dọc theo con đường này bao nhiêu long đong bao nhiêu đau xót. Bao nhiêu tinh nguyệt đều đã hóa thành chuyện cũ nước chảy, ngươi hiện tại sắp bước vào đại lối áo tự, thành cửu kim thân chí quả, đứng hàng lớp tiên. Thôi diễn kết thúc, mời lựa chọn ba loại vật phẩm mang ra. Vậy dĩ nhiên là gấm lan áo ca sa, cửu hoàn tích trượng, đáng tiếc hầu tử kim cô bổng tẩm cũng được, bạch long mã. Hắn dường như không nghe ta, chỉ vì ta là thân thể phàm thai, bình thường liền quyết đều không cho ta cỡi. À, cái một baka, có thể nghĩ mà biết cái này 14 năm ta là lạm sao qua được. Nhất hết mấy người kia gạt bỏ cùng xem thường, cũng liền ngự đệ đối ta hơi tốt đi một chút. Cũng may khổ nạn của mình cuối cùng đổi lấy thành quả cũng chỉ chọn hai thứ này a, cái khắc giường như cũng cầm không đi. Trần Quân quyết định mượn đi ngự đệ gấm lan áo cả sa cùng Cửu Hoàn Tất Trượng. Siêu. Sau một khắc, Trần Quân như thường lệ xuất hiện tại vách núi Tuyệt Bích phía trước hối lớn đất chống phía trước. Hắn xuất hiện thời điểm, lại chờ đợi chốc lát, mới chậm rãi xuất hiện hai người, một nam một nữ, hình như bọn hắn cũng phi thường kinh ngạc, nhìn tới cũng chỉ còn lại ba người bọn hắn. Người khác không phải thất bại bỏ mình, liền là chủ động tối lui ra khỏi. Trần Đạo Hữu, Tiêu Đạo Hữu, Vân Đạo Hữu. Trần Quân ba người chắp tay lẫn nhau thi lễ, có thể đi đến bước này, tuyệt không phải bình thường. Sau này hóa thần tử không dám nói, tối thiểu nguyên anh có hy vọng. Không biết rõ hai vị lần này cầm đồ vật gì đổi. Tiêu nào đó tới từ một cái tu tiên thế giới, ta dùng tiểu lục bình thúc một gốc 3 vạn 5 kim lô trúc, không biết rõ có thể đổi bao nhiêu, nói đến thật là bêu xấu, tại hạ để cho ổ thỏa, từ lúc kim đan phía sau, liền đóng cửa tuốc linh thực, chưa bao giờ bước ra động phủ nửa bước. Cái này có cái gì mất mặt, tại hạ tới từ khoa ký thế giới, vốn cho rằng hạn mức cao nhất không cao, ai biết về sau ta xuyên qua tinh hệ, bây giờ đã đánh xuyên qua mấy cái tinh vực, ta đã là nguyên anh tu sĩ, ta muốn dùng ta cái này thập nhị chuyển tiên phẩm nguyên anh tới đổi. Trần Quân nghe xong hơi hơi kinh ngạc mắt, quả nhiên thấy Vân Đạo hữu lòng bản tay không đến nửa tấc Nguyên Anh pháp thể, toàn thân đóng ánh như kim, đóng chặt đôi mắt, mười phần trang nghiêm. Các hạ dĩ nhiên từ Đào Nguyên Anh pháp thể. Nói như vậy, các hạ. Không tệ, Vân Mỗ dự định rút khỏi. Là kẻ hung hãn. Trần Quân âm thầm sợ hãi thán phục, không nghĩ tới hắn vị trí thế giới, lại còn có tiên phẩm Nguyên Anh thuyết pháp. Nói xong, hai người nhìn về phía Trần Quân, hình như cũng tò mò trong tay hắn hai cái đồ vật. Đây là áo cà sa cùng cựu hoàn tịch trượng. Trần Quân giới thiệu xong, hai người lễ phép cười một tiếng cũng không quá nhiều truy vấn, chủ yếu là bọn hắn đã sớm biết Trần Quân chỗ tồn tại cao vọ thế giới, hạng mức cao nhất cứ thấp, có thể so Devo bởi vậy cũng có gì thứ đáng giá. Nhìn hai thứ này, hình như cũng không có cái gì trô phi phẩm, suy đoán đổi không có bao nhiêu điểm tích lũy. Đổi điểm tích lũy, mới có thứ tự lên trước. Mời. Vân đạo hữu mời. Vẫn là chân đạo hữu trước hết mời a. Mọi người khách khí một phen, Trần Quân liền không khách khí, trước tiên đem hai kiện vật phẩm đặt vào trong mặt quang, ngáy mắt phía sau. Gấm lan áo cà sa, điểm tích lũy 3000. Cửu hoàn tích trượng, điểm tích lũy 3000. Tổng cộng 6000. Nhìn đến đây, Vân đạo Hữu cùng Tiêu đạo Hữu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, thế nào cảm giác cùng trong ấn tượng không đúng lắm, chơn quân thế giới đang ở không phải vị cách cực thấp ư? Thế nào xuất hiện có thể so thần khí cấp bậc điểm tích lũy? Tiên phẩm Nguyên Anh, 2500 điểm tích lũy. Đáng tiếc, mới 2500, kỳ thực không ít, chỉ là chơn đạo Hữu hai cái này lỗ vận, dĩ nhiên như vậy đáng tiền, cho nên cho Vân Mỗ một loại chênh lệch cực lớn cảm giác. Vân đạo Hữu ý nguyên có chút không thể tin được nhìn một chút chơn quân. Và năm linh thực kim lôi trúc, 2000 điểm tích lũy. 2000, cũng còn tốt, cái này dù sao cũng làm hữu lợi, Tiêu San Nhi đã đủ hài lòng. Tiêu Họ Tu Sy si nói cười an án, án, tựa hồ đối với kết quả này hết sức hài lòng. Nhìn xem cái này 6000 điểm tích lũy, Trần Quân suy nghĩ một chút, vừa cắn răng vẫn là quyết định đều đổi thành tiên quế chi. Tuy nói bí cảnh cửa hàng có rất nhiều rất có giá trị đồ vật, nhưng những vật này không hẳn sau này liền nhất định dùng đến. Nhưng nội tính đan là khẳng định hữu dụng, cuối cùng cắn một hạt liền tăng thêm một điểm nội tính. Để cho hồn phả đem có tài nguyên đều nện ở nội tính bên trên. 150 điểm tích lũy một gốc tiên quế cảnh, 6000 điểm tích lũy, 40 gốc. Đổi, 40 gốc tiên quế chi. Chốc lát, Trần Quân trong túi trữ vật lại thêm 40 gốc tiên quế chi. Quá tốt rồi, lần này ra ngoài tìm một chỗ hung hăng bế quan luyện đan, ta muốn mộ tính kéo căng." Trần Quân trong lòng hung hăng nói lấy. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến một việc, đó chính là vì sao sự kiện lần này giòng bắt thượng, một cái cũng không có xuất hiện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói, sự kiện lần này giòng không tại ở trong bí cảnh? Không thể nào. Trần Quân cau mày thời điểm, Tiêu đạo Hữu Ôn Nhu nói, "Trần đạo Hữu, tại hạ muốn trước cáo từ Trần đạo Hữu không có ý định rời khỏi ư?" "Đúng vậy a, cũng là thời điểm rời đi, Trần đạo Hữu nhưng không muốn quá tham." Ha ha. Vân đạo Hữu cười ha ha một tiếng. Trần Quân Đông Dương sinh ra một chút thật sâu cảm giác cô độc, vừa nghĩ tới bọn hắn đi liền còn lại chính mình một người, đột nhiên hắn cũng muốn rời đi, nhưng sự kiện ban thượng chưa từng phát xuống, khả năng là tự mình làm còn xa thiếu xa. "Xin lỗi, hai vị đi trước a, tại hạ còn muốn lại lưu một đoạn thời gian." Đã như vậy, cũng không miễn tưởng, Thiêu San nhi tỉnh cầu giúp khỏi. "Vân Chính Hải, tỉnh cầu giúp khỏi." Theo lấy hai người bọn hắn lần lượt giúp khỏi, to như vậy trong bí cảnh, đột nhiên lộ ra vô cùng trống trải tịch mịch lên, hắn đột nhiên quay người, phát hiện sau lưng trống rỗng, nóng nhìn sau lưng chốc lát, cô lạnh âm thanh tại trong không gian vang vọng. Mở ra tiếp một lần thiên đạo thôi diễn. Chư tiên hình chiếu, thiên đạo thôi diễn sắp bắt đầu. Tới đi." Trần Quân Kiên định ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nhanh chân bước vào nhân sinh của mình con đường bên trên. Chương 263: Dòng thân tản chí kiên định nhà có mỹ thê nâng hiện một linh thạch. Chương 263: Dòng thân tản chí kiên định nhà có mỹ thê nâng hiện một linh thạch. 81 năm, ngươi mặc dù võ đạo thông thần, nhưng chung quy là thân thể phàm tài, bây giờ ngươi tóc trắng tờ, ngươi cùng Tây Du bốn người nhanh chân đi vào đại lôi ống tự. Vì ngươi tổn tại 9981 nạ, hàm kim lượng 10 phần, trên đường đi ngươi thế nhưng cho thỉnh kinh đoàn đội mang đến phiền toái không nhỏ. Ngươi đi nói một đường Tây Du rõ mặt gió, mưa mặt mưa, chưa bao giờ lui lại nửa bước, mà dù sao ngươi thuộc về ngoại lệ. Tại Như Lai bên cạnh có tứ đại kim cương 500 la hán 3000 tăng chúng, mà ngươi trở thành 500 la hán. Phía dưới 3000 tăng chúng một trong, ngươi đối cái này tự nhiên thất vọng, không nghĩ tới chính mình vất vả một đường, cuối cùng chỉ lấy được nhỏ như vậy chính quả, nhỏ không thể lại nhỏ loại kia. Bất quá ngươi chỉ là một giới phàm tục, không dám biểu lộ không chút nào vui mừng, bóp mũi lại tiếp nhận cái đại lôi âm tự này biên chế, bất quá Như Lai niệm tình ngươi cũng không dễ dàng, cho phép ngươi trở lại đông thổ đại ân, xây dựng miếu thờ, xây dựng đạo trưởng của chính mình. Ngươi thọ nguyên 3000, trở thành một tên giản dị tự nhiên điệu tiên. 81 năm, ngươi quyết định trở về Đại Ân, kết quả bởi vì vừa ra cửa chậm, Tây Du 4 người liền phòng ngươi mà đi, cười cười nói nói rời đi, chỉ duy nhất lưu lại ngươi một cái cô độc lại không hòa đồng bóng lưng, ngươi trùng quy chỉ là thân thể phàm thai, cùng bọn hắn chọn vẹn không phải một cái thế giới, cũng may bây giờ ngươi đã là điệu tiên chi khu, bay trở về lại Ân, cũng bất quá mấy tháng ở giữa. 82 năm, ngươi trở về Đại Ân xây dựng đạo trường Đại Ân Bảo Tự, khai đàn giảng pháp, tuyên truyền Phật môn tư tưởng, trở thành Đại Ân truyền Phật người thứ nhất. 95 năm, Tây Du 5 người chúng quyết định tại Thiên Đình liên hoan ngươi cũng nhận được thiệp mời, ngày đó là ngươi mấy chục năm qua cao hứng nhất một này, ngươi biết quả nhiên ngự đệ bọn hắn không có quên ngươi, tuy nói ngươi tại Tây Du trong năm người địa vị gần với Bạch Long Mã. Ngươi mặc vào một thân vừa vặn nhất áo cà sa, tiến về Thiên Đình dự tiệc, kết quả ai ngờ, bị Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương ngăn lại, bọn hắn nói ngươi là cửu lưu địa tiên, không xứng tiến vào Nam Thiên Môn. Nhiều lần vỗ tay cầu xin thả, nhưng tứ đại thiên vương cũng không hiểu ý, ngươi bị hoành đi, ngươi không biết là, Tây Du bốn người nghe được tin tức này sau, lấy thế làm vui, chê cười ngươi thời gian rất lâu. 100 năm, ngươi đi ra Phật môn đại điện, cổ lão trùng gió trong gió vang lên. Ngươi đặt mình vào lui tới tăng chúng bên trong, chẳng biết tại sao có chút cô độc. Xin mang đi ba kiện vật phẩm, mở ra đổi. Cái này? Trần Quân nhìn một chút bên cạnh, hắn nhiều năm qua trông coi cổ đăng ký quyển, bên cạnh không có một kiện vật có giá trị. Có thể bỏ qua cái phân đoạn này ư? Có thể. Tiếp tục bắt đầu a. Trần Quân nhíu những mày, thẳng thắn nói hắn có chút dao động, bắt đầu hoài nghi dòng đến cùng tại hay không tại ở trong bí cảnh. Vì sao đều hiện tại còn không có nhắc nhở ban thượng? Liên tiếp nhất ban thượng đều không có. Đây cũng quá không hợp thông thường. Trần Quân lắc đầu lần nữa tiến vào bí cảnh thôi diễn bên trong. Hành thôi diễn vẫn còn tiếp tục. Chỉ bất quá lần này thời gian biến hóa cực nhanh. Đảm mắt. 500 năm đi qua, ngôi xây dựng Đại Đức Vương triều sớm đã mục nát không chịu nổi, lung lay sắp đổ, đại ân bắt đầu hướng đi tận thế, các lộ quân khởi nghĩa bắt đầu cầm vũ khí nổi dậy, cổ lão vương triều trung báo tử, đã ở ngươi bên tai gõ vang. Người đời thứ 12 tử tôn, đại ân vị cuối cùng 7 tuổi tuổi nhỏ đế, xuất lĩnh cả triều văn võ, quỷ ngôi giới bậc thang, thỉnh cầu ngươi xuất thủ, trấn áp bạo dân, dùng bảo đảm đại ân Giang Sơn. Ngươi ngồi thẳng như Phật, một tay chỉ tâm, một tay chỉ thiên, lắc đầu không nói, quay người phiêu nhiên mà đi. Cuối năm Trường An bị công phá, Nghĩa quân giết vào Trường An, ngươi trước mặt người khác hiện lộ mấy chục trượng kim thân, dùng vô biên pháp lực, ngăn cản loạn quân trắng trận giết chóc, nhất thời 10 vạn Nghĩa quân quỳ gối dưới chân ngươi, dập đầu không thôi, phồn hoa 500 năm Trường An thành miễn gặp tàn sát, trăm vạn lê dân cảm niệm ân đức của ngươi, vì ngươi khởi công xây dựng miếu thờ. Nhưng đại ân trung quy là kết thúc, ngươi huyết mạch cũng dừng ở đây, thời gian đem ngươi tồn tại dấu tích từng cái xóa đi. Ngươi đang nghĩ, sẽ có hay không có một ngày, ngươi thậm chí quên chính mình là ai, trở thành một cái dạo chơi ở trong thiên địa vũ trụ cô hồn. Ngay tại Trần Quân còn đắm chìm tại nhàn nhạt thương cảm thời điểm, Chờ mong thật lâu âm thanh hệ thống nhưng tính toán vang lên. Đinh Đông, chúc mừng ký chủ thu được bảo dương màu vàng, bảo dương màu bạc cùng phổ thông bảo dương. Ngài thu được thân tàn chí kiên định, tím, nhà có mỹ thê, lam, nâng hiện một linh thạch, trắng. Nhà có mỹ thê, lam, ngài thê tử mỹ lực gia tăng 30 điểm, đông linh 30 tuổi lúc dung mạo. Thân tàn chí kiên định, tím, ngươi mỗi lần thân thể tàn tất lúc sẽ thu được chí kiên định hiệu quả, ý chí đem kiên cố không bị huyễn cảnh tâm ma quấy nhiễu, kéo dài 1 phút đồng hồ. Nâng hiện một linh thạch, trắng, mỗi lần mua sắm sau ngài ngoài định mức thu được một cái linh thạch. Nam Hiện 10 linh thạch cái này tựa như là là huynh đệ tới chém ta chỗ cần bốn đầu tổ hợp dòng một trong, ta hiện tại đã nắm giữ mười hảo hữu cùng Nam Hiện 10 linh thạch chỉ kém hai cái. Mà nhà có mỹ thê thì là không gian pháp bảo ngân thủ vòng tay tổ hợp dòng một trong, ta cũng nhận được trong đó thứ ba nhà có mỹ thê cùng màu xanh lục mũ thêm hoàn bảo trùng nghĩa lại đến một cái bắt phương tới tiền tài liền có thể đạt được không gian pháp bảo ngân thủ vòng tay. Thân tàn trí kiên định có thể chống cự tâm ma cũng không tệ, chính mình một thế này, một mực thiếu một cái tương tự chống lại ảo cảnh dòng. Trần Quân mừng rỡ trong lòng, loại trừ là bởi vì đạt được ba đầu dòng. Quan trọng hơn chính là hắn rốt cuộc biết như thế nào mới có thể đạt được sự thiện dòng ban thượng. Đó chính là cứu người. Chỉ là cứu toàn bộ trường An Thành, chẳng lẽ đều không thể thỏa mãn yêu cầu cao nhất Hoa Lệ Bạo Dương yêu cầu ư? Chẳng lẽ cần cứu Vãn Thương Sinh? Nhưng tiến về đổi đại, đổi điểm tích lũy. Không cần đổi, mời tiếp tục thôi diễn. Trần Quân thầm hạ quyết tâm chuẩn bị cứu Vãn Thương Sinh tại Thủy Hỏa. Năm 501 năm, theo lấy đại ân đế quốc thân thể đổ xuống, các nơi chư hầu cùng xuất hiện quân phiệt các cứ, bách tính trôi dạt khắp nơi, thiên hạ sinh linh đồ thán, ngươi không đành lòng gặp cái này, thế là ngươi dốc lòng tu hành. Lĩnh hội kinh Phật địa tịch, dựa vào ngươi hơi ngửi trăm ngụ nộ thính, tại trên tiểu thừa Phật pháp, tổng kết ra mới Phật pháp, ngươi đặt tên là Chân Thiện Mỹ. 510 năm, ngươi làm yên ổn lệ dân tương sinh, khắp nơi chạy nhanh truyền bá chân thiện mỹ phương pháp, những cái kia quân phiệt mặt ngoài khách khí cung kính lễ Phật, thậm chí vì ngươi lớn tạo Phật tự, tại Nam triều 10 năm vị ngươi xây dựng Phật tự 480 tòa, không biết bao nhiêu khô cốt vùi ở kim Phật phía dưới, ngươi cảm giác sâu sắc đau lòng, ngươi biết lựa chọn của ngươi sai. Phật pháp cứu không được tương sinh, ngược lại làm lỡ không biết bao nhiêu tính mạng. Trần Quân thẩn sâu nói: 520 năm năm, người đau khổ tìm kiếm cứu vãn thương sinh kế sách, đã Phật pháp cứu không được tương sinh, vậy cũng chỉ có thể lấy bạo chế bạo, có câu nói là cần lấy lôi đình thủ đoạn, mới gặp Bồ Tát tâm địa, người đại thiên chơn đế, tại lưng của ngươi giới sách, một cái tên là Triệu Nguyên người trẻ tuổi, rất nhanh lãng lại chư hầu quân thiện, lại lần nữa tổng nhất. 530 năm, Triệu Nguyên kiến quốc, quốc hiệu làm Tống, thiên hạ sơ định, bách tính cuối cùng đạt được khó được nghỉ ngơi lấy lại sức. A, hệ thống không phản ứng chút nào, dạng này cũng không được sao? Trần Quân chân mày nhíu chặt, nhất thời không biết rốt cuộc muốn làm đến loại tình trạng nào mới có thể đạt được hệ thống tán thành hắn đã cứu van thiên hạ thương sinh, nhưng không phải hắn, không biết rõ chết bấy nhiêu người. Lớn như vậy công đức tạo hóa, cũng không cho màu đỏ rộng, độ khó lớn đến không hợp thói thượng. Chương 264, nhất niệm làm thương sinh xúc trả về tầm thường, đến màu đỏ rộng, chương 264, nhất niệm làm thương sinh xúc trả về tầm thường, đến màu đỏ rộng. Tiếp tục thôi diễn. Ta thọ nguyên 3000, chỉ còn dư lại 2500, không biết rõ ta còn phải cứu bao nhiêu người mới có thể. A, cố lên a. Trần Quân cắn răng, đều đi đến bước này, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi xuống dưới. 532 năm Ngươi khổ tâm bội dưỡng đại tống tung triều, đời thứ nhị mà chém, thiên hạ lại lần nữa chư hầu cùng xuất hiện, khối lượng ngập trời, Triệu thị múa đại phiên vương bắt đầu nội loạn, xử sưng mười vương chi loạn. A, nhìn tới chỉ có đích thân thể nghiệm mới có thể tìm ra giải cứu chi đạo. Chân thực thể nghiệm, ngươi lựa chọn chân thực thể nghiệm. Theo lấy thanh âm vừa dứt, chân quân trước mắt hiện ra một mảnh tận thế trắng cành. Dưới trời chiều, trăm trời nhiễm lên tầng một màu máu. Một vị thân như la hán kim cương hòa thượng, khoác lên áo cà sa lộ ra như pho tượng đáng sợ bắp thịt thân thể, chân trần đứng ở ngàn dặm đất lung bên trên, Trường Hà Tà Dương, cô yến thẳng. Ba tỉnh hạn hán phía sau nạn châu châu để mấy 1 triệu 100 họ không thể không trôi dạt khắp nơi, ngàn dặm bốn ba. Mỗi phút mỗi giây đều có người một đầu ngã quỷ. Dưới cây một cái bẩn thịt, lão giả hai tay chăm chú che lấy một khối cứng rắn như đá màn đầu, gầm máu me đầy mặt, một cái nữ hải kêu khóc ra ra bị một người con buôn vắt đi. Lão giả ngây ra một lúc, nhìn xem bị kháng đi tôn nữ, trong mắt gạt ra một chút nước mắt, một giây sau, mấy chục người liền xông đi lên đem trong tay lão giả máu màn đầu cất đi, chưa ăn không còn, lão giả dựa vào không có vỏ cây thân cây, ánh mắt trống trơn. A Di đã Phật. Người vỗ tay niệm tụng Phật hiệu, ánh mắt tứ đắc, nhìn chân trời huyết dương, người dựa vào siêu cao độ tĩnh đổ nộ. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Người bỗng nhiên bay lên không, đàng vân thẳng lên, lạc ra ngoài núi. Sơn Thanh thủy tú, Giáng lục xanh. Ngươi quỷ gói quan âm liên bên dưới. Nam Hải quan thế âm tại thượng, đệ tử thỉnh cầu xúc trả về tầm thường. Vì sao? Ngươi trải qua 14 năm nóng lạnh, đi qua 10 vạn 8000 dặm đường, trải qua 9981 nạn, phương thành kim thân vật vị, một khi làm ra lựa chọn, liền không thể quay đầu. Năm đó đệ tử vì cầu chân kinh, không tham luyến phàm tục vinh hoa phú quý, khăng khăng cạo đầu làm tăng, bây giờ đệ tử làm thiên hạ thương sinh, nguyện xúc trả về tầm thường, cái này kim thân vật vị Không cần cũng được. Trần Quân bỗng nhiên đứng dậy, vỗ tay trì trệ chốc lát, trong mắt một mảnh kiên quyết, không người nào có thể ngăn cản. "Hạo, ta niệm tình ngươi tâm hệ tương sinh, liền không thu hồi ngươi cái này một thân pháp lực, chỉ là sau này ngươi không còn là ta Phật môn bên trong ngươi, lại đi a." "Được, đệ tử đi." Ngày đó sau, Phật môn thiếu đi một vị hữu đạo cao tăng, nhưng nhân gian nhiều một vị gọi đầu Đức Đế Vương. 535 năm, ngươi dùng vô biên pháp lực, bình thiên hạ, quỷ hét ngang trên trời dưới đất, thống bắc hoàng, kiến quốc, thiên hoa. Trong thảng ngàn năm, đảo mắt mà qua. 2700 năm, ngươi tại vị hơn 2000 năm, xây dựng một cái cường đại trước nay chưa từng có tình thế. Trường An thành bên dưới, phồn hoa cường thịnh. Một chỗ kể chuyện dưới lại, một ghế thanh sam thân ảnh, điên lặng ngồi xuống, hắn đã là khách quen, mọi người đang ngồi hướng về hắn gật đầu mỉm cười. Ta Trung Hoa võ thánh nhân tông tổ hoàng đế, chính là chúng ta khai quốc vị thứ nhất quân vương, hắn tại vị siêu 2000 năm, sáng tạo ra một cái vĩ đại tình thế. Chúng ta tổ hoàng đế vốn là Phật môn hữu đạo cao tăng, vì không đành lòng thiên hạ bách tính khổ sở, tức thì xuất trạch về tầm thường, nhất nhiệm làm trung sinh, sau đó trải qua 2000 năm, chính trị thanh minh, bách tính an cư lạc nghiệp. Hắn truyền bá vô kinh kinh này bao hàm toàn diện, nội hàm văn pháp, chính là trung hoa thứ nhất trải qua, chế tạo một cái võ đạo thị thế. Hắn còn đem thiên hạ đất đai chia đều, khiến tài người có nó ruộng, dệt người có nó chữ. Hắn còn cải cách quan trường chế độ, cổ vũ khoa cử, để càng nhiều hàn môn có cơ hội trèo lên triều đình. Hắn xây dựng miễn phí học đường, để học không còn là số ít người giàu độc quyền, khiến cho mọi người đều có cơ hội học khai trí. Giữa đại, một lữ thanh sam thanh niên nhấc trà động tác bỗng nhiên dừng lại, trong mắt sáng lên một vòng lóa mắt hào quang ấm ánh. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy, hít một hơi thật sâu, tựa hồ muốn hai ngàn năm tới lịch sử tăng hương. Hóa thành một cái trọc khí phun ra nuốt vào mã da. Trần Quân thỉnh cầu rút khỏi bí cảnh. Trần Quân ngay tại rút khỏi bí cảnh. Theo lấy âm thanh chậm chậm vang lên, Trần Quân tại một đám ánh mắt kinh ngạc bên trong bị bạch quang bao phủ, tiếp đó thân thể một chút biến mất, cấp 3 bí cảnh bên ngoài. Trần Quân bí cảnh hành trình tuy nói đã thôi diễn đến nhanh 3000 năm, nhưng trên thực tế bên ngoài thời gian chỉ mới qua không đến mấy canh giờ thôi. Lăng Thiên Tông cùng Nức Kiếm Tông Nguyên Anh lão tổ biết được chính mình tổn thất nặng nề, tâm tình mười phần nặng nề, nhưng tin tốt lành là có Tiêu San Nhi cùng Vân Trinh Hải lần này đạt được to lớn cơ duyên, sau này tất có Nguyên Anh chi tử xem như một cái không lớn không nhỏ an ủi. Bí cảnh có khách khí, động nhiều động náo. Bị huynh huynh nghiền nghiến vây quanh Quý trưởng sinh gõ gõ thái dương huyệt, một mặt trang ít nói, nhưng ánh mắt của hắn thủy chung nhìn kỹ bí cảnh lối ra, có chút bất an. Vùng trời bạo tuyển, trọng danh ba vị lão tổ hai bên trao đổi một cái ngưng trọng ánh mắt. Thời gian lập tức tới ngay, nếu như còn không ra, Trần Quân sẽ vĩnh viễn bị vây ở, ở trong bí cảnh, tiếp đó bị thiên đạo đồng hóa, trở thành thiên đạo khối lỗi. Đúng vậy à, nếu là hắn ra điểm sai lầm, cái này ngộ đạo đan sau này tìm ai luyện chế a? Hắn quyết không thể xảy ra chuyện, nếu không ngươi ta ba người hợp lực tiếp tục chống Đờ Bí cảnh lối ra, nói không chắc có thể lại kéo mấy canh giờ. Không được không được, vạn nhất bị tiên đạo lực lượng phản vệ, chỉ sẽ tự hủy tiên cơ. Ba người nghị luận ầm ĩ, nhất thời thương nghị không ra cái nguyên do tới. Lúc này, ngay tại Bí cảnh lối ra càng ngày càng nhỏ, cuối cùng khép lại nháy mắt. A, Trần huynh, hơn phân nửa là chết bởi ở trong Bí cảnh. Quý Trường Sinh tâm tình bi thống có nhiệt. Chân đạo hữu như vậy tiên kiêu, gấp tại Bí cảnh, làm người tức hận. Thiêu San Nhi ngoái nhìn lắc đầu than nhẹ. Đáng tiếc, thử tử nếu là không chết, sau này tất thành Nguyễn Anh. Vân Trinh Hải ôm lấy cánh tay thổn thức càng khái. Nhìn đến đây, trọng danh ba vị nguyên anh nộn nhịp quả cầu gia xì hơi. Nhưng mà cuối cùng mấy mắt, một đạo thanh mang cực tốc lướt đi, ầm vang rơi xuống, theo lấy một tiếng tay áo cổ động âm thanh sau, cho bụi tạt tán, một đạo thanh sam thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Úy trưởng Sinh đẩy ra bên cạnh vướng bận phân chi đùi non, cười lớn tiến lên phía trước nói, "Trần huynh, nguy hiểm thật, kém chút ta liền nhìn không tới Trần huynh. Chính xác, trì hoãn quá lâu, thật là mạo hiểm." Trần Quân cũng ám nhẹ nhàng thở ra, nghe lấy hình như rất cần trường, nhưng hắn biểu tình lại rất nhẹ nhàng, hình như cũng không có như thế sinh tử cực hạn. Nói xong, Trần Quân hướng về tiêu san nhi cùng Vân Trinh Hải ném đi một chút, bảo thuyền trôi cao, trong mây mù ba đạo khí tức cực lớn nhìn đến đây an tâm. Hội Tông, theo lấy ra lệnh một tiếng, rất nhiều đệ tử nhộn nhịp trèo lên bảo thuyền, trở về mỗi người tông môn. Đứng ở đầu thuyền, Trần Quân sợi tóc bay lượn, ánh mắt hướng lại, trong đầu hiện ra một đầu màu đỏ ròng. Mà cái này, chính là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Chương 265, màu đỏ ròng bí cảnh là nhà ta, chương 265, màu đỏ ròng bí cảnh là nhà ta. Trần Quân hội Tông phía sau liền lập tức bế quan, cái này khiến trong tông môn anh lão tổ đụng vào một lỗ mũi xám. Bất quá Trần Quân tại trong bí cảnh đợi thời gian lâu như vậy, nhất định thu hoạch cực lớn. Dội va bế quan chỉnh lý cho đến, cũng là chuyện đương nhiên. 7 năm sau, trong động phủ, hàn tuyền kích động, nước chảy thác nước, chim hót hoa nở, tựa như một trôi nhân gian tiên cảnh. Bước lên hàn yên giường ngọc, có chống cự tâm ma công hiệu, Trần Quân ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ đèn vân linh sương mù, trong sương mù lóe ra vô số thật nhỏ lấm ta lấm tấm, theo lấy Trần Quân mỗi lần phun ra nuốt vào, đều có tinh điểm bị tu nạp nhập thể, hóa thành chính mình một bộ phận. Nhưng mà lúc này, động nhiên linh vụ lưu động đột nhiên bị xáo trộn, cùng vô số tinh điểm động dạng bạo tán mà ra. Trần Quân phát ra một tiếng thống khổ buồn bực gọi, mặt hắn bộ hiện ra tầng một hắc khí, hắc khí ngưng tụ ra mặt khác một trường trường thành đến cùng Trần Quân đồng dạng, nhưng vô cùng giữ tận khuôn mặt, liền thanh âm của hắn đều biến có thể xo so khàn khàn. Ngăn ta đại đạo người, giết không xá. Ta muốn máu người tế ta kiếm đạo. Lúc này tiêu hòa người được một luồng khí tức nguy hiểm, veo một cái từ cửa động phủ rơi vào trước giường khẩn trương chân tay luống cuống, "Chủ nhân, ngươi tẩu hỏa nhập ma." Trần Quân trợ hộ tại cùng tâm ma chống lại, hắc khí hơi giảm bớt một chút, khôi phục chốc lát lý trí, tiếp đó ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, thần quang tăng vọt, trong lòng bàn tay ngưng ra một cái pháp khí màu vàng nóng tiểu kiếm. Huỵu kiếm chém xuống tay trái, thân tàn trí kiên định hơi sáng đến, cương đại ý chí lực lại lần nữa chiếm lĩnh lợi thế, Trần Quân tình huống hình như bắt đầu ổn định lại, bộ mặt dữ tợn cùng sát khí, một chút yếu đi, cuối cùng trở nên yên lặng. Tiêu Hỏa gặp cái này lau mồ hôi thầm nghĩ mạo hiểm. Hắn biết đạo chủ người mới vừa rồi là Tẩu Hỏa nhập ma, kém chút trở thành một đầu, a không, một cái, a không, một cái chỉ biết là giết chóc người điên. Trần Quân cũng tử vừa mới mạo hiểm một khắc bên trong tỉnh táo lại, ánh mắt có chút trống rỗng, náo hại không được hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc nãy, hiện tại cũng để hắn hãi hùng khiếp vía, mười phần nghĩ lại mà sợ. May mắn thân tàn trí kiên định bằng không, ta đạo thôi rồi. Ta đã sớm suy nghĩ đến những năm này quá ham muốn điều lĩnh sẽ dẫn tới tâm ma, vậy vậy tiêu giá tiền rất lớn mua cái này Huyền băng sảng, không nghĩ tới dĩ nhiên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trần Quân ánh mắt từng bước khôi phục phía trước thâm thủy ánh mắt, đứng dậy chắp tay sau lưng từng bước một đi trong đạo phủ. Một mặt rửa cắn thuốc ra tốc tu hành biện pháp không được, sau đó đến khống chế cắn thuốc, hơn nữa cũng muốn giảm bất tốc độ. Ta hiện tại 80 tuổi không đến, liền đã nhanh kim đan tầng muốn, tâm ma không tìm tới cửa mới là lạ, lạ. Lúc này Trần Quân nhìn một chút trống không tay trái, Hắn ngược lại không gấp, đoạn chi tản tí đối kim đàn tu sĩ mà nói, 3 năm ngày liền có thể lần nữa sinh ra. Chỉ là lần này vận khí tốt, khôi phục một chút lý trí, hảo chặt đứt tay phải, lần sau đây. Tiêu Hỏa. Trần Quân một tiếng trầm thấp ngưng trọng hô, "Chủ nhân, có gì phân phó?" Lần sau gặp được loại chuyện này, trước tiên chém xuống tay của ta hoặc là chân. "Đúng, nhưng dạng này cũng không an toàn a." Trần Quân vung tay thảo đi ra đạo phủ, nhìn Thâm Sơn Liên Miên, sơn cốc kiế tính, thật sâu hít thở một tiếng, ngồi tại bên vách núi một khối dọc theo người ra ngoài bệ đá dưới lưng đỉnh, ánh mắt hơi thất thần. Đến khống chế một chút tốc độ tu luyện, Đây mới là các bạn, Mạc Khắc thu thập nhiều một chút, giảm thiểu tâm ma đan dược cùng thiên tài địa bảo, chẳng trách những cái kia nguyên anh tu sĩ, như vậy chấp mê tại yếu đi tâm ma. Một lần tâm ma một cái không tốt, khả năng phá mấy ngàn năm khổ tu, bởi vậy đang yếu bất tâm ma phương diện đột nhập, bất luận cái gì đại tu đều là không có hạn mức cao nhất. Thứ này tựa như bảo hiểm, khả năng cả một đời không dùng được, nhưng dùng tới một lần liền kiếm lợi lớn. Mạc Khắc sau này chống lại tâm ma dòng ưu tiến cấp, cũng đến nâng một chút, phía trước không coi trọng những cái này, trải qua lần này, nhưng thật to khác biệt. Chân quân trong lòng nỉ non. Đã như vậy gần nhất luyện thiêm đan, ít cắn tăng tiến tu vi đan dược. Vừa vận kỳ thực gần nhất Trần Quân phát hiện thượng phẩm thông mạch đang kháng tính đã hiện hiện, dường như đan dược đẳng cấp càng cao, càng dễ dàng sinh ra kháng tính. Đây có lẽ là tiên đạo đối với thiên địa linh dược nào đó bảo vệ. Nhưng kết quả như vậy là, Trần Quân gần nhất ngược lại cắn càng nhiều đan dược, cho nên thu nhận tâm ma. Sau đó thật đến một bước một cái dấu chân. Bảng. Tình danh: Trần Quân. Cảnh giới: Kim đan ba nặng, cách tầm dưới 15 năm. Chỉ số bổ trợ: 50 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 600, thọ nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 30, 3 giây, ngộ đạo đan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 Pinang, nam giai đại sư, 60.000 100.000. Lần trước bí cảnh lấy được màu đỏ dòng chính là bí cảnh là nhà ta. Bí cảnh là nhà ta, ngài có thể tự do ra vào cấp 6 trở xuống bí cảnh, tại trong bí cảnh không thời gian hạn chế, lại tại cấp 6 trở xuống trong bí cảnh miễn dịch bí cảnh tương tổn. Lần trước Trần Quân nhìn như là tại một khắc cuối cùng đi ra, thực ra là tại bí cảnh đóng lại sau ba hơi mới ra ngoài, hắn nguyên cớ kéo tới lúc ấy, chính là vì thử một lần cái dòng này, là có hay không có thể tự do ra vào bí cảnh, nhưng lại không muốn quá mức rõ ràng, cuối cùng quá rõ ràng đều có thể nhìn ra hắn có vấn đề. Kết luận tự nhiên là hắn có thể tự do ra vào bất luận cái gì cấp 6 trở xuống bí cảnh, lại sẽ không bị giết chết. Một điểm nữa đáng lưu ý chính là ngộ tính của hắn gia tăng đến 100 điểm, nhưng hắn lần này đổi trọn vẹn 60 gốc tiên quế chi, đầy đủ luyện chế hơn 400 ngộ đạo đan. Hắn hiện tại luyện chế chỉ là một góc băng sơn. Loại trừ tiên quế chi, hắn còn cực kỳ anh minh đổi bà cây chống cự tâm ma địch hồn đan chủ dược, thanh tâm thảo. Nguyên cơ không có đổi quá nhiều, bởi vì địch hồn đan là lục giai đan dược, dùng Trần Quân hiện tại tiến độ, xác suất thành công rất thấp, luyện chế cũng chỉ là lãng phí linh tài. Tin tức xấu là bây giờ cách ngũ giai đan sư, cũng còn kém 4 vạn điểm kinh nghiệm. Tin tốt lành là hắn không cần mệt gần chết luyện chế tụ khí đan, dựa vào siêu cao ngộ tính, nghiên cứu đan thuật cũng có thể tăng trưởng điểm kinh nghiệm. Chương 266, Thái thượng cảm ứng tông lựa chọn của Trần Như Khai, chương 266, Thái thượng cảm ứng tông lựa chọn của Trần Như Khai. Khoảng cách kim đan tầng 4 còn kém 15 năm. Cái này 15 năm liền không tán thuốc. Một bước một cái dấu chân, Mạc Khắc liền đem toàn bộ nội đạo đan đều luyện chế ra tới, có lẽ có thể tăng cao mỗi lần học tập đan thuật ra tăng điểm kinh nghiệm, giảm thiểu gan độ. Không phải mỗi ngày luyện chế tụ linh đan cái này ai chịu nổi. Làm luyện đan trở thành dây chuyền sản xuất làm việc lúc, dù là Kim Đan chân nhân cũng chịu không được ngày qua ngày buồn tẻ lập lại, cuối cùng hắn tu tiên là làm tiêu diêu tự tại, mà không phải tìm cho mình cái trống lớp. Nếu có đại lượng nộ tính, vậy liền không giống với lúc trước, nhìn một chút sách liền có thể gia tăng không tầm thường điểm kinh nghiệm. Cuối cùng vậy mới ngủ giai đan sư, liền cần 10 vạn điểm kinh nghiệm, lục giai không chừng bao nhiêu đây, dựa gan có thể, nhưng quá phí gan. Tới đi. Trần Quân ánh mắt hướng lại, vị án đứng dậy, nhanh chân đi vào trong động phủ, bắt đầu hôm nay ngộ đạo đan luyện chế. Cùng lúc đó, Trung Châu lại lục. Thái thượng cảm ứng tông Trung châu ước vạn giặm tiên thổ, đều thuộc về Thái thượng cảm ứng tông phàm vi, chín cái thất giai linh mạch bảo vệ lấy vô số tiên sơn phúc địa, như vậy dựng dục vài trăm nguyên anh đại tu. So với địa phương khác, nơi này hoàn toàn là một thế giới khác, vô số vạn trượng thần sơn, chống trời chống, linh truyền linh dược, túi nhạc đều là. To lớn thủy thú ở trong núi hoặc theo gió mà lên, hoặc trong rừng nằm một mình. Thái thượng cảm ứng tông chiếm cứ tiên giới đại lục lớn nhất một khối tiên thổ, cũng bởi vậy ngạo thị tiên giới vô số tông môn lớn nhỏ. Lúc này, trong tông chỗ sâu vô số thần phong bên trong tòa náo đó trên thần phong Một tòa rộng lớn tiên điện tựa như trên trời mây cùng, tám rửa tại cùng bố lóe mắt tiên quang phía dưới, mỗi cục gạch ngói đều có nguyên anh pháp tắc chi lực gia trì, để nó kiên cố, vắt ngang vạn cổ xuân thu. Đối mặt tiên điện này, bình thường nguyên anh tu sĩ gặp đều phải bị áp chế, mà dạng này tiên điện, dù là thái thượng cảm ứng tông, cũng chỉ có hơn 9000 bảo thôi. Một vị thanh niên áo trắng ngồi, pháp như mực nước dội xuống, trước mắt thải sắc sảng sỡ mây mù đột nhiên hạ xuống uy áp ngập trời, lang lệ, bá đạo. "Mở, ngươi lặp lại lần nữa." "Đệ tử, cô phụ tôn sư kỳ vọng, đệ tử muốn, muốn tiếp tục lưu tại luyện khí cảnh." chỉ vì 60 năm sau thánh địa cơ duyên, mời tôn sư trách phạt. Thánh địa cơ duyên chỉ vì luyện khí mở ra, đệ tử cũng là bất đắc dĩ a. Đạo Mắt đã qua thông thả 20 năm, lâu như mỡ trưởng thành thanh niên, những năm này hắn dựậy vào chính mình nạo nhân tiên tư và khí vận cùng chần da huyết mạch tổ truyền sớm tới chậm lui để hắn nhiều lần tại trong bí cảnh rực rỡ hào quang. Trở thành nội viện thái thượng cảm ứng tông 361 vị nguyên anh trưởng lão bên trong, bài danh trước 10 lôi tôn trưởng lão thân truyền hải đồ. Hắn đơn thuộc tính lôi linh căn, dị linh căn, loại tư chất này chỉ cần làm từng bước, sau này tất thành nguyên anh, đây cơ hội là tất cả mọi người nhận thức chung. Nhưng Trần Nhũ khai biết, hắn trần ra, không thiếu cái này một tôn Nguyên Anh, thiếu chính là Hóa Thần. Hóa Thần công ra, lại thêm Nguyên Anh cũng chỉ là tầng dưới chót tiên tộc, cũng chỉ là vai phụ. Bởi vì cực kỳ khủng bố tư chất, lẫu như mở dù cho tại Thái Thượng Cảm ứng tông, cùng toàn bộ tiên giới đứng đầu nhất thiên kiêu đặt cùng một sân khấu, hắn cũng là có thể xếp vào trước 20 nhân tại kết suất. Bởi vậy sư tôn thật sớm liền đem nữ nhi gả cho hắn, đợi đến kim đan, sẽ còn tu hắn làm chân truyền đệ tử, đem một đời chỗ đến, toàn bộ tương truyền. Loại cơ duyên này tạo hóa, thế là người bình thường, liền tuyệt đối sẽ không nói ra cự tuyệt thúc cơ, muốn tiếp tục lưu lại luyện khí cảnh, lại đẳng 60 năm ngu xuẩn như vậy lời nói tới. Ngươi, ngươi có biết, Thánh điệu cơ duyên mỗi lần tham gia đều có đến gần vạn người, mà có thể đến một tia cơ duyên người, cái này vạn năm qua, bất quá năm ngón số lượng, ngươi rựa vào cái gì cho rằng chính mình nhất định có thể đạt được cơ duyên. Ta biết ngươi một lòng muốn phi thăng thái ớt linh giới, có thể làm sư nói cho ngươi, cái này thật quá khó khăn. Trải qua vài vạn năm linh hội, Thánh điệu pháp tắc đã cực kỳ mỏng manh, đã khó mà bổ sung bản thân pháp tắc, thái ớt linh giới cũng năm ngàn năm chưa từng phái người tiếp dẫn, đồ nhi, ngươi liền bỏ ý niệm này đi. Vị sư vì ngươi chuẩn bị thiên đạo trúc cơ đàn, chẳng lẽ còn không sánh được một cái mở mịt thánh địa cơ duyên. Bên nào nặng bên nào nhẹ, ngươi cái kia có cái phân tốc mới là a. Lôi Tôn lão tổ luôn luôn là cái mặt đen đại lão, có thể làm cái này thái độ, hắn đã từ lúc mới bắt đầu trách cứ đến cuối cùng đã đổi thành gần như khẩn cầu. Chủ yếu là Tôn này người kế tục thật sự là quá tốt rồi, vô luận là tâm tính vẫn là tư chất đều là cực kỳ thượng thừa. Hắn thực tế không muốn nhìn thấy như vậy một cái ái đồ, làm hư gào thánh địa cơ duyên, bỏ lỡ nguyên anh đại đạo. huống chi chính mình độc nữ cũng thích trí tại hắn, cái này vốn là một cái bao nhiêu chuyện tốt đẹp, chính mình đắc ý ái đồ lấy chính mình sủng ái nhất nữ nhi, ân ân ái ái trưởng sinh lâu kèm. Cái này thật tốt. Hắn thật sớm bắt đầu chuẩn bị ông cháu, kết quả ngươi nói không muốn trúc cơ, muốn lưu lại tại luyện khí 60 năm. 60 năm, đầy đủ đem một tôn tiên kiêu biến thành phế vật. Hoàng kim thời gian tu luyện liền ngắn ngủi mấy chục năm, bỏ qua, sau này phải bỏ ra gấp trăm lần mồ hôi đều không thể đuổi theo bên trên. Không thể nghi ngờ, cái lựa chọn này đem trực tiếp quyết định là Nguyễn Anh vẫn là phế vật. Một cái 60 tuổi luyện khí tại Thái thượng cảm ứng tông, cái này tiên kiêu như mây, cạnh tranh cực độ quyết liệt tông môn, quét liên tục đều bị người phỉ nhổ a. Hải tử ngươi đang suy nghĩ gì? Lôi Tôn giận dữ, nhưng càng nhiều hơn chính là thất vọng, thật sâu thất vọng, cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quỳ dưới đất Trần Nhũ khai bả vai hơi rung nhẹ phía sau, nước mắt, trong mắt chứa đựng nước mắt, hắn ngẩng đầu gần từng chữ một, đệ tử, thẹn với Tôn sư giận đi giận lại dạy bảo, thẹn với huynh muội một tấm chân tình. Nhưng, đệ tử tâm ý đã quyết, nếu như bỏ lỡ thánh địa cơ duyên, đệ tử tình nguyện làm cái tông môn phế vật. Đệ tử chỉ cầu nhiều năm sư đồ ân huệ, cầu sư phụ không muốn đem ta trục xuất tông môn, ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình. Lôi Tôn lão tổ bỗng nhiên cười to, cười thần phong cực trấn, tiên quang lập lòe. Trong núi vô số thủy tú lạnh run, ngươi làm bất cứ chuyện gì, lại chỉ duy nhất không nguyện ý thành tựu Nguyên Anh chi tôn, đúng làm điểm ai. Đã ngươi buông tha Nguyên Anh đại đạo, tốt tốt tốt, ta liền thỏa mãn ngươi, kể từ hôm nay ngươi ta sư đồ tình cảm đã tận, đi thủ trung các, đảm đương đụng trùng chức vụ, cút cho ta. Trần Nhữ Khai không quan tâm Tôn Sương ập trời cơn giận, đâu ra đấy dập đầu liên tiếp chín đầu, quay người hơi chần chờ nhìn tiên điện một chỗ một chút, nhanh chân mà đi. Chốc lát sau, từ bên trong tiên điện đi ra một vị nữ tử áo trắng, nữ tử hai mắt đẫm lệ, thất thần nhìn Trần Nhữ Khai biến mất phương hướng, nghẹn ngào không thôi. Cô Nhi Ta lại vì ngươi tìm một vị chân mạnh phu quân, trong tông bốn chân người khó tìm, nhưng hai cái chân thiên tiêu khắp nơi đều có. Cha, ngươi biết nữ nhi đi ngược chiều ca tâm ý liền không cần nói loại lời này, không có người có thể thay thế hắn. Vậy ngươi muốn cha làm sao bây giờ? Lôi Tôn lão người cả giận nói, mới nói xong, liền ý thức đến chính mình tính tình quá bốc lửa, có lẽ là bởi vì tu luyện Lôi thuộc tính công pháp nên nhân. Hắn lại kiềm chế xuống tính khí, Tôn Nhu nói, "Nhi, thử thử tự phế tiền đồ, thật là tức chết lão phu, ta liền đi vân mộng trại, diệt hắn chân ra." Cha, ngài không cần nói nói nhảm. Trần gia tuy là cựu phẩm tiên tộc, chung quy là bản tông danh nghĩa thế lực, dù cho ngài cao quý lão tổ cũng không thể trợ động. Kỳ thực nữ nhi cái gì cũng không oán, chỉ trách nữ nhi không thể nào hiểu được mợ ca chí hướng, cho nên chỉ có thể chúc phúc hắn, vạn sự thuận ý. Phương Bình quay người, liền là hai đạo đời này lại không thể có thể tương giao đường nhân sinh. Chương 267, dòng người vô sĩ người vô tình vô tính người, chương 267, dòng người vô sĩ người vô tình vô tính người. Thời gian tựa như trong sơn cốc quần quần biển mây, không ngừng không nghỉ. Đảm mắt, 35 năm đã qua. 35 năm, đối phạm nhân mà nói là vô số tình lữ trong miệng một đời một thế vĩnh kết đồng tâm thời gian lợi thể. Đây đối với tiên nhân mà nói, bất quá là một giấc mộng dài. Từ lúc Trần Quân từ đó định cư phía sau, động phủ xung quanh phạm vi trăm dặm đều làm thành tấm địa, loại trừ tông môn cao tầng, phụ thông đệ tử một mực không cho tiến vào. Võ Linh Tông còn chi kỳ làm Trần Quân cố ý thiết lập một vòng bảo vệ chặt pháp. Tại một chỗ sơn thanh thủy tú trước cửa động phủ, kéo dài bảy đá dưới lưng đỉnh, ba đạo nhìn như phổ phổ thông thông lão nhân, tập hợp một chỗ uống trà trò chuyện, chỉ là thỉnh thoảng tâm tình chợt trơn, phóng xuất ra sau lưng đáng sợ nguyên anh pháp vực, để dãy sơn cốc không biết bao nhiêu đủ loại độc vật, hù dọa đến lạnh run không dám động đậy. Các ngươi phát hiện không có, Trần Đan sư, chỉ luyện Ngộ Đạo Đan, đây là vì sao? Ngươi nào biết, đây, này cũng không kỳ quái, Lục Gia Đan sư, tự có có sở trường luyện chế, cũng có không am hiểu luyện chế. Nhưng kỳ quái liền kỳ quái tại, phía trước ta mời hắn luyện chế ngũ giai đan dược, cũng bị hắn từ chối nhã nhặn, chẳng lẽ hắn chỉ sẽ luyện chế Ngộ Đạo Đan. Trọng danh ba người xoa cằm trầm tư không nói, nhưng rất ngo theo lấy động phủ truyền đến ầm ầm nổ mạnh, cửa đá mở ra, một đạo thanh sam thân ảnh lướt đi, ánh mặt trời ấm áp đánh vào trên mặt, để Trần Quân không tự chủ giãn ra một thoáng thể cốt. Những năm này có thể luyện đan luyện hàm, đến nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhìn thấy Trần Quân Hóa Thần, ba vị Nguyên Anh lão tổ vội vàng đứng dậy cung nghênh. "Chúc mừng Trần đan sư, bước vào Kim Đan tầng 4 chi cảnh, ta nhìn nhiều nhất 200 tuổi, Trần đan sư liền muốn cùng chúng ta cùng là Nguyên Anh chi tôn." "Cái này có cái gì kỳ quái, lão phu cho rằng Trần đan sư cất bước hóa thần. Dùng đan sư cái này thần rượu luyện đan chi thuật, sau này thật lên đỉnh hóa thần, cũng không phải là không thể được đi." Ba người liên tục tâng bốc lấy, Trần Quân cũng không đối lời này nghiêm túc, tiện tay đánh ra ba đạo linh quang, ba bình ngộ đạo đan phân biệt rơi vào bọn hắn lòng bàn tay. Vẫn là bảo chất bảo lượng mỗi bình 5 cái tam phẩm ngộ đạo đan phẩm chất là thấp một chút, nhưng có thể dùng số lượng thủ thắng. Dù sao cũng là lục giai đan dược, có thể đồng thời chú ý phẩm chất và số lượng, phòng trường phải là cấp 8 đan sư. Mà mười bát giai đan sư xuất thủ, vậy coi như là giá trên trời, dùng ba người bọn họ giá trị bản thân, phòng trường muốn dốc hết một nửa giá trị bản thân mới có thể làm đến. Càng như vậy có thể thấy được, Trần Quân vị này đan sư hàng kim lượng cũng siêu cao tính giá trị. Ba vị nhưng vừa ý. Vừa ý vừa ý, rất hài lòng. May mắn mà có Tiểu Trần đan sư. Tiểu Trần đan sư, thật không muốn điểm linh thạch cái gì. Ngươi dạng này, để chúng ta làm sao chịu nổi? Ba vị Nguyên Anh lão tổ tranh đoạt lấy trả lời, một bộ sợ lẫm đạm thần sắc, nếu là trong tông đệ tử khác nhìn ngài thường cao cao tại thượng lão tổ, tại Trần Quân trước mặt như vậy tư thế, không biết rõ làm cảm tưởng gì. Không cần, ta đã không phải cực kỳ thiếu linh thạch. Huống chi những năm này trong cốc nhỏ có các ngươi chiếu cố. Trần Quân chắp tay sau lưng đi đến bên vách núi, một bộ cao nhân tư thế tiếp tục nói, ta nghe nói có loại lén qua thái ớt linh giới phương pháp, không biết rõ có người hay không thử nghiệm thành công qua, tại hạ tại trong tông rất nhiều tiên sứ lật lên tìm, không có tìm được ví dụ tương tự. Nghe vậy, trong doanh ánh mắt nhất truyền, trên mặt nháy mắt đạm đạm, liên quan tới Hóa Thần sự tình. Bất luận cái gì Nguyên Anh nhấc lên, đều khó nén dúm ấm, bởi vì nơi đây Hóa Thần tông đạo đã nhanh bị phá hỏng. Nếu như vô pháp hóa thần, vậy bọn hắn tiếp tục tiếp tục khổ tu ý nghĩa, cũng thay đổi đến cực kỳ thể nhạt. Nghiêm trọng nói, không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng lại như thế nào khổ tu, cũng tăng trưởng không có bao nhiêu thảo nguyên, vậy kế tiếp ngàn năm thời gian, liền là một đống không có chút ý nghĩa nào con số. Mà tất cả mọi người biết đến ba loại thăng cấp thái ớt linh giới phương pháp. Trước mắt, duy nhất hữu dụng chính là tiếp dẫn phương pháp. Thế nhưng cần phải nhập thái thượng cảm ứng tông, luyện khí giai đoạn, tham gia mua trăm năm thánh địa cơ duyên. Nếu là lĩnh hội đến pháp tắc, liền có cơ hội bị Thái Ức linh giới tiếp dẫn thượng giới. Nhưng con đường này cũng tiền độ xa vời. Hiện tại xem ra, hình như lén qua con đường này, có thể miễn cưỡng từ xem. Không dối gạt Trần Đan sư, chúng ta ngày bình thường cũng thường xuyên đàm luận việc này, chúng ta đã lật xem không ít vạn năm cổ sử, nghe nói, muốn lén qua Thái Ức linh giới, đầu tiên cần vượt qua thời gian chi hải, tiếp đó còn muốn tránh né Thái Hư giới cường đại cá voi. Mà vượt qua thời gian chi hải, nghe nói ít nhất cần vạn năm tuổi thọ mới có thể, mà Thái Hư giới cá voi, nhưng thôn phệ vật vật, dù là hóa thần đều không phải là đối thủ của nó, bởi vậy muốn lén qua Thái Ức linh giới Trợ trưởng, khó. Trong danh trùng điệp thở dài, nhìn xem lòng bàn tay ngổ đạo đan, đột nhiên cảm giác hết thảy đều mất đi ý nghĩa, chắp tay sau lưng đứng ở gào thét trong gió, đôi mắt mờ mịt nhìn lên bầu trời. Trần Quân nghe cũng là hơi hồi hộp một chút. Phía trước hắn chỉ biết là muốn đối phó thái hư giới cá voi, không nghĩ tới còn muốn vượt qua thời gian chi hải, thấp nhất cần vạn năm tuổi thọ. Nguyên anh ở đâu ra vạn năm tuổi thọ, nào đây? Nhưng đồng thời cũng nói một điểm, đường này chính xác khó đi, nhưng chỉ có thái ớt linh giới mới có thể hoàn thành, bởi vì giới này pháp tắc không toàn bộ. Đa tạ các vị giải phạ. Đúng rồi, nghe nói Lăng Tiên Tông xuất hiện một quyển Thái Ức Linh Giới Đan thư, Trần Mỗ 10 phần tâm động, muốn mời ba vị cùng nhau đi tới. Trần Quân lại nói một nữa, cố tình thăm dò. Quả nhiên ba vị Nguyên Anh lão tổ đều không tự chủ sắc mặt biến hóa. Bọn hắn chính xác nghe qua chuyện này, cũng chính xác có quyển này đan thư, nghĩ qua mua xuống dâng lên, nhưng cũng tiếc đan thư này quá mắc, bọn hắn có chút lưỡng tiếc, bởi vậy dứt khoát chuyện này cũng không còn Trần Quân trước mặt nhắc tới. "Hảo, tựa như là có chuyện như vậy, ta mới vừa vận như tới, kém chút phá đan sư lại sự. Đáng tiếc, tại hạ gần đây bận việc tại đột phá, không có thời gian a, tiểu Trần đan sư, cái này ngại khác đi." Đúng vậy a, lão hủ cũng có chút bận rộn. Nặng nào đó khu khu, gần nhất tông vụ bận rộn. Trần Quân ôn quyền khách khí thi lễ, trong lòng cười thầm, cái kia thật là đáng tiếc, vừa vặn hồi lâu cũng có ra ngoài hoạt động gần cốt, vừa vặn ra ngoài thăm thú, trở về tỉ mỉ nghiên cứu, tăng cao luyện đan kỹ nghệ, làm tốt ba vị luyện chế tốt hơn năng lực. Ba vị lão tổ nghe vậy tinh thần lớn rộng, nhột nhịp ôn quyền cảm tạ, bọn hắn biết nếu như thật đi, đến lúc đó nhân gia Trần Quân nói vật trên tay không đủ đổi, bọn hắn thế nào có ý tốt hạ tiện, cuối cùng ăn nhiều như vậy ngộ đạo đan đầy. Bởi vậy ba người không dám dừng lại lâu, nhanh chóng chạy trốn, sợ Trần Quân để bọn hắn xuất tiền. Trần Quân thản nhiên chậm chậm đi tới dưới Lương đỉnh, trong lòng tính toán, vạn năm tuổi thọ, đi đâu làm vạn năm tuổi thọ? Thu được tuổi thọ phương thức, chỉ có thiên địa linh căn cùng cao giai đan dược. Nhưng đẳng cấp càng cao đan dược, càng dễ dàng xuất hiện đan dược kháng tính, huống chi duyên thọ đan loại này mọi người đều tại cướp đan dược, hạch tâm chủ dược, tự nhiên là ít càng thêm ít, dù cho không có đan kháng, cũng khó có thể dựa vào an duyên thọ đan, gia tăng đến vạn năm thọ nguyên. Hoặc là như song thánh một loại tu luyện duyên thọ công pháp, khóa lại thiên địa linh căn, nhưng duyên thọ hơn vạn, nhưng đại giới cũng cực kỳ rõ ràng, linh căn chết, bọn hắn cũng phải chết, chiều sâu khóa lại hậu quả. Nghĩ tới nghĩ lui, nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể đợi đến Nguyên Anh ngài, nhìn một chút màu vàng kim ròng. Dựa theo hiện tại quy luật mà nói, đại cảnh giới đột phá lúc, có cực lớn xác suất đạt được cảnh giới này xác suất nhỏ nhất đẳng cấp cao nhất dòng màu sắc. Kim đan màu đỏ, Nguyên Anh màu vàng kim, hóa thần phải sắc. Nếu là có cường đại màu vàng kim dòng lại thêm tinh thần chúc phúc có lẽ sẽ có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Ân. Trần Quân bỗng nhiên lòng tin gấp đôi, hắn cùng cái khác Nguyên Anh tu sĩ điểm khác biệt lớn nhất chính là, hắn có dòng, người khác có lẽ hóa thần vô vọng, hắn còn có cơ hội. Nghĩ tới đây Trần Quân buộc phải kiên định, một thế này nhất định phải cẩn thận kinh doanh. Nói không chắc thật có thể đi đến Hoa Thận. Nói lên cái này, hắn cái này 35 năm một hạt ra tốc tu luyện đan dược đều không có phục dụng. Phía sau tâm ma quả nhiên giảm đi không ít. Đúng rồi, lần trước đột phá dòng từ đầu đến cuối không có làm ra quyết định, hiện tại cái kia làm ra lựa chọn. Từ tới. 1. Dòng tên: Người vô tình. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Lựa chọn dòng sau, ngai lạnh giá tuyệt tình, không làm thất tình lục dục vây khốn, đan dược kháng tính 20. 2. Dòng tên: Vô tính người. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Lựa chọn dòng sau, Ngài sẽ không tổn thất bất luận cái gì bộ phận, cũng sẽ không gia tăng bất luận cái gì bộ phận. Lựa chọn dòng sau, ngài không nam cũng nữ, lại cũng nam cũng nữ, giới tính bởi ngài không chế tự do hoán đổi, tâm ma kháng tính 20. 3. Dòng tên: Người vô sĩ. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Lựa chọn dòng sau, ngài vô liêm sỉ, không biết rõ đức là vật gì, miễn thương 20. Chương 268, vô tính người ta đem cả công lẫn thủ, nhưng nam nhưng nữ, chương 268, vô tính người ta đem cả công lẫn thủ, nhưng nam nhưng nữ. Là làm người vô sĩ vẫn là vô tính người vẫn là người vô tình đây. Thẳng thắn nói, đều thật khó khăn làm ra lựa chọn. Ta Trần Quân mặc dù không phải cái cái gì có đại ân người, cũng không phải một cái vô liêm sỉ hạ người a. Hẳn là a. Trần Quân đối cái này thật là có rung động, quay đầu chính mình mấy trăm năm nhân sinh chuyện cũ, hắn hình như không có đặc biệt thật xin lỗi qua ai. Đối với bằng hữu hắn thủy chung là dùng tâm tướng chở, chân thành đối đãi. Đối với địch nhân, cũng rất ít đối tận giết tuyệt. Tại cái này tu tiên giới, hắn xem như đạo đức cao địa, mà phi đạo đức đấng chúng. Về phần cái này người vô tình ta tuy là không phải cái gì biết bao trọng tình trọng nghĩa hà người, nhưng cũng một mực đem tình nghĩa coi là cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Ta thích lâu tộc, thích tất cả con cháu của ta hậu đại, ta đem bọn hắn đều coi là chính ta một bộ phận. Cái này người vô tình nói cái gì cũng không thể chọn. Cũng may hệ thống cũng không làm quá tuyệt, vẫn là lưu lại một đầu có thể chọn đường. Vô tính người có thể tự do hoán đổi giới tính, từ nay về sau người khác không cách nào định nghĩa chính mình giới tính, đồng thời cái dòng này còn có một cái khác tuyệt hảo chỗ tốt, có thể phối hợp nữ quyền chủng nghĩa. Vô tính người nữ quyền chủ nhân sẽ không bị phái nữ giết chết. Hơn nữa có chút công pháp nếu là dùng phái nữ giới tính tu luyện, nơi nơi có vượt qua dự liệu hiệu quả. Nói đi nói lại, kỳ thực người vô xỉ 20% miễn thương còn rất thơm. Chẳng lẽ nói, làm vô liêm sỉ người? Cái này tu tiên giới nhiều như vậy vô liêm sỉ hả người, nhiều ta một cái, cũng không nhiều a. Lại làm một trận dầu rỉ rõ dự, chân quân ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy chén ngọc tượng, phát ra đinh đinh đàng đàng âm thanh. Thôi thôi, vẫn là vô tính người a. Nếu như ta có thể cầm tới La huynh đệ tới chém ta về phần điểm này, miễn thương không cần cũng được. Ta lựa chọn vô tính người. Tràn duyệt bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Kim đan 4 nặng, cách tầm dưới 25 năm. Chỉ số bổ trợ: 50 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 600. Thỏ Nguyên 100, luyện đan sát suất thành công 30, 3 giây, ngộ đạo đan, 100 linh thực sinh trưởng tốc độ, 500 nộ tính, nhất văn tiên lộ, 20 tầm ma kháng tính. Thỏ Nguyên, 112, 12000. Rồng, Phượng Sô lẫn tử, màu, đang thánh chuyển thế, màu, tam chuyển trọng nguyên công, đỏ, nhận qua ai nộ lồng, lam, linh căn 1, trắng, chúc cơ trì hoãn, tím, đan đạo sơ giải, trắng, bở UFFTu thật người, lam, số ý tộc duyệt, tím, hoàn bảo chủ nghĩa, tím, chẳng khác người thường, lam, 3 giây chân nam nhân, trắng, giao chào thay nhau nổi lên, lam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 Thiên Diễn Quyết, nhập môn, tam chuyển trọng nguyên công, đại thành, huyễn hồn chân kinh, chưa nhập môn, tiên tiên nhất kiếm quyết, nhập môn. Kỹ năng, năm giai đại sư, 90.000 100.000. Bảng thay đổi lớn nhất, không gì bằng ngộ tính 500, nói đến 10 phần đăng tiếp, kim đan cảnh ăn ngộ tính đan cũng sẽ không tăng cao tu vi, bởi vì kim đan cảnh còn vô pháp cảm ngộ đến pháp tắc chi lực tối đại, cần tại nguyên ánh cảnh, dùng vô biên thần niệm cảm xúc pháp tắc dấu tích. Cho nên nhiều như vậy ngộ tính đan, nhưng thật ra là lãng phí nó rất lớn một bộ phận công hiệu, nhưng cũng là từ bất đắc dĩ chọn. Hiện tại ngộ tính của ta đã đạt đến nhất văn tiên ngộ. Hiện tại luyện đan điểm kinh nghiệm, đã không cần một hạt một hạt đan dược gan, chỉ cần xem đan đạo kinh điển, liền có thể tăng lên điểm kinh nghiệm, cái này thật to tăng lên ta tu tiên thể nghiệm. Thứ yếu 20% tâm ma kháng tính cũng cực kỳ tốt, vừa vận hóa giải một chút tâm ma quái nhiều, tại tâm ma phương diện bất luận cái gì đầu nhập, đều là đăng giá. Hiện tại trên tay tiên quế chi đã toàn bộ luyện xong, lần sau muốn thu được đại lượng tiên quế chi cũng không dễ dàng, cấp 3 bí cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy gặp được. Cuối cùng thử một lần cái này vô tính người. Khụ khụ, giới tính chuyển đổi, nữ. Trần Quân hắng giọng một cái, xác định xung quanh không có người, mới hơi có chút xấu hổ hô. Cũng may để Trần Quân bất ngờ chính là, thân thể của hắn cũng không có phát sinh biến hóa gì, nhìn tới chỉ là bị phán định làm phái nữ, mà không biến thành phái nữ. Vậy là tốt rồi. Đây chính là đệ Trần Quân thật to nhẹ nhàng thở ra. Vô tính người chuyển hóa làm nam. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, giới tính chuyển đổi chỉ là hệ thống đối ta giới tính phán định, không có quan hệ ta chân thực giới tính biến ảo. Nói như vậy, ta hiện tại có ba loại giới tính trạng thái: nam, nữ, không. Tại hạ có thể công nhận chịu, cả công lãnh thủ, ta thật đúng là toàn năng a. Trần Quân mỉm cười. Trong lòng một thoáng cả người chợt lập tức tập trung ý chí, những năm này bởi vì chỉ luyện chế ngộ đạo đan, hơn phân nửa nguyên anh các lão tổ đã nổi lên lòng nghi ngờ. Nơi đây đã không thể ở lâu. Hắn muốn đem đàn sư đẳng cấp tăng lên tới ngũ giai đàn sư. Không nghĩ tới từ tứ giai đến ngũ giai, dùng thời gian dài như vậy, bây giờ chỉ còn dư lại một vạn điểm kinh nghiệm. Vừa vận tại phía Bắc Lăng Thiên Tông phạm vi phía dưới, gần nhất dường như truyền văn một cái nào đó phòng đấu giá xuất hiện một quyển Thái Ức Linh giới truyền xuống đàn thư, vừa vận trên tay mình có chút ngộ đạo đan, có thể đem ra đấu giá, mà chính mình cũng có thể mượn lấy cơ này rời khỏi Võ Linh Tông. Nếu như đường đường chính chính hướng ba vị nguyên anh từ biệt, khó mà bảo đảm bọn hắn sẽ thả chính mình đi, nếu như tình huống không ổn, bọn hắn có khả năng đem chính mình cưỡng ép tạm giữ. Nhân tâm ác, ở chỗ khó mà suy đoán. Đừng nhìn ngày bình thường mọi người lẫn nhau cung kính khách khí, động lòng người tâm nhất giỏi thay đổi. Cái gọi chỉ hai không thể nhìn thẳng, một là Thái Dương, hai liền là Nhân Tâm. Đây chính là vì sao hắn vừa mới lời nói thăm dò, nhấc lên chính mình muốn đi Lăng Tiên Tông sự tình, nếu như thả lúc khắc tùy tiện rời khỏi, bọn hắn khẳng định sẽ hỏi nhiều hơn, thậm chí đích thân đi theo, nhưng lần này bọn hắn chắc chắn sẽ không đi theo. Vốn là con muốn cùng quý trưởng sinh bọn hắn thật tốt cáo biệt, hiện tại xem ra, hắn không để ý tới nhiều như vậy, đẳng ngay khác ta bước lên Nguyên Anh chi cảnh đường về nhà qua thời điểm, lại cẩn thận một lần a. Nghĩ đến đủ loại, Trần Quân phóng lên tận trời, làm rời khỏi Võ Linh Tông thời điểm, quả nhiên phát giác được ba đạo Nguyên Anh thần niệm quá chặt, nhưng chỉ là nháy mắt, liền mặc kệ Trần Quân rời đi. Trần Quân liệu định bọn hắn sẽ không đích thân đi theo. Gặp lại sau, Võ Linh Tông. Lần sau trùng phùng, tại hạ hẳn là Nguyên Anh chi tôn. Chương 269, ta thân tàn trí kiên định các hạ huyễn cảnh lại mạnh lại như thế nào? Chương 269 Ta thân tàn tri kiến định các hạ huyện cảnh lại mạnh lại như thế nào. Sau 7 ngày, một lượt trong sáng ánh trăng trên không, Lăng Thiên thành tây hướng bắc 3000 dặm bên ngoài, một chỗ trống trải không người sơn cốc, sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng lánh tịch tập kích người. Từng đạo hồng quang từ các nơi chạy như bay đến, tiếp đó rơi vào sơn cốc hai bên bờ bên trên, cách lấy nồng đậm bóng đêm, nhiều tham gia giao dịch tu sĩ, nhộn nhịp chắp tay thi lễ. Những người này, liền có chân quân. Tất cả đều là kim đan tu sĩ, thậm chí còn có khí tức gần nấp nguyên anh tu sĩ, cũng liền là ta thần thức cường đại, người bình thường còn thật không phát hiện được. Chân quân trong lòng nhàn nhạt, nhạt nghĩ đến Lúc này có người bỗng nhiên nói, "Mở ra, mời." Trần Quân đột nhiên ngẩng đầu, bầu trời chẳng biết lúc nào đã hiện ra một tôn toàn thân ngân bạch, rơi vô số tiên huy tiên cùng, lúc này nguy nga cửa cùng mở ra một cái khe, ngàn vạn thần quang ngoại phóng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cái này, Trần Quân gọi thẳng chưa từng thấy việc đời, trung châu tiên giới đều là tại cao đoan như vậy nơi trốn đấu giá giao dịch ư? Đạo hữu chớ hoảng sợ, đây bất quá là một chỗ cỡ nhỏ bí cảnh cải tạm mà thành, mỗi 50 năm mới mở ra một lần, mỗi lần một khi qua giờ, liền vô pháp tiến vào, sau khi kết thúc, cũng cần lập tức rút khỏi, nếu không sẽ bị bí cảnh giết chết. Hả? Thì ra là thế, tại hạ một giới tán tu, chưa từng thấy việc đời, nhiều tại đạo hữu giải hoặc. Trần Quân hướng về cách mình không xa tu sĩ chắp tay thi lễ. Tại khi nói chuyện theo lấy cổng tiên cung mở ra, vô số khí tức bắn về phía tiên cung, Trần Quân cũng không có vội vã tiến về, hơi chờ đợi chỉ chốc lát, mới như kim tinh trôi đi thẳng đến tiên môn mà đi. Sa sa xem xét tiên cung hình như cũng không nhiều lắm, nhưng thẳng đến Trần Quân phát hiện chính mình bay nửa canh giờ, mới đến phụ cận, mới biết được cái này tiên cung cũng có biết bao nhiêu ngà. Ngàn Trượng Tiên cung, trên tấm biển viết ba chữ to cực tiên cung. Trần Quân cầm trong tay 16 mặt cung ngọc, bị thần quang sau khi sắp nhận, hắn liền là nắm giữ tiến vào tư cách. Làm lấy tới cái này vào trận quán, hắn nhưng là tốn không ít suy nghĩ cùng thủ đoạn. Thứ này, cực kỳ đắt đỏ, bởi vậy dù cho là Nguyên Anh lão tổ cũng chưa chắc mỗi lần đều có thể tới trước tham gia. Ngay tại Trần Quân đâm đầu thẳng vào trong tiên cung máy mắt, hắn dĩ nhiên phát hiện tới từ trên mặt đất cái kia mấy đạo Nguyên Anh tu sĩ cũng không theo vào, ngược lại tại trên người hắn khóa chặt máy mắt. Chẳng lẽ? Trần Quân đôi mắt nhíu lại trong lòng lướt qua một mảnh hàm ý, nhưng cũng may Nguyên Anh khí tức cũng không đi theo tiến vào tiên cung, nhưng chuyện này để Trần Quân không được xoa cẩm suy đoán sẽ không phải là trọng danh bọn hắn a. Cái này, lúc này tại trong sân gốc, ba bóng người bỗng nhiên hiện lên hư không, cường đại nguyên anh pháp vực trải rộng ra, đem phạm vi ngàn dặm đều toàn bộ triệt cư. Là tiểu Trần đan sư. Tựa như là vừa mới tới vội vàng, không có cặn kẽ tra xét, chín phần như. Đã như vậy, chúng ta ngay tại loại này đợi tiểu Trần đan sư, chúng ta như vậy chi kỷ toàn trình bảo vệ, hắn biết có thể không cảm kích rơi nước mắt. Chúng ta chỉ cần chờ đợi ở đây giao dịch hội kết thúc, hắn chạy không được. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, trọng danh bình hòa ánh mắt cũng đi theo sắc bén mấy phần, hiện lộ ra mấy phần dữ tợn, lẩm bẩm nói: Trần Quân a, không phải chúng ta cưỡng ép giữ lại, chỉ là các hạ dạng này đàn sư, quá thưa thớt, không bằng lưu tại Võ Linh tông hiệu lực, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trong Tiên cung, Trần Quân tâm sự nặng nề, không nghĩ tới ngàn tính vạn tính, thiên phòng vạn phòng, tuy nói là chính mình đoàn chắc nhân tâm, thế nhưng đại biểu chuyến này cũng không an toàn. Cái này trên con đường tu tiên cũng thật là bộ bộ kinh tâm, nguy cơ tứ phía. Sau này còn cần càng cẩn thận mới là a. Trần Quân không muốn trả lại chưa từng phát sinh sự tình bên trên làm nhiều suy nghĩ, tại giao dịch hội kết thúc phía trước bọn hắn có lẽ vô pháp tiến vào, hơn nữa cũng không cần tiến vào, cuối cùng canh giữ ở bên ngoài tiên cung là được. Nghe đến những cái này, Trần Quân quét qua sắc mặt trầm ngưng, đổi một trương nhẹ nhàng biểu tình, đại điện trước mắt không phải trong tưởng tượng xưa cũ hùng vĩ kiến trúc, ngược lại là một gian cổ điện thanh lịch trang phòng. Vừa đi vào liền có tướng mạo không tầm thường hồng trang nữ tử lên trước phục thị, nhưng Trần Quân phát giác được các nàng cũng không phải là nhân loại, mà là tương tự với nào đó linh thể. Nếu là linh thể cái kia Trần Quân liền không khách khí kéo lấy một nữ tử nhanh chân đi vào trong đó, tổng cộng 3 vị nguyên anh tu sĩ, ngồi thẳng pháp đài, ở chính giữa, kim đan tu sĩ thì là vây xung quanh. Ba vị nguyên anh lão tổ đều là hậu kỳ trở lên, một cái mặt chữ quốc nam tử, mặt mũi tràn đầy tang thương, một mặt đau khổ, cực kỳ hiếm thấy. Trong đó một vị đàn áo lão giả, từ đầu đến cuối nhắm chặt hai mắt. Còn có một vị nữ tử một thân đơn bạc lụa mỏng, mọi cử động hình như có thể câu nhân hồn phách, rất nhiều kim đan tu sĩ không dám nhìn thẳng, hình như nàng có loại tự nhiên ma lực. Trần Quân vốn không muốn cùng nàng đối diện, chỉ là thận trọng ngẩng đầu một cái, lại phát hiện nữ tử này dĩ nhiên thật sướng tại đợi chờ mình tấp mắt, ánh mắt giao hội nháy mắt, chỉ thấy nàng đáy mắt sinh ra từng vòng từng vòng lộng lẫy màu sắc. Một đạo kỳ dị linh lực thu hút Trần Quân vi tâm, hắn thầm nghĩ không ổn, một giây sau xung quanh cảnh cảnh biến đổi, đưa thân vào mập mờ xa hoa cung điện tạm cùng. Từng đạo xuất tha, câu nhân thân ảnh tới gần. Trần Quân mặc dù biết là giả, lại không cách nào phá vỡ với cảnh. Bên này là cao cấp ảo cảnh trô đáng sợ, tuy là biết là giả, lại không cách nào phá vỡ. Thời gian dài, từng bước bị viễn cảnh mơ hồ ý thức, cũng liền rùng dạ là thật. Trần Quân hít một hơi thật sâu xúc tích lực lượng, tại một cái nào đó tiết điểm đột nhiên từ hồn hải bên trong tập trung bộc phát ra một trận lực lượng đáng sợ, tựa như một đạo thần kiếm bổ ra huyễn cảnh, tựa như xé rách một chương giả tạo hòa báo, lộ ra phía sau thế giới chân thật. Bất quá đạo kẽ nước này chỉ là nứt ra chốc lát, liền lập tức lần nữa dung hợp mai vá, tất nhiên này cũng đều tại Trần Quân trong dự liệu. Hắn chỉ cần trong nháy mắt tĩnh tĩnh, để cho hắn tự đoạn một chỉ. Nắm đấm nắm chặt, đánh gãy một chỉ. Thân tàn trí kiên định hơi sáng đến. Lập tức loại kia hỗn loạn thần thức mơ hồ điên đảo cảm giác, đột nhiên dọn sạch, linh rõ ràng mắt sáng, huyển cảnh trước mắt quét sạch sẽ xanh xanh, tầm mắt lại lần nữa trở về, liền thấy cùng hắn một chỗ đi vào hai mươi mấy kim đan tất cả đều quỳ lạy tại một cái mặt tròn mập mạp nguyên anh lão tổ dưới gối. Người lão tổ kia mặt mũi tràn đầy đắc ý cười ha ha lấy, xung quanh hai vị nguyên anh thì là một mặt nhàm chán lúc đầu, tựa hồ đối với một màn này đã sớm tập mãi thành thói quen. Đồng thời Trần Quân phát hiện Nguyên Lai bên trong tòa đại điện này căn bản không có cái gì tuổi trẻ nữ Nguyên Anh tu sĩ, từ đầu tới đuôi liền là một cái bản tử, bởi vậy từ lúc tiến vào tiền cung ngay mắt, hắn liền đã lâm vào tầng một huấn cảnh, vừa mới là tầng thứ 2. Thật là đáng sợ. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ chỉ là lấy ra tìm niềm vui, cũng vô hại người ý nghĩ, không phải, nơi này e rằng tất cả kim đan đều chẳng qua là đợi làm thịt cứu non. A, ngươi tiểu tử này, dĩ nhiên không có khốn tại lão phu trong huấn cảnh, có ý tứ. Mặt tròn Nguyên Anh lão tổ sợ lên lượng trọng dâu, hướng về Trần Quân ném đi một cái kinh ngạc ánh mắt. Đào náo lão giả và mặt chữ Cốc Tu sĩ cũng nhộn nhịp thần niệm quan tới, hình như bọn hắn cũng đối cái này hết sức tò mò. Ma Trần Quân thì là lùi lại một bước, tay cầm kim cương phủ, ánh mắt nghiêm trọng. Tiểu Hữu chớ sợ, người này chỉ là trỉ đùa một chút, nếu là thật sự muốn giết ngươi, không cần vận dụng nguyên thuật, chơi một chút thôi, ha ha. Mặt tròn Tu sĩ cười to nói. Trần Quân hơi nhẹ nhàng thở ra cung kính thi lễ, ngồi thẳng trên bồ đoàn, nhắm chặt hai mắt. Không có hộ đạo áp chủ bài, liền hô hấp một cái không khí đều cảm giác có người thẳng động. Chương 270, Thái Ức linh giới đăng kinh, chương 270, Thái Ức linh giới đăng kinh. Tiểu tử còn rất cao lãnh. Trật trợ, có ý tứ, có tính tình, ta rất thích, sau đó đi theo ta làm cái người hầu như thế nào? Ha ha. Mặt tròn Nguyên Anh lão tổ tùy ý cười lớn. Một bên đàn áo lão giả lông mày trắng trầm trầm nói, đương nhiên chỉ là cái nhỏ nhoi kim đan, trong nhà cũng là Sương Tông làm tổ người, có chịu cam tâm làm cái người hầu. Đi, chính sự quan trọng, lão phu còn có đan dược muốn luyện chế. Tô ta tô ta, a, không sức lực, tiểu tử một hồi đừng đi. Mặt tròn nam tử thần niệm lập tức khóa chặt chân quân. Tao, bị để mắt tới, thật là phiền toái. Chân quân thầm nghi khinh hổn, ánh mắt bộ phát thăm trầm lên. Rất nhanh Theo lấy mặt tròn Nguyên Anh tu sĩ thu với cảnh, một đám kim đan tu sĩ như ở trong nhộng mới tỉnh, rất nhanh liền ý thức đến phát sinh cái gì, mỗi người đều thấm mồ hôi, ngay tại chỗ có mấy người độn quang mà đi, không dám ở lâu. Nhưng đại bộ phận còn tính là bình tĩnh, cũng minh bạch, nếu là muốn lấy bọn hắn mặt nhỏ, không cần phải phiền phức như thế. Hơn nữa trước mắt vị này Nguyên Anh lão tổ, có không ít người cũng nhìn ra, chính là tiếng xấu sáng tọ Lăng Thiên tông ưa thích du lịch phàm trần Lam Trần tiên nhân. Ngay bình thường liền nữa thích mở loại này nói đùa, ưa thích ra vào hồng trần thế giới, cũng phân lớn Nguyên Anh tu sĩ thật tỏ khác biệt. Người này loại trừ có chút ác thú vị, cũng là sẽ không dễ dàng sắp phạt. Nghe nói gần nhất cấp 3 bí cảnh, không ít kim đan mang ra không ít bảo bối tốt, đều lấy ra đi, để ra ra nhìn một chút. Lam Trần lão tổ vỗ vỗ đầu gối, một bộ bước bạch không vội bộ dáng. Rất nhiều kim đan tu sĩ nhộn nhịp đưa mắt nhìn nhau một chút, cuối cùng, từ một vị vải đầy tay thô áo trắng nam tử trung niên lớn tiếng nói, vậy liền tại hạ trước tung gạch nhường ngọc. Tu sĩ kia nói xong móc ra một cái toàn thân xanh mên mang hòm ngọc, chỉ là liền hắn đều đến mang theo một đôi chánh zét mỏng manh bao tay, mới có thể lấy ra hòm này, trên cái hòm đã bao phủ từng một thật dày băng cứng. Theo lấy hòm ngọc mở ra, bên trong yên tĩnh nằm một mai lang hình khối băng màu xanh lam. Phía trên khối băng bổng bềng ánh ánh lấy mắt tưởng khó xét hoa tuyết, chỉ có thần thức mới có thể nhận biết được hai. Vừa ngoại vi băng, hàm ẩn băng thuộc tính pháp tắc chí lực, đồ tốt, huyền băng thêm đá thuộc tính pháp tắc, liền cực kỳ hiếm thấy. Đan áo lão giả Vê Dâu lại hỉ, chỉ là đáng tiếc hắn không cần vật này, nếu như là hỏa thuộc tính pháp tắc, hắn ngược lại rất tình nguyện nhận lấy. Trần Quân cũng nhìn ra vật này hiếm có, tuy nói thứ này, hắn muốn cũng vô dụng, nhưng muốn. Nói đến lần trước cấp 3 bí cảnh, hắn loại trừ đổi một đống lớn thiên quế cảnh, cũng đổi một chút hiếm có thiên địa linh tài kỳ trân, chỉ là không nhiều mà thôi. Liền không đến 5 6 dạng. Vị đạo hữu này Vật này lão phu 10 phút đồng hồ ý, ngươi muốn cái gì? Mặt chữ quốc lão tổ ăn nói ở giữa ngược lại cho người một loại đối nhân xử thế nói cảm giác. Thứ không giam dầu diễm, tại hạ thiếu một môn thủ thủ thuộc tính cực phẩm kim đan công pháp, cộng thêm 10 mai thượng phẩm thùng mạch đan. Mặt chữ quốc nam tử mặt mang một chút do dự, bất quá cũng không có quá nhiều suy tư, cái giá cả này vẫn tính công đạo. Lão phu có cực phẩm thủ thủ tính công pháp hậu thủ nặng quyết chỉ là thông mạch đan chỉ có 8 cái, có bằng lòng hay không giao dịch? Cái này. "Ta, vẫn bối đa tạ." Tại khi nói chuyện hộp ngọc kia hóa thành một đạo lưu quang rơi vào mặt chữ quốc nam tử lòng bàn tay. Mà hắn cũng ném ra một cái túi đựng đồ. Kim Đan tu sĩ kiệm kê phía sau, lần nữa ôm quyền một cảm ơn, mặt mũi tràn đầy vui mừng độn quang mà đi. Trần Quân Âm thầm phân biệt rõ lấy miệng, không nghĩ tới thông mạch đan, tại Kim Đan tu sĩ bên trong như vậy có thị trường. Nói đến chính mình bởi vì còn chưa từng là ngũ giai đan sư, thông mạch đan luyện chế sát suất thành công chỉ có hơn 3 phần 10, bởi vậy hắn một mực chưa từng luyện chế. Nhưng mà hắn ngộ đạo đan còn có một chút tích súc, đặc biệt giữ lại dùng tới đổi đồ vật. Lần giao dịch này biết, chủ đề hoạch tâm là lần trước tự cấp 3 trong bí cảnh đi ra Kim Đan tu sĩ, đổi một chút thiên địa kỳ trân những vật này đối nguyên anh tu sĩ rất có tác dụng, nhưng đối bọn hắn bản thân, nơi nơi không có tác dụng gì, không bằng đổi thành một chút càng có thực tế tác dụng độ vận. Mai Trần Quân một mực tại chờ đợi bản kia Thái Ứt Linh giới truyền xuống tới Lan hư. Loại này đan thư đầu tiên có thể đại lượng tăng cao Trần Quân luyện đan điểm kinh nghiệm, mau chóng đột phá ngũ giai đan sư, một cái khát trọng yếu nhất chỗ, liền là đó là Thái Ứt Linh giới truyền xuống tới. Đúng rồi giải Thái Ứt Linh giới có rất trọng yếu trợ giúp. Hơn nữa trong đó nói không chắc sẽ ẩn nó cái gì trợ giúp hắn tiến về Thái Ứt Linh giới tình báo. Chỉ là theo lấy người càng ngày càng ít. Tâm tình của hắn cũng từng bộc rơi xuống đáy vực, chẳng lẽ nói, đan thư này không tại nơi này. Tại hạ muốn bán ra chính là một khối thái ớt chứa linh đặc địa, có người biết hàng, có thể nhận lấy. Một cái nữ kim đang tu sĩ tiện tay vấy lên, một khối năm tấc dày, nhìn qua bụi bẩn bia đá nâng ở lòng bàn tay, phía trên khắc dấu lây phức tạp như phù thái ớt linh văn tự, từng chữ đều ẩn chứa để người trầm mê viền rượu trong đó đạt vận. Ba vị nguyên anh lão tổ xem xét, nhọn nhịp bút cần bắt đầu chờ mặc, bọn hắn mơ hồ từ giữa những hàng chữ nhìn thấy ẩn chứa pháp tắc dấu tích. Có chút pháp tắc chi lực, nhưng không nhiều, tất nhiên nếu như dùng tới nghiên cứu thái ớt linh văn tự, ngược lại cái không tệ bia đá trừ đó ra, hình như không có tác dụng quá lớn, mà thứ này đối Kim Đan tu sĩ mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vậy nữ tử nhìn chung quanh một chút, phát hiện không người đáp lại, lúng túng tiên truyền nói, bia này có thể dùng để nghiên cứu thái ớt linh văn tự, hơn nữa trên bia đá ẩn chứa pháp tắc, ngày đêm quan tượng hiểu rõ, đối sau này tấn cấp nguyên anh cũng có chỗ tốt cực lớn. Nhưng mà y nguyên không người đáp lại. Nguyên anh các lão tổ nhộn nhịp lắc đầu. Xin hỏi vị tiểu hữu này, ngươi muốn cái gì? Lam Trần tiên nhân híp mắt mắt cười hì hì nói. Thấy có người cảm thấy hứng thú, nữ tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng đối với yêu cầu, nàng e rằng phải lần nữa suy nghĩ một chút. Cuối cùng thứ này giống như cũng không được ham nên, nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tại hạ chỉ muốn kim đan cấp bậc pháp bảo liền có thể. Yêu cầu ngược lại không cao, lão phu có thể cố mà làm nhặt lấy, vật này không có gì giá quá cao giá trị, trở về tắm một cái làm cái đồ cổ trang trí động phụ thôi, một bộ này kim đan cấp bậc cực phẩm huyễn trận cờ, ngươi nhưng nhìn một chút. Nữ tử cầm trong tay trận pháp cờ xem xét, trong lòng đại hỉ, cái này cờ vốn là pháp bảo, còn cảm không tầm thường trận pháp, đã có thể vây cố địch, cũng có thể tự vệ, mười phần hoàn mỹ. Đa tạ lão tổ, tiểu bối cáo từ. Trần Quân nhìn xem cờ này thật là có chút tâm động, nhưng suy nghĩ một chút mục đích của mình là thái ớt linh giới lưu truyền xuống đàn thư. Tại hạ ngẫu nhiên đến một quyển đàn thư, trải qua người giám định ra từ thái ớt linh giới, ai có hứng thú. Lúc này một người thư sinh khí tức nho sinh ăn mặc nam tử lên trước một bước cung kính nói. Lập tức, mấy đạo hừng hực ánh mắt liền rơi vào lúc này lòng bàn tay chậm chậm trôi nổi đàn thư, chỉ có một trang, hơn nữa toàn thân như kim, phía trên từng chữ cũng không nhận ra, lại có một loại hấp dẫn người xem ma lực. Vận này, lão phu muốn xem như đàn sư, đàn áo lão tổ trước tiên liền bày ra không lấy không thể bộ dáng. Chuẩn Quân ánh mắt trầm xuống, hơi hơi bất quyền, thầm nghĩ lần này cũng không tốt chênh đoạn, đối phương dù sao cũng là Nguyên Anh lão tổ. Bất quá cũng khó mà nói, lại nhìn một chút người này muốn vào gì. Tiểu Hữu, ngươi muốn cái gì? Nếu như là đan dược một loại, ngươi cứ mở miệng, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Chương 271, bí cảnh là nhà ta trước ở cái 1 năm nửa năm lại nói, chương 271, bí cảnh là nhà ta trước ở cái 1 năm nửa năm lại nói. Nho sinh nam tử gõ trưởng cười nói, tiểu đuối biết vấn này, đối với đan sư có chút tác dụng, cũng không dám công phu sư tử ngoạn, 20 mai thượng vận thông mạch đan liền có thể Lời này vừa nói ra, hiện trường người khác nhộn nhịp gáy mắt. 20 mai, khẩu khí không nhỏ, bất quá yêu cầu hợp lý, chỉ là người bình thường hẳn không có nhiều như vậy thông mạch đan a. Hơn nữa còn là thượng phẩm. Nếu như là phổ thông thông mạch đan, cũng không phải việc khó gì. Thượng phẩm liền. Đan áo lão giả Vesu suy nghĩ một chút, vỗ một cái túi trữ vật, bay ra mấy cái đan bình, đụng đụng, phát hiện chỉ có 15 mai thượng phẩm thông mạch đan. Tiểu Hữu, 15 mai, cộng thêm một chút linh thạch như thế nào? Nho sinh lại phi thường kiên trì. Cái này, e rằng không được, vãn bối tu vi đình trệ, nhu cầu cấp bách thông mạch đan gia tăng tu vi. Thực tế không có cách nào lựa chọn những vật khác. Cái này, hai vị, mở ra một chút thông mạch đan, quay đầu ta dùng linh thạch trả lại các ngươi. Đan áo lão giả không thể không bỏ đi ra mặt cầu trợ ở cái khác hai vị. Nhưng mà mặt chữ quốc nam tử vừa mới đã đem trên mình tất cả thông mạch đan lấy ra đi, mà Lam Trần lão tổ buông tay biểu thị chính mình cũng có. Đan áo lão tổ phi thường yêu thích quyển này Thái Ức linh văn đan thư, nghĩ đến có thể hay không ngượn sách này, để cao mình luyện đan kỹ nghệ, để chính mình trở thành tất giai đan sư. Khô khụ, đang ngồi tiểu Hữu, ai có thông mạch đan, lão phu có thể đem ra dùng giá thị trường gấp đôi linh thạch đổi. Nhưng mà hiện trường Kim Đan tu sĩ lại nột nhịp lắc đầu, trên thực tế liền là có, hẳn là cũng không có người nguyện ý lấy thượng phẩm thông mạch đan tới đổi. Mà đối đan áo lão tổ mà nói, nếu như không cầm linh thạch đổi, dùng cái khác đổi thông mạch đan quá thua thiệt. Nhưng vào đúng lúc này, Nho Sinh bỗng nhiên sử sờ, ánh mắt nhìn về phía Trần Quân, khép mắt suy tư chốc lát, nặng nề nói: "Lão tổ, van bối dự định cùng vị này tu sĩ đổi." Ngời lão tổ nguợn: "Cái gì?" Đan áo lão tổ mặt có vẻ giận, cuối cùng hắn làm tập hợp những thông mạch đan này, thế nhưng bỏ đi tư thái, hướng Kim Đan tu sĩ cầu mua, kết quả tiểu tử này dĩ nhiên vượt lên trước một bước, làm sao không giận. "Tiểu tử" Ngươi có thượng phẩm thông mạch đan? Vừa mới ta hỏi lúc, vì sao không nói? Đan Áo lão tổ giận tím mặt, hắn nhìn tới, Trần Quân tiểu tử này dám lừa gạt hắn. Nếu như Trần Quân không bán thông mạch đan, cũng không có gì, hắn Đường Đường lão tổ cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng ngươi tiểu tử tính toán kết hơn, đó chính là một chuyện khác. Nhưng mà, Trần Quân do dự một chút, gặp việc này nếu là không có cái bàn giao sợ là khó mà kết thúc, không thể không nói, bẩm báo lão tổ, tại hạ chính xác không thông mạch đan. Quái thai, vậy ngươi lấy cái gì cùng hắn giao dịch? Pháp bảo. Vẫn là tiên địa kỳ trân, những lao phù này đều có. Nhưng mà Nhỏ xinh chênh chênh nói, đều không phải này, mà là 8 cái ngộ đạo đan. Những lời này vừa ra nháy mắt toàn trường đều trầm mặc. Ngộ đạo đan? Lục giai bảo đan, Nguyên Anh lão tổ thích nhất, dĩ nhiên lấy ra đổi một quyển đan thư, mà đi là làm thay thế 20 mai thông mạch đan. Phải biết một mai ngộ đạo đan ở bên ngoài giá thị trường đều vượt qua 5 cái thông mạch đan. Cái này tăng cái, xem như bỏ hết cả tiền vốn. Nguyên Anh trên đài ba vị Nguyên Anh lão tổ nháy mắt cùng ánh mắt lựa nóng. Không nghĩ tới không phải thông mạch đan, đúng là ngộ đạo đan. Ngộ đạo đan thế nhưng Nguyên Anh lão tổ bên trong cứng rắn thông hàng, cầm lấy vật này, đừng nói 20 mai thượng phẩm thông mạch đan. Ở bên ngoài có thể đổi 40 mai đều không là vấn đề. Bởi vậy Nho Sinh mới lập tức đổi giọng. Tất nhiên lão tổ nếu là chịu ra tám cái Ngộ đạo đan, tại hạ không dám chối chấp. Trần Quân chắp tay nói. Đan áo lão tổ giống như cười mà không phải cười ra mặt có quắc một trận, hắn điên rồi mới sẽ cầm nhiều như vậy Ngộ đạo đan đổi một bản đàn thư. Tiểu tử xem như ngươi lợi hại. Thôi, lão phu không lợi nào để nói. Đa tạ tiền bối thanh toán. Trần Quân chắp tay thi lễ, quay người móc ra một cái đan bình đưa cho Nho Sinh. Nho Sinh ở trước mặt đến, tuy nói phẩm chất một loại, nhưng chính xác là Ngộ đạo đan, lập tức đại hỉ, nhiều tại đạo hữu. Tại hạ hết sức hài lòng." Nói xong nho sinh liền chỉ nhanh rời đi. Trần Quân thì là hài lòng nhận quyển này Thái Ức Linh Văn chú dạy đàn thư, nhưng hắn cũng không vội vã rời đi. "Tiểu hữu ngươi còn có bao nhiêu ngộ đạo đan tự tạng, không bằng lấy ra tới đổi điểm đồ vật, ngươi cầm đàn này vô dụng." Lam Trần lão tổ một chút nhận định Trần Quân nhất định còn có cái khác ngộ đạo đan. Trên thực tế cũng xác thực không ra hắn sở liệu, Trần Quân còn có năm cái ngộ đạo đan, đây là cuối cùng tất chứa. Vốn là dự định giữ lại chính mình dùng, chỉ là vừa mới cái kia Thái Ức Linh Văn bia đá cũng để cho hắn cảm thấy hứng thú. Trải qua một phen của kẻ mặc cả cuối cùng dùng 3 cái ngộ đạo đan đổi tấm bia đá kia, Phía sau mặt chữ Quốc Tu sĩ cũng muốn cùng Trần Quân giao dịch, nhưng Trần Quân biểu thị thật không có, một giọt cũng không có, vậy mới coi như thôi. Sau đó giao dịch liền tương đối bình thường, gặp cái này tiểu tiểu bối không có gì đồ tốt, ba vị Nguyên Anh lão tổ cũng không nguyện ý ở lâu, đúng chỉ mà đi. Chỉ còn giữ lại một chút Kim Đan tu sĩ tại làm cuối cùng giao dịch. Lại qua một canh giờ, mới thưa thất lần lượt rời đi, bí cảnh này nhưng kéo dài 3 canh giờ, thời gian vừa đến, bí cảnh liền sẽ đóng lại, tiếp cái 50 năm mới sẽ mở ra. Đóng lại phía sau, Trong bí cảnh sẽ dẫn phát cường đại diện sát cấm chế, đừng nói Kim Đan, liền Nguyên Anh đều gánh không được, bởi vậy bình thường đều là sớm rút khỏi, để tránh gặp bất trắc. Đợi đến người đều đi, trong đại điện trống rỗng, làm để phòng bảo hiểm, Trần Quân lại đoạn một chỉ. Thân tàn trí kiên định, xác định chính mình không có lâm vào bất luận cái gì huyễn cảnh, lúc này mới yên lòng lại, đường hoàng khoanh chân tại trong đại điện. Sau nửa canh giờ, bí cảnh đóng lại, tiên môn trùng điệp khép lại cửa chính, trong tiên cung bỗng nhiên đã dẫn phát bánh liệt cấm chế phàn ứng, từng đạo nhỏ như sợi tóc lưới phát tác, từ đỉnh đầu tuôn phía dưới chậm chậm đè xuống. Cái này nếu là phổ thông tu sĩ Sợ là sẽ phải bị cấm chế cắt đứt thành vô số cái hình vuông tiểu khối thịt. Nhưng Trần Quân thì là mỉm cười, nhìn xem pháp tắc này lưới xuyên qua thân thể của mình, hắn dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì. Cuối cùng, bí cảnh là nhà ta. Trong danh ba cái kia lão giả, định ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, ta hiện tại ra ngoài, thiếu yếu bọn hắn bắt sống, không bằng ngay ở chỗ này chờ cái một năm nửa năm lại nói. Theo đó Trần Quân chậm chậm từ túi trữ vật móc ra thái ớt linh văn đan thư, quả nhiên phía trên chứa hắn một cái cũng không biết, mà cái này cần tìm đặc biệt đại nho giám định, hoặc là liền là tìm một vị thầy bói. Không sai, liên la thầy bói, dùng hào quẻ thuật bói toán. Suy đoán văn tự hàm nghĩa, cũng là một loại trọng yếu phương thức. Đáng tiếc ta không thông quẻ thuật, nhìn tới đàn tư này, chỉ có thể trước buông xuống một chút. Lúc này bí cảnh bên ngoài, ba đạo cường đại nguyên anh khí tức dán vào mặt đất từng tấc từng tấc điều tra, sống chết tìm không thấy Trần Quân tung tích. Không nên a, đi ra kim đan bên trong, chúng ta đều dò xét qua, đều không phải hắn. Hắn đến cùng đi vào bí cảnh không có. Khẳng định đi vào, ta phát hiện, chỉ là hắn vì sao chưa hề đi ra. Không nên a, tìm tiếp, khuếch trương pháp bị, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trọng danh nổi giận phía dưới đột nhiên lại lần nữa hãm lại tốc độ. Mỗi một tộc tạng cổ đều muốn đích thân đảo qua. Ngoài trăm dặm trên một chỗ vết núi, cương phong giăng đầy, sườn núi sâu và mép. Cái kia ba tìm cái gì đây? Ai biết, Võ Linh Tông náo người cũng không lớn dễ dùng. Lam Trần Ngươi vì sao chậm chạp không chịu rời đi? Ta tại Đẳng Tiểu Tử kia đi ra, ngươi đây, luyện đan lão đạo. Khô khụt. Lão phu, cũng vậy. Đan áo lão giả h่อ khan hai tiếng quăng đầu nhìn về phía nơi khác. Chương 272, dòng ngân thủ vòng tay chúng ta cái kia xó sỉnh quan cái này gọi còn tay. Chương 272, dòng ngân thủ vòng tay chúng ta cái kia xó sỉnh quan cái này gọi còn tay. 2 năm sau ánh trăng trên không ban đêm, trong hư không hiện ra một đạo không gian vòng xoáy, ngay sau đó một bóng người lén lén lút lút chui ra, mới xuất hiện, cái này một thân thanh sam nam tử, liền bóp nát một đạo bạo phù, một trận chói mắt phù quang còn chưa hoàn toàn lập loé, người liền biến mất tại ở ngoài ngàn dặm. Kim Cương Phù số lần một. 10 năm sau. Tiên giới đại lục trung bộ. Nơi đây xem như thiên đạo giáo trọng yếu nhất nội địa, xung quanh có mấy tòa nhân khẩu quá trăm triệu đáng sợ hùng thành, qua thiên đạo giáo, lại hướng bắc liền tất cả đều là thái thượng cảm ứng tông địa bàn. Một chỗ trên đỉnh núi, chắc nhiên xông ra một đạo lóe mắt linh quang, quấy mây mù quay cuồng không ngừng nghiền nát đóa đóa mây trắng, đâm đầu thẳng vào phía trước Vân Cung Tiên Thành. Chốc lát, một vị theo lên Tiên Đạo Giáo hành tẩu năm chữ tu sĩ, chậm rãi rơi xuống, chắp tay sau lưng nghiêm trang, sông ra một cái rêu giao khắp nơi, sông ra một cái không coi ai ra gì, xem ai đều là ngẩn lên tạm. Đi ngang qua tu sĩ gặp cái này, ngược lại nhột nhịp lên trước chắp tay hành lễ, không dám hơi thất lễ, người nào không biết Tiên Đạo Giáo là nơi đầy lớn nhất tông môn, luôn thực lực, gần với thái thượng cảm ứng tông. Xem như Tiên Đạo Giáo đệ tử, cái kia càng là quen thuộc dùng lỗ mũi nhìn người, không ai bị nổi liền là Tiên Đạo Giáo đệ tử lớn nhất cả tụ. Cái này Vân Cung Tiên Thành quả nhiên xứng đáng mây cung danh tiếng, toàn bộ thành trì đều xây dựng bên trong trong mây, bởi vì nơi đây thừa thải một loại lơ lửng thạch, đã có thể lơ lửng mà lên, phía sau Nguyên Anh đại tu phất tay ấn khắc lơ lửng pháp văn, gia chỉ loại này lơ lửng lực lượng, để đá có thể lơ lửng cựu tiêu, tại trên đá chế tạo một tòa sừng sượng vạn năm tiên thành. Tòa tiên thành này không coi là quá lớn, nhân khẩu bất quá trăm vạn, nhưng phía trên lui tới đều là đỉnh cấp đại tu, cuối cùng nơi này rẻ nhất khách sạn, một đêm đều đến 1 2000 linh thạch, phổ thông tu sĩ nơi nào ở đến đến. Nhìn xem cái này đỉnh đài lầu các, giường cột chạm trổ, tựa như tiên cảnh thành trì. Trần Quân trong lòng một trận nhăn lại, quả nhiên đi ra thấy chút việc đời là không giống nhau. Hắn nên ngang ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ sợ người khác không biết rõ hắn là Thiên đạo giáo đệ tử bộ dáng, đi tới một gian khách sạn bên trong, đi vào liền một bàn tay vỗ vào ngọc trên quầy, hù dọa toàn trường tu sĩ cổ cò dù lại. Người tới đây này, một gian tốt nhất khách phòng. Sau quầy quản sự xem xét, nguyên lai là Thiên đạo giáo, chẳng trách đi vào một cố vô pháp vô thiên mùi vị, cẩn thận chặt chẽ nói, "Được, tiền bối, 3000 linh thạch." "3?" Trần Quân trực tiếp vung tay ném đi một bao linh thạch. "Chỉ có 1000, ngài con kém 2000." Quản sự mới kiểm kê xong, liền thấy Trần Quân hung quang bại lộ ánh mắt, lập tức không dám hỏi nhiều, đưa lên chìa khóa. "A, đạo gia ở nơi này là cho các ngươi mặt tiền cửa hàng tự, còn dám muốn linh hạch." Trần Quân bắt qua chìa khóa nên ngang đi lên lầu. Hắn chân trước mới đi, trong đại điện hình như không khí dư giả từ ngưng kết bên trong, linh hoạt ra, một trận tiếng nghị luận. "Người này khẳng định là Thiên đạo giáo đệ tử." "Thật là bắt nạt người đây này." "Không có cách nào, Thiên đạo giáo quá mạnh, ai dám đắc tội Thiên đạo giáo đệ tử." Thiên đạo giáo đệ tử thân phận đều là thế tập, ngoại nhân căn bản không vào được, bởi vậy, mỗi cái phụ thông Thiên đạo giáo đệ tử sau lưng đều có một tổ lợi tức đan nguyên ảnh quan hệ hệ thống, cái nào đều không đơn giản. Trở lại trong phòng, Trần Quân thao xuống hết thảy nguy trang cùng phòng bị, nằm trên giường nhìn trên trần nhà đèn cung đình, hồi tưởng 10 năm này bị đổi tới đổi đi sinh hoạt, thật sự là khổ bức tột cùng. Hắn những năm này hàng ngày chủ yếu liền là bị các lộ thế lực bao vây chặt đánh. Về sau học thông minh, tìm người tiêu 100 linh thạch thuê một kiện tiên đạo giáo đệ tử quần áo, nhưng bởi vì hắn đối nhân xử thế quá thành thật khách khí nói, nhiều lần bị người nghi vấn, thời gian hơi một dài liền bị người vật trần. Mấy lần phía sau hắn mới mới được Thiên đạo giáo đệ tử thân phận đều là thế tập, thiên đạo giáo chưa từng tại trong tán tu chọn lựa đệ tử, chỉ sẽ từ trong tông nội bộ chọn lựa, bởi vậy đệ tử vị trí hoàn toàn là áp dụng trai truyền con nối chế độ, một cái cũ cải một cái hố. Điều này sẽ đưa đến mỗi cái thiên đạo giáo đệ tử chủ yếu đều là tiên nhị đại ba đời các loại, ngày bình thường đều là vô pháp vô thiên ăn chơi thiếu gia. Như hắn thành thật như vậy cẩn thận, xem xét liền là giả. Bởi vậy Trần Quân cuối cùng học được, học càng ngược càng dở, quả nhiên không ngoài dự đoán, thật không có người truy sát chính mình, vậy mới an an ổn ổn đi tới Vân Cung tiên thành. Hắn dự định mượn dùng nơi này trận pháp truyền tống, bay thẳng qua tốn sức cũng quá nguy hiểm. Nhưng tính toán có cái hơi an ổn địa phương, là thời điểm tại nơi này đột phá kim đang ngũ trọng, những năm này lại nhịn không được bắt đầu cắn thuốc, đây cũng là đúng là bất đắc dĩ, đây cũng không phải là ta Trần Mộ không chế không nổi chính mình cắn thuốc dục vọng, mà là xung quanh quá mức nguy hiểm, như không phải ta trời sinh cũng 800 cái tâm nhãn, nói không chắc đã chết 10 lần. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể bước lên một chút nguy hiểm mau chóng phá giải tiến cảnh, nếu như có thể sớm một chút cầm tới hộ đạo ác chủ bài là huynh đệ tới chém ta áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Tới đi. Trần Quân hít một hơi thật sâu, bài trừ hết thể tạp niệm, rất mau tiến vào trạng thái nhập định, theo lấy một hạt thượng phẩm thông mạch đan nuốt vào trong bụng. Sau nửa canh giờ, Trần Quân Kim Đan khí tức đột nhiên càng hùng hậu ngưng tụ một phần. Kim Đan tầng 5. Từ tới. 1. Dòng tên: Bát Phương tới tiền tài. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Ngài kiếm lấy linh thạch, ngoài định mức tăng cao 30%, chú thích: Ngài đã nắm giữ hoàn bảo chủ nghĩa màu xanh lục ngũ nhà có mỹ thế như ngài lựa chọn Bát Phương tới tiền tài đem ngoài định mức thu được dòng ngân thủ vòng tay. 2. Dòng tên: Đầu giảm xuống đất. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Làm ngài đầu giảm xuống đất lúc, ngài thu được 20% miễn thương. 3. Dòng tên: Cửu tử nhất sinh. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Làm ngài tử vong 9 lần phía sau, đem sẽ không bị giết chết. Nhìn xem cái này mới tinh ra lò dòng, Trần Quân Nghiên lặng hồi lâu. Tin tức xấu vẫn không có muốn ra là huynh đệ tới chém ta bộ dáng. Tin tốt lành có thể ra một cái ngân thủ vòng tay. Mặt khác đầu giảm xuống đất cùng người vô sĩ gộp lại có thể đạt được 40% miễn thương a. Nếu như có thể chồng đến 100%, lại tăng thêm là huynh đệ tới chém ta cái kia. Vô đích Đương nhiên đầu dạm xuống đất tuy nói có thể thu được đến mức thường, nhưng tư thế khó coi. Điều đầu dạm xuống đất tin tưởng dù cho không có rộng, hơn phân nửa cũng có thể sống tạm một mạng a. Cựu tử nhất sinh liền phi thường chịu tượng. Chết chín lần. Này làm sao làm được? Không nghĩ ra, nhưng không thể phủ nhận là đầu này dòng xem xét liền là tương lai có hy vọng. Đợi khi tìm được loại kia có thể vô hạn phục sức rộng, cũng là một đầu con đường vô địch. Bất quá trước mắt loại này tương lai có hy vọng, liền nghĩ ngơi đi, vẫn là chọn có thể cần dùng đến bắt phương tới tiền tài. Lựa chọn của ta là bắt phương tới tiền tài. Đinh, ngay ngoài định mức thu được dòng ngân thủ vòng tay. Vậy thì tốt rồi. Trần quân kinh ngạc ở giữa quả nhiên phát hiện trong túi chữ vật nhiều một cái pháp bảo, lập tức vỗ một cái túi chữ vật, một cái ngân quang trong vắt vòng tay liền rơi vào lòng bàn tay, phía trên còn có răng văn, còn có lô đút chìa khóa đây. Hơn nữa hai bộ vòng tay ở giữa còn kết nối tại một chỗ, chỉ là như vậy đeo thời điểm, dường như có chút hai tay bị trói lại cảm giác, không tiện lắm. Trần quân mơ hồ nhớ, thứ này tại lao cửu phía trước bọn hắn cái kia u cụ gọi, ngân thủ quòng.